c h ư n g năm trăm bảy mươi chín chuyên nghiệp bày ra thiết mưu tại ngoài thôn rừng cây dạ bước không ngừng suy nghĩ vấn đề này một lát sau phía trước xuất hiện đại lượng dòm bi thân ảnh bọn hắn chính vây tại một chỗ không ngừng dây rủa thân thể ở giữa chỗ tiếng đàn ô m g u i t a r k h ẽ kích tình giai điệu đặc biệt khản khản k h ó i tiếng nói hát xuất động cảm giác thanh â m tới đi hưởng thụ bài hát này tên của nó gọi là bóng đêm vui vẻ nhảy lên mơ mơ màng màng liền qua đi nhiều ít khoái h o ặ c mông lung địa ở chỗ này bà kỳ thật ngươi đã không cần lại truy tiếp tục mùa đi theo tiếng kêu hi hi hi cùng lúc đó bầu không khí tổ toàn bộ vào chỗ hát vụ không ngừng b ư c lên hậu phương dây leo lắc lư còn có màu hồng cánh hoa bay xuống bầy thi vô cùng hưng phấn dù sao đã đạt thành lòng nước mạnh nhất thành k i ể u tạm thời ngoại trừ khiêu vũ không có gì cái khác có thể làm thiết mưu từ bên cạnh đi ngang qua hắn tản ra cô đơn cùng bầy thi của hoan lộ ra không hợp nhau trong đó dáng người khôi ngô tạng cờ cùng nó tiểu đệ cương côn là dễ thấy nhất cả hai đều xem như lực lượng hình z o m bi e tư duy tương đối thẳng hơi có chút như u tầm n mưu mã tầm mã y tứ cho nên ở chúng không tệ cùng nhau chơi đùa tương đối này hở cương côn dư quán quét nhìn ở giữa phát hiện đi ngang qua thiết mưu cảm nhận được nó cảm xúc không đúng lắm rõ ràng có chút xa suốt lão đại bây giờ ấn quốc dọn b ị bị tiêu diệt rốt cuộc không có thi đến quấy dối ngươi thế nào không vui có thể ta gặp được một kiện rất khó giải quyết sự tình thiết như chậm rãi mở miệng nói ra cương côn nghe vậy hung đồng trừng trừng cảm thấy cái này không thể được lão đại có chuyện gì ngươi nói với ta nha ta giúp ngươi giải quyết ngươi quên đi thôi thiết như lắc đầu cảm thấy việc này hắn giúp không được gì cương côn thì càng thêm vội vàng lão đại ngươi mau nói nha không nói làm sao biết ta không được thiết như nước mắt nhìn về phía hắn phản chính mình thích miêu tuyết chuyện này đã là thi tất cả đều biết bí mật mà lại nếu như thổ lộ thất bại tự mình cũng nên rời đi thế giới này cho nên cũng không có gì tốt dầu diếm ta cần cùng miêu tuyết thổ lộ nha cương côn gật gật đầu thân xác lại lạ thường không có thay đổi gì sau đó nghĩ nghĩ hỏi thổ lộ là có ý gì thiết như lập tức xả mặt lại bằng cương côn tiến hóa ra t h ầ n chí còn không thể nào hiểu được như thế tình cảm phức tạp cho nên cùng hắn nói cũng vô ích lúc này bên cạnh tản cơ nghe vậy đi tới nói côn ngươi ngay cả thổ lộ cũng không biết ý gì còn nói hỗ trợ đâu thế nào khắc ca ngươi biết không cương côn một mặt mở mít hỏi ta đương nhiên biết tảng c ỡ vỗ vỗ lồng ngực nói thổ lộ chính là mặt ngoài tương đối bạch t h tứ tư vân không sai cái tiêu miêu tuyết s á t thực thật trắng cương côn lập tức ứng hòa nói thiết n h i u vỗ chán một cái triệt để không phản bắt được cái này hai thi căn bản không hiểu liền không nên nói cho bọn hắn nhưng vào lúc này chiêu phong nhi t ử thi c h i ề u bên trong gặp ra hắn t í n h lực tương đối nhạy cảm sớm chỉ nghe thấy bọn hắn trò chuyện khỏe miệm vi vi nhét lên lộ ra một vòng cực kỳ tự tin ý cười thổ lộ tìm ta nha chuyên nghiệp bày ra đoàn đội thật giả thiết n g ư u quay đầu trông lại trong lòng có hoài nghi bất quá chiêu phong nhĩ mặc dù thực lực không ra thế nào địa nhưng tiến hóa ra thần trí tương đối cao nhất là tại ép cờ phương diện tại t h i giới cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi có lẽ hắn thật sự có biện pháp vậy ngươi nói một chút hẳn là như thế nào thổ lộ thiết n g ư u liền vội v à n g hỏi chiêu phong nhĩ con mắt quay trò n c h u y ể n mặt lộ vẻ vẻ suy tư quả nhiên cũng không lâu lắm liền có chủ ý quay đầu nhìn về bẫy thi nhảy đ í cổ phương hướng nghe thấy cái kia kh không còn có hoa tươi cái này không đều là có sẵn sao ngươi hẳn là đã hiểu a có ý tứ gì thiết như trong lúc nhất thời có chút ngộng chiêu phong n h i gấp đập thẳng đ u ổ i thổ lộ đương nhiên là đến ca hát thêm tặng hoa nha cái này thật sao thiết như ngữ khí sợ h ã i thán phục bất quá nghĩ lại giống như quả thật có chút đạo lý có thể mấu chốt là ta cũng không biết hát nha sẽ không đi học ca cái này còn không đơn giản chiêu phong n h i sau khi nói xong liền đối với hậu phương nhảy đi cổ thi chiều kêu lên dừng lại mọi người trước dừng lại cầm tỉ hoa tỉ thiết như muốn cùng nhân loại bị mạch các ngươi nhanh lên dậy một chút hắn cái gì lại muốn thổ lộ à nha có ý tứ gì không nở dù sao liền xem náo n h i ệ t chứ sao một đám dọn bị nghị luận ở mỹ có chút hiểu cũng có chút không hiểu thiết như thấy thế rất là im lặng tự mình thổ lộ chuyện này lại làm thi tất cả đều biết nhưng việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên sau đó một đám thi vương thất miệng tám lưỡi cho hắn bày mưu tính kế nghiên cứu làm sao cùng nhân loại thổ lộ đối với chuyện này mấy lớn thi vương cũng cảm thấy rất mới lạ cho nên dự định nguyện ý tham dự một chút nhất là tiếng đàn còn tự thân truyền thụ thiết như ca hát kỹ xảo sau đó một đoạn thời gian rừng cây nhảy disco hoạt động đình chỉ mà là thỉnh thoảng chuyển ra soi khóc quỷ gạo ca hát t h a nhâm thời gian chậm rãi trôi qua mắt thấy ba ngày đã sắp qua đi đêm nay quần tinh lấp lóe nguyện quang trong sáng chiếu rọi tại tuyết trắng mịn mùng bên trên phản xạ ra sáng như bạc chi s ắ c liền phảng phất bạch thiên nhất dạng lâm đông cùng thiết như đứng tại cửa thôn trên mặt tuyết ta dự định muốn đi tìm tinh đồ phiền đá ừng ta minh bạch thiết như gật gật đầu nói hiện tại ấn quốc đại bộ phận địa phương đều bị biến chủng g i ò m bị chiếm cứ lấy bọn hắn số lượng khả năng có mấy chục vạn đến lúc đó ngươi đến để phòng điểm ta biết lâm đông gật gật đầu liên quan tới thiết như nói tình báo đều là tại khăn chùm đầu thi vương ký ức chỗ sâu nhìn thấy hiển nhiên đó chính là huyết hồng bá tức thế lực theo tận thế phát triển hai cái quái vật khổng lồ cuối cùng rồi sẽ gặp nhau thiết n g ư u đem nên nói đều giao phó xong điều chỉnh một chút tâm tình quay đầu hướng trong thôn đi đến vậy ta đi b i ể u bạch đi thôi lâm đ ô n g nói lập tức thiết n g ư u hất lên sáng như bạc nguyệt quang chân đ ạ p tuyết động vang xào xạc biến mất dưới ánh trăng thôn trang bên ngoài mấy lớn thi vương đều tụ tập lại một chỗ trong đó có đàn âm tiểu hoa chiêu phong nhị các loại một đám bọn hắn mặt mũi tràn đầy bắt quái chi xác hướng trong thôn trang nhỏ quan sát thiết nhu thật đi hắn có thể thành công sao không biết t nhưng là ta cảm thấy cho dù thất bại lão đại cũng sẽ không giết hắn chủ yếu nhìn hắn không đ ú m bất tranh khí nghĩ đến giúp hắn tăng tốc điểm tiến độ thật hay giả mà lúc này thiết như đã đi tới miêu tuyết nhà trước cổng chính xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong lóe lên mở n h ạ t ánh đèn vô cùng ấm áp tại cái này tàn khốc tận thế đúng là khó gặp chi cảnh thiết như điều chỉnh tốt tâm tình cất bước đi vào trong đó trong phòng miêu tuyết chính cầm kim câu tại dưới ánh đèn may quần áo chăm chú gương mặt xinh đẹp tràn đầy chuyên chú chi xác lộ ra phá lệ điểm tĩnh phát giác được thiết như đi tới nàng ngoái nhìn tươi đẹp cười một tiếng thiết như ca đều đã trễ thế như vậy ngươi thế nào đến ta cái này ta tới nhìn ngươi một chút lại tại cho lâm đông làm quần áo sao thiết nhu mở miệng hỏi m i ê u tuyết lại cười lắc đầu không lần này làm cho ngươi chương năm trăm tám mươi hoa tiền mượt hạng n g thiết nhu thần sắc khẽ giật mình trong lòng có chút kinh hỉ bất quá nghĩ lại khoe miệng lộ ra một vòng cười khổ cũng không biết tự mình còn có cơ hội hay không xuyên lên tiểu tuyết ta có chút sự tình ngươi cùng ta ra một chút làm gì m i ê u tuyết mắt lộ ra kinh n thiết nhu dừng một chút nói ta mớn cho ngươi tặng hoa phức thiết nhu ca ngươi đ ừ n g nói dỡn cái này tuyết lớn ngập núi mùa chỗ nào có thể có hoa miêu tuyết hiển nhiên không tin n g ư ơ i ra đến xem liền biết thiết như gãi đầu một cái miêu tuyết nghe hắn kiểu nói này cũng không tại kiên trì đứng dậy phủ thêm kiện bông vài áo khoác liền đi theo hắn đi ra ngoài bên ngoài thanh lanh không khí không khỏi để người tinh thần chấn động minh lượng nguyệt quang vẩy vào trắng loáng trên mặt tuyết phản xạ ra lấm ta l ấ m t ấ m quan mang ánh trăng cùng tuyết sắt đan sen ngược lại có mây phần giống đan sen ngược lại có mây phần giống đan xào sạt thiết như ca hoa ở chỗ nào miêu tuyết mắt to chớp chớp nhịn không được hỏi đừng nóng n ộ i lập tức tới ngay thiết như trả lời nói hắn mang theo miêu tuyết đi vào thôn nhỏ bên ngoài một mảnh trên đất trống chung quanh vẫn như c ũ bị trắng loan tuyết động bao trùm chính là cái này thiết như nói miêu tuyết mắt to bốn phía q u c t nhìn trống trống miệng lộ ra một bộ ngươi tại đùa nét mặt của ta nơi này đều là tuyết nào có cái gì hoa ngươi nhìn đây này thiết như ôn lu nói theo hắn vừa mới nói xong lập tức một bức thần kỳ cảnh tượng xuất hiện chỉ gặp cỗ nhạt màu hồng nhạc quan mang tràn ngập đem chọn khu vực bao phủ lập tức trong đống tuyết tiếng sột s t rung động lại có lục sắt chồi non phá tuyết mà ra cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng thoáng qua ở giữa mọc ra màu hồng nụ hoa sau đó cánh hoa chầm chậm chưa bắt bắt đầu ngạo nghễ nở rộ đương nhiên loại tình huống này không phải cô lập một đoá đoá màu hồng tiểu hoa ngay sau đó mọc ra liên tiếp liên miên ước chừng thời gian mấy hơi cũng đã đầy khắp núi đồi hình thành một mảnh biển hoa ông trời ơ i m i ê u tuyết đôi mắt trừng trừng triệt để bị bị khiếp sợ không nghĩ tới mùa đông khắc nghiệt bên trong thế mà thật mở ra hoa nguyệt quang tuyết trắng hoa t ư ơ ba xuất hiện tại cùng một bức tranh t r i để tạo thành một b ư c chuyện cổ tích đến tận đây đã thành nghệ thuật k ỳ thật đoá nhị đại tiểu hoa cũng không nghĩ tới tự mình tàn sát ngàn vạn sinh linh kỹ năng lại lại trợ giúp thi vương theo đuổi nhân loại chế tạo ra như thế lãng mạn c h ẳ n g cảnh cái k i a đại biểu r ế t chóc đoá hoa lần thứ nhất trở nên tốt đẹp như thế miêu tuyết nhìn lên trước mắt hình tượng trong lòng c h ấ n kinh thật lâu không cách nào bình tĩnh thiết như cảm thấy hẳn là rèn sắc khi còn nóng dựa theo chiêu phong n h ị bày ra bước kế tiếp hẳn là ca hát thế là hắn chậm rãi mở miệng hát ra đau khổ luyện tập âm nhạc nếu như ta nói ta thật yêu ngươi ai tới thu thập những cái tia bị phá hư hữu nghị ban nếu như ta nhịn xuống bí mật này ấm áp mùa đông n g ư ơ i rất xinh đẹp thiết như cùng miêu tuyết đứng đối mặt nhau tại n g u y ệ t quang chiếu dọi xuống lưu lại một đôi thành đôi cái bóng thiết như dùng hết tất cả cố gắng chăm chú hát ca tình cảm phi thường chân thành tha thiết miêu tuyết cũng không có đem nó đánh gãy một đôi mắt sáng trực câu câu nhìn chằm chằm sau một hồi lâu thiết như rốt cục hát xong bình phục một hạ tâm tình về sau chậm rãi mở miệng hỏi tiểu tuyết ngươi cảm thấy thế nào a thiết như ca ngươi vừa rồi tại làm gì miêu tuyết tỉnh táo lại một mặt thuần chân mà hỏi t h i ế t như biểu hiện trên mặt rõ ràng có chút cứng ngắc ngơ ngác đứng tại chỗ trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn c uống không biết nên nói cái gì cho phải không có việc gì ha ha có lẽ ca hát đối dòm bỉ tới nói thực sự không phải chuyện đơn giản trừ phi tức h tỉnh loại này năng lực rất hiển nhiên t h i ế t như cũng không có phương diện này thiên phú mặc dù hắn hát rất cố gắng nhưng miêu tuyết lại không nghe ra đến hắn đang làm gì lúc này nơi xa tất hát sơn trong rừng mấy lớn bày ra chính nét h c h u n g một chỗ song tại sao ta cảm giác muốn lạnh đâu truy tôn vội và nói không có a ta cảm thấy hắn hát rất tốt nha triều phong nhi nói bên cạnh đó nhị đại mở miệng hỏi ngươi biết đó là cái gì ca sao ta không ngờ a chiêu phong n h ị g i ố n g trống lúc lắc giống như lắc đầu đại nha vòng thai tùy theo lắc lư không ngừng rất rõ ràng hắn đối với ô n nhạc cũng không có gì thiên phú thế là quay đầu đ ố i tiếng đàn hỏi cầm tỉ ngươi nói hắn hát thế nào ừng hắn tận lực tiếng đàn mở miệng nói ra mấy lớn thi vương vi quan chứng kiến cái này lịch sử tính một màn thi vương cùng nhân loại thổ lộ đoán chừng toàn thế giới cũng liền trì lần này như nhau trong biển hoa cả hai vẫn như c ũ nhìn nhau mà đứng ai cũng không nói thêm bầu không khí lâm vào một mảnh yên lặng một lát sau thiết n h u rốt cục lấy rút khí trầm giọng nói tiểu tuyết kỳ thật ta rất thích ngươi thích ngươi rất lâu ta cũng không biết vì cái gì cùng với ngươi thời gian mặc dù bình thản nhưng lại có loại cảm giác hạnh phúc ta hy vọng vĩnh viễn cùng với ngươi a ta đã biết miêu tuyết gương mặt xinh đẹp bá một chút đỏ xuống tới phảng phất chín m ù i táo đỏ thẹn thùng túi đầu thiết n h u nói ra câu nói này trong lòng nhất thời thoải mái một chút phảng phất chấm dứt một kiện đại sự hơn nữa nhìn miêu tuyết ý tứ tựa hồ cũng không bài xích nhưng là thẳng thắn thân phận mới là mấu chốt dù sao mình là chỉ d ò bi còn không biết nàng phải chăng có thể tiếp nhận tiểu tuyết còn có Ta k h ô nhưng g p ả i loại, mà là một con thi nhân con là mà một v ơ Thiết Mưu dứt khoát nhất tắc khí, phun ra c h â ngoài t ư ớ n đồng thanh thời một k é che tại con con kinh khủng hai tại mắt trên một mắt đôi bên m ra dây lụa, lộ u đỏ. Nhưng n g ra o à ý định chính là tiểu tuyết cũng không có có sợ hãi ngược lại chậm rãi n g ư n g đầu để mắt tới cặp kia thi vương con mắt cái này ta cũng biết cái gì nghe thấy câu trả lời của nàng thiết n h u vạn phần kinh ngạc nàng vậy mà biết rồi chuyện khi nào kỳ thật từ lúc miêu tuyết lần thứ nhất nhìn thấy hắn bắt đầu đã cảm thấy không thích hợp bởi vì ai nhà người tốt bị mắt còn có thể thấy được đồ vật mà lại thiết như thường xuyên đi đi săn mỗi lần đều thắng lợi trở về mang về đồ ăn ai cũng biết thôn bên ngoài đều là g i ò m bì q u á i vợt nào có dễ dàng như vậy thành công miêu tuyết thông minh lanh lợi đã sớm đoán được hắn có thể là chỉ g i ò m bì i ò m bì cũng tốt nhân loại cũng được lại có quan hệ gì đâu tiểu tuyết thiết như nghe nói nàng lập tức cảm động tột đ ỉ n h cũng nhịn không được nữa nội tâm xúc động giang hai cánh tay đem nó ôm vào trong ngực miêu tuyết cũng chậm rãi giơ tay lên thận trọng ôm lấy cái kia dòm bì chi thể cái này cũng đại biểu cho nàng tiếp nhận thiết như là thi vương chân tướng a lúc này h á cám núi rừng bên trong truy tôn trực tiếp tại chỗ nhảy lên nhịn không được hoan hô lên hiển nhiên thiết nhu thổ lộ đã thành công chứng kiến như thế chẳng diện tâm bên trong phi thường kích động còn bên cạnh t r i ê u phong nhĩ lập tức đem nó kéo qua cũng liên thủ ngăn chặn miệng của hắn hạ giọng nói người nói nhỏ chút t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt vô cực thi triều cái khác mấy lớn thi vương gặp này cũng lặng lẽ meo meo nghị luận không nghĩ tới thiết n h ư vậy mà thành công đây là vượt qua chủng tộc tình yêu sao xem ra chỉ cần yêu nhau chủng tộc thân mã đều không là vấn đề thế nhưng là bọn hắn có thể hôn hôn sao hoặc là làm chút gì cái gì không ngờ a đoán chừng về sau có thể sẽ có biện pháp giải quyết đi lúc này tại cách đó không xa trên một đỉnh núi có hai đạo thân ảnh đứng thẳng chính là lâm đông cùng trình lạc y rỉa đối với thiết ngưu thổ lộ chuyện này đương nhiên cũng phải quan sát một chút hắn thành công lâm đông nói ừng trình lạc y rỉa ứng tiếng đỉnh núi hàn phong thổi lất phất mái tóc của nàng không ngừng phất phới một đôi mắt sáng nhìn phía dưới chăm chú ôm nhau miêu tuyết cùng thiết ngư liên quan tới vừa rồi miêu tuyết đối thoại nàng nghe không hiểu cảm giác quen h a y lâm đông trình lạc y kêu một tiếng、ừ. lâm đông quay đầu nhìn lại phát hiện nàng cũng chính nhìn mình chằm chằm trong lúc nhất thời hai ánh mắt đan vào một chỗ cả hai sừng sững tại núi k ế t đỉnh sau lưng chính là một vòng minh nguyệt phảng phất cách bọn họ rất gần trong sáng nguyệt quang tung xuống đem hai đạo thân ảnh bào phụ trong đó chung quanh ngoại trừ lạnh thấu sương phong thanh hoàn toàn yên tĩnh t h ẳ n g đến một lát sau trình lạc y hãy mở miệng nói ra không có việc gì ta đi nha lâm đông gật gật đầu cô gái trước mắt bóng lưng tắm rửa lấy nguyệt quang dần dần đi xa rất nhanh biến mất ở trong màn đêm lâm đông thu hồi ánh mắt tự hỏi kế hoạch tiếp theo bây giờ thiết như thổ lộ thành công bắc cảnh cũng không có chuyện gì khác hắn dự định ngày mai liền xuất linh thi triều tiến vào ấn quốc cảnh nội đặt vào mới giết chóc hành trình thiết như cùng miêu tuyết xuyên phá giấy cửa sổ về sau c h i t để mở rộng cửa lòng không có gì giấu nhau lẫn nhau tố tâm sự thiết như rốt cục không cần tận t à n g phun một cái vì nhanh đem tự mình tất cả biến thành dọn bị kinh lịch đều cùng nàng giảng thuật một lần thậm chí vì thỏa mãn miêu tuyết lòng hiếu kỳ còn đem cương côn bọn hắn kéo qua bắt đầu dần dần biểu hiện ra một lần các chủng loại hình thi vương cùng dọn bị thú miêu tuyết thấy thế tấm tắc lấy làm kỳ lạ tại thiết như hài hước giảng giải dưới thỉnh thoảng bị phát ra trận trận tiếng cười như t r u n g bạc thiết như gặp nó vui vẻ lập tức để cương côn thêm đ ạ i l ự ợ độ giống như người mẫu tàu tú đi một lượt lại một lần thiết như bồi tiếp miêu tuyết quan sát hai điểm điểm mật mật trên mặt tràn đầy tiêu d u n g tràn ngập hạnh phúc cảm giác bất quá cái này có thể khổ cương côn bọn hắn thân là một phương thi vương hãn tướng không đi chinh chiến giết chóc ngược lại tại cái này đổ một nữ nhân cười trong lòng không khỏi yên lặng thầm nghĩ hôn quân một cái ghi vào sử sách ban đêm cứ như vậy chậm rãi qua đi ngày thứ hai mặt trời lên nguyền lạc sáng g i mặt trời mới mọc chiếu dọi ở trên mặt đất một k h u n g phi hành khí phát ra huênh minh thanh â m phần đôi u lam diễm phun g trào u y ể n như như lưu tình đột ngột từ mặt đất mọc lên xông vào chân trời trình lạc y thiệt cả đám đã trở về chỗ tránh nạn đi dựa theo trần minh mà nói ngài đơn đặt hàng đã đưa đạt mà lâm đ ô n g cũng rời đi thôn trang tiếp tục đạp vào hành trình hắn dẫn lính g i ỏ m bị triệu dân vượt qua đường biên giới tiến vào ấn quốc cảnh nội trên đường đi tôi khô l ạ m hủ thi t r i ề u những nơi đi qua những sinh vật khác nhau nhào, nhào tránh lui bởi vì tiêu diệt hết khăn trùm đầu thi vương cho nên cơ hồ không có gặp được phản kháng lực lượng có tối đa nhất một chút nhỏ cỗ thế lực thi triều không phải bị tiêu diệt rơi chính lâm à bị Bọn hợp nhất. Bọn hắn thuận lợi chiếm linh lợi n cánh đồng tuyết, thẳng đến thi vương liên quốc tuyết, thi i n h đông ạ i biên bàn doanh, trong thành nhỏ. tòa thủy kêu Lâm đ tạm thời ở đây ngừng lại bởi vì vừa tới ấn quốc cảnh nội dự định trước dừng chân lập tức hắn dẫn theo mấy lớn thi vương đi vào k h á c một bên quan sát tình huống bởi vì qua tòa thành này liền không phải khăn chùm đầu thi vương lãnh địa mà là bị cái khắc dòm bị chiếm cứ lấy lâm đông một đám đi vào chỗ trên sườn núi ánh mắt hướng phương xa nhìn ra xa phía trước là một mảnh vùng bỏ hoang chỗ có nhiều chỗ tuyết động đã hòa tan lộ ra ướt á t bùn đất bởi vì ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày ngưng kết ra rất nhiều băng tinh dòm bi lệ tiếng giống liên tiếp có thể trông thấy từng đạo kinh khủng thân ảnh ở chỗ này du đãng mà lại tại những thứ này dòm bi bên trong vậy mà còn có không ít tinh nhuệ n h i ệ n nhiên là cố ý phái đến nơi đây tiến hành phòng bị bá tước thủ hạ biết nói chúng ta muốn tới đã làm ra đề phòng lâm đông nói lão đại nơi này dòm bi còn thật không ít tạm cỡ khờ vừa nói nói lâm đông gật gật đầu ừ m dù sao tại tận thế trước đó ấn quốc liền là nhân khẩu đại quốc nhiều một ít cũng bình thường vậy thì thật là tốt có thể giết t h ư n g khoái tàn cơ mặt lộ vẻ phấn khởi tựa hồ còn có chút chờ mong lâm đ ô n g thì ánh mắt đánh giá huyết hồng bá tức thế lực tự xưng huyết tộc lây nhiễm biến dị v i r ú t nhưng cũng sẽ thu phục một chút phổ thông z o m bi e tới làm làm phá o h ô i sử dụng thì như trước đó khăn trùm đầu thi vương nếu dựa theo tận thế bình thường phát triển lẽ ra là khăn trùm đầu thi vương xử lý cái khác z o m bi e nuốt đối với bọn họ lãnh địa trở thành một phương tuyệt đối bá chủ căn bản sẽ không tổ xây cái gì liên minh bọn hắn kết hợp chung một chỗ hoàn toàn là bức bách tại huyết hồng bá tức áp lực lúc này xa xa chân trời xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ vài con quạ đen hướng bên này lứt gấp mà tới lâm đ ô n g tại chỉnh đốn thời điểm liền phái ra q u ạ đen đại đội đi dò xét tình huống bên ngoài q u ạ huynh mắt đỏ l ó e ra dùng đặc biệt chim ấm nói đám dòm bi tại tập kết có số lớn thi triều mà lại rất nhiều quốc gia khác dòm bi đều chạy đến ấn quốc cảnh nội bọn hắn toàn bộ hướng nơi này hội tụ số lượng không biết có bao nhiêu nghe nói q u ạ huynh lời nói hậu phương mấy lớn thi vương đều là khẽ giật mình cảm giác tình huống giống như không tốt lắm triều phong nhĩ hỏi vì cái gì quốc gia khác dòm bi đều hướng ấn quốc chạy đến vì ngăn cản chúng ta sao đây rốt cuộc tình huống như thế nào xem ra khăn chùm đầu thi vương chết đã bị biến chủng dòm bi đã nhận ra đồng thời biết chúng ta muốn từ nơi này tiến vào ấn quốc cho nên chính tụ tập thi chiều các loại chúng ta lâm đồng phân tích nói ông trời ơi chiêu phong nhĩ các loại thi mặt lộ vẻ sợ h a i t h á n g phục rất khó tưởng tượng c á i t i a được đến nhiều ít dòm bi dù sao huyết hồng b á t ư ớ c thế lực trải rộng toàn cầu có thể nói nhất hô bãi trứng cho nên lần này phải đối mặt không chỉ có ấn quốc dòm bi còn có xung quanh các quốc gia huyết tộc thế lực đoán chừng dòm bi tổng thể số lượng rất có thể vượt qua trăm vạn cấp cao cục tuyệt đối cấp cao cục lão đại vậy chúng ta làm sao bây giờ tiểu ma cô một mặt ngốc manh đi lên trước tiếp tục nói có muốn hay không ta đi trước phía trước tìm kiếm đường không cần lâm đông lắc đầu cự tuyệt bởi vì không có gì tốt rõ xét đoán trừng trừ vô tận thi hải chính là không ngừng hướng nơi này hội tụ dòng bi chúng ta vẫn là trước tiên đem phiến đá tìm ra đi từ vân chiêu phong nhĩ nghe nói liên tục gật đầu lập tức trực tiếp xoay người sang chỗ khác đưa tay đem bị bắt làm tù binh răng cửa lớn từ dưới đất kéo dậy sau đó tại chỗ nhảy lên một bàn tay trùng điệp đập vào nó trên đầu mau nói phiến đá ở đâu chương năm trăm tám mươi hai tiến về núi tuyết răng cửa lớn hai tay ô n đầu một mặt v ị khuất muốn tìm phiến đá phải tiếp tục hướng phía trước còn có rất xa một đoạn lộ trình đâu còn muốn hướng phía trước chẳng lẽ đến tiến vào cái k h á c thi vương lãnh địa sao đây chẳng phải là hiện tại liền muốn khai chiến chiêu phong nhĩ các loại hai mặt nhìn nhau lẫn nhau thảo luận quay đầu nhìn về phía vùng bỏ hoang bên trên giày đặc d ò m bi cảm thấy không thể thiếu một trận huyết chiến tảng cờ càng là một mặt h u n g lệ ngữ k h í phấn khởi nói lão đại chúng ta hiện tại liền rết đi qua đi lâm đông ánh mắt nhìn về phương xa trầm n â m sau một lúc lâu chậm rãi lắc đầu nói đối thủ lần này cũng không bình thường còn không biết muốn đối mặt nhiều ít đi chiều tiến lên các ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm vậy phải làm thế nào chúng thi vương mặt lộ vẻ n g h i hoặc lấy bọn hắn đôi lâm đông hiểu rõ s á c thực chưa từng đánh không có năm chắc cầm bây giờ toàn bộ ấn quốc cảnh nội dòm bị ngay tại hội tụ tựa như một mánh thi hải mà lại là cố ý phòng bị bọn hắn m à t ớ i một mạch liều chết qua đi cho dù đạt được thắng lợi cũng khó đảm bảo không phát sinh giảm quân số lâm đông suy tư một lát tựa hồ liền có c h ủ ý quay đầu nhìn về phía thấp bé đen nhánh răng cửa lớn phát giác được ánh mắt của hắn răng cửa lớn thân thể đều là lắp một cái trong lòng không khỏi lẩm nhìn ta làm gì ngươi không phải sẽ đảo h ẳ sao lâm đ ô n g mở miệng hỏi đó là đương nhiên không có thi so tà cảng sẽ đào hang nói lên cái này g i a n g cửa lớn lập tức liền không buồn ngủ dù sao cũng là hắn chuyên nghiệp lĩnh vực vậy thì tốt chúng ta trực tiếp đào qua đi lâm đ ô n g nói sau lưng chúng thi vương đôi mắt sáng lên cảm thấy đây thật là ý kiến hay kém chút đem g i a n g cửa lớn sẽ đào hang sự tình đem quên đi phương pháp này tốt đơn giản chính là phế vật lợi dụng đúng vậy à tự mình làm sao lại không nghĩ tới đâu không hổ l ã o đại cái gì đều có thể dùng tới từ vân quả nhiên quỷ túc trí đa mưu chúng thi vương mắt lộ ra hư p ấ n dự định đến một chiêu ám độ trần t ư ờ n g vượt qua phòng bị bọn hắn thi triều trực tiếp đi tìm phiền đá lúc này chiêu phong nhĩ lại một lần tại chỗ nhảy lên một bàn tay đập vào g i a n g cửa lớn trên đầu nhanh đi đào hăng đi không không cần đào ta đã sớm đào xong bởi vì ta chính là từ nơi đó một đường đào tới g i a n g cửa lớn che lấy đầu ủy khuất ba ba nói kết quả chiêu phong nhĩ trở tay lại một cái tát đào xong ngươi không nói sớm g i a n g cửa lớn trong lòng rất im lặng ám đạo trước đó cũng không có hỏi ta nha chuột chuột ta nha bị khi phụ bóp vì để tránh cho bị biến chủng giòm bị phát hiện bọn hắn trước bay về biên thủy thành nhỏ cũng tìm cái bí ẩn địa điểm để răng cửa lớn trực tiếp mở đảo liên tiếp bên trên trước đó đảo xong hang động khá lắm chiêu phong nhĩ các loại nhảy vào đi xem xét phát hiện còn không phải đơn nhất lộ tuyến mà là bốn phương thông suốt ở đâu đều có bởi vì cái này răng cửa lớn một ngày không đảo hang toàn thân khó chịu thường ngày liền dưới đất hang động đợi sẽ không tùy tiện xuất hiện tại mặt đất cho nên nói toàn bộ dưới mặt đất đều thuộc về hắn l ã n h địa lập tức một đám g i ò m bi liên tiếp nhảy vào trong động tựa như nhện đồng dạng dán vách đập bỏ hành động phi thường mau lẹ đương nhiên một chút hình thể lớn d ò n bi không cách nào tham dự lần hành động này tỉ như tắng cơ sinh hóa cử quái cùng ven đường bên trong thu phục cỡ lớn dò m bị thú bọn hắn chỉ có thể ở b ê n thủy trong thị trấn nhỏ lưu thủ lâm đông tự nhiên không cần khoan thành động huyệt trực tiếp dùng da ẩn nấp năng lực khóa chặt phía dưới răng cửa lớn khí thức tại nó dẫn đầu dưới một đường đi về phía trước đi vạn chúng thi chiều quá cảnh nhưng lại lặng yên không một tiếng động không làm kinh động bất luận cái gì thủ vệ dò mỹ b hết thể lộ vẻ ly kỳ lại quỳ dị ước chừng một buổi sáng thời gian bọn hắn liền đến răng cửa lớn lúc chiếc dấu kín phiến đá địa điểm trên đất lâm đông nước mắt nhìn lại phát hiện phía trước là chỗ liên miên núi tuyết trong đó quái vật lệ tiếng giống tại trong sơn có quanh quẩn thật lâu không dứt hiển nhiên cũng bị g i ò m bi chiếm cứ lấy chân núi mặt nhiệt độ cũng không phải là rất thấp có chút tuyết động đã hòa tan đại điệu tựa như được bệnh ngoài r a hắc một khối bạch một khối hai màu dao nhau nhưng lâm đ ô n g ánh mắt quá nhìn phát hiện có chút trong đất bùn lại có từng dây dấu chân cũng thuận một đầu đường nhỏ t h ô n g hướng liên miên bên trong dây núi nhìn dấu chân này quy tắc trình độ hiển nhiên không phải g i ò m bi chẳng lẽ có nhân loại cũng là tìm đến p i ế n đá sao lâm đồng xuất lĩnh lấy bộ phận thi triều tiến vào trong núi tuyết cũng dọc theo dấu chân phương hướng tìm kiếm mà đi nhưng từ mặt ngoài nhìn căn bản không có bất cứ dấu vết lúc này tại ấn quốc một chỗ như vậy trong đại thành thị có không ít biến chủng dòm bị tụ tập nơi này cùng cái khác mặt nhật chi thành khác biệt cũng không rách nát cũng không có gì phế tích bởi vì biến chủng dòm bị duy trì nhân loại thời kỳ ký ức đại bộ phận hành vi quen thuộc cùng nhân loại giống nhau tại thi b ầ y bên trong chỗ có đạo áo b à o đen thân ảnh s ư ớ n g s ư ớ nó g n xung quanh đứng đấy mấy lớn thi vương t ư ớ n g tài đều khí tức cường đại khí thế hung ác lẫm liệt để khăn trùm đầu bọn hắn đi tiến đánh long quốc kết quả vừa đi một cái không lên tiếng cuối cùng thế mà bị diệt sạch thật là một đám phế vợt áo bảo đen ngữ khí bất mắn nói Jesse đại nói nhân, nghe liên à b ở vì Long l toàn con báo giang đến cảnh, khăn dẫn dụ qua đi, mới đem bọn hắn hẳn nói. Quốc qua quỷ triều sau đầu huyết bắc bắc cáo thi bại, đi, mới diệt. i mắt trá Một hấp đó để đỏ đem đem dụ quan tới việc này áo bào đen jessi sớm đã nghe nói tại hắn còn là nhân loại thời điểm liền đối với long quốc cảm thấy hứng thú vô cùng cũng đọc thuộc lòng nó lịch sử viết tại thời kỳ c h i ế n quốc đã từng có một người gọi sắt thần bạch khởi hắn chính là lợi dụng trá bại lấy mấy vạn binh lực liền tiêu diệt đối phương mấy chục vạn đại quân lâm đồng xử lý khăn chùm đầu thi vương kinh thiên đại kế cùng nó có chút cùng loại cái này thi vương không đơn giản cũng là một tôn s á t thần chúng ta có thể ngàn vạn không thể khinh thường áo bào đen z e xì làm ra cực cao đánh giá bên người thủy hạ thi vương nói lão đại xin yên tâm b á tước đại nhân đã lên tiếng triệu tập các phương thi triều đến ấn quốc cảnh nội tiếp viện chính là vì đem hắn chắn ở chỗ này hiện tại các h i n h đệ đều tại biên cảnh nhìn chằm chằm đâu bọn hắn căn bản vào không được ừ n phụ thân đại nhân đối long quốc thi vương vô cùng coi trọng z e xì gật đầu nói Hiện nhiên, hắn đương nhiên jesse cũng không phải là bá tước thân sinh chỉ là nó nhận thân thích một trong nghe nói bá tước trước mắt thu m ộ ư ơ i ba vị nghĩa tử nghĩa nữ trong đó có chiến lược cường hãn có chi thức b ê n bác hoặc là trí thông minh rất cao dù sao mỗi cái đều rất có đặc điểm t u y ệ t không phải hạng người bình thường jesse tại những thứ này nghĩa tử bên trong xếp hạng thứ mười chúng ta không thể lại cho hắn phát triển cơ hội chờ thi t r i ề u tập kết h o à n tất liền trực tiếp giết đi qua Tốt. chúng t h i vương trùng điệp đáp ứng nói mắt lộ ra khát máu q u a n mang cái này áo bảo đen jesse hiển nhiên là đầu não linh quan loại hình rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề nếu như hắn dẫn đầu long quốc thi c h i ề u sông đến nơi đây nói rõ bọn hắn cảnh nội rất trống rỗng sẽ không còn có cái gì cường đại thi vương không biết thập tang mọi hành động hiện tại thế nào chương năm trăm tám mươi ba tác phong trước sau như một giang bắc thành phố bắc sơn đ ỉ n h có khối nô ra cự thạch một vị nữ tử thân ảnh sừng sững ở đây nó liệt diễm môi đỏ sắc mặt tuyến mỹ lộ ra cô yêu dị cảm giác nàng chính là lây nhiễm biến chủng vi rút l i ê u b ạ c h nguyệt cũng là huyết hồng bá tức vị thứ m ư ơ i b a nữ đứng ở chỗ này có thể quan sát giang bắc thành phố toàn cảnh mà bắc sơn khác một bên thì là nàng đã từng trưởng quản lâm sơn thành phố chỉ chẳng qua hiện nay nơi đó đã thành thành không khắp nơi đều là đ ổ sộ kiến trúc cùng phế tích ngay cả dọn bị thân ảnh đều ít đến thương cảm trên danh nghĩa ba chủ đầu tàu liệu bạch nguyệt thanh lãnh đôi mắt nhiều chút thổn thức c h i sắc nhưng nàng rất nhanh thu hồi ánh mắt sắc mặt biến kiên nghị lại của nhiệt hôm nay về tới đây chính là cầm lại tự mình đã từng hết thảy hậu phương có cái thô cạnh đại hắn nói liệu bạch nguyệt cắm chặt hàm răng ấy chờ chính là giờ khác này chuẩn bị tiến vào giang bắc thành phố cường công các công ty cái gì Thô kịch đại hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì giang hãi. Có, có, có chút hoài nhưng nghi thật hay giả nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì suy nghĩ một chút nói thế nhưng là giang bắc dặm còn có nhân loại chỗ tránh nạn thực lực bọn hắn cũng không yếu nếu như đi cường công c é t công ty nhất định sẽ bị bọn hắn phát hiện ừ chuyện đơn giản như vậy ngươi cho rằng ta nghĩ không ra sao chỉ cần đem chỗ tránh nạn chủ lực dẫn ra liền tốt chờ cầm xuống c é t công ty về sau trở tay lại thu thập bọn họ liễu bạch ngược nói. Hiện nhiên, nàng đối vừa nói g công Bắc c két ty, có một loại không hiểu chấp nghiệm. Đại cũng thêm vậy, hành chập chập chập thật không nghĩ tới đi bắc cảnh một chuyến còn ăn lẫn dưa tôn vũ h à n g chính cảm khái trần minh liên tục gật đầu cũng không chứng kiến một đoạn vượt qua chủng tộc tình yêu mấu chốt là về sau làm sao bây giờ có thể sinh con a không biết có thể hay không sinh sôi hậu đại tôn vũ hằng hỏi trần minh khoát tay á o đều lúc nào còn muốn hải t ử đâu trực tiếp đinh khắt chứ sao người điều khiển diêm tư v i ế n nói nếu quả thật có thể sinh ra hải tử vậy tuyệt đối ý nghĩa phi phạm cái này liên quan đến lấy người tương lai loại cùng dọn bị như thế nào trung đụng vấn đề mà lại nếu là sinh ra hải tử biết cái gì dạng có phải hay h k ô nhưng g là một loại một mới n â n Đúng、à? Trần Minh thán nguyên bản thảo luận chuyện này chỉ là nhàn nhàng chán, tùy tiện n loại? lộ là thảo hãi dối à? mắt tùy treo ra trọc phục, chỉ h sợ trọc. bây giờ suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là cái rất vấn đề nghiêm túc nhân loại nếu có thể cùng dòm bi sinh ra hải tử đủ để cải biến toàn bộ thế giới tương lai sẽ là dạng gì căn bản là không có cách tưởng tượng nhỏ diêm không hổ là người làm công tác văn hóa nghĩ chính là lâu dài cho nên nhân loại cùng dòm bi đến cùng có thể hay không sinh con không biết giai đoạn hiện nay đoán chừng là không thể về sau ai còn nói chuẩn đâu ta cảm thấy chỉ muốn tiến hóa tới trình độ nhất định hẳn là không gì làm không được diêm tư viết nói ừng có đạo lý người chung quanh liên tục gật đầu đồng ý bọn hắn lao nhau thảo luận thiết n h ư cùng miêu tuyết sinh dục vấn đề cũng biểu thị đối với cái này rửa mắt mà đ ợ i sẽ kéo dài chú ý bọn hắn phát triển phi hành khí bên trên rất náo nhiệt mà trình lạc y ỉ ệ cũng không có tham dự nàng ngồi một mình ở một bên ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ mắt thấy tới gần giang bắc thành phố sắp đến chỗ tránh nạn nhưng phi hành khí thông tin thiết bị bỗng nhiên tiếp thu được một cái video trò chuyện tín hiệu chính là chỗ tránh nạn gửi tới a lãnh đạo tìm chúng ta diêm tư viễn mặt lộ vẻ hiếu kỳ vội vàng đệ xuống kết nối khóa phía trước điều khiển đài màn hình bên trên xuất hiện một cái lao giả hình ảnh tóc hoa dâm trên mặt có chút nếp g h i nhăn hắn là chỗ tránh nặng cao tầng nhân viên quản lý lao giả khuôn mặt nghiêm túc còn mang có mấy phần vội vàng đi lên liền nói chỗ tránh nặng xảy ra chuyện cái gì trần minh đám người sắc mặt giật mình vội vàng vây quanh s ả y ra chuyện gì lạc y gì có hay không tại lao giả cũng không có trả lời mà là xuất hỏi trước lao đăng tìm ta làm gì trình lạc y gì đứng dậy đi tới đối với nàng xưng hô thế này lao giả cũng không so đo c ử a h ồ sớm đã t h à n h thói quen. Hác quen. lạc gì tổ h y thì t trở ngóc đầu lại, hỏi phái nha kết quả phái đi một đội liền bị bọn hắn chụp xuống một đội con tin càng ngày càng nhiều cho nên lúc này mới tìm các ngươi lao giả gấp tự chụp đuổi trình lạc ý vì các loại người không lời được thôi vậy chúng ta trước không tránh né khó chỗ trực tiếp đi tân hải thành phố nhìn xem tư vân t ố t lão giả liên tục gật đầu đồng thời cũng không quên nhắc nhở bọn nhỏ nhất định phải chú ý an toàn lập tức video trò chuyện liền bị cố máy phi hành khí bên trong bầu không khí biến an t ĩ n h lại mấy người ai cũng không nói chuyện mà là yên lặng tự hỏi một lát sau diêm tư v i ễ n đánh v ỡ yên lặng cái này hát xạ s ổ gì chuyện gì xảy ra vậy mà chạy đến tân hải thành phố bắt cóc đi thế nào quấn xa như vậy ai biết được mấy người còn lại lắc đầu tân hải thành phố ở vào bờ biển trần h xuyên có chút minh tỉ như vô vô lồng ngực cua cái nói ê n tránh nạn chỗ tìm từ lúc hắn thức tỉnh năng lực đến nay kinh lịch thật to nho nhỏ chiến đấu vệ mặt thực lực s ắ c thực có tiến bộ không ít tôn vũ hàng xoa cằm nói vẫn là cẩn thận một chút đi ta luôn cảm giác việc này không hiểu đấu có lẽ hát xạ số gì. cũng không phải tận thế sơ kỳ hát xạ số gì. mấy người đang phi hành khí bên trên nghiên cứu thảo luận người điều khiển diêm tư v i ễ n trực tiếp sửa đổi mục đích đem tọa độ cải thành tân hải thành phố thế là phi hành khí không có hạ xuống từ giang b ắ c trên không l ư ớ t qua thẳng đến bờ biển phương hướng bay đi đến tân hải thành phố đoạn này khoảng cách cũng không tính rất xa ước chừng hơn mười phút đã đến đã từng bao phủ nửa tòa thành thị nước biển bây giờ đã rút đi không ít trần trụi ra cũ nát mục nát kiến trúc Khắp、nơi đều là đồ là này á đá t thê vết một chút biến dị hải thú, tại cục đá vụn bên trong xanh. hải rêu bên lương, loan lộ, lại. Nơi Cũng biến vụn nghỉ vì dì dị bởi ấm mọc ớp, có cục đầy cơ hồ không có dòm bị thân ảnh bởi vì đại bộ phận đều bị lâm đông mang đi ra ngoài chinh chiến còn lại số ít giả yếu tàn tật cũng đều chậm rãi bị hải thú g ặ m ăn rơi mất cả tòa thành thị trên danh nghĩa bá chủ truy tôn trình lạc y dị bọn người ở tại phi hành khí bên trên quan sát có thể cũng chưa phát hiện có cái gì hát xạ sổ dỉ thành viên đi thôi đi xuống xem một chút theo cửa khoang hướng hai bên mở ra trình lạc ý nghĩa đám người từ đó nhảy ra ánh mắt chỗ đến tân hải thành phố một mảnh hỗn độn trên đường phố mấp mô có nhiều chỗ tràn đầy nước động có không ít khô cạn cá chết tản mát tại xung quanh trong không khí tràn ngập hư thối mùi hôi thối thối quá tôn tiểu cường phẩy phẩy cái mũi bên cạnh trần minh nói vậy cũng so ngươi kéo trong túi quần mạnh đám người bốn phía q u é t lượng phát hiện chung quanh phi thường yên tĩnh hoàn toàn t ĩ n h mịch không có bất kỳ cái gì vật sống kỳ quái hải thú đều đi nơi nào tôn vũ hằng mắt lộ ra nghi hoặc bởi vì nơi này là tòa thành không cho nên sẽ có rất nhiều lượng cư sinh vật sống nhờ tại trong phế tích chỗ tránh nạn tìm kiếm đội chính là vì tới đây đi b i ể n bắt hải sản các người mau nhìn phía trước trần minh bỗng nhiên chỉ nói đám người thuận thế nhìn lại phát hiện lại có cỗ rắn biển thi thể nằm tại một chỗ trong phế tích nó thân thể chân có người thành niên e o thô chiều dài có thể đạt tới hơn m ộ mươi mét lúc này màu trắng cái bụng hướng lên trên không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tước thật là lớn rắn đáng tiếc đã lật qua trần minh yên lặng nói thầm có thể tôn vũ hàng nhữ mày bởi vì thân rắn bên trên cũng không có rõ ràng vết thương nhưng bằng mượn huyết bạo thuật có thể rõ ràng cảm giác được nó thể nội huyết dịch hoàn toàn không có một giọt cũng không dư thừa đến cùng là chết như thế nào cứu mạng cứu mạng ba ngay tại mấy người quan sát thời điểm tại phía trước thành thị chỗ sâu đ ỗ n g nhiên chuyển đến trận như có như không tiếng kêu cứu thanh âm rất yếu ớt nhưng lại vừa vặn có thể nghe gặp trần minh lỗ thai dựng thẳng lên lập tức cảnh giắt lên các ngươi nghe không、ừ. nghe thấy được tôn vũ hàng cùng diêm tư viễn các loại liên tục gật đầu đi qua nhìn một chút trình lạc y thể nói bọn hắn lập tức rời đi s á rắn hướng tiếng kêu cứu chỗ tiến đến chỉ là ai cũng không có chú ý tới tại to lớn sắc rắn mặt sau có một đạo thật sâu d ấ u răng tựa như sắc bén thủy thủ cắm đi vào lưu lại đập vào mắt kính tâm đích n g â n tích đám người thuận thanh em phương hướng đi đến từ từ càng ngày càng rõ ràng thẳng đến một chỗ lạn vĩ lâu trước bọn hắn dừng b ư ớ c bởi vì tiếng kêu cứu chính là từ bên trong truyền đến trừ cái đó ra còn có r ầ m r ầ m xích sắt rung động nghe cái này gọi tiếng kêu cứu mạng t ự a n h ư là chúng ta chỗ tránh nạn tiểu linh trần minh nhữ mày nói mấy người còn lại mặt lộ vẻ hiếu kỳ tiểu linh là ai ta trước đó giáo nhà của một học sinh dài hơn ba mươi tuổi người rất tốt tận thế lúc buộc phát trượng phu đã chết trần minh mở miệng giải thích nói bởi vì hắn tại chỗ tránh nạn trường học làm lao sư cho nên người quen biết không ít mà cái này tiểu linh vừa lúc là tìm kiếm trong đội một viên xem ra tiểu linh bị hát xạ sổ di bắt cóc chúng ta phải nhanh đi mau cứu nàng ừng đi vào đi mấy người còn lại gật đầu nói trần minh bởi vì cứu người sốt u ruột dẫn đầu xông ra lạn vĩ lâu bên trong hậu phương tôn vũ hàng thì trong lòng lẩm bẩm học sinh ra trường trượng phu đã chết hơn ba mươi tuổi thiếu phụ làm sao cảm giác bờ ưu é lại chồng đủ đây lạn vĩ lâu bên trong không khí âm lạnh ấm bởi vì trường kỳ bị nước động âm vách tường khắp nơi đều là nước động nữ nhân tiếng kêu cứu tại trống trải nhà lầu bên trong quanh quẩn lộ ra có mấy phần thê lương trần minh trực tiếp chạy xuống nước động hoa hoa t á t hưởng một đường hướng thanh âm chỗ tìm kiếm rất nhanh bọn hắn đi vào lầu hai mặt đất phủ lên chiếu rơm có mấy người loại thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt bọn hắn bị xích sắt buộc chặt chống chất tại nơi hẻo lánh chỗ trong đó đại bộ phận đều n g ấ t đi chỉ có một nữ nhân tựa hồ vừa mới tỉnh lại thần xác vạn phần sợ hãi miệ bên trong không ngừng kêu cứu nữ nhân tướng mạo thanh tú t ê u k i u yêu ớt nhìn qua cũng là người ta rất có ý muốn bảo hộ. trần lão sư là người sao nhanh mau cứu ta nàng nhìn thấy trần minh về sau giữa lông mày rất là kích động phản phất trông thấy thân nhân giống như nhưng trần minh ánh mắt liếc nhìn đầu tiên là quan sát một vòng dù sao trải qua không ít chiến đấu đã không phải là cái gì lăng đầu thanh kỳ quái làm sao lại các người tại cái này hắc xạ sổ g ì thành viên chạy đi đâu rồi ta không biết tiểu linh l ắ t đầu trong mắt cũng có một k i ê u m ở mịt bọn hắn đem chúng ta đánh n g ấ t x ỉ u ta tỉnh lại cứ như vậy không biết bọn hắn đi nơi nào nhà trần minh gật gật đầu nghĩ đến đám kia hắc xạ sổ dì thành viên khả năng lại đến địa phương khác làm mắt đi tạm thời không giành quản tiểu linh bọn hắn chẳng qua hiện nay tìm kiếm đội đã tìm tới cứu người trọng yếu hơn thế là trần minh lập tức xông lên trước rút ra sau lưng binh khí ken két hai tiếng đem nó trên thân xích sắt chặt đứt vì nàng lòng ra c h ó i buộc c ả m ơn ngươi trần lão sư có thể chân của ta có chút nhà ngươi có thể hay không dịu ta một chút tiểu linh tóc mày mặt lộ vẻ vẻ thống khổ cái này được không trần minh mặt mo đỏ ửng bây giờ mấy người bọn họ bên trong đa số đều là nam chỉ có trình lạc y h ỉ một nữ hải nhưng nàng hơn phân nửa không gặp qua đến đó người cho nên trần minh nghĩ đến đành phải cố mà làm gánh vác lên cái này gian khổ nhiệm vụ hắn túi người xuống dịu lên nữ nhân cánh tay rất nhanh liền một trận mềm mại vào lòng nữ nhân tựa hồ bị trói quá lâu thân thể không sương máu trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục năng lực hành động cả người ngồi phịch ở nó trong l ự c trần minh không khỏi đắc ý không nghĩ tới hát xạ sổ gì vậy mà đi lần này cứu viện phi thường thuận lợi cái này cũng tính được là một kiện việc cực kỳ khủng khiếp nhưng là quay đầu nhìn một cái phát hiện trình lạc y cùng tôn vũ hàng bọn người đứng tại chỗ hở các ngươi thất thần làm gì làm sao không cứu người đâu ngươi trước cứu đi tôn vũ hàng làm sơ trần trờ nói trần minh lập tức lật ra cái đại b ạ c h mắt biết bọn hắn là sợ ở trong đó có trá được a các ngươi cầm trần thúc làm thăm dò đâu l i ê n nhìn xem đồng bào chịu khổ thôi ta đã đều đem người cứu được có thể có nguy hiểm gì trần lão sư cảm ơn ngươi tiểu linh nói tiếng cảm ơn nữ khí rất là ônu ôn n nhưng nàng lại đưa qua đầu bắt đầu đem miệng hướng trần minh chỗ của g ó t a cái này không tốt lắm đâu trần minh cảm giác được khí tức nữ nhân tới gần còn tưởng rằng nàng muốn cho mình một cái cảm tạ chi hôn có thể một giây sau đông nhiên có một luồng lệ khí bắt đầu từ nhỏ linh trên thân phát tán nó đáy mắt cấp tốc biến đến vỏ mừng bộ mặt gân xanh nâng lên hai viên sắc bén răng nanh mọc ra trần minh thân thể đều là l ắ p một cái phát giác được không thích hợp lập tức quay đầu nhìn lại phát hiện một t r ư ơ n g dữ tợn kinh khủng gương mặt đã gần trong g ă n tấc tiểu linh biến thành hung lệ quái vật về sau há miệng liền hướng nó cắn tới ma ơi trần minh sắc mặt đại biến lên tiếng kinh hô lập tức nghiêng đầu trốn tránh nhưng giữa hai bên khoảng cách thực sự quá gần căn bản trốn không thoát tiểu linh thủy thủ giống như răng nhọn trực tiếp cắn lấy nó trên bờ vai a đau kịch liệt cảm giác để hắn nhịn không được phát ra gào lên đau lớn trần minh hai tay chống đỡ tiểu linh đầu lâu m ạ lực đem nó để ra bởi vì sẽ rách. bả vai da thịt đều rơi mất khối lớn thành ô máu tươi từ miệng vết thương chảy ra đến xung quanh mạch máu biến thành m à u tím đen tựa hồ có vi rút không ngừng lan tràn hhh tiểu linh miệng bên trong ngậm khối thịt r a máu me đầm địa lộ ra cái khiếp người t i ể u d u n g trần l ã o sư ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị biến chủng v i r ú t lây nhiễm chương năm trăm tám mươi năm lâm vào trùng cây cùng lúc đó nguyên bản bị trói tìm kiếm đội các thành viên đều đồng loạt mở mắt ra tinh hồng chi sắc tùy theo lan tràn giống bọn h ạ n g i ế t hầu phát ra lệ giống trên mặt nổi cân xanh Miệng b cái, cái kia vậy phải làm thế nào muốn nói nhất hốt hoảng đương nhiên vẫn là trần minh bởi vì biến chủng vi rút lây nhiễm năng lực cực mạnh giờ phút này chính ở trong cơ thể hắn lan tràn mắt thấy tinh hồng máu tươi cấp tốc biến ố chọc một cô mãnh liệt cảm giác đau đánh tới biến dị mà một bên trình lạc y dưới tay mắt lãnh lẹ rút ra phía sau lương trường nào đối nó、no、thụ thương nơi b ả vai đột nhiên một đau đâm đi qua phốc thử sắc bén c h ư n g đau không có vào nó huyết m ụ suýt nữa đem nó xuyên thủng đen nhánh huyết dịch từ đó phun ra ngoài a trần minh lúc này một tiếng hét thảm đau n h a răng n i ế t miệng trình lạc y thể nói biến chủng vi r ú t không có gì lớn chỉ cần đem máu độc phóng xuất l i ề n tốt trần minh sạ mặt m lại căn c h ặ t hàm răng mồ hôi lạnh không ngừng từ cái chán xuất hiện cảm giác nàng nói ngược lại nhẹ nhõm tự mình lại không thức tỉnh hưởng thụ thống khổ năng lực rất khó chịu được lấy máu cảm g i á đau bên cạnh tôn vũ hảng giờ phút này cũng ra tay giút đỡ trần thúc ta lại giút ngươi một tay chỉ gặp nó phất tay không huyết thuật phát động lập tức càng lớn đoàn máu độc tựa như phun nhỏ suối từ vết thương chảy ra mà ra cấp tốc bị sắp xếp sạch sẽ trần minh chỉ cảm thấy trận trận cảm giác hôn mê vào tới suýt nữa ngất đi thân thể trở nên cực kỳ suy yếu ta thật cảm ơn ngươi vậy mà lúc này những cái tia lây nhiễm vi rút tìm kiếm đội thành viên đã hướng bọn hắn vào tới nguyên bản chỗ tránh nạn người sống sót bây giờ đều biến thành ă n lông ở lỗ quái v ậ t hung ác điên cuồng vô cùng trình lạc y rút về trường đao đôi mắt sáng quét mắt sắc bén lơi đ a o bên trên bắt đầu có một tia hồ quang điện lấp ló cơ h ộ i trong trước mắt bị tinh chuẩn chặt đứt hai con quái vật cái cổ hai cái đầu sọ băng bay lên mà tôn tiểu cường cùng diêm tư viện đám người cũng cấp tốc gia nhập chiến đoàn biến chủng z o m bi e mặc dù h u n g ánh nhưng vẫn như c ũ không phải đối thủ của bọn họ t r u n g quanh hơn mười cái z o m bi e rất nhanh liền muốn bị tàn s á t t r o n g không l ạ n vĩ lâu bên trong đầy đất thi thể máu đen hội tụ tràn ngập một cô gây mùi khí tức trần minh cũng là kéo lấy thương thế kiên trì tham chiến hắn đơn tay cầm đao hỏa hệ năng lực phát động c ự nóng năng lượng b ư c lên lập tức xoay tròn cánh tay quét ngang thẳng đến phía trước tiểu linh bộ tới phốc thử trường đao không có vào nó cái cổ. p hô hô vừa vừa bởi vì thủ thương cùng mất mò sát, quá nhiều nguyên nhân cho nên môi động một cái đều muốn xử suất bú sữa mẹ khí lực xem ra chúng ta tìm kiếm đội đã toàn bộ thi biến căn bản không có một người sống trần minh nhìn trên mặt đất tiểu linh thi thể trong mắt lộ ra một vòng đau thương tìm tôn vũ hàng đám người gật gật đầu đồng dạng có chút thương cảm cảm giác nơi này rất nguy hiểm chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi đi thôi trình lạc ý ỉa gật gật đầu mấy người bọn hắn xoay người sang chỗ khác vừa muốn đi ra ngoài nhưng tại lạn vĩ lâu bên ngoài lại truyền đến cái âm thanh lạnh lùng tới còn muốn đi hỏi qua ta không có là ai đám người vội vàng hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại phát hiện đối diện cao lầu đỉnh chót chẳng biết lúc nào thêm ra cái thanh niên thân ảnh nó thân mặc hắc ý ỉa mái tóc màu và nóng g hai hai con mắt tinh hồng miệm trong răng nanh sắp bén nó khí tức quanh người cường hãn rõ ràng là cái cao dai hấp huyết quỷ còn có quái vật trần minh đôi mắt đột nhiên t r ừ n g lên thanh niên tóc vàng vừa dứt lời sau người liền vang lên d ậ y đặc tiếng gào thét thanh thế hạ o đẳng liên tiếp hiển nhiên có số lớn quái vật đột kích ngay sau đó từng cái biến chủng dòm bị thân ảnh xuất hiện bọn hắn từ đầu đường u ớ i ngõ thậm chí là tàn phá kiến trúc trong cửa sổ không ngừng hướng bên này hội tụ nhất làm cho người chú mục lạ trong đó còn kèm theo không ít tăng thi hải thú lấy rắn biển làm chủ lớn có nhỏ có đều bị biến chủng vi rút lây nhiễm khá lắm ta nói khu vực phụ cận hải thú thế nào không có đâu nguyên lai、like、đều ở nơi này tôn vũ hà ngưng n g lông mày nói thế mà nhiều như vậy quái vật đến cùng từ ở đâu ra trần minh trừng trong mắt nói trình lạc y dịch thuận miệng nói còn cần hỏi sao khẳng định là huyết hồng bá t ư ớ c nhúng tay long quốc trước mắt biến chủng d ò m bị càng ngày càng nhiều tăng thêm lây nhiễm hải thú các loại đã đạt tới hơn vào chúng bọn hắn phi thường điên cuồng thuận lạn vĩ lâu v é t tưởng thướng lên phía trên leo lên mà đến động tác mau lẹ sắc mặt công lệ phản phất dữ tợn á c quỷ muốn đem bọn hắn kéo nhập địa ngục chuẩn bị phá vây trình lạc y thì nói phía dưới bảy quái vật đã càng bỏ càng gần trường n a o trong tay của nàng vũng lúc này đem mấy khoả đầu lâu chặt đứt. thi thể không đầu rơi xuống máu vẩy chứng không đem ven đường trèo tường dọn bị nện đ rơi xuống trình lạc y vì thả người nhảy lên theo sát lấy nhảy ra lạn vĩ lâu đến đi ra bên ngoài trên đường phố p h u cận bọn quái vật phảng phất nghe được máu tơi ư con ngồi q u a y đầu liền hướng nàng nhào tới d â y đặc quái vật chiều phô thiên cái địa khắp nơi đều là c u ầ n lệ thân ảnh trình lạc y vì thân kinh bất chiến gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng trước mắt những quái vật này còn chưa đủ lấy để nàng động dung một đôi thanh lánh đôi mắt bên trong mánh liệt sát ý tràn hợp trường đao trong tay điện còn cũng theo đó càng phát ra hừng vực chém trình lạc y ghi khép quát một tiếng sắc bén dài mang múa đã xuất hiện đạo đạo tàn ảnh chung quanh vọt tới z o m bi e lúc này bị cắt thành mấy khối mà phía sau tôn vũ hàng đám người cũng đi theo nhảy ra lạn bí lâu bởi vì đối mặt đến hàng vạn mà tính quái vật lưu tại nguyên c h â cùng c h ờ chết không khác chỉ có sông g i ế t ra một đường máu mới có thể giải trừ nguy cơ trước mắt bọn hắn dựa lưng vào nhau tạo thành một cái chiến trận tại quái vật chiều bên trong gì đ ộ n g tới mấy người cơ binh khí không ngừng chém rết lấy quái vật nhưng quái vật số lượng quá nhiều giết chết một nhóm hậu phương lập tức lại bổ sung một nhóm thế nào đột nhiên toát ra cái này nhiều quái vật trần minh toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp bả vai thương thế vẫn như cũ toàn tâm đau bọn hắn đã sớm tại cái này mai phục tốt cố ý c h ờ chúng ta tới tôn vũ hằng nói đồng thời huyết bạo thuật không ngừng đem phụ cận quái vật dừng lại cấm ép khống chế hết u y dịch để bọn chúng nao h nao h bạo vỡ đi ra chiến đấu tràn diện càng phát huyết tinh gây tưởng xem ra ta bị châm đúng rồi trần minh cắn chặt hàm r ă n g đại não truyền đến trận trận cảm giác hôn mê bước chân đã có chút phủ phiếm tôn vũ hằng thấy thế mày nhân lại uy trần thúc ngươi đến cùng còn được hay không chương năm trăm tám mươi sáu biện sâu đột kích ta giống như không được lần này chỉ sợ thật muốn cắm ở đây trần minh thở hồng hộc sắc mặt trắng bệnh thân thể một cái lảo đ ả o kém chút té ké ngã trên đất tôn vũ hàng liền vội vàng tiến lên một tay đem nó nâng lên có thể chung quanh quái vật chiều máy liệt vẫn như cũ không ngừng xông đi lên bên cạnh diêm tư viễn đá m người lập tức đến giúp đỡ kiệt lực đánh g i ế t lấy quái vật mấy người bọn họ bên trong cũng liền trình lạc y đi cùng tôn tiểu cường thực lực mạnh mẽ coi như tương đối bung lỏng những người khác lâm vào khẩu chiến mà lại theo thể lực tiêu hao tình cảnh càng phát nguy hiểm trần minh thấy thế suy yếu nói ta ta cho mọi người cản trở nếu không các ngươi đừng để y đến đi theo lạc ý y cùng một chỗ phá vây đi a i tôn vũ h à n g đáp ứng một tiếng trực tiếp bông ra đỡ tay của hắn ai người trần minh thân hình thoát một cái kém chút lại quảng đổ xuống như thế quả quyết sao nói thế nào cũng là quá mệnh giao tình đồng đội thế nào cảm giác một điểm tình cảm đều không có tôn tiểu cường nghĩ nghĩ nói t r ầ n thúc vì chỗ tránh nạn vẫn là làm ra qua rất nhiều công hiến đã cứu rất nhiều những người khác ừ n cái này còn tạm được trần minh nói thầm trong lòng ám đạo tiểu cường đứa nhỏ này mặc dù choáng vắng điểm nhưng cũng coi như có tình có nghĩa nghe hắn y tứ rõ ràng là không bỏ được từ bỏ chính mình có thể tôn tiểu cường nói tiếp cho nên các loại sau này trở về đến cho trần t h ú c phong quang lớn xử lý khai tiệc khai tiệc Trần tức mặt tự trở tiệc. Trung vật liệt, ít tăng thi hải rắn, từ mặt đất trong phế tích chui ra ngoài, tinh thình phát theo rắn, ra Minh nguyên hắn không lắng mình, nhớ ăn quanh vẫn như mánh còn không ngoài, hồng con người, hai cái nanh bén, lình liền sẽ phát động đánh lén. Nó mang mà lại, lai phải quái chiều hải chui hai cái bi phế lập lo là sắp cũ có xả về sẽ cho nên mấy người càng lạ như giẫm trên băng mỏng cẩn thận từng ly từng tí có đến vài lần đều suýt nữa bị cắn đến nhưng theo thể lực không ngừng tiêu hao bọn hắn bị lây nhiễm là vấn đề sớm hay mua thôi không được quái vật nhiều lắm căn bản g i ế t không hết tiếp tục như vậy không phải biện pháp diêm tư viễn thở hồn hẹn cảm thấy đây là gia nhập chỗ tránh nạn đến nay gặp được lớn nhất một lần nguy cơ tôn vũ hàng ngược lại là tầm nhìn khai phát nếu không chúng ta biến thành dọn bi được rồi dù sao biến chủng vi rút có thể giữ lại ký ức đến lúc đó cùng lâm đông chinh chiến toàn cầu đi ai đừng nói ta cảm thấy như thế ý kiến hay mà lúc này trình lạc y l g h ĩ vẫn như cũ ngăn tại phía trước nhất chia sẻ đại bộ phận áp lực nó trường đao trong tay múa t r u n g quanh máu đen về r a quái vật không ngừng bị cắt nát thi thể trồng chất một tầng lại một tầng chuyền mắt nóng g nhìn ở giữa phát hiện trần minh đám người tình cảnh tràn ngập nguy hiểm thế là ngầm đầu nhìn về phía cao lầu đỉnh chót nơi đó có đạo thanh niên tóc vàng thân ảnh sừng sững không biết xử lý con quái vật này đầu mục sẽ có hay không có chút tác dụng nàng dự định bắt giặc trước bắt vua thế là hai đầu gối lưỡn đột nhiên vọt lên dẫm đạp ở cao lầu vách tường lại mượn lực đạp một cái ba vọt hai nhảy phía dưới thẳ Ừ. thanh niên tóc vàng kia hung đồng đột nhiên rụt lại cảm giác được một c ô mánh liệt s á t ý đột kích không hổ là chỗ tránh nạn chủ lực hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự chính đang tự hỏi ở giữa trình lạc y y đã đi tới mái nhà nó tinh tế thân hình cầm trong tay gừng hực lôi n h ậ n vung trảm mà tới trường đao những nơi đi qua trong nháy mắt xé liệt không khí thẳng đến no cái cổ c h ẹ m tới thanh niên tóc vàng giật mình ngược lại là rất cơ linh căn bản không cùng nó đôi cứng thân hình vội vàng bay ngược trực tiếp nhảy đến một cái khác tòa nhà đình cùng tồn tại mã chỉ huy tiểu đệ hướng trình lạc y l vây tới ngăn cản cước bộ của nàng lập tức có không ít quái vật tựa như nhện giống như leo đến mái nhà không sợ chết khởi s ư ớ n g công kích kiệt kiệt kiệt vô dụng ngươi giết không được ta ngược lại là ngươi đồng đội lập tức liền phải chết nha thanh niên tóc vàng ngữ khí ngàn g lớn lộ ra một bộ m u ố n ăn đòn bộ dáng hắn mục đích chính là ngăn chặn hoặc là tiêu hao trình lạc ý ý ý ý vì h ồ n g n g u y ệ t đại nhân tại giang bắc thành phố hành động làm tốt hiểm hộ cho nên căn bản sẽ không cùng nó liều mạng mặc dù mình đánh không lại nhưng là còn không chạy nổi a húng chi còn có vạn chúng tiểu đệ ở bên người trình lạc ý sắc mặt lạnh lẽo không ngừng đánh rét vây tới quái vật trốn có thể ánh mắt hướng phía dưới quan sát phát hiện trần minh một đám càng không vui h ơ n xem bởi vì thiếu nàng ngăn cản mấy người áp lực lớn hơn đoán chừng không được bao lâu liền sẽ bị thi t r i ề u bao phủ mà thanh niên tóc vàng kia chỉ ít cấp ép thực lực lấy trình lạc y đi trước mắt thống khổ giá trị không cách nào đem hắn cưỡng ép đánh giết xem ra cần phải đụng một cái trình lạc y thì thầm trong lòng trong tay giải mang xoay chuyển đ ỗ n g nhiên đem lưới đao nhắm ngay chính mình lúc này đường phố phía dưới chỗ diêm t ư viễn cũng đã không kiên trì nổi có một con biến chủng dòng y há miệm cắn lấy nó trên cổ tay đau đau đớn b liệt để hắn nhịn không được một bên tôn vũ hàng thấy thế lập tức đến giúp đỡ huyết bạo thuật phát động đem biến chủng dọm bị đánh giết đồng thời đem máu độc rút ra diêm tư v i ễ n lập tức sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh trên trán chảy r ò n g biến giống như trần minh suy yếu mà tôn vũ hàng liên tục thi triển năng lực cũng có chút k i ệ t lực hô hấp càng phát ra nặng nề thậm chí ánh mắt biến mơ hồ Xong. Lần này thật muốn không được. Gặp đồng đội đã là nỏ mạnh trình Gặp là lạc đà, thật hết thì được. đội đã chỉ n g h e cách đó không xa trong biển rộng phát ra một tiếng nổ r u n g trời ngay sau đó một cô thao thiên cự lãng dâng lên độ cao trọn vẹn đạt tới mấy chục mét nuốt hết hết thẻ sóng lớn vắt ngang chân trời đem thương khung che đậy cấp tốc hướng tân hải thành phố tới gần tựa hồ trước đó thối lui nước biển lần nữa ngóc đầu trở lại cái này chuyện gì xảy ra hải khiếu sao thật là khủng khiếp ta trần minh đám người ánh mắt n g ó nhìn tràn ngập vẻ chấn động vô luận là nhân loại vẫn là z o m bi e tại cái kia sóng lớn trước mặt đều lộ vẻ phá lệ nhỏ bé liền ngay cả nguy nga cao lầu cũng trở nên yếu ớt không chịu nổi tại sóng biển trùng tích vào liền p h ẳ n g phất bọc biển trực tiếp nổ vỡ đi ra trình lạc y thì lại lưới lao lập tức dừng lại đồng thời đôi mắt sáng n g n g nhìn có vài phần kinh ngạc vì sao không có bất kỳ cái gì báo hiệu đột nhiên hải khiếu rồi nhưng là rất nhanh ở phía dưới trong nước biển chuyển đến một tiếng cá voi huyết dài thanh â m phi thường thâm thúy quanh quẩn không dứt, trực kích linh hồn của con người mọi người đều là k h ẽ giật mình cảm thấy cực kỳ chấn động thậm chí trong nháy mắt có chút thất thần mà ở cái này cá voi h u t dài về sau còn ẩn l n chuyển đến quần lệ t h i n giống đồng thời từ xa mà đến gần tựa hồ chính nương theo lấy thao thiên cự lãng mạnh liệt mà tới còn có quái vật chương năm trăm tám mươi bảy bậy thi v ư t biển tóc vàng huyết tộc thấy thế lông mày thật sâu nhăn lại bởi vì kinh khủng hải khiếu đổ bộ tổn thương lớn nhất chính là nó thủ hạ thi triều thao thiên cự lãng tựa như chìm con kiến đem đám tia dòm bị bao phủ cũng có chút bị đổ sộp kiến trúc cự thạch nệ vào trực tiếp thịt nát xương tan thật sự sàng khoái trình lạc y yên lặng nói thầm gặp loại trang diện này không hiểu có loại giải áp cảm tóc vàng huyết tộc lúc này g i ậ n không kèm được tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi ta ngược lại muốn xem xem tới là cái thứ gì mà trần minh đám người khoảng cách bên bờ xa xôi nước biển đi vào trước mặt lúc đã không có lớn như vậy vì thế chúng ta nhanh lên nhà lầu tôn vũ hàng quát lên một tiếng lớn lập tức mấy người thả người v à o lên vội vàng nhảy lên trên lầu nước biển từ đường đi quét sạch mà qua vẫn như cũ s ô n g chạy không ít d ò m bi trước đó nguy cơ lại bị hóa giải một chút thật tất h ả i xem ra lão thiên đều đang giúp chúng ta cũng không biết trong biển đến cùng là cái gì đám người vẫn như cụ không dám b u n g lỏng mừng mắt quan sát sóng lớn rơi xuống về sau cơ hồ lại bao phủ nửa tòa thành thị nhưng ở phía xa dưới mặt biển có cái cự đại bóng đen chầm rãi nổi lên nước biển tùy theo nhô lên bọn nước hướng bốn phía c u ầ n vượt rất nhanh có chỉ cự thú phủ ra mặt biển kia là một đầu biến dị cá voi xanh thân hình khổng lồ tựa như một hòn đảo nhỏ chỉ là trồi lên bộ phận liên tiếp gần trăm mét mà ở cái này cá voi xanh đỉnh đầu còn có một đạo thân ảnh đứng thẳng kia là chỉ dung hợp thi vương từ làn ra hình thái đến xem tựa hồ là cùng cá sấu nước mặn dung hợp cho nên tinh thông thủy tính có thể xem là hải quân cái này thi vương thân hình cao lớn vi mãnh chừng cao hơn ba mét b ề ngoài c ứ n g rắn tựa như hòn đá miệng bên trong răng lanh thử lẫn nhau một đôi tinh tròng mắt màu vàng lộ ra cực độ vẻ hưng hãn hắn thực lực tuyệt đối không yếu c h ỉ ít cũng có cấp s thi vương nổi lên mặt nước về sau liếc nhìn phế tích giống như thành thị trong mắt có một tia hiếu kỳ còn có chút mê mang tựa hồ chính tìm kiếm lấy thứ gì đây là ngoại cảnh thi vương xâm lấn sao trình lạc y i ê n lặng tự hỏi nhưng gặp thi vương bộ dáng tựa như lại không giống thanh niên tóc vàng tức giận b ư c lên chính là cái này ra hỏa c h ì không có mình một nửa thủ hạng người là ai tại sao tới cái này quấy dối quấy dối thi vương tinh hoàng nhãn mắt trông lại mang theo một kia thật sâu khinh thường ta đảo quốc bá chủ khủng long khủng long tóc vàng huyết tộc thần sắc khẽ giật mình trước mắt đám người kia rõ ràng là từ đảo quốc vượt biển tới khủng long tiếp tục nói ta tới đây tìm lao đại của chúng ta các ngươi biết hắn ở đâu sao à cái kia đoán c h ừ n g ngươi không cần tìm bởi vì không được bao lâu lao đại ngươi sẽ chết tại ấn quốc cảnh nội tóc vàng huyết tộc nói hắn đã nghe ra khủng long ý tứ rõ ràng là long quốc bá chủ thủ hạ thuộc về mình thế lực đối địch khủng long hung đồng nhắm lại tản mắt ra nghiêm nghị sắc khí cũng dám nói lao đại của chúng ta Ta nhìn ngươi lúc à đang t ì i cái chết. đáo zombie, này trình lạc y t cũng nghe rõ trước mắt cái này thi vương rõ ràng cùng lâm đ ô n g có chút liên quan không biết là hắn ở đâu mủ toàn bộ nhận được tiểu lệ Ta biết lao đại người ơ ngươi i cái biến zombie, đại ở đâu, đều đến địa kêu còn có những trùng lãnh n g là lao ư xâm nhập Người xâm nhập. xâm khủng long đôi mắt ngưng lại trước đó đẩy người khí thế hung ác trong n g á y mắt biến thành sát ý ngốc trời không nghĩ tới vừa mới đổ bộ liền tiếp vào cái đại hoạt tự mình cái kia chưa từng gặp mặt lao đại lãnh địa thế mà bị xâm lấn cái này sao có thể được các n i n h đệ diệt bọn hắn cho ta giống theo nó ra lệnh một tiếng thâm thúy đáy biển vậy mà t r u y ề n ra ngập trời lại giống nước biển còn như là sôi trào lên không ngừng có bọn khí dâng lên sau đó từng khỏa làn da trắng bệnh khuôn mặt kinh khủng dòm bi đầu lâu từ mặt biển nổi lên trong nháy mắt lít nha lít nhít liên tiếp liên miên không nhìn thấy cuối cùng mà lại những cái kia g i ò m bị tay chân tựa như chân b ị rõ ràng là trường kỳ ngâm trong nước thích ứng thủy tính tiến hóa thành thủy thi thi triều trong miệng gào thét không ngừng theo quần quận sóng biển bọn hắn một mạch vọt lên bờ tựa như giữ tợn ác quỷ từ trong địa ngục leo ra nhiều như vậy tóc vàng huyết tộc khuôn mặt giật mình không nghĩ tới hắn xuất lĩnh thi triều lại từ đầu đến cuối tiềm ẩn dưới đáy nước hạ gặp những thủy thi đó số lượng chừng mấy vạn thậm chí là hơn mười vạn nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là những thứ này còn không tính xong chỉ gặp khủng long dưới chân biến dị đại tình ng hình thể giống như đảo nhỏ đồng dạng chậm rãi mở ra như thâm nguyên giống như miệng lớn tại nó trong miệng lại còn có lít nha lít nhít z o m b i e cầm đầu là hai con thi vương nó bên trong một cái bị đ ầ y người cốt r á c ba o khỏa phần tay một thanh thon dài sắc bén cốt nhận sinh trưởng mà ra chính là mạnh nhất xương cốt dị hóa thi vương cùng lang một vị khác thi vương thì là vị nữ tính dáng người tinh tế cao gầy hai chân tròn t r ị a hữu lực hiển nhiên là chỉ nhanh nhẹn hình thi vương nàng là chỉ nhanh nhẹn hình thi v ư ơ n mỹ cơ mỹ cơ cùng cục long cùng lang tạo thành đảo cốt thiết tâm g á c một đường chinh chiến diễn đi cảnh nội cái khác thi vương trở thành tuyệt đối bá chủ cấp bọn hắn đạt thành lúc trước hứa hẹn thế là liền vượt biển đến tìm lâm đông đã lâu không gặp lao đại thật phi thường nghĩ hắn cùng lang mở miệng nói ra m ỹ cơ dư quang lướt qua mắt lộ ra vẻ phấn khởi vẫn là trước hết rết rồi nói sau đoán chừng rất nhanh liền có thể gặp đến lao đại tốt cùng lang đáp ứng một tiếng nó đầy người màu trắng q u ấ t khải nhìn như nặng nề vô cùng trực tiếp hướng bên bờ băng băng mà tới một bên mị cơ tốc độ càng nhanh tròn chịu hai chân đông đưa sau lưng xuất hiện đạo đạo tàn ảnh đã đến mắt thường khó mà bắt giữ trình độ tại hai đại thi vương sau lưng vẫn như cũng là lít nha lít nhít thi triều bọn h chen trúc lấy chạy vội mà ra liền phảng phất ra tổ b ầ y kiến qua trong dây lát dày đ ặ t một mảnh mà cái kia biến dị cá voi miệng lớn liền tựa như không đáy thâm nguyên g i ò m bị không ngừng rung manh tiến ra phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đường ven biển bên trên đã triệt để bị g i ò m bị chất đầy trong đó có thủy thi sen lẫn phổ thông g i ò m bị số lượng tuyệt đối vượt qua mười v ạ n chúng nơi đây hình tượng phá lệ rung động tóc vàng huyết tộc nhất thời ngẩn ra mắt nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có khủng long một cái không nghĩ tới lại xuất hiện nhiều như vậy đoán chừng đem toàn bộ đảo quốc v ừ liếng toàn bộ đều cho chuyển đến mà trần minh cả đám loại cũng mắt lộ ra sợ hai thán phục tri sắc khá lắm nhiều như vậy dòm bi không đến thật là đúng lúc vừa vặn giúp chúng ta giải vây rồi tới tốt lắm giết chết bọn chúng trần thúc ta quả nhiên người hiền tự có thiên tướng mệnh không có đến tuyệt lộ a lúc này đến phiên tóc vàng huyết tộc hoàng hồn dưới tay mình cùng xuất hiện dòm bi so sánh đơn giản chính là cách biệt một trời hoàn toàn không phải một cái lựa cấp bọn hắn sắp tiếp nhận dòm bi chiều dâng t ẩ y lễ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám nguy cơ trùng trùng đảo quốc thi chiều vọt lên mở, hoàn toàn lấy nghiền ép chi thế đồ s á t biến chủng dòm bi mị trận trận cơ t r ư ớ mang theo khủng long cùng cầu lang càng là thế như t h è tre ba người bọn hắn là bằng vào thực lực bản thân một bước một bộ thành vì đạo quốc bá chủ cho nên cũng là thần kinh bắt chiến sức chiến đấu phi thường cường hãn mị cơ phảng phất một trận bao tác những nơi đi qua lợi chảo vung đậy đem biến chủng dòm bì đều xé nát mà c u ồ n g lang nặng nề g h sắc bén cốt nhận tùy tiện đem đối thủ chặn ngang c á c nước uy lực cực mạnh có thể nói là đụng phải tức tử quét đến tức tàn đảo quốc thiết tam giác giết ra một đường máu thẳng đến tóc vàng huyết tộc vào tới dám vào xâm lão đại của chúng ta l ã n h địa chết nguy rồi tóc vàng huyết tộc thần sắc bồi dối nguyên bản kế hoạch vẫn rất thuận lợi không nghĩ tới nửa đường đột nhiên g i ế t ra đảo quốc thi triều tới mau bỏ đi đến mau đem chuyện này hồi báo cho hồng nguyện đại nhân bởi vì như thế đại quy mô thi triều tuyệt không phải bọn hắn có thể chống đỡ chúng chi còn có ba con thân kinh bách chiến đảo quốc thi vương nhằm vào giang bắc thành phố hành động có cần phải đình chỉ tóc vàng huyết tộc thả người nhảy lên nhảy đến k h á c chỗ mái nhà dự định trực tiếp t r ố n đi nhưng vào lúc này bên hai bỗng nhiên một trận âm thanh xé gió lên một thanh sắc bén lôi nhận đối diện đánh tới tóc vàng huyết tộc không kịp trần t r ở vội vàng nghiêng người trốn tránh đao sắc bén trôi cơ hồ là sát nó gương mặt xẹt qua đem hắn chán tóc vàng đều chạm gây mây cây đánh xuyên không khí lôi điện đâm bị thương d a của hắn một mảnh máu thịt bé m é t tóc vàng huyết tộc trong lòng hãi nhiên quay đầu nhìn lại phát hiện chính trình lạc y xuất hiện ở bên người làm sao hiện tại ngươi muốn chạy rồi gây tởm tóc vàng huyết tộc răng nhọn cắn chặt vung vẩy lợi chào thẳng đến nó trộm tới nhưng lần này đến phiên trình lạc y gì không cùng hắn đ ố i cứng thân hình triệt thoái phía sau nhẹ phiêu phiêu thối lui một khoảng cách bây giờ cả hai nhân vật đã phát sinh trao đổi tại trình lạc y gì kiềm chế giới tóc vàng huyết tộc đương nhiên không cách nào chạy trốn sau một lát đảo quốc thiết tam giác đã chém g i ế t tới sau người là lít nha lít nhít thi triều tựa như một trận dòng lũ trực tiếp đem tóc vàng huyết tộc bao phủ trong đó hắn tiếng kêu thảm thiết thế lương vang vọng toàn bộ tân hải chợ trên không nhưng thời gian mới hơi liền dần dần tiêu tán tóc vàng huyết tó những thứ này dòm bì thật là tốt dùng. Trình thứ thật tốt là dòm bì l ạ chiến Y ì thấy thế n lặng nói thầm, cảm thấy giúp thầm, thấy t mình cảm t kiệm k h ô g ít khí、lực. Trước kia lực. Lâm đấu ô luôn luôn cầm nàng làm công công n nàng người, cho nên Trình lạc thì dự định hắn Chiến g làm Lạc làm tiểu cầm cụ cho chút, cầm tiểu đệ của hắn làm công cụ một thi. thì hãy thù trả Y dự đệ đ qua về sau cùng lan g một thân quốc hải vậy mà cấp tốc rút đi lùi về đến trong thân thể trên tay to lớn cốt nhận cũng một lần nữa cùng cẳng tay dung hợp khôi phục nguyên bản dòm bì hình thái toàn bộ quá trình phi thường huyết gốc cái k i a nhanh mang chúng ta đi tìm hắn cùng lang lập tức nói có chút không kịp chờ đợi đừng nóng vội nha trình lạc y rỉa mắt to đi lòng vòng các lao đại của ngươi lãnh địa khả năng còn có người xâm nhập cái gì đảo quốc thiết tam giác văn luôn hung đồng trừng lên t à n mát ra ngập trời lệ khí dám vào xâm lao đại lãnh địa nhất định phải toàn bộ rết sạch giang b ắ c thành phố bên ngoài đã từng long quốc kinh khủng nhất thi xào bây giờ lại bóng người lắc lư tựa hồ có đồ vật gì chính đang nhanh chóng tụ tập muốn nói nhất hốt hoảng đương nhiên vẫn là diệp giản hắn tựa như kiến bỏ trên trào nóng trong phòng làm việc đi qua đi lại Đến rồi. nhất định là nàng tới ta có thể cảm giác được diệp tổng người trước đừng h o a n g hốt bên ngoài chỉ là có chút động tĩnh m à thôi cụ thể còn không biết tình huống như thế nào nữ thư ký c h â n ă n nói có thể diệp giản trong lòng rõ ràng muốn phát sinh cái gì không liễu bạch Người nói nàng sẽ đến giết chết ta nàng là đến báo thủ tại tận thế đến nay diệp giản công ty cơ hồ không chút phát triển thủ hạ cấp h á giác tỉnh giả đều có hạn căn bản là không có cách cùng những cái tiêu biến t r ù n g d ò m bị chống lại nếu là giang bắc thi vương còn tại liền tốt nàng khẳng định không dám xông tới diệp giản trong lòng cảm khái lâm đông chán nghĩ ngươi đúng lúc này phía trước trên vách tường lớn màn ảnh đ ố n g nhiên sáng lên bên trong xuất hiện cái g i ả dặn thanh niên hình tượng khuôn mặt anh tuấn thần s ắ c lạnh lẽo chính là tổng bộ tiêu bộ trưởng diệp giản ngươi tìm ta có việc sao tiêu bộ trưởng liễu bạch nguyệt về đến rồi nàng mang theo biến chủng dòm bi trở về lập tức liền muốn giết chết ta diệp giản phảng phất bắt được một c ọ n g cò cứu mạng thanh lệ câu hạ nói tiêu bộ trưởng lông mày nhắm lại ta không phải để ngươi đem thủy hạ biến thành người cải tạo a dạng này liền không sợ virus lây nhiễm Ngày, cái này diệp giản thân sắc khẽ giật mình loang t h a n g nhô kỹ hắn giống như xuống dạng này chỉ lệnh nhưng mình cũng không có đi chấp hành con mắt đi l ò n g vòng nghĩ đến cái sức s ẻ o lấy cớ tiêu bộ trưởng ta cái này vật liệu không đủ a căn bản không có cách nào tiến hành cải tạo được thôi vậy ngươi đành phải nghe theo mệnh trời nếu là có thể vượt qua lần này nguy cơ ta sẽ cho ngươi phái phát chút cải tạo vật liệu dù sao ngươi vị trí rất trọng yếu tiêu dương làm sơ suy nghĩ nói diệp giảng nghe nói hắn hỏa bánh nướng thế nhưng là một chút cũng không vui đây đối với trước mắt hắn tình cảnh căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào đúng rồi tiêu bộ trưởng ngài không nói có năm đời người cải tạo sao vì sao còn chưa tới giút ta năm đời người cải tạo thực sự rất thiếu thốn trước mắt ngay tại ấn quốc cảnh nội chấp hành nhiệm vụ trọng yếu hơn chờ hắn sau khi hoàn thành mới có thể qua đi chợ giúp ngươi t i ê u dương giải thích nói diệp giản nghe vậy rất là im lặng nhiệm vụ gì có thể so sánh ta cái này long quốc tổng bộ đều trọng yếu đoán chừng chờ hắn sau khi hoàn thành tự mình thi thể đều nên lạnh như thật có năm đời người cải tạo tại đ á n h một trăm cái liễu bạch nguyệt đều không là vấn đề diệp giản nhìn ngươi tạo hóa đi hy vọng ngươi thuận lợi vượt qua lần này nan quan tiểu dương cuối cùng đưa lên một câu chúc phúc về sau trực tiếp đem video trò chuyện cục máy ai diệp giản còn muốn nói điều gì nhưng đã không còn kịp rồi hắn khuôn mặt càng thêm đ ắ g chát đây là nhìn ta tạo hóa sao đơn giản chính là cười nhạo ta cảm giác tổng bộ ý tứ này là tùy ý nơi này tự sinh tự d i ệ t nhưng vào lúc này đã từng lâm sơn tứ hổ hàn g tĩnh xuyên đi vào văn phòng nó s ắ c mặt cũng có chút âm trầm diệp tổng chúng ta phái ra điều tra tiểu đội một cái cũng không có trở về toàn bộ mất liên lạc cái gì diệp giản mặt lộ vẻ kinh hãi phát giác được bên ngoài không đúng đương nhiên phải phái người nhìn xem kết quả toàn bộ đã chìm lấy biển bởi vậy có thể thấy được bên ngoài thật rất nguy hiểm biến chủng dọn bí lúc nào cũng có thể sẽ xuống tới bây giờ công ty bên trong chỉ có hàn tĩnh xuyên một cái cấp S giáp tình giả có thể tính bên trên là trụ c ủ a tử nói đến một người vẫn là liễu bạch nguyệt lưu lại di sản bất quá hắn đầu não rõ ràng giỏi về tính toán mỗi lần cũng có thể làm ra chính xác quyết định diệp giản từ trước đến nay tương đối nghe k h u y ê n thế là hỏi t h ă m ý kiến của hắn lão hàn ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì chương năm trăm tám mươi chín ép tào vong hàn tĩnh xuyên nhữ mày châm tư sau một lát liền có chủ ý đề nghị của ta là nhanh người một bước cái gì nhanh người một bước là ý gì diệp giản mặt mũi tràn đầy khó hiểu hiển nhiên nghe không hiểu hà n tĩnh xuyên giải thích nói chính là tại còn chưa khai chiến trước chúng ta trực tiếp chạy trốn diệp giản nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi liền ngay cả bên cạnh nữ thư ký cũng là mặt lộ vẻ sợ h ã i t h a n phục ngưu bơ ca không hổ là lão hàn kế hoạch này có vẻ như rất mạnh là đã từng chưa hề nghĩ tới lộ tuyến lúc trước giang bắc thi vương tiến công lâm sơn thành phố thời điểm chúng ta chính là như vậy chạy đến bằng không l i u tổng khả năng tại chỗ chết tại cái kia cũng sẽ không có hôm nay hà tĩnh xuyên nhớ lại nói lúc trước chính là dùng kế hoạch này đã cứu lão i ê u b hàn còn có hay không những biện pháp khác nếu không ta đang dãy rủa một chút tạm thời không có công ty phái ra điều tra đội một cái cũng không có trở về căn bản không biết bên ngoài tình huống như thế nào hiện tại hai mắt đen thui cái nào còn có đối sách gì hà tính xuyên vung tay nói diệp giản ngẫm lại cũng thế hàn tĩnh xuyên mặc dù thông minh nhưng không bột đấu gột nên hổ chỉ có chạy trốn có thể phá vặt pháp chẳng lẽ tự mình cũng luân lạc tới l i ê u bạch nguyệt lúc trước trình độ sao trong lòng của hắn cảm khái và phần bây giờ tình cảnh cùng lúc trước sau mà tương tự liền ngay cả bảy mưu tinh kế người đều là giống nhau ngay tại nó xoắn suýt thời điểm nữ thư ký đôi mắt sáng lên laptop bên trên tiếp vào một cái tin diệp tổng chúng ta điều tra đội không có toàn bộ b ả o mình vừa mới trở về một đội còn nói có trọng yếu tin tức phải hướng ngài báo cáo ô nhanh nhanh để hắn tới diệp giản đôi mắt sáng lên Cảm cần cái. cũng có cái khác. Có thể bên cạnh cao cảm thấy việc này có chút quả điểm một mày, thấy thật gật thời tại tình kết tới thể tính thấy thích hiện phía không nghi hàn không xuyên này sự là Lo lắng lại ngủ đang bên gối dưới, đưa đầu, báo, về hợp. rất nhanh tại nữ thư ký an bài xuống một người mặc két y phục tác chiến trung nhân nhân chậm rãi đi vào văn phòng chính là vừa trở về điều tra đội trưởng trung nhân nhân khuôn mặt mỏi mệt mang theo đầy người phong trần d i ệ p tổng ta trở về mau nói bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào cũng không có gì chính là một chút hát xạ sổ di lớp người q u ê mùa âm thầm quậy phá mặt ngoài làm thần hồn nát thần tính kỳ thật căn bản không có gì bản lĩnh thật sự trung niên nhân c h ở vừa nói nói ồ diệp giản mặt lộ vẻ kinh nghi thật chỉ là hát xạ sổ di thành viên trong lòng của hắn ít nhiều có chút không tin cảm thấy trong đó khả năng có trá nhưng là nếu là thật tình báo là thật mình bị hát xạ sổ di dọa chạy mất công ty vậy nhưng thật là mất mặt ngay tại nó suy tư thời điểm điều tra đội trưởng lộ ra một tia không thể phát giác âm hiểm diệp tổng ta còn có cái đặc biệt cơ mật tình báo muốn đơn độc cùng ngươi nói có thể hay không mời những người khác đi ra ngoài trước cơ mật tình báo diệp giản thân sắc khẽ giật mình bây giờ trong văn phòng ngoại trừ tự mình liền chỉ còn lại nữ thư ký cùng hàn tĩnh xuyên hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng lắm tựa hồ có chút dị dạng một bên hàn tĩnh xuyên thì ánh mắt biến l a n g lệ trong lòng càng chắc chắn cái gì diệp tổng ta cảm thấy ngươi bây giờ ứng cần phải đi ý gì diệp giản trong lúc nhất thời có chút nộng nhưng lúc này hàn tĩnh xuyên tâm niệm vừa động cường hạn tinh thần hệ năng lực đã phát động bằng vào nó cấp ép thực lực tinh thần lực như ông dương đại hải lại toàn bộ róc vào điều tra đội trưởng đầu ạch a trung n i ê n nhân lập tức một tiếng hét thảm hai đầu gối quỳ xuống đất cũng che lấy đầu bộ dáng cực kỳ thống khổ cái này diệp giản đôi mắt trừng trừng thần s á c kinh ngạc nhưng sau một khắc một màn kinh khủng xuất hiện cái kia điều tra đội mọc ra mắt rất nhanh biến màu đỏ bừng tựa như nhóm máu giống như trên gương mặt dữ tợn từng cây mạch máu nâng lên miệng bên trong răng nanh sinh trường qua trong giây lát biến thành dữ tợn kinh khủng quái vật hiện nhiên hắn đã sớm bị biến chủng v i r ú t lây nhiễm tà tích mẹ diệp giản đằng một chút từ cái ghế đứng lên thần xác hãi nhiên đến cực điểm may mắn bị hàn tĩnh xuyên kịp thời phát hiện nếu không quả thực vô cùng nguy hiểm quả nhiên bên ngoài bây giờ tất cả đều là quái vật không bọn hắn đã tiến đến hàn tính xuyên n g ư n g lông mày nói bởi vì điều tra đội trưởng trở về nói do quái vật tiến vào công ty bằng vào biến chủng vi rút lây bệnh tính rất có thể sớm đã phát sinh quét tán giống quả nhiên công ty trong đại lâu rất nhanh chuyển đến dòm bi lệ từng giống sau đó còn có nhân loại thét lên cùng thảm liệt đ e u gen thanh âm các công ty gặp tập kích là từ nội bộ bắt đầu có không ít ra ngoài qua nhân viên nhao nhao hóa thân khát máu quái vật đem bên người ra tỉnh giả hoặc là nhân viên văn phòng ngã n à o xuống đất cắn xé têu thảm cùng tiếng gào thét liên tiếp không ngừng mọi người hoảng loạn thành một bẫy ngay sau đó trong hành lang hồng quang lấp lóe cũng vang lên trói thai cảnh báo âm có trí tuệ nhân tạo kiểm chắc đến sầm lớn đem khu vực hạch tâm đại môn q u a n bế cả tòa kết công ty hôn loạn một mảnh trong văn phòng diệp giản mặt lộ vẻ lo lắng bên ngoài có không ít công ty cao tầng cùng tâm phúc giác tỉnh giả nhao n h a u chạy vào diệp tổng không xong biến chủng d ò m bị tiến vào công ty rất nhiều người đều bị lây nhiễm còn có máy bay không người lái kiểm chất đến giang bắc thành phố bên ngoài có thành bảy quái vật đã xông vào thành khu ngay tại chạy công ty chúng ta đánh tới diệp tổng chúng ta làm sao bây giờ cả đám lao nhau báo cáo diệp giản nghĩ nghĩ chính như hàn tĩnh xuyên nói như vậy mình đích thật cần phải đi tạm thời từ bỏ công ty chúng ta rút lui trước À, cái này rút lui một các vị cấp cao mặt lộ vẻ kinh hãi cảm thấy cái này quyết sách có phải hay không quá quả đoán một điểm nhưng diệp giản đẩy ra ghế làm việc đi vào phía sau trước kệ sách đưa tay đặt tại một chỗ trên ván gỗ tấm ván gỗ lại có lục quang lấp lóe bắt đầu q u é t hình vân tay phân biệt thành công mật đạo mở ra ngay sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng giá sách hướng hai bên mở ra hậu phương lại xuất hiện một cái thần bí thông đạo bên trong đen nhánh một mảnh cũng không biết thông hướng nào có lẽ diệp giản sớm liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy cho nên dứt khoát đem chạy trốn mật đạo tu tại phòng làm việc của mình dạng này thuận tiện kịp thời chạy trốn đi diệp giản yêu quát một tiếng dẫn đầu xông vào trong mật đạo hậu phương công ty cao tầng cũng không nghĩ nhiều nữa theo sát lấy hắn chạy đi vào đợi chỗ có người tiến vào mật đạo cửa vào chỗ ra sách lại lần nữa con bế đồng thời kín kẽ căn bản nhìn không ra bất kỳ vết tích trong mật đạo lờ mờ một mảnh vô cùng t r ố n g trải q u a n quần lộn xộn tiếng bước chân cùng nặng n ề thở dốc diệp giản ánh mắt liên nhìn hắn tu kiến đầu này mật đạo sẽ một mật từ dưới đất thông hướng rậm nhìn trước mắt đ e n nhánh liền phảng phất nhìn thấy mình mê mang tương lai nằm thẳng thời gian kết thúc chương năm trăm chín mươi cố nhân gặp nhau hàn tĩnh xuyên nhìn xem lờ mờ mật đạo cảm thấy trước mắt một màn có chút giống như đã từng quen biết lại là một đoạn đảo vong hành trình nói đến c h â m t r ọ c là tạo thành đây hết thảy đúng là đã từng bị hắn cứu lao lãnh đạo từ từ phía trước xuất hiện yếu đớt sáng lời đám người đã chạy đến mật đạo lối ra bởi vì là mùa đông bắc sơn chỗ cây cối tàn lụi kim hoàng lá rụng đổ đầy đất một trận gió lạnh thổi qua k h â diệp ở giữa không trùng xoay tròn bay múa, tựa như nhẹ nhàng múa hồ điệp ánh mặt tr xuyên qua nhánh cây khe hở hình thành từng đạo sợi tơ vì mặt đất phủ kín pha tạp diệp giản trong bóng tối chạy ra trong lúc nhất thời có chút không thích ứng vì vi hít mắt quét lượng bốn chu hoàn cảnh chúng ta ra đến rồi còn tốt nơi này không có quái vật hậu phương đám người quét nhìn phát hiện trong rừng hoàn toàn tinh mịch vô cùng yên tĩnh nữ thư ký mở miệng nói ra đoạn t r ừ n g biến chủng dọ b ị đang tấn công công ty kéo dài không thiếu thời gian cho nên tạm thời chúng ta rất an toàn từ vân đám người liên tục gật đầu yên tâm một chút có thể hàn tĩnh xuyên quan sát đến chung q u n h lông mày hơi nhữ lên luôn cảm thấy có chút q á i bởi vì nơi này thực sự quá an tĩnh ngay cả chỉ con m ỗ i đều không có nữ thư ký tiếp tục hỏi diệp tổng chúng ta bây giờ đi đâu bên trong cái này diệp giản há to miệng trong nháy mắt có chút mờ mịt bởi vì vừa rồi chỉ muốn trốn tới còn chưa nghĩ ra đi đâu trước mắt giống như không có gì thích hợp nơi an t h ầ n hàn tính xuyên đông nhiên nói diệp tổng ta cảm thấy ngươi không cần suy nghĩ ừ m thì thế nào diệp giản thần sắc nghi hoặc sau một khắc trong rừng đ ô n g nhiên âm phong đ ư ợ khởi cuốn lên đầy trời lá rụng vang xào sạt bên trong một cỗ khí thế hung ác bắt đầu tràn ngập trên bầu trời bay tới một đoá mây đen che khuất thái dương trong nháy mắt lâm vào lờ mờ trong rừng từng đạo thân ảnh bắt đầu xuất hiện bọn hắn làn r a tái nhuận đều mặt không biểu tình tản mát ra cỗ hung sát chi khí theo bóng người càng ngày càng nhiều đem mọi người phía trước cùng hai bên trái phải toàn bộ phá hỏng hiện ra vây quanh xu thế bọn hắn tựa hồ ở đây mai phục đã lâu liền đợi đến con mồi mắc câu ngươi không có địa phương đi sao ta có thể giúp ngươi thanh lanh nữ tiếng văng lên mang theo vài phần phấn khởi chi ý diệp giản lập tức quay đầu nhìn lại phát hiện là một đạo nữ người thân ảnh thân mặc áo bào đen cùng thương da trắng hình thành so sánh rõ、ràng. nàng ngũ quan tinh xảo khuôn mặt tuyệt mỹ liệt diễm môi đỏ n ế c lên mỉm cười liễu bạch nguyệt diệp giản đem nữ nhân nhận ra trong lòng lộ n bột một chút thân thể đều là lắc một cái nhịn không được lui lại hai bước nàng thật đến rồi liễu bạch nguyệt mặt lộ vẻ ngàng lớn nghiền ngâm nói không ngươi bây giờ phải gọi ta hồng n g u y ệ t đại nhân diệp giản hai con ngươi trừng trừng một bộ ăn con r ồ i chết biểu lộ hậu phương một các vị cấp cao đồng dạng sợ h ã i không thôi nàng nàng tại sao lại ở đây đây thật là liễu bạch người ta cảm giác biến thật là khủng khiếp a xong chúng ta bị nàng bao vây đối với phản ứng của mọi người liễu bạch nguyệt cũng không kinh ngạc tựa hồ hết thể đều nằm trong dự liệu các ngươi có phải hay không quên ta đã từng cũng là các công ty thành viên đối với nơi này đã sớm rõ như lòng bàn tay mà lại nếu như ta không có đ o á n sai chạy trốn c h ú ý hẳn là hàn tính xuyên ra a Ngậy! bên cạnh hàn tính xuyên con ngươi đột nhiên dục lại nàng không chỉ có đối với địa hình hiểu rõ mà lại đối người cũng rất quen thuộc đã đều có thể đoán được tự mình bức kế tiếp dự định liễu liễu tổng ngươi còn nhớ hay không ta lúc đầu còn đã cứu ngươi một mặc đâu nhớ kỹ đương nhiên nhớ kỹ liễu bạch nguyệt vẫn như cũ treo mỉm cười ngươi thế nhưng là ta đắc lực nhất tâm phúc cho nên ta đem đem ngươi biến thành huyết tộc b a y về ta dưới trướng hà n tĩnh xuyên nghe vậy cương nha c ắ n chặt giữa lông mày càng nhăn càng chặt mặc dù liễu bạch nguyệt lây nhiễm biến t r ù n g virus bảo lưu lấy đã từng ký ức nhưng sớm đã tính tình đại biến giảm tình cũ n g là vô dụng liễu bạch nguyệt mong đợi hết thảy rốt cục muốn tại lúc này thực hiện ngựa khí dần dần phấn khởi ta mất đi đồ vật nhất định phải toàn bộ cầm về ta cuối cùng sẽ thành tiến khu vực này ba trụ giống nó xung quanh hấp h u y quỷ nhóm đều phát ra một tiếng quần lệ tiếng giống lập tức bộ mặt nổi g ầ n xanh diện mục dữ tợn đã biến thành hình thái chiến đấu cả đám loại sợ hãi vô cùng linh hồn đều đang r u n sợ nguy rồi quái vật muốn xông tới nhanh nhanh lên cản bọn họ lại trong đó có không ít giác tình giả vội vàng thi triển năng lực các s á c quang mang phun trào đại địa ẩm ẩm rung động có không ít tường băng tường đất trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên cũng có băng truy hỏa cầu các loại bay múa có thể thực lực bọn hắn q u á yếu hoàn toàn theo không kịp tận thế phát triển đã có chút từ hầu mọi người thường quy công kích cơ hồ đối huyết tộc sinh ra không là cái gì hiệu quả một đám quái vật hung manh đánh tới. v à n g vào cường hãn thể phách ngạnh sinh sinh đem tường b ă n g tường đất các loại đ ụ n g nát có chút băng trụy hoạch trên người bọn hắn cũng chỉ để lại đạo nhàn nhạt huyết ngân nhưng trong nháy mắt liền lại khép lại đến lúc nào rồi vẫn yếu như thế ta đã nói rồi ngươi dạng này căn bản không có phát triển sớm muộn sẽ bị diệt mất liễu bạch nguyệt tiên lặng nói t h ầ m để diệp giản gia hỏa này không nghe khuyến cáo của mình hôm nay liền cho hắn tự thân lên bài học một đám quái vật sông phá nhân loại công kích tựa như ác hổ phát g n giống như bay nào tiến lên đem bọn hắn đẻ xuống đất cắn xé mọi người rú thảm thanh âm lập tức nổ vang trong rừng máu tươi phun tung tué, tàn chi bay múa. lập tức bày biện ra một mảnh địa ngục chi cảnh diệp giản thấy thế ngây người tại nguyên chỗ đã triệt để mắt tròn váng bởi vì trường kỳ nằm thẳng huyết tinh t r à n g diện đều hiếm thấy lúc này chỉ cảm thấy trong dạ dày lật sông đ à o hải nhịn không được nôn mửa liên tu diệp tổng đi mau a hàn tĩnh xuyên hô đồng thời tinh thần lực phát tán hóa thành vô số truy thép xuyên vào quái vật trong óc khiến cho bọn hắn liên miên n g ã xuống bằng vào nó cấp ép thực lực cũng có thể một chút chống cự a a t u t diệp giản lập tức kịp phản ứng tại hàn xuyên điểm hộ dưới, vội vàng hướng khía cạnh chạy trốn nhưng quái vật thực sự nhiều lắm mà lại trong đó không thiếu có chút cấp a thậm chí là a cấp bậc đ ầ u mục bị tinh thần lực công kích về sau vẫn như cũ có thể từ dưới đất bỏ dậy văng vào hàn tính xuyên sức một mình có chút cô một khó c h ố n g đối mặt tranh nhau chen lấn khuôn mặt dữ tợn hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì không muốn làm vô vị d â y ruộng từ bỏ c h ố n g lại đi một cái lạnh leo thanh âm tại hàn tính xuyên vang lên bên t h a i cùng lúc đó một đạo móc sắt giống như móc lướt thẳng đến nó mặt t r ụ c tới hàn tính xuyên càng thêm sợ hãi vội vàng triệt thoái phía sau t r ồ n tránh hắn lảo đảo rút lui mấy bức về sau mới miễn cớ ổn định thân hình ngầng chính là liễu bạch nguyệt tự mình xuất thủ hơn nữa còn có càng nhiều quái vật hướng bên này vây tới đã đem bọn hắn triệt để chắn ở giữa căn bản không đường có thể trốn diệp giản nhìn xem hung mạnh quái vật bắp chân đều đang run rẩy lần thứ nhất các thân thể sẽ đến tận thế tuyệt vọng đón liễu bạch nguyệt tấm kia quen thuộc vừa xa lạ mặt trong lòng của hắn lại có một trận ẩ n ẩ n làm đau cảm giác n g ư ơ i thật không trở về được lúc trước sau chỉ gặp nó xong trong mắt tựa hồ có máu tươi khuếch tán rất nhanh nhuộm thành tinh hồng một mảnh đồng thời trên mặt mạch máu nâng lên h u y ể n như mạng n ệ lan tràn trong miệng nàng răng biến bén ọ n tựa như thủy thủ đồng dạng trong n y mắt liền do một cái thanh lanh mỹ nữ biến thành khuôn mặt kinh khủng dữ tợn quái vợt diệp giản trực câu câu nhìn chằm chằm trong mắt vẻ sợ hãi càng đậm lúc này hắn mới ý thức tới đã từng cái kia liễu b ạ c h nguyệt sớm đã chết nàng sẽ không lại cùng mình đấu vó mồm cũng không phải cái kia chỗ làm việc đối thủ một mất một còn hết thể tất cả đều dừng lại tại lúc trước lây nhiễm dọn bị vi rút về sau cũng đã thành người chết sống lại. nếu như ngươi khi đó nghe ta có lẽ cũng không phải là hôm nay kết quả này liễu bạch nguyệt thanh em biến khẳng khàn đã từng vắng vẻ xa lánh khinh thị cùng khóc nhục toàn bộ nổi lên trong lòng phảng phất tất cả tâm tình tiêu cực đều ở đây khắc phục phát giết nàng xuất lĩnh lấy một đám quái vật gầm thét s ô n g lên hà tĩnh xuyên thấy thế răng cắn đầu l ư ớ i một cái cưỡng ép dự ữ vững tinh thần phóng xuất ra tất cả năng lượng tinh thần lực minh mông cấp tốc phát tán toàn bộ vởn quanh tại xung quanh hình thành một lớp bình phong đem khu vực phụ cận bão phủ đây cũng là hắn sau cùng chống cự trận cảm giác suy yếu dâng lên thậm chí đều hoa mắt hàn tính xuyên lắc đầu những cái k i a hung lệ gương mặt bắt đầu xuất hiện bóng trồng cực hạn tiêu hao thân thể để hắn tùy thời đều có thể ngất đi bất quá cấp ép toàn lực phòng ngự ngược lại là tạm thời có thể ngăn cản được quái vật không gian xung quanh tựa như ngưng kết kinh khủng hấp huyết q u ỷ trong lúc nhất thời khó mà tiến thêm tội gì khổ như thế chứ l i ê u b ạ c h n g u y ệ thấy t thế nỉ non cảm thấy đây chỉ là vô vị dãy ruột h ô i cũng vẹn vẹn có thể kéo r i ê n một đoạn thời gian không được bao lâu liền sẽ tự sụp đổ chờ diệt đi tép công ty về sau chúng ta liền sẽ đi tiến đánh chỗ tránh nạn lợi dụng huyết tộc từ nội bộ t ă n giã bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi mà lại chỗ tránh nạn chủ lực sớm đã bị chúng ta hấp dẫn đến nơi khác đi thế nào kế hoạch của ta có phải hay không rất hoàn mỹ liệu bạch nguyệt có chút kiêu ngạo cố ý khoe khoang năng lực chỉ huy của mình diệp giản kinh ngạc nhìn nàng mặt s á m như trò cảm giác tuyệt vọng ở trong lòng l ă n tràn hà tĩnh xuyên tinh thần bình t h ư ớ n g rõ ràng càng ngày càng yếu những cái kia khát máu quái vật sắp xông lên trước liệu bạch nguyệt gặp nó trầm mặc trong lòng không khỏi có chút nổi nóng diệp g i n người nói chuyện a chẳng lẽ cho dù hiện tại ngươi cũng không muốn thừa nhận ta so với ngươi còn mạnh hơn sao ta diệp giản h á to miệng cảm thấy nàng như có loại không hiểu chấp h nhiệm những thứ này thật trọng yếu như vậy sao g i a n g d ắ c nhưng vào lúc này bên hai một tiếng vang giòn tựa như có đồ vật gì tựa như pha lê đồng dạng vỡ vụn hàn tính xuyên miệng phun màu tươi một đầu mới ngã xuống đất hắn sau cùng bình chướng cũng theo đó sụp đổ một đám quái vật phản g phất thoát cương ngựa hoang manh liệt b ộ c kích thật ta diệp giản mặt lộ vẻ giải thoát c h i sắc dự định hướng nó thỏa hiệp dù sao đều phải chết hết thể còn có quan hệ gì còn không bằng thỏa mãn nàng t r á c n i ệ m nhưng lại tại hắn đang muốn mở miệm thời khắc bỗng nhiên dị biến một phát chỉ thấy bầu trời bên trong mấy đạo lưu quang lấp lóe h ứ n g hực năng lượng hướng trong rừng chảy ra mà tới vây a n g v â a n g v và â a n g vài tiếng nổ rung trời năng lượng vỡ ra cường đại sóng xung kích tồi khô lạp hủ quét ngang hết thảy mấy đoá cỡ nhỏ mây hình ấm đột nhiên đằng không mà lên kinh khủng dư u y đem chung quanh cây cối đều bẻ gãy cũng không ít biến chủng z o m bi e bị t ạ c bốn phần nằm tán thịt nát bay tán loạn khét lẹt khí tức nào h tới trước mặt a mọi người ở đây đều là khe giật mình nhất là dịp giảng hai con ngươi trợn nguyên bản tuyệt vọng tâm tình cho tàn lại cháy một trận chờ mong tự nhiên sinh ra bởi vì gặp cái kia bạo liệt tính năng lượng hiển nhiên là tinh hạch súng ông bố trí đại biểu cho khoa học kỹ thuật định phong chẳng lẽ là tổng bộ phái người đến tri viện đây cũng quá kịp thời đi mà liễu bạch nguyệt thì mày nhăn lại nếu thật là k é t tổng bộ người tới thực lực tuyệt đối không thể khinh thường trong lòng bọn họ mang theo kinh nghi gần như đồng thời ngầm đầu hướng phóng tới tinh hạch năng lượng phương hướng nhìn lại chỉ gặp giữa không trung có mấy đạo thân ảnh lăng lập tại dưới chân bọn hắn phun trào lấy l i ễ m liền tựa như cỡ nhỏ họa tiễn máy phát xạ đây là diệp giản chứng mắt hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cảm giác cái kia mấy đạo thân ảnh. p máy lệ h móc h t dòng bi n t r liễu phát bạch nguyệt cũng cực kỳ chấn kinh lộ ra vẻ không thể tích được há to mồm bên trong có thể nhét hạ một quả trứng cả nhưng m à cái này cũng chưa hết trừ liệu không bên trong bay mặt đất cũng chuyển tới động tĩnh trong rừng vang lên két kít két kít thanh âm giống như kim loại ma sát người máy đang di động ngay sau đó từng đạo dòm bi thân ảnh bắt đầu xuất hiện bọn hắn có thiếu cánh tay có thiếu chân nhưng bây giờ đều bị hợp kim thay thế thậm chí có một ít dòm bi còn lắp đặt hợp kim xương vào ngoài đồng thời trên người bọn họ phổ biến đều có tinh hoạch quan g mang lấp lóe xem toàn thể đi lên khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy phản phát xuyên qua đến tương lai huyện khốc tới cực điểm máy móc quân đoàn lần đầu biểu diễn tại ánh mặt trời chiều xuống những cái tia dòm bị hợp kim thân thể phản xạ sáng như bạc quang trạch nhìn qua tràn ngập cảm giác c áp bách bọn hắn khuôn mặt lạnh lẽo ánh mắt linh động rõ ràng tiến hóa độ cực cao ự c c toàn bộ đều là tinh nhuệ cấp bậc thậm chí còn có vương bài máy móc đại quân ra sân lít nha lít nhít một mảng lớn đỉnh đầu còn có chân đạp máy phát xạ không quân xoay quanh bay múa toàn bộ tràn g diện cực độ rung động l i ê u bạch nguyệt một đám kinh ngạc nhìn đều có chút mắt t r ò n váng đây là ai cải tạo d ò n bi còn có thể chơi như vậy đơn giản chính là chơi sỏ lá một đám huyết tộc sợ hãi t h a n phục tinh nhuệ d ò n bi khống chế khoa học kỹ thuật lực lượng sức chiến đấu gấp đội tăng vọt. Một lát sau, những cái kia máy móc d ọ m bị quân đoàn tự động hướng hai bên tách ra nhường ra một lối đi chỉ gặp cái thi vương thân ảnh chậm rãi từ đó đi tới nó dáng người thẳng tắp bộ pháp chậm chạp mặc khiết áo khoác trắng mắt trái chỗ mang theo cái đơn phiến quét hình kính mắt dùng một đầu ngân liên hệ ở bên thai nó anh tuấn ngũ quan g ó c cạnh rõ ràng đôi mắt thâm thúy bên trong lóe ra cùng d ọ m bị không hợp quang trạch tổng cho người ta một loại bình tĩnh cùng lạnh nhạt cảm giác tựa hồ hết thệ tất cả đều ở hắn trường khống chính là lâm đông thủ hạ thi vương hãn tướng một trong tiến sĩ giang bắc thành phố có thể không phải là các ngươi có thể g ư ơ n g a i địa phương Trước Nguyệt mày thật sâu lại, trước mắt tiến thủ Thi Triều thi vương, lúc trước cũng không có ít giết chết dưới tay vương, dưới Chiến. Bạch cái cũng coi cũ, Bác lục lúc cũng có Sơn sâu sĩ, lông nhăn này Giang không mình. Lâm Liêu lại, là láo mày Đại đối ừ bất quá bây giờ tình huống thay đổi ta đã không phải cái k i a yếu đối u nhân loại cũng trở thành một con thi vương nhìn ngươi còn có thể làm gì ta l i ê u bạch nguyệt mắt lộ ra h ô g qua ngược n g lại không thế nào e ngại bởi vì đối diện chỉ là giang bắc thi triều để lại g i ả yếu tàn tật mặc dù trải qua cải tạo nhưng số lượng cũng không nhiều tự mình chưa hẳn không có lực đánh một trận nhưng lúc này tiến sĩ ánh mắt ngưng lại đông nhiên một đạo tinh thần lực phát tán phảng phất sắc bén truy thép thẳng đến no đánh lén mà tới à liễu bạch n g u y ệ t căn bản không có kịp phản ứng liền cảm giác đại não một trận nói nhói, nhói phảng phất bị dội cho lăn l dầu phát ra một trận tiếng đ e u trên nàng hai đầu gối mềm n ú n trực tiếp quỳ tại mặt đất ánh mắt mơ hồ phun lên trận trận cảm giác hôn mê cùng lúc đó tiến sĩ sau lưng máy móc quân đoàn rít lên một tiếng đã đều hướng biến t r ù n g dòm bị vào tới đánh cái bọn hắn trở tay không kịp cách đó không xa diệp g i ả kinh ngạc quan sát trong lòng không khỏi cảm thán vẫn là như vậy sáu hà tĩnh xuyên sắc mặt trắng bệnh phi thường suy yếu lôi ra mọi mọi mọi m diệp tổng chúng ta khả năng không cần chết thật sao diệp giản mặt lộ vẻ kinh nghi bắc sơn trong rừng đại chiến lại lên biến cực kỳ hỗn loạn những cái k i a máy móc z o m bi e cánh tay tinh hạch năng lượng lấp lóe từng k h ỏ a n ă n g lượng cầu bắt đầu hội tụ hướng những cái k i a biến chủng z o m b i e biểu bắn đi thậm chí có một ít còn có thể phơ làm mẹ dạo ở nóng rực lực lượng bốc lên đem trung quanh phủ lên thành màu đỏ bừng rất nhanh đốt thành một cái biển lửa phụ cận cây tối cùng k h â diệp trong nháy mắt liền bị hóa thành cho tản biến chủng dòm bi bị thiêu đốt phía dưới t r i ệ để thành hỏa nhân miệm bên trong phát ra cồn đoạn kêu thảm liên tiếp ngã xuống、đất. trở thành một bộ đốt cháy khét thi thể. cháy c ò người có các loại n n ă l ợ n g tháo, n t i đầu trọc đại hán h i ngưng trọng nói liệu mạch nguyệt mới từ tinh thần xuyên thấu phía dưới tỉnh táo lại răng nhọn cắn chặt trong lòng không muốn từ bỏ không sao tiếp lấy bên trên bọn hắn qua ủy lại tinh hạch năng lượng đợi lát nữa một khi tiêu hao sạch sức chiến đấu tất nhiên đ ạ i giảm thật Thật sao thủ hạ đại hán có chút hoài nghi đương nhiên là thật đừng quên ta đã từng là kẹt cao quản đối với mấy cái này tinh hạch vũ khí hiểu rất rõ liễu bạch n g u y ệ t cắn răng tiếp tục nói ngươi phải tin tưởng năng lực chỉ huy của ta Ngạch. Thốt ta. đại hán khuôn mặt biến h u n g lệ tiếp tục gia nhập chiến đoàn một đám biến chủng đám z o m bi nương tựa theo cường hành thể phách n ạ n h sinh xông đi lên thì phải rết ra một đường máu s á c thực như liễu bạch vừa nói máy móc quân đoàn vòng thứ nhất oanh tạc năng lượng sung túc hỏa lực mạnh nhất lập tức liền hiện ra yếu bớt xu thế biến chủng đám z o m b i e cũng phát giác được điểm này khoảng cách máy móc quân đoàn càng ngày càng gần tựa như nhìn thấy thắng lợi t h ử quang giết bọn hắn lập tức xi、si、khí đại trấn không sợ chết công kích có mấy cái dò mì b toàn thân n ố t lửa tựa như địa ngục các ma điên cồn g bay nào tiến lên tiến sĩ thì quan sát đến chiến trường gặp bọn họ tới gần ngược lại là không chút nào hẳng máy móc quân đoàn lần thứ nhất biểu diễn chủ yếu cũng là đo một chút sức chiến đấu như thế nào chẳng qua trước mắt xem ra tinh được thôi chỉ có thể khai thác thứ hai bộ phương án những cái kia biến chủng g i ò m bị cùng u đoạn cực kỳ điên cuồng vừa rồi bị đánh một đường rốt cục tiếp cận mục tiêu đương nhiên muốn phơi bày một ít cận chiến bản lĩnh có thể máy móc quân đoàn hàng trước công kích từ xa đông nhiên hướng hai bên tàn ra tại bọn hắn hậu phương lại xuất hiện một chi g i ò m bị đội ngũ những thứ này g i ò m bị không có tinh hạch nhưng người máy trên c á n h tay đều là sắc bén hợp kim trào l ư ỡ i lao cùng tiểu bắt cải tạo cực kỳ tương tự cận chiến giống như ai không biết giống như tiến sĩ yên lặng n h ỉ non những cái kia dòm bị chảo nhận thon dài lại sắc bén trong đó lại nhiều lấy vương bài tinh nhuệ làm chủ sức chiến đấu lần nữa tăng lên có thể nghĩ sẽ cường han bao nhiêu đợi những cái k ê u biến chủng dòm bì tới gần bọn hắn lập tức chạy vội tiến lên sắp bén trào nhận v u n g vẩy trong nháy mắt đem đối thủ cắt thành vài đoạn giữa sân máu đen dâng trào tàn chi vẩy ra đầy đất tí nát vừa b u ộ n một mảnh biến chủng dòm bì vẫn không có ai đỡ nổi một hiệp bọn hắn thật vất vả tiến lên vẫn là lọt vào đổ sát phản phất cố ý đi tặng đầu người đồng dạng liễu bạch nguyệt thấy thế hung đồng trợt tròn thấy thế triệt để trầm mặc xa xa diệp giản cũng không nhịn được yên lặng nói thầm xem ra kết cục vẫn là giống Hắn một ặ c đám ộ thủ n hạ đáp lại cũng định cùng đối diện bính liễu chiến đấu càng phát ra thảm liệt đến gây cấn giai đoạn trên thực tế liễu bạch nguyệt hai đổi một đô là xa xỉ có thể ba đổi một coi như thắp nhang cầu nguyện tiến sĩ tiếp tục quan sát đến phát hiện máy móc dòm bị năng lực cận chiến cũng có chỗ tăng cường mà lại không cần tiêu hao tinh hoạch nhưng bọn hắn nhược điểm là cải tạo dùng hợp kim vật liệu tương đối nhiều mặc dù tỉnh thành hàng tồn không ít nhưng bây giờ cũng dùng không sai biệt lắm mặc dù gia đại nghiệp đại nhưng cũng phải tính toán tỉ mỉ trong rừng giết chóc vẫn như cũ tiếp tục lấy tại cách đó không xa dưới sườn núi lại xuất hiện dòm bị thân ảnh mà lại số lượng càng nhiều lít nha lít nhít tựa như một trận dòng lũ giữa khu rừng xuyên t h ẳ n g qua cầm đầu chính là đảo cốc thiết tam giác mỹ cơ khủng long cùng cục lang bên cạnh còn đi theo trình lạc y các loại cả đám thấy không phía trước những cái kia cải tạo qua dòm y chính là lao đại ngươi thủ h ạ cùng bọn hắn đối chiến đều là người xâm nhập trình lạc y lia giới thiệu nói cùng lang hung đồng trừng trừng s á t khí đằng đằng thật có người xâm nhập ừ m còn giống như là biến chủng z o m bi khổng long khở vừa nói nói m ỹ cơ hai đầu lông mày ngưng tụ lại bọn hắn năm lần bảy lượt đến khiêu khích đều phải chết đi cho ta trình lạc y dì dẫn đường công tác đã hoàn thành khoát tay h à o nói đi thôi cắn bọn hắn giống cùng lang các loại z o m bi e một tiếng lệ giống sau l ư n g thi chiều trong nháy mắt sôi trào lên đồng dạng phát ra chấn thiên tiền giống g lập tức trùng trùng điệp điệp chen trúc tiến lên đại điệp theo lấy bọn hắn bước chân rung động dây đặc đùi mù nổi lên một phía thậm chí có chút cây cối đều trực tiếp bị đục gãy thượng như một trận sóng lớn như núi kêu biển gầm đánh tới t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba huyết tộc sơ hở đảo quốc thi chiều gầm thét từ trình lạc y thìa bên người lao nhanh m ạ n qua có sự gia nhập của bọn hắn hoàn toàn có thể nghiền ép đối diện trình lạc y thì quay đầu lại nhìn về phía trần minh đám người bởi vì mấy người trước đó bị thương cho nên thở hồng hộc sắc mặt trắng bệnh lúc này đều tương đối hư đi thôi chúng ta cần phải trở về a cái này liền trở về a tôn vũ hàng mặt lộ vẻ kinh ngạc trên núi chiến đấu chúng ta không tham gia sao d ò n bi ở giữa sự tình chúng ta cũng không đi theo trộn、rộn. trình lạc y t h ì nói mấy người còn lại sắc mặt liền giật mình cảm thấy xác thực rất có đạo lý thế là bọn hắn tiểu đội trực tiếp quay đầu đi xuống chân núi bởi vậy t u y ê n cáo giang bác chỗ tránh nạn nguy cơ triệt để giải trừ sơn lâm chiến trường chỗ t h i vương cùng lan g một ngựa đi đầu hắn tại chạy trên đường màu trắng quốc khải từ thể nội lan tràn quay người ở giữa đem toàn thân bao trùm thon dài sắc bén c ố t nhận từ phần tay mở rộng mà ra hắn từ khía cạnh g i ế t vào huyết tộc trận danh o c ố t nhận vung vẩy phía dưới đem bọn hắn chặn ngang các đức phản phất một thanh đao nhọn xé rách huyết tộc thi triều mị cơ cùng khủ long cũng phi thường hung hãn chỗ đến huyết nhục b hậu phương còn có đến không hết thi triều gầm thét sông lên trước a liễu bạch nguyệt núi mày lập tức phát giác được không thích hợp phát hiện bên trong chiến trường có số lớn phổ thông dọn bị hiện lên tại ba con thi vương dẫn đầu dưới một đường thế như trẻ tre cái này ở đâu ra h ồ n g n g u y ệ t đại nhân ngươi mau nhìn bên kia một tên tiểu đệ thần sắc sợ h a i nói liễu bạch n g u y ệ t chuyển xem xét lập tức trận mắt hốc m ồ m chỉ gặp lít nha lít nhít thi triều từ dưới núi sông lên trước mặt đã giết tới chiến trường phía sau còn tại chân núi chỗ đầy khắp núi đồi một mảng lớn đoan chừng số lượng đến có m ư ơ i vật chúng những thứ này dọn bị phi thường rụng mãnh giống như một bầy s ó i đói đem biến chủng dòm bị mất hết hoàn toàn không cho bất cứ cơ hội nào h ồ n g n g u y ệ t đại nhân chúng ta số lượng ưu thế giống như cũng không có liễu bạch nguyệt một trận trầm mặc thâm trong lặng lẽ nói thầm nói nhảm cái này còn cần ngươi nói nhìn xem đ ế m không hết đảo quốc thi triều nàng không khỏi có chút tê cả ra đầu cái này cũng quá là n h i ề u đi cần thiết hay không nàng phát hiện mình quá không thuận tái xuất sau chủ đạo trận đầu đại chiến liền n h a n đón cục diện như vậy trời muốn g i ta không phải chiến tri chi tội trước mắt đảo quốc thiết tam giác lấy chiến đến điên cuồng càng phát phấn khởi chúng ta vừa tới lao đại lãnh địa cũng đừng làm cho dưới tay hắn thi vương xem thường mị cơ nói hở cũng đúng nha khủng long chất p h á t gật đầu bởi vì phía trên tiến sĩ cùng máy móc quân đoàn đều đang nhìn đâu lần đầu gặp vỡ không thể lộ é sợ đến biểu hiện tốt một chút biểu hiện thế là tam đại thi vương càng thêm dũng mãnh không ngừng đổ sắt lấy đối diện nhất là cùng lang cảm thấy không thể đơn thuần giết chóc tốt nhất còn phải phiêu giật một chút mới có thể hiện lộ rõ ràng thực lực mình động tác phải nhanh tư thế đẹp trai hơn liễu bạch nguyện thấy thế càng thêm im lặng bọn này dòm bi dù tự mình tiệ tranh mặt mũi đâu chẳng qua hiện nay xác thực đại thế đã mất căn bản không có hy vọng chiến thắng ghê tởm nàng song quyền nắm chặt trong lòng tràn ngập không c a m l ò n g chẳng lẽ đoạt lại hết thẻ kế hoạch lại muốn thất bại sao bên cạnh tiểu đệ cũng phi thường vội vàng hồng n g u y ệ t đại nhân ngươi nhanh chỉ huy tác chiến a thủ hạ s ắ p bị g i ế t sạch đối mặt như thế thế cục liễu bạch nguyệt căn bản vô lực hồi thiên đã như vậy xem ra chỉ có thể đi trước kia đường xưa đường gì t r u n g quanh tiểu đệ mặt lộ vẻ kinh ngạc chạy trốn a liễu bạch nguyệt nghiêm nghị quát lập tức cũng không để ý trên chiến trường tiểu đệ q a y người liền bắt đầu chạy trốn mấy tên huyết tộc đầu mục kịp phản ứng về sau lập tức đuổi theo cước bộ của nàng liễu bạch nguyệt bây giờ cũng có cấp S thực lực tăng thêm thể phách cường hãn cho nên chạy trốn tốc độ cực nhanh phổ thông d ò n bi căn bản đuổi không kịp nàng bọn hắn một đường đào v ò n g thẳng đến ngừng phi hành khí phương hướng chạy đi hồng nguyệt đại nhân chúng ta muốn đi đâu dù sao giang b ắ c thành phố không tiếp tục chờ được nữa liễu bạch nguyệt triệu tập bộ hạ cũ cơ hồ toàn quân bị d i ệ t cho dù lại cái này tiếp tục chờ đợi cũng rất khó có cái gì hành động lần này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn nghĩa phụ thủ hạ ngay tại hướng ấn quốc cảnh nội tụ tập nơi đó mới là chúng ta chiến trường chân chính. bởi vì liễu bạch nguyệt đào v o n g nó thủ hạ biến chủng d ò m bi rất nhanh liền bị tàn sát hầu như không còn trong rừng cây toái thi lấy đất máu đen chạy x u ô i hội tụ mị cơ hung đồng ngắm nhìn luôn cảm giác thiếu chút gì đối diện thi vương giống như chạy trốn ừ m nàng đi tiến sĩ sắc mặt bình tĩnh tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tiến sĩ ca vậy ta đi đem nàng đuổi trở về mị cơ thân thể cong lên phảng phất một cây mũi tên sắp rời dây c u n g thể hiện ra tự mình cái kia vẫn lấy làm tiêu não tốc độ nhưng tiến sĩ lại khoát tay đưa nàng ngắn cản ai đừng đuổi theo vì cái gì mị cơ thần sắc nghĩ hoặc chẳng lẽ là bởi vì giặc cùng đường chờ đội a tiến sĩ dương mắt mắt đơn tiến kính mắt bên trên hiện lên một vòng sáng sắc chúng ta phải cho biến chủng g i ò n bi lưu một sơ hở Ngậy! mỹ c ơ sắc mặt liền giật mình bao quát bên cạnh khủng long cùng cầu lang cũng đều cảm thấy rất không hiểu sơ hở có ý tứ gì trong rừng chiến đấu rất sắp kết thúc rồi ngay sau đó chuyển đến c ầ m ăn nhấm ướt cùng đẩy ra xương đầu thanh âm một đám đám g i ò n bị chính thanh quét lấy chiến trường nằm dạp trên mặt đất đem huyết tộc tinh h ạ c h bóc ra toàn bộ tràng diện phi thường quái đản tràn ngập kinh khủng sát thái còn có mấy tên nhân loại lúc này chính run lệ bảy diệp giản sắc mặt t r ắ n g bệnh ngay cả đại khí không dám thở từ trận chiến này bên cạnh hắn r i á c tỉnh giả cơ hồ toàn bộ b ỏ mình chỉ còn lại hàn tinh xuyên nữ thư ký cùng may mắn sống sót mấy tên cao tầng tiến sĩ thân ảnh chậm rãi đi tới đằng sau đi theo máy móc quân đoàn cùng cùng lang các loại m ấ y lớn thi vương khí thế hung ác nghiêm nghị từ ngực diệp giản trực câu câu nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy bờ môi phát khô vô ý thức nuốt n g ụ m nước bọt bắt tiến sĩ ca kính đã lâu kính đã lâu người chính là giang bắt thành phố tại công ty người phụ trách tiến sĩ ánh mắt đánh giá trước kia ngược lại là nghe nói qua nhưng còn là lần đầu tiên gặp mặt Là tiến a ta. là d ệ p giản gà con mổ thóc giống như gật cái cười với coi i con như nụ còn hơn. thóc khóc so mổ t khó đầu, lộ ra sĩ ca ngươi cũng biết ta ta từ trước đến nay đối với các lão đại của ngươi rất tôn k í n h ngươi bình thường chính là như thế lựa gạt t é t tổng bộ tiến sĩ ngữ khí ngả n g ớ n hỏi diệp giản có chút im lặng làm sao tự mình điểm ấy phá sự ngay cả dòm bi đều biết rồi tiến sĩ tiếp tục nói lão đại mặc dù không nói g i ế t chết ngươi nhưng là không có giá trị nhân loại giữ lại cũng là không có chút ý nghĩa nào dứt lời hậu phương dòm bị gầm nhẹ liên tục cái cổ lắc lư tựa hồ muốn bọn hắn xé nát diệp giản thấy thế đều nhanh sợ vỡ mật đừng đừng g i ế ta t ta có giá trị hôm nay tổng bộ còn nói qua nếu như ta sống sót liền sẽ đưa tới một nhóm người cải tạo hợp kim vật liệu nếu là ta chết mất lời nói vật liệu liền không có chương năm trăm chín mươi b ố sớm chạy trốn tiến sĩ nghe vậy khoe miệng gảy nhẹ lộ ra một vòng mỉm cười diệp tổng kỳ thật ta cũng là vẫn luôn rất xem trọng n g ư ờ i ngạch diệp giản thân sắc k h ẽ giật mình hắn vậy mà gọi ta diệp tổng đây có phải hay không là nói rõ tự mình không cần chết kịp phản ứng về sau trong lòng của hắn kính h ỉ sinh ra một loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác liên tục gật đầu nói lời cảm tạ liên quan tới những cái kia cải tạo vật liệu diệp giản cũng không thế nào quan tâm bởi vì bọn thủ hạ đều nhanh chết không có căn bản là không có cách cải tạo mà lại hắn nguyên bản không có ý định dùng hiện tại còn sống trọng yếu nhất giang bắc thành phố bị xâm lấn sự kiện như vậy hạ màn kết thúc cùng lang tưởng niệm lâm đ ô n g s ố t r u ộ t lập tức mở miệng hỏi tiến sĩ ca lao đại hiện tại ở đâu đâu tại ấn quốc cảnh nội tiến sĩ hồi đáp cùng lang chuyển mắt nhìn về phương xa nếu như muốn tiến về ấn quốc còn rất xa một đoạn lộ trình tiến sĩ tiếp tục nói lão đại xuất lĩnh lấy thi triều một đường từ cái này d ế t đi qua quét ngang các công ty hát xạ s ô dị chi thành đoán chừng hiện tại ấn quốc chiến đấu vẫn như cũ h u n hiểm chúng ta cũng nên đi qua hỗ trợ Ừm, mắt mang lâm năm một tốt. Cùng lang trọng trọng gật theo thi triều tới theo bắt phạt Trắng tuyết, tuyết thay trận thấu tối quốc, quốc Cùng chạy chân, chủ con cảnh ch lang ánh mắt kiên định. Hắn định ấn đông chân, lại đi hắn chủ bắt phạt con đường. Ấn quốc cảnh nội. đoan núi tuyết, tuyết động quanh năm không thay đổi, một trận lạnh thấu xương gió lạnh tối qua, không gió lại qua, đầu, đã đi đi đổi, dấu bá dự tại t o a dạng núi này bên trong hắn phát hiện dấu chân của loài người nhưng phong tuyết sẽ che giấu hết thảy bây giờ ngay cả nửa cái bóng người cũng không thấy chỉ là tại phía trước chân núi ngược lại là có không ít tấn quốc giòn bị đang làm vãng màu nâu trên vách núi đá không ít đen nhánh động gió lạnh thổi qua ô ô rung động những cái k i a động đều là răng cửa lớn móc ra lúc trước làm dấu bảo địa điểm nhưng hôm nay bị cái khác thi vương c h i ế m cứ móc ra tinh đ ồ phiên đá cũng bị dưới mắt những cái k i a giòn bị c ấ p đi nơi này trở thành một mảnh thi xảo nhưng số lượng cũng không nhiều ước chừng có mấy trăm khoảng chừng vẫn chưa tới một ngàn, cấp thấp đám z o m bi e tại phong tuyết làm bên trong rú tẩu mà một chút dáng người mạnh mẽ tinh nhuệ n thì trong h u y ệ t động bỏ xuyên qua chỉ chốc lát chỉ gặp diện tích tuyết run run đ ỗ n g nhiên có cái đầu chui ra ngoài khuôn mặt đ e n nhánh mọc ra sợi dâu còn có mang tính tiêu chí răng cửa lớn hắn khoảng trừng bay đầu mắt nhỏ vừa đi vừa về q u é t nhìn không sai chính là chỗ này ta đào ra phiến đá giấu ở cái này về sau bị thi vương cướp đi nhớ tới trước đó bi thảm t a o lộ trong lòng ngăn không được một trận bị khuất thi vương khi dễ ta cái lỗ thai lớn cũng khi dễ ta bọn hắn đều khi dễ chuột cho ta nhưng vào lúc này phụ cận ấn quốc dòm bi đã vây tới tiết hầu trận trận gầm nhẹ phóng xuất ra phát hiện người xâm nhập tín hiệu người cái này đào đất chuột lại còn dám chạy về đến một con tinh nhuệ dòm bi phát hiện trong đống tuyết nhô ra răng cửa lớn đừng khi dễ ta đừng khi dễ ta răng cửa lớn vội vàng vô ý thức ôm lấy đầu ấn quốc dòm bi sắc mặt hung lệ lộ ra một vòng nhe răng cửa chi sắc hiện tại phiến khu vực này đã là chúng ta l ã n h địa ngươi còn trở về làm gì ta cũng không muốn trở về là bọn hắn để cho ta tới mà lại muốn bắt một kiện đồ vật răng cửa lớn như nói thật nói ấn quốc dòm bi mặt lộ vẻ khinh thường đây là chúng ta lãnh địa đồ vật đương nhiên cũng là chúng ta ai bảo ngươi tới bắt ngươi để hắn đến tự mình cùng ta nói a vậy được rồi g i a n g cửa lớn cũng là thành thật từ dưới đất nhảy ra ngoài đem cửa hàng tránh ra hang động đen kịt thượng như không đáy thâm nguyên sau đó một cỗ hung lệ khí tức tràn ngập tựa hồ có đồ vật gì sắp phát ra siêu chỉ nghe một trận âm thanh xe gió t i ể u bắt thân hình dẫn đầu sông ra nó tinh tế thân hình bình ổn rơi trên mặt đất điên cùng đôi mắt bên trong sắt cơ tất hiện sáng như bạc sắc hợp kim cánh tay liên tiếp lấy thon dài trảo nhận cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác đây là Thi vương. ấn quốc g i ò m bị lập tức khẽ giật mình cảm giác được thực lực đối phương không thấp tuyệt đối là chúa tể một phương cấp bậc như thế cường đại thi vương làm sao tới chúng ta cái này thâm sơn cung c ố c liên tại bọn hắn kinh nghi thời điểm đen nhánh trong huy động chuyến đến trận trận tiếng gào thét lập tức một trận hắc vụ b ư ớ c lên m à trọn vẹn cao đạt gần đ ẳ m hơn m ộ mươi mét ngay sau đó vô số g i ò m bị từ đó xuất hiện từng cái khí tức cường hãn s ắ c ý nghiêm nghị đều là tinh nhuệ n còn có không ít vương bài lỗ nhỏ giống như suối phun tuôn ra vô số kinh khủng thân h n h bọn hắn tản ra cực hạn hung lệ chi khí trong nháy mắt đem toàn bộ sơn cốc b a phủ n h ữ n g ấn quốc đó d ò n bi lập tức run l ờ y bậy nguy rồi cái này là ở đâu ra thi triều theo dòng bi không ngừng tăng nhiều rất mau đem bọn hắn vây lại trong đó còn có tiểu hắc t r ậ u hoa cây nấm các loại thi vương cũng có chiêu phong nhĩ truy t ô n các loại tứ đại bá chủ cùng tiểu đệ ngạt phách sợ hãi một đám bậy thi hung đồng lấp lóe trước câu câu đánh giá ấn quốc d ò n bi chính là bọn hắn đoạt phiến đ á sao cảm giác rất yếu a coi như chủ động đầu hàng đều không thèm để ý loại kia một đám ấn quốc d ò n bi ánh mắt quét mắt nguyên bản vẽ phết lối đều bị sợ hai c h ứ n đầy lúc này lâm đ ô n g áo trắng thân ảnh cũng theo đó ngưng hiện đứng ở chúng thi vương trước mặt cái kêu mấy tên ấn quốc g i ò m bi thân thể đều là dùng mình một cái vô ý thức lui lại hai bước đại ca chính là bọn hắn đoạt phiên đá còn nói để ngươi tự mình cùng bọn hắn nói giang cửa lớn ủy khuất ba ba nói ấn quốc g i ò m bi trong lòng im lặng cũng hung tợn khoét hắn một mắt n g h ĩ thầm ngươi có thể nhanh ngẩm miệng đi lâm đ ô n g chỉ là gật gật đầu ánh mắt bình tĩnh nói a vậy ta đến tự mình nói sau đó thì sao ấn quốc d ò bi thấy thế lập mã cường đi gạt ra cái nịnh nọt chi sắc sau đó sau đó chúng ta liền cùng ngươi báo cáo chứ sao gặp như thế cường đại thi vương Cùng quốc căn có kinh khủng thi chiều, ấn quốc thi vương căn bản không thi triều, thi lâm ò n phản kháng, chỉ có vô tận、e、ngại, đó là một loại đến từ linh hồn g áp chỉ chế. có đó vô một từ e loại là l đông cũng lười nói nhảm phiến đá đâu phiến đá phiến đá tại lão đại của chúng ta cái kia ấn quốc dòm bi trả lời nói lâm đông lông mày ngưng lại tại cái này thi x à o bên trong hắn cũng không nhận thấy được có thi vương k h í tức các lão đại của ngươi ở đâu h ắ n h ắ n chạy chạy lâm đông nghe vậy thoáng kinh ngạc hậu phương mấy lớn thi vương nhóm cũng là hai mặt nhìn nhau cái này chạy rất nhanh nha mấu chốt chúng ta còn chưa tới tìm hắn đâu thế nào liền chạy chẳng lẽ có thể biết trước hay sao cảm giác giống như lại gặp phải cao thủ so với ta cầu đạo pháp tắc còn mạnh hơn đây là chúng ta chưa hề nghĩ tới chạy trốn chiến thuật lâm đ ô n g tiếp tục hỏi cái k i a các lão đại của người chạy đi đâu rồi ta không biết ta ấn quốc g i ò m bi như chống lúc lắc giống như lắc đầu trả lời rất dứt khoát chương năm trăm chín mươi lăm phong tuyết chi dạng một đám thi vương rất là im lặng chiêu phong nhĩ càng thêm không cam lòng trực tiếp tại chỗ nhảy lên một bàn tay đập vào nó trên đầu người cái này tiểu đệ làm kiểu gì lão đại đi cái nào cũng không biết ta ta thật không biết ấn quốc dòm bi nói lập tức hắn mở miệng giải thích lao đại của bọn hắn tên là tuyết kiêu là một tên nữ tính thi vương nàng đương nhiên không có gì biết trước năng lực mà là trước kia liền nhận quái nhiễu bởi vì trải qua dò xét biết được có một nhóm nhân loại cũng đang tìm kiếm p h i ê n đá thực lực bọn hắn cực nó cường đại giết chết nó không ít thủ hạn tuyết kiêu tự biết không địch lại trong lòng e ngại sau đó liền tự mình chạy trốn sợ tiểu đệ bại lộ hành tung của nàng cho nên ai cũng không có nói cho về phần nàng cụ thể chạy tới đâu căn bản không có người cùng thi biết đám nhân loại kia thật đúng là thành sự không có bại sự có dư làm gì đều không được lâm đồng yên lặng nhà danh nói đều trách bọn họ đánh cỏ đ ộ n g rắn mới đưa đến thi vương chạy trốn là nguyên bản dễ như t r ở bàn tay phiến đá gia tăng một chút tìm kiếm độ khó nhân loại ta ngược lại thật ra rất lâu không có nếm đến nhân loại mùi vị tiểu bắt mặt lộ vẻ phấn khởi liếm liếm hợp kim cốc trào nguyên bản tại bắc cảnh thôn trang ngược lại là có không ít nhân loại nhưng mắt đỏ lại không cho ăn thật sự là quá keo kiệt thiểu ma câu nghĩ nghĩ lão đại bây giờ còn có năng lực tìm kiếm phiến đá nhân loại chỉ có t công ty đi ừ lâm đông gật gật đầu đoán c h ừ ngoại trừ bọn hắn cũng không có người khác xem như đối thủ cũ mà lại đã lâu không gặp Không biết bây giờ thế、nào. nhưng có thể xác định chính nào, giờ biết bây có xác l à các công ty cũng phát đá phái cũng hiện phiến đá tầm quan trọng, ngay tại phái người trong. ty tầm tại thu thập ở b â y huyết giờ, không hướng công thi chiều hướng ấn quốc cảnh nội chỉ cảnh ấn còn có tộc quốc có các tụ tập, ty đồng ế n đúng tay. Sự tình tay. tựa Sự h b i ế thú vị. Lâm đ ô n tương đối hiếu kỳ là các công ty là từ đâu biết được phiến đá tầm quan trọng trước kia có hay không thu thập được qua trong lòng của hắn yên lặng suy đoán có lẽ là thu được cái gì vượt ngoại tín hiệu chỉ dẫn nếu thật là như thế phía sau rất có thể nổi lên một cái âm mưu to lớn lâm đồng lần nữa nhìn về phía những ấn quốc đó dòm bi đã ngươi không biết lão đại ở đâu cái k i a ứng nên biết đạo nhân loại ở đâu a biết a biết một chút ấ n quốc dòm b ị run run dày dày hồi đáp dù sao cái này liên quan đến tính mạng bọn họ cho nên đối với nhân loại hành tùng vẫn tương đối quan tâm hậu phương mấy lớn thi vương mắt lòng lánh mặt lộ vẻ vẻ trờ mong ngược lại là có rất lâu không có tàn sát các công ty loài người sắc trời dần dần muộn đêm tối giáng lâm nguyên bản liền đủ ám bầu trời biến đen xuống chỉ là tuyết vẫn không có dừng lại dấu hiệu ngược lại càng rơi xuống càng lớn tại đen nhánh bóng đêm hiểm hộ dưới đám dòm bi chính leo lên lấy một toàn núi tuyết phong tuyết hô hô phá thổi lên trận trận khói trắng đám g i ọ m bị giá người mạnh mẽ nhanh chóng leo lên bọn hắn không e ngại không khí mỏng manh cùng núi tuyết giá lạnh hoàn toàn chính là máy móc chiến đấu mấy lớn thi vương các h i ể n thần thông nhất là chậu hoa vô số đạo dây leo phát tán trực tiếp đâm vào vách núi ở trong t h ư ợ n h ư dây thường đồng dạng vì thi bày tiết kiệm không ít thời gian mà thi vương cầm âm cũng đang dùng tiếng ca truyền lại tinh thần lực vì đám g i ọ m bị gia tăng sĩ khí thế nhưng là tuyết a ba bay vào hai mắt chúng thi p h ả n phất như ưu linh tại đen nhánh bên trong hướng đỉnh núi tiến quân bởi vì căn cứ ấn quốc dọn bị tình báo có một nhóm nhân loại liền trú đóng ở chỗ này trên đỉnh núi chỗ đỉnh núi phong tuyết càng kình phát ra trận trận sói khóc quỷ gào thanh â m có vài chục đỡ phi hành khí dừng lại ở đây phía trên c h e kín màu trắng tấm bạt đại hàng tại hàn phong x ẽ rách dưới bay phất phới chỗ không xa liền có cái đóng quân doanh điệu từng toàn rộng lớn nặng nề lều vải liên tiếp liên miên phía trên khắc ấn lấy màu đỏ ghép vần tê đánh dấu trong lều vải ánh sáng nhạt lấp lóe vì hát cám đêm tô điểm ra một vòng sáng sắc nó bên trong một cái nhất lều vải lớn bên trong có không ít người vây quanh hỏa lô bọn hắn người mặc nạ nổ y phục tác chiến mặc dù giáp tỉnh giả tương đối kháng đông lạnh nhưng cũng c Có gác phải hay không nên ra ngoài ra nên ê đ một rồi? trong Nó bên m cái tẹt giác tẹt t ỉ người h i hỏi. Thủ cái giám tại cái chim quái cái ả cả thủ nha, chúng đỉnh, phân không chẳng Còn có, còn có có sơn này trên ngay đáng đến cái này n ta tuyết vật thể Một g sao? đều du lẽ khác thần sắc k i n h thường trên lý luận tới nói nơi này xác thực vô cùng an toàn bởi vì tận thế trước đó chính là khu vực không người mỏng manh không khí t ự c hàn nhiệt độ căn bản không có sinh vật có thể sống sót mà lại dưới chân cũng đều là tầng băng cùng đất đông cứng ngay cả con côn trùng đều bỏ không được nhưng trước đó tên kia giác tỉnh giả nói cái này có thể không nhất định ngươi đừng quên hiện tại thế nhưng là tận thế bất kỳ cái gì tình huống cũng có thể phát sinh mà lại chúng ta muốn tìm con kia tuyết t i ê u thi vương không phải liền là biết bay sao dừng a nếu là thật có thể gặp được nàng cái kia còn tốt đâu tranh thủ thời gian kết thúc cái này thao đ ả n nhiệm vụ một người khác thầm nói trong liều vải có cái dẫn đầu chung nhân nhân nước mắt nhìn về phía cãi nhau hai người c h í bằng đêm cũng không cần trông ngươi dẫn người ra ngoài tuần tra một vòng đi nhìn xem núi tình huống chung quanh a vậy được đi c h í bằng giang tay ra đã lãnh đạo lên tiếng đương nhiên cũng vô pháp cự tuyệt thế là chậm rãi đứng người lên trên lưng tinh hạch x u n g ống đem lưới đao đeo ở hông các h i n h đệ theo ta ra ngoài đi dạo hắn đ ố i mấy tên đội viên v â y vây tay những đội viên kia trên mặt cũng đầy là không tình nguyện bởi vì bên ngoài thực sự quá lạnh loại cảm giác này tựa như buổi sáng nằm tại ấm chăn ấm bên trong không nghĩ tới giường đồng dạng bọn hắn năm người tiểu đội trực tiếp đi ra lều i vải bên ngoài thấu xương hàn p h o n g để mấy người tinh thần chấn động đông tuyết bay tán loạn tựa hồ hạ càng cũng liền thời gian m ấ y hơi liền để bọn hắn trận nhìn đầu cái này đen sì có cái gì tốt t u n tra một tên đội viên đoán trách tại ban đêm núi quyết đỉnh ánh mắt chiếu tới chỗ đều là đen kịt một màu liên phản vất đối mặt vô cực không v Hát để cho người ta có loại cảm giác sợ hãi đội trưởng trí bằng mở miệng nói không có cách phía trên có mệnh lệnh coi như tìm khắp mỗi t ò a núi tuyết cũng phải đem cái kia thi vương tìm ra được thôi thật hy vọng nhanh lên tìm tới nàng đội viên thở dài nói bọn hắn năm người tiểu đội vòng quanh doanh địa tuần tra nó trên đường ngược lại là rất thuận lợi cũng không có gặp được nguy hiểm gì ngoại trừ phong tuyết chính là đ e n nhánh ta cứ nói đi kề bên này ngay cả cái quỷ đều không có căn bản không có gì để mắt nhưng vào lúc này dưới chân bọn hắn vách núi b ỗ n nhiên chuyển đến tất tiếng sột s o t t t thanh âm hở động tính gì mấy người mặt lộ vẻ kinh nghi trong lòng hiếu kỳ đội trưởng trí bằng khoát tay á o đi đi qua nhìn một chút ừng năm người tiểu đội đi về phía trước rất mau tới đến đỉnh núi biên giới bọn hắn phảng phất đứng ở bên vách núi vương trí bằng dẫn đầu thò đầu ra ánh mắt hướng phía dưới quan sát chỉ gặp một mảnh đen như mực tựa như một cái không đáy thâm nguyên đông tuyết dì rào mà rơi toàn bộ bị nuốt hết trong đó cái gì cũng không có sao chương năm trăm chín mươi sáu ngoài ý muốn t a o n g ộ ngay tại nó kinh nghi thời điểm bỗng nhiên một sợi dây leo phảng phất trường xả giống như từ trong vực sâu vân ra thẳng đến no cái cổ q u n đi vương trí bằng căn bản phản ứng không kịp chỉ cảm thấy hết hầu xếp chặt theo mãnh liệt ngạt thở cảm giác chuyển đến dây leo đột nhiên kéo một cái nó thân thể ngăn không được hướng về phía trước à hắn trực tiếp một đầu cắm xuống thâm n g uyên biến mất tại vô cực h t c ám tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn thật lâu không dứt trí bằng ca sau người mấy tên đội viên lập tức kêu lên sợ hãi bị bất thình lình một màn kinh ngạc đến ngây người hắn bị kéo xuống vừa rồi đó là vật gì không biết ta mấy người mặt lộ vẻ hoảng sợ chực câu câu nhìn chằm chằm lúc này tất tiếng sột soạt tốt âm thanh truyền đến tựa h ồ có đồ vật gì đang đến gần kia làm ó n g tay cùng nham thạch ma sát hoặc là móc tiến g khối băng bên trong thanh â m chỉ là nghe vào liền để cho người ta cảm thấy tê cả ra đầu mấy đạo đen nhanh c a i bóng rất nhanh tại bên vách núi xuất hiện bọn hắn chậm rãi từ trong bóng tối đi ra trước hết nhất đập vào mi mắt là tiểu bắt tấm kia kinh c h ủ n g mặt nó khỏe miệng n g o á c đến mang thai về sau lộ ra hai hàng bén đoạn r ă n g kia là nhìn thấy nhân loại sau、so、hưng phấn khuôn mặt tươi cười hắc hắc hắc hắc khiếp người nụ cười quỷ q u y t â m thanh đang gào thét trong gió lạnh vâng lên mấy tên nhân lo thân thể cũng nhịn không được r u lên toàn thân lông tơ tạt lập trong lòng rất nhanh bị cảm giác sợ hãi chiếm hết thật sự có quái vật chạy mau a bọn hắn không cần suy nghĩ bị dọa đến quay người bay ngược nhưng khi hắn nhóm trông thấy tiểu bắt một khắc này tử vong kết cục liền đã được quyết định từ lâu tiểu bắt thân hình lấp lóe lợi trào vú người những cái kia chạy trốn nhân loại hoàn toàn trở thành d ê lợi làm thịt chỉ ở mấy hơi ở giữa liền đem bọn hắn đầu lâu và bay nhân loại thi thể không đầu ấm vàng ngã xuống đất ấm áp máu tươi dâng trào tại cực hàn nhiệt độ thấp dưới tản mát da trắng nếu sương ngủ sau đó rất nhanh lại ngưng kết thành băng Bắt hướng bên cạnh báo cáo. ở sau lưng hắn tiểu hắc chậu hoa cây nấm các loại thi vương thân ảnh rất nhanh áp sắp tới hậu phương còn dẫn theo không ít tinh nhuệ dòm bì tại trong gió tuyết dòm bì thân bên trên hiện lên một tầng trắng đoán nhưng trong mắt vẫn hung lệ như cũ sắc ý không chút nào giảm bọn hắn cảm giác được phía trước trong lều vải còn có không ít nhân loại trắng đoan núi tuyết phản phất băng lanh phần mộ trước mắt tất cả nhân loại tức sẽ thành thi vương con n g ồ i chân chính rất chóc mới vừa vặn kéo ra màn tre lại là cái doanh địa tạm thời chú đóng ở loại này địa phương cất chim cũng không có lâm đông yên lặng nói thầm chuẩn bị nhìn một chút đám nhân loại kia có tính toán gì đã mang theo tiểu đệ đến căn bản không cần suy nghĩ nhiều trực tiếp một đường đầy lên tốt vừa mới vương trí bằng tiếng kêu tham thiết đã sớm đem kẹt giác tỉnh giả quấy nhiễu trong lều vải tất cả mọi người đều nhữ m à y lại nguy rồi giống như có người rơi xuống vực là tự mình trượn chân rơi xuống sao không thể đi bọn hắn cảm thấy thân là giác tỉnh giả đương nhiên sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn dẫn đầu trung nhân nhân thì chậm rãi đứng người lên tựa hồ sớm đã cảm giác được cái gì sắc mặt coi như t r ầ m ổn có g i ò m bi tới lấy được vũ khí của các ngươi chuẩn bị chiến đấu đi cái gì thật sự có quái vật sao cả đám mắt lộ ra kinh ngạc không nghĩ tới g i ò m bi sẽ leo đến đỉnh núi trung nhân nhân nhẹ gật đầu ừ m mà lại bọn hắn đến có chuẩn bị biết lỗi ca mọi người đáp ứng một tiếng mặt lộ vẻ ngân lệ nhao nhao cầm vũ khí lên xông ra liều trại trung nhân người lãnh đạo tên là đông lỗi cũng chậm rãi cùng bọn hắn đi ra ngoài bên ngoài phong tuyết đan sen hàn phong lạnh tâu xương rất nhanh có dòm bi lệ tiếng giống nổ vàng một đám gương mặt kinh khủng từ hát cám bên trong bôn u tập xuất hiện ta đi thật là khủng khiếp dòm bi cách giác tỉnh giả mặt lộ vẻ sợ hãi phát hiện bọn hắn tiến hóa độ cực cao lại tất cả đều là tinh nhuệ cấp bậc hơn nữa còn có không ít thi vương sợ hai phía dưới mọi người quanh thân quan g mang phun trào các loại năng lực thôi phát bắt đầu ra sức phản kháng chỉ tiếc thực lực bọn hắn đẳng cấp t r ê n lệch qua xa hoàn toàn là châu chấu đá xe trong chiến trường chậu hoa vô số dây leo dâng lên đem cả đám loại rào sát còn có tiểu bắt thân hình trong đám người xuyên thẳng qua những nơi đi qua mó tươi bắn tung t không có lưu lại một bộ hoàn chỉnh thi thể lâm đông thân mặc bạch đi rỉ sắc mặt bình tĩnh đứng ở phía sau lẳng lặng quan sát đối với những người này loại căn bản không chút quan tâm cảm thấy để cho tự mình t i ể u đệ tùy tiện giết một giết rất nhanh liền có thể tàn sát chống không đến đỉnh núi tìm bọn hắn chủ yếu là siêu tập một chút tình báo nhìn xem có hay không phiến đá manh mối các công ty điều tra tới trình độ nào nhưng rất nhanh phát hiện ẩn ẩn có chút cổ quái nhân loại doanh địa tạm thời bên trong lại trọn vẹn đồn trú hơn một trăm cái lều vải có thể chỉ có mười cái lóe lên ánh đèn có nhân loại lao ra còn lại đại bộ phận bên trong đều là đen như mực không có tiếng văn nào cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ký tức đâm nhiều như vậy lều vải làm gì cho quỷ ở sao lâm đ ô n g quay đầu đi phát hiện doanh địa hậu phương ngừng lại phi hành khí cũng có vài chục đỡ nhưng bằng những nhân loại này số lượng căn bản không dùng đến nhiều như vậy không thích hợp lâm đ ô n g phát hiện mười phần có mười hai phần không thích hợp những cái k i a đen như mực trong lều vải giống như có thứ đặc biệt gì lúc này doanh địa người dẫn đầu đông lỗi đã xuất hiện trong chiến trường nó cao mày sắc mặt tâm trầm lại còn nhiều như vậy do bi cho dù doanh địa thủ không được các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn hắn rất nhanh ngâng lên hai tay lượng s á c quang mang bắt đầu bốc lên theo thứ tự là một băng một hỏa lực lượng hoàn toàn khác biệt hình thành to lớn tương phản cảm giác đông lỗi hai tay chậm rãi dựa vào băng cùng hỏa chi lực vậy mà chậm rãi dung hợp màu lam cùng màu đỏ đàn sen càng phát sao động uy lực tăng lên mấy chục lần hắn vây tay một cái đem dung hợp năng lượng ném ra ẩm ẩm một tiếng nổ dung trời chuyển đến cả đỉnh núi đều là r u lên đ ầ y trời phong tuyết bị quay tán dưới núi tuyết động trượt xuống tạo thành cỡ lớn tuyết băng kinh khủng năng lượng quấy động đem không ít dọn bị nổ thành bột t h ậ m chí không ít tét rác tỉnh giả cũng bị liên lụy cuối cùng vẫn là trậu hoa lợi dụng lĩnh vực chi lực dùng đầy trời dây leo bao khoả triệt tiêu dung hợp năng lượng lực phá hoại cực lớn giảm bất thương vong nhưng là hắn dây leo cũng không ít bị tạt đoạn hóa thành mảnh vụn bay tán l o ạ n thanh y ê n bốc lên thật mạnh a mấy lớn thi vương sợ hãi t h a n phục nguyên bản còn tưởng rằng là đơn phương đồ sát không nghĩ tới lại xuất hiện cái nhân loại mạnh mẽ lâm đ ô n g yên lặng quan sát vừa rồi phát sinh hết thảy đều bị hắn thu hết vào mắt nhất là cái tia bạo liệt ra dung hợp năng lượng luôn cảm giác hết sức quen thuộc tia là kẻ đời thứ tư người cải tạo mạnh nhất tuyệt kỹ lâm đ ô n g yên lặng nói thầm lúc này đông lỗi tại sau lưng xuất hiện một đạo mảnh k h á n h thân ảnh tiểu bác hung đồng lấp lóe đã để mắt tới cái này lực phá hoại cực mạnh ra hỏa đi chết đi nàng thân hình đột nhiên m à động trực tiếp tại biến mất tại chỗ lấy cực hạn nhất tốc độ đi vào nó bên cạnh sau đó cánh tay máy vung g ẩ y trên đó sắc bén trào nhận phá không trong nháy mắt cắt liệt không khí còn không đợi đông lỗi phản ứng l i ề n đã từ hắn sau cái cổ x ẹ qua ẩm nhưng để thi kinh ngạt là cũng không như trong tưởng tượng huyết nhục bắn tung tóe mà là xuất hiện liên tục hỏa tinh đông lỗi phần cổ da thịt bị xé nứt bên trong lại lộ ra sáng như bạc kim、loại. Ừ. tiểu bắt chuyển mắt nhìn lại mắt lộ vẻ kinh ngạc đông lỗi vẫn lạnh nhạt như cũ k h o e miệng nết lên vẻ mỉm cười quả nhiên vẫn là máy móc thân thể tương đối mạnh hắn cùng thông thường người cải tạo khác biệt cũng không nhận trí tuệ nhân tạo điều khiển mà là bảo lưu lại nhân loại ý thức tựa như tiến sĩ cải tạo z o m bi e đem thân thể một chút linh bộ kiện đổi thành hợp kim huyết nhục k hổ yếu máy móc phi thăng đông lỗi trong mắt tinh quang lấp lóe cái kia liền kiến thức hạ chúng ta thực lực chân chính đi sau đó hắn vừa mới nói xong hậu phương không người ở lại băng lánh trong lều vải liên tiếp chuyển đến răng rắc răng rắc âm thanh như có bảo dưỡng cửa kho đang đá một lát sau từng đạo kim loại thân thể từ trong lều vải xuất hiện bọn hắn hoàn toàn là hợp kim tạo thành không có nhân loại da thịt tứ chi hơi có vẻ tinh tế kim loại đầu giống như là khô lâu trong hốc mắt điểm sáng màu xanh lục loé da cũng liền thời gian mới hơi những người máy này hội tụ đến cùng một chỗ hình thành một chi máy móc quân đoàn trong gió tuyết vô số ưu lục điểm sáng lấp lóe theo kim loại thân thể di động chuyển đến c á c h kít c ắ kít thanh âm ngược lại là cảm giác gáp bách mười phần lâm đông hai con người quan sát nhiều ngày không thấy các công ty không nghĩ tới bọn hắn đã phát triển đến loại trình độ này tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng quá nhanh chút toàn bộ máy móc đại quân hội tụ đến đông lỗi sau lưng hắn c h ầ m rãi mở miệng nói ra các ngươi những thứ này ăn người quái vật không phải liền là thích mới mẻ huyết đ h ụ c sao bây giờ chúng ta đều đổi thành máy móc thân thể lại cũng không phải là của các ngươi con mồi giết theo hắn ra lệnh một tiếng máy móc quân đoàn chạy vội hướng về phía trước bọn chúng mặc dù là kim loại tạo thành nhưng dáng người vẫn như cũ mạnh mẽ cùng nhân loại không khác thậm chí càng thêm linh hoạt giống đám giòm bị cũng phát ra lệ giống cùng máy móc đại quân giao đánh nhau nhưng chúng nó lợi trạo giang cùng lây nhiễm năng lực cũng sẽ không tiếp tục là giết chóc lợi khí chỉ có chỗ dựa ma n lực đem người máy tứ chi bẻ gãy hoặc là đầu lâu bẻ xuống mới có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương mà lại những người máy kia đã không còn cảm giác đau cũng không còn sợ hãi so dỏm bị càng thêm băng lãnh có thể hoàn toàn phát huy ra sức chiến đấu phổ thông tinh nguyện dòm bi đã không phải là bọn chúng đối thủ cũng chỉ có vương bài mới có thể có lực lượng chống lại có những người máy thể nội còn có tinh hạch quang mang l ó i ra cái này cũng đại biểu cho bọn chúng đã từng đều là từng đầu hoạt bát sinh mệnh nhưng hôm nay hoàn toàn hóa thân thành máy móc chiến đấu từ trình độ nào đó tới nói các công ty so dỏm bị càng thêm tàn nhẫn Ta đi. cái này đều là cái gì đ ó a nhị đại tiểu hoa cao mày bởi vì p h ấ n hoa gây hảo ảnh hoàn toàn mất hiệu lực đúng vậy a cục sắt thật là khó giết tiểu ma cô trống trống miệng thần s á t c ảo não không có cái mới xuất hiện huyết nục bào tử ký sinh cũng mất đi chất dinh dưỡng liền ngay cả tiếng đàn sóng âm c á i nhiễu cũng mất bất cứ tác dụng gì chỉ biến thành vì bản thân phương cổ vũ sĩ、si、khí tiếng ca bọn hắn những thứ này thi vương năng lực nguyên bản chính là vì g i ế t chóc nhân loại mà sinh nhưng đối diện đều biến thành máy móc quả thật có chút trở tay không kịp mà lại những cái kia máy móc quân đoàn chẳng những không có h u y ế nục liền ngay cả nhanh tử trận thời điểm sẽ còn khởi động tự bạo chương trình bộ ngực tinh hạch tin cấp tốc sáng lên sau đó phát ra một tiếng oanh minh tiếng vang bạo tạc uy lực phổ biến không nhỏ một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm b ố c lên nào vào nó trên người c h ú n g dòng bi lúc này bị tập bay hoặc là trực tiếp bốn phần năm tán song làm sao cảm giác có chút thua lỗ đâu lâm đ ô n g trong lòng tính toán mặc dù tại mấy lớn thi vương giết chóc vẫn như cũng chiếm cư ưu thế giết sạch đối diện chỉ là vấn đề thời gian nhưng ở lâm đồng trong từ điền không có chiếm được tiện nghi coi như thua lỗ lần trước vẫn là đối mặt da đen dòng bi lần này liền là nhân loại máy móc quân đoàn vì giảm bất tiểu đệ thương vong lâm đông vây tay một cái lấy ra một thanh đen nhánh trường đ a o đã dự định tự thân lên trận cái k i a thanh trường đao màu đen chính là trình lạc y h ỉ tiện hắn vũ khí mới khảm nạm chính là cấp ét hỏa hệ tinh hoạch đặt tên là thiêu h ỏ a côn đây là binh khí thứ một trận chiến đấu thủ tú đối mặt những cái k i a cứng rắn c u c sắt vừa v ậ n thí nghiệm một chút đi lực lâm đông thân hình lắc lư giống như một cơn gió mạnh thẳng đến đối diện đầu mục đông lội phong đi cơ hồ trong nháy mắt liền đến trước mặt hắn trong tay phong mang giống như khốn long xuất hải thẳng đến đầu lâu năm tới đông lỗi phản ứng ngược lại không chậm vội áp dụng trên thế giới cứng rắn nhất hợp kim có thể nói thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể xem như vũ khí ừ biết ta đầy người kim loại còn cần đ a o chặt thật sự là quá ngu h á n thần sắc phi thường k i n h thường nhưng liền tại một giây sau hắn đ n g nhiên sắc mặt đại biến bởi vì lâm đ ô n g thiêu h ỏ a côn là vẫn thạch vật liệu chế tạo cũng không thuộc về thế giới này so hợp kim còn cứng rắn mấy lần tư chỉ nghe một trận kim loại tiếng ma s á t vang lên lâm đ ô n g t r ư ờ n g nào trực tiếp xuyên thủng cánh tay của hắn cũng đâm vào nó trong lồng n g toàn bộ quá trình phi thường trôi chạy phản phất cùng huyết n ụ c chi khu không có gì sai biệt tại sao có thể như vậy đông lỗi đôi mắt t r n tròn cũng không gì hơn cái này lâm đông một tiếng nỉ non sau đó hỏa hệ tinh hạch thối phát cực nóng năng lượng phát tán cấp s siêu cường h ỏ a diễm theo sắt lấy cháy bùng mà lên đông lỗi bên ngoài ngụy trang da thịt trong khoảnh khắc bị hóa thành cho tàn lộ ra hoàn chỉnh kim loại thân thể mà lại đang cuộn trào mánh liệt liệt h ỏ a dưới không ngừng biến mềm tựa hồ có hỏa tan s u thế bởi vì nội bộ bị phá hư cũng theo đó mất đi năng lực hành động chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị tiêu hủy người cái này ghê tởm g i m bi cuối cùng rồi sẽ, sẽ bị chúng ta liệp sắt chết đông lỗi hung t ậ nguyền rủa nói đều biến thành máy móc nói nhảm còn như thế nhiều lâm đ ô n g yên lặng n h ả ránh đồng thời tăng lớn đốt cháy cường độ cả toàn núi tuyết đỉnh cùng đen nhánh thương cung đều bị ngọn lửa nhiễm màu đỏ bừng nhiệt độ cao rừng rực làm phụ cận tuyết động đều bị hòa tan lại biến thành màu trắng hơi nước ở giữa không trung bốc lên đông lỗi thân thể trục chặt nhân loại ý thức không cách nào giữ lại tại vô năng trong c ư n g n ộ ngay tại một chút xíu từ từ tiêu tán nhưng lại tại lâm đông coi là muốn lúc kết thúc lại một kiện không tưởng tượng được sự tình tại nó trước mặt phát sinh đông lỗi phảng phất bị một loại nào đó tín hiệu liên tiếp giống như một cố khác ý thức g á n lâm đến trong cơ thể hắn nguyên bản thấp đầu lâu lại chậm rãi dơ lên lâm o n g Quốc t h đồng nơi này đôi n g mắt nhắm lại cảm giác có chút trung nhị thầm nghĩ ở đâu ra bệnh tâm thần chết đi trường đao trong tay của hắn chém ngang đem đốt lửa máy móc thân thể thông suất mở minh lượng tia lửa tung tóe phản phất tuyết dạ bên trong lộng lấy nhất khói lửa đ ô n g lỗi thân thể vỡ vụn ầm ầm ngã xuống mặt đất phản phất khô lâu giống như kim loại đầu lâu vẫn như cũ đốt lên h ỏ a diễm nhưng trong mắt còn mang đang từ từ tối đen có thể khiến lâm đông rất ngạc nhiên chính là lúc này lại một cái người máy đi tới cùng sử dụng cùng vừa rồi đồng dạng ngựa k h i nói người giết bất tử ta nếu như bây giờ lựa chọn thần phục tương lai khả năng còn có một đầu sinh lộ có hết hay không lâm đông căn bản không muốn nghe hắn nói nhảm trường đao sắc bén lại một chạm trực tiếp đem nó lực bổ hai nửa tàn phá thân thể hướng hai bên tách ra ti tiện sinh vật ngươi là đang tìm cái ch đồng dạng thanh âm tiếp tục bên hai bờ văng lên cái kia cố ý thức tựa hồ có thể tùy ý kết nối những người cải tạo này lại một bộ kim loại thân thể chậm dại hướng nó đi tới lâm đông mày nhắc lại bản thể đến tột cùng ở đâu người l à tìm không thấy ta người máy thể nội ý thức h i ệ n nhiên đã bị chọc giận cho dù xuyên thấu qua kim loại thân thể cũng có thể cảm nhận được sát ý ngập trời ta ở khắp mọi nơi dứt lời nó trước ngực tinh h ạ c h tin cấp tốc sáng lên đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng rất nhanh liền đến cực hạn m ẩm cuối cùng một tiếng nổ rung trời cỡ nhỏ mây hình nấm b ư c lên kinh khủng sóng xung kích tứ tán ngay sau đó chung quanh còn lại người cải tạo cũng liên tiếp tự b ạ o ra cái kia c ố ý thức tự hồ biết không phải là dòm bi đối thủ cho nên lựa chọn cách làm này núi tuyết đỉnh run dày liên tục nóng nảy năng lượng t ừ tán mà lâm đ ô n g đã dùng ra t h i vực chi lực ngăn cản những cái kia bạo tạc uy lực hắn lẳng lặng quan sát ngay cả một cây sợi tóc đều không có bị thổi loạn hai con ngươi chiếu đến bạo tạc h ỏ a diễm liền phản g phất nhìn một trận pháo hoa biểu diễn sau một hồi lâu bạo liệt năng lượng lắng lại toàn bộ đỉnh núi khôi phục kiến tĩnh chỉ có hàn phong sen lẫn phong tuyết âu rung động cảnh vật chung quanh một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là hồ sâu cùng v hoặc là dỏm bị t à n chi tại máy móc quân đoàn tự bạo về sau trận chiến đấu này tuyên bố kết thúc lão đại những nhân loại này làm sao biến thành máy móc rồi tiểu ma cô thần sắc phiền muộn mở miệng hỏi các công ty thay đổi để thi cảm thấy xa lạ lâm đông c h ậ m d ã i nói trong lòng nhớ lại vừa rồi cùng cái kia cô ý thức đối thoại cảm giác n ó giọng nói chuyện không hề giống trí tuệ nhân tạo bởi vì hắn có cảm xúc nhưng là cũng không giống loài người dù sao không có cái nào nhân loại sẽ xưng dỏm bị vì ti tiện sinh vật hắn ăn nói bên trong tràn ngập ngạo mạn cùng k i n h thường tựa như cao cao tại thượng vị giả chẳng lẽ là đến từ vực ngoại lâm đ ô n g yên lặng suy tư từ bọn hắn tìm kiếm phiến đá hành động cho thấy rất có thể nhận vực ngoại chỉ dẫn tựa như lúc trước giả sát thu thập tinh thạch đồng d ạ n g đương nhiên vô luận đạo ý thức kia đến từ nơi đâu đều là đứng tại tự mình mặt đối lập nhất định phải đem nó diệt s á t đi nhìn qua đầy đất kim loại không trọn vẹn đoá nhị đại tiểu hoa cũng phi thường phiên m u ộ n lão đại bọn hắn vậy mà lựa chọn tự bạo loại này đấu pháp thực sự quá đ ầ u cắt đi không có gì chỉ là vô năng cùng n ộ thôi lâm đồng nhẹ phiêu phiêu nói một câu chập dãi đi thẳng về phía trước bây giờ cả tòa doanh địa tạm thời bên trong trong lều vải ngược lại nghênh lệnh ph nhưng là cũng có chút bảo trì hoàn hảo lâm đ ô n g dự định đi s i ê u tập một chút tình báo trước mắt vẫn là tìm kiếm phiến đá quan trọng nhìn xem các công ty điều tra đến loại trình độ nào tại một chỗ lớn nhất trong liều vải lâm đ ô n g phát hiện có rất nhiều tư liệu trên tường còn mang theo một t r ư ơ n g ấn quốc địa đồ nơi này hiển nhiên là đông lỗi cho thủ hạ h ọ p địa phương ấn quốc trên bản đồ có rất nhiều tiêu ký lâm đ ô n g đại khái nhìn thoáng qua rất nhanh minh bạch đánh dấu ý tứ có lục soát qua khu vực cùng trọng điểm tìm kiếm khu vực cùng từng cái đội ngũ tiến lên phương hướng nhưng rất nhanh lâm đồng phát hiện càng quan trọng hơn tin tức đó chính là các công ty tại ấn quốc phân bố tình huống bởi vì bọn họ muốn tìm đồ cho nên tương đối phân tán giống như vậy doanh điệu tạm thời bọn hắn còn có hơn mười mỗi một cái đều phụ trách loại bỏ một phiến khu vực vẫn rất hiệu suất lâm đông âm thầm thầm thì cảm giác đến bọn hắn bài bố phi thường nghiêm cẩn tìm kiếm được thi vương tuyết tiêu cũng chỉ là vấn đề thời gian sau người t i ể u bác đôi mắt hung lòng lánh lão đại chúng ta có hay không có thể tiếp tục giết chóc đem bọn hắn doanh điệu từng cái trừ bỏ chứ không đi lần này lâm đông ra thi dự kiến lất đầu tạm thời không có tiếp tục giết chóc ý nghĩ bởi vì cùng những cái kia cục sắt tác chiến không vứt được chỗ tốt gì mấu bây giờ ấn quốc cảnh nội dòm bị ngay tại hội tụ làm thần hồn nát thần tính tức sẽ xuất hiện đến trăm vạn thi triều tình thế phi thường nghiêm trọng tại không có hoàn toàn chắc chắn tình huống phía dưới lâm đ ô n g dự định trước quan sát tình huống lảng lảng chờ đợi thời cơ thích hợp tựa như một đầu kiên nhẫn m a y thú bí mật quan sát lấy con mồi của mình lúc này tại một chỗ khác kẹt công ty trong doanh địa có vị thanh niên anh tuấn chậm rãi mở ra hai con người nó trong mắt tinh quang lấp lóe mang theo v ẻ tức giận hắn chính là các công ty năm đời người cải tạo thân thể danh hiệu khai dương xuất từ trong bắt đầu thất tinh một khỏa tên tinh thần biệt danh sao vũ khúc đại biểu cực hạn chiến lực long quốc thi vương xuất hiện đồng thời chu diệt chúng ta một tòa danh o địa tạm thời ồ bọn hắn không phải bị ấn quốc dòm bị vây quanh sao làm sao lại ra hiện ra tại đó bên cạnh một người mặt lộ vẻ kinh ngạc bởi vì trước đó bọn hắn hiểu qua tình huống có không ít ấn quốc dòm bi vây quanh ở đường biên giới bên trên cái khác dòm bị căn bản không qua được coi như có thể tới cũng không sẽ như thế lạng yên không một tiếng động thanh niên lắc đầu không rõ ràng bọn này dòm bi xuất quỷ nhập thần vậy chúng ta muốn hay không tập kết lực lượng đem bọn hắn đánh lại một tên thù hạ hỏi không thể đi đừng quên chúng ta mục đích thực sự trọng yếu nhất chính là tìm tới phiến đá mà không phải thanh lý d ò m bi thanh niên trầm giải nói còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau hiển nhiên có chút không cam tâm cái kia cứ tính như vậy vạn nhất bọn hắn lại đi tập kích cái khác doanh địa làm sao bây giờ thanh niên làm sơ suy tư trầm ngâm một lát tựa hồ rất nhanh liền có chủ ý chúng ta có thể đem ấn quốc d ò m bi d ẫ n qua đi chỉ cần bại lộ danh o vị trí l ừ a bọn họ nói nơi đó có nhân loại chắc hẳn đ ắ n kia đói khát quái vật nhất định sẽ không kịp chờ đợi đi công kích hở mấy người còn lại đôi mắt sáng lên như thế ý kiến này Trưng dưới đóng giữ lúc này tuyết trắng mênh mang đại điệu bên trên liền có một mảnh lít nha lít nhít thân ảnh đầy khắp núi đồi khí thế hung ác bước lên thi t h i ề u tiếng gầm liên tiếp dẫn dắt bọn hắn chính là cái nữ tính thi vương dáng người cao gầy cốt trào sắp bén đầu tóc dối bởi thành sợi tàn dưới màu xám trắng khuôn mặt phi thường khủng bố nhưng làm người ta chú ý nhất chính là miệng của nàng bộ hai bên vỡ ra lộ ra hai hàng bén đoạn rằng cùng màu đỏ sầm nhang ngân long quốc dọn bị hại chúng ta đi xa như vậy chờ đến quyết chiến thời điểm nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp mắt liệt khẩu thi vương hung hăng nói hậu phương một tên tiểu đệ gào thét liên tục không ngừng truyền lại đói khát tín hiệu lão đại ta đói chịu đựng lập tức sắp đến liệt khẩu thi vương cũng rất thô toán bởi vì lặn lội đường xa lại gặp phải tuyết lớn n g ậ c núi đồ ăn tải nguyên phi thường t i ế u thốn tựa như lúc trước bắc phạt tặng cờ cùng chiêu phong nhĩ bọn hắn một đường không ít nhẫn cơ chịu đói sau người thi chiều gầm nhẹ không ngừng biểu thị lấy trong lòng nóng này cùng bất an đúng lúc này có một đám d ò n bi vội vàng từ đằng xa chạy tới cầm đầu tiểu đầu mục hung đồng p h ấ n khởi mắt l o n g lánh tựa hồ có chút không kịp chờ đợi lão đại ta ta vừa mới gặp được loài người ồ、oh. liệt khẩu thi vương mặt lộ vẻ kinh nghi gặp cái này tuyết lớn liên thiên tại tận thế trước đó chính là không người khu vực tại sao có thể có nhân loại xuất hiện đâu thật hay giả là giáp tình giả sao mmm đúng không nhưng giống như cũng không phải tiểu đầu, đầu tiên là gật gật đầu sau đó l ắ đầu liệt khẩu thi vương xả mặt lại cái gì là cũng không phải nhân loại ở chỗ nào bọn hắn chạy tiểu đầu mục dừng lại nói liệt khẩu thi vương giữa lông mày ngưng tụ lại hung đồng lấp lóe rõ ràng có chút tức giận thật muốn một bàn tay đem hắn đập tiến trong đ ô n g tuyết tại cái này đất nghèo thật vất vả gặp được điểm con mồi thế mà còn bị bọn hắn chạy thả chạy nhân loại ngươi còn không biết xấu hổ đến cùng ta báo cáo không phải lão đại ngươi đ ừ n g nội bằng sự thông minh của ta tài trí mọi ra tin tức trọng yếu hơn ta biết bọn hắn doanh địa ở đâu doanh địa liệt khẩu thi vương lông mày nhữ lại nguyên bản thần sắc tức giận dần dần thư hoán một chút người thật biết đương nhiên thật ta cam đoan nhân loại kia chạy trốn lúc trong lúc vô tình tiết lộ qua nói bọn hắn doanh địa ngay tại một chỗ đỉnh tuyết sân chỗ khoảng chừng hơn trăm người đâu tiểu đầu mục chi tiết báo cáo t r u n g quanh d ò m bị nghe nói sắc mặt kích động tựa như đêm khuya n ó i khắc người nghe nói có nổi lẩu c a y tiệc h nhao nhao có chút vội vã không nhịn nổi hơn trăm nhân loại cái kia không y ta chúng ta không mau chóng tới tại bậc này cái gì đâu cái kia muốn hay không cùng cái khác thì vương nói một tiếng lại đi người ngốc nha nói xong nhân loại còn có thể đến phiên chúng ta sao cũng đúng nha nghe nói nhân loại doanh địa liệt khẩu thi vương cũng có chút phấn khởi đã bầu không khí tô đậm đến cái này cái kia nhất định phải đi cảm thấy hẳn là trước đem nhân loại liệu s á t chết lại đi tìm dẹt xỉ đại nhân tụ hợp các huynh đệ theo ta đi chúng ta đi săn g i ế t con mồi giống theo nó ra lệnh một tiếng chúng thi gầm thét đáp lại trước đó n g ộ t ngạt bầu không khí quét sạch xanh xanh đều thay đổi kích động biểu lộ thật muốn đi săn g i ế t loài người thế mà có thể đụng tới loại chuyện tốt này lão đại quả nhiên không có khiến ta thất vọng một đám giòn bi lập tức thay đổi phương hướng hướng bên cạnh liên miên d ã núi tiến đến hạo đang thi triều chừng năm vào chúng Cũng coi là d ẹ tiểu xỉ thủ hạ một cỗ thế hạ không nhỏ,、bọn、hắn cỗ lực bọn g ố n như một trận dòng lũ, tại trắng nón trên mặt tuyết phi nước đại, lưu lại từng mảnh ô trọc hôn loạn g phi chân. lưu một mặt tại tuyết trọc Tại lũ, lại đại, i dấu ô đầu mục dẫn đầu dưới ước chừng sau một tiếng liền đi tới một chỗ dưới chân núi tuyết nơi này độ cao so với mặt biển không thấp hàn phong càng thêm lạnh t ấ u xương không sai căn cứ nhân loại lộ ra tin tức bọn hắn doanh địa liền ở trên đây tiểu đầu mục nói u vẫn rất sẽ tìm địa phương giấu liệt khẩu thi vương đôi mắt ngưng lại cao như vậy sân phòng quả thật rất ít có dòm bị có thể tìm tới mà lại trải qua quan sát của nàng phát hiện chân núi chung quanh tán lạc một chút rắc rưởi nhưng bọn hắn không biết là tại tuyết động bao trùm dưới nền đất khắp nơi đều là đảo thông hang động giao thoa tung hành bốn phương thông suốt lúc này chiêu phong nhĩ các loại thi buồn bực nắng ẩm đang chờ trong huyệt động bởi vì tòa kia núi tuyết quá cao khắp nơi đều là tầng băng cùng đất đông cứng cho dù răng cửa lớn đào hàng kỹ xảo rất chuyên nghiệp nhất thời bán hội cũng đào không đi lên mà lại đỉnh núi không gian có hạn lâm đ ô n g sợ bọn họ vướng b ậ n cho nên liền không có dẫn bọn hắn đi công đánh nhân loại xem ra đỉnh núi không có người nào loại cờ giả lão đại đều không cần chúng ta xuất thủ chiêu phong nhĩ tự an ủi mình truy tôm liên tục gật đầu đồng ý ưu ân ai đánh đỡ liền dùng đòn sát thủ át chủ bài đều là đến dấu đến cuối cùng ta cảm thấy dưới núi trọng yếu hơn nhất định phải dùng hạch tâm chiến lược đóng giữ đầu tàu phân tích nói ta cảm thấy ngươi nói đúng mê vụ cũng phi thường đồng ý cái này bốn thi nhàn rỗi không có việc gì thực sự quá nhàm chán cho nên tùy tiện chém gió trêu chọc trêu chọc đ ổ i một ít thời gian có thể ở bên cạnh cách đó không xa g i a n g cửa lớn mắt nhỏ chuyển động vừa đi vừa về đánh giá bọn hắn cảm thấy bốn thi ngôn luận giống như không đúng lắm ngay tại bốn thi kịch liệt thảo luận thời điểm hắn bỗng nhiên chân thành ngắt lời nói kỳ thật các ngươi đi lên cũng không có tác dụng gì dứt lời không khí đột nhiên an tĩnh hang động đen kịt bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bốn thi gần như đồng thời quay đầu trông lại ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chú về phía răng cửa lớn lặng im nửa ngày qua đi chiêu phong nhĩ đưa tay một bàn tay ném qua đến t r u n g điệp đập vào đỉnh đầu bên trên l i ê n h i ề n ngươi nói nhiều đúng hay không không nói lời nào không có thi coi ngươi là câm điếc còn luôn nói ta khi dễ ngươi ta nhìn ngươi liền dài cái m u ố n ăn đầu ò n đ truy tôn khoát tay não ai hai ca g i a hỏa này tiến hóa độ quá thấp liền biết đào hàng cái khác cái gì cũng không hiểu chúng ta đừng phản ứng hắn ừm ân chiêu phong nhĩ liên tục gật đầu có thể đột nhiên hắn cái lỗ thai lớn cái n ú c đ í c h tựa hồ bắt được thanh âm gì thế là lập tức á p vào vết động chăm chú lắng nghe hiển nhiên chính là liệt khẩu thi vương một đám đi vào chân núi bọn hắn trò chuyện âm thanh cùng leo lên núi tuyết động tĩnh hết thể đều nghe hết quả nhiên đã sớm nói đóng giữ dưới núi trọng yếu hơn đ tớ t chúc mọi người chúc mừng năm mới tâm tưởng sự thành hết thể thuận lợi chương sáu trăm từ ở đâu ra dốc đứng trên tuyết sơn dày đặc g i ò m b ì leo lên bọn hắn thần sắc phấn khởi p h ả n phất trông thấy đồ ăn s ỏ i đói rốt cục m u ố n ă n non nghê đợi chút nữa các ngươi ai cũng chớ g i à n h với ta g i ò m b ì quát tầm lên tranh nhau chen lấn leo lên trên phía trước dẫn đầu liệt khẩu thi vương chợt nhớ tới hỏi đúng rồi đám nhân loại kia thực lực thế nào ngài yên tâm chẳng ra sao cả rất yếu nhìn thấy chúng ta liền biết trốn cơ hội không có gì sức chiến đấu tiểu đầu mục vô cùng tin chắc nói vậy là tốt rồi liệt khẩu thi vương nghe vậy yên tâm lại đồng dạng chờ mong giết chóc thị kiến leo lên tốc độ lại nhanh mấy phần mắt thấy khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần liệt khẩu thi vương hai chân mánh đ ạ p dùng sức vào tới thân thể như là như đạn tháo trực tiếp nhảy bên trên d ì a vách núi rốt cục đi lên ở sau lưng hắn một đám tinh nhuệ tiểu đệ theo sát lấy leo lên trong con mắt của bọn họ lộ h ư n g quang phản phất đói khát g i t thú hiện thị do khát máu chi xác nước mắt quét l ư ợ n ở giữa phát hiện đỉnh núi xác thực có không ít nhân loại l ề u vải đỉnh chóc bao trùm lấy tuyết động tựa như từng k h o a màu trắng cây non lớn có thể các khoản đó đồng chung quanh cũng không có nhân loại mà là từng cái z o m bi e bọn hắn san sát tại nguyên chỗ song đồng trực câu câu nắm nhìn tựa hồ tại đây đợi đã lâu phía trước nhất một l o ạ n là mấy cái khí tức cường đại thi vương có người máy cánh tay tiểu bát quanh thân đen nhánh tiểu hắc cùng chậu hoa cây nấm tiểu hoa các loại còn có thi vương cầm âm tay ô m g g i ta tựa hồ đang nổi lên cảm xúc đang chuẩn bị tấu vang giết chóc nhạc dạo a liệt khẩu thi vương các loại nhìn một màn trước mắt đều là thần sắt sợ dun nguyên bản trên mặt thị sát biểu lộ tại lúc này dừng lại. Đây lão à đại dù sao những cái kia chạy trốn người nói ngươi xem bọn hắn không có nói láo nơi này xác thực là cái nhân loại doanh niệm tiểu đầu mục quan sát đến những cái kia lều vải mở miệng giải thích liệt khẩu thi vương im lặng nghĩ thầm vậy thì có cái gì dùng mà tiểu bắt nghiêng đầu đánh giá khoe miệng chậm rãi liệt lên, lên. lộ ra cái nụ cười q u ỷ dị kia là sắp giết chóc phấn khởi không nghĩ tới chúng ta ở loại địa phương này đều có thể lọt vào dòm bị xâm lấn ừ n thật sự là rời cái lớn phổ tiểu hát gật đầu nói thậm chí bọn hắn cũng nghĩ không thông đám người kia là làm sao qua được không phải đuổi theo tự mình cái mông đưa cái kia liền trực tiếp mở rết đi c h ầ u hoa nghiêm nghị quát dẫn đầu làm khó dễ quanh thân lục quang phun trào vô số dây leo sinh trưởng tốt phô thiên cái địa giống như hướng về phía trước đánh tới cùng lúc đó tiếng đàn năm ngón tay một nhóm sao động ghi ta tiếng vang lên giết chóc trước nhạc càng phát ra sục sôi tại núi tuyết đỉnh nổ vang giống hậu phương số chúng vương b à i tinh nhuệ lệ giống chen trúc lấy sông lên trước ông trời ơ i đối mặt cái này như hồng khí thế liệt khẩu thi vương các loại trong lòng sợ hãi còn chưa khai chiến t i ệ n ý ngờ tới kết cục nơi này là cái cảm ấy mau bỏ đi nàng đồng dạng là tên nhanh nhẹn hình z o m bi e hai chân đột nhiên đạp một cái thân thể cấp tốc bay n g ư ợ c muốn từ bên vách núi trực tiếp n h ả y đi xuống nhưng lại tại lăng không thời điểm bên hai bỗng nhiên âm thanh xé gió lên có một đạo sắc bén chảo nhận thẳng đến đầu lâu đem tới dự định đem nó một cách trí mạng liệt khẩu thi vương kinh hoàng không thôi vội vàng nghiêng đầu trốn tránh nhưng von dài lợi vẫn như cũ vạch lên nó ra mặt xẻ qua lưu lại ba đạo thật sâu huyết ngân cái chán đánh sợi tóc đều bị gọt gây mây cây tại trong gió lạnh tàn mát liệt khẩu thi vương rơi xuống đất ba đạo máu đen từ vết thương chảy ra nhưng nàng lại bất vi sở động h u n g đồng trực câu câu nhìn chằm chằm cái k i a tinh tế thân ảnh tốc độ thật nhanh tiểu bắt trên mặt sát cơ tất h i ệ n thân thể chỉ là dừng lại một lát sau liền lần nữa l ó e lên tiếp tục hướng nó c ô n g tới liệt khẩu thi vương không dám đuôi cứng đành phải không ngừng trốn tránh ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có tỉnh cảnh phi thường nguy hiểm nhưng mà cái khác do bi tình huống so với nàng còn thảm c h â u hoa cỏ vực d á n g lâm về sau đem số chúng g i ỏ m bị xuyên thủng trong đó rất nhanh lại có màu hồng đoá hoa nợ rộ phấn hoa bắt đầu gây ảo ảnh trừ cái đó ra tiểu ma cô bảo tử cũng đang điên cùng ký sinh số chúng g i ỏ m bị run rẩy ngã xuống đất sau đó màu đỏ đẹo thịt nâng lên tam đại thực vật dung hợp thi vương còn thể lực sát thương vẫn như cũ kinh khủng chiến trường hỗn loạn bên trong còn có ám ảnh tiểu hắc lặng lẽ ẩn nút đối phương sau lưng đem đối diện tiểu đầu mục dần dần điểm danh đỉnh núi đại chiến tái khởi vừa bị che kín một tầng tuyết động lại bị phủ lên ra ô chọc vết tích huyết dịch phun tung tóe tản chi bay múa ấn quốc thi vương liên tục có những thứ này dòm bị không ngừng từ núi tuyết đến rơi xuống lốp bốt tựa như ăn tết hạ sủi cào giống như liệt khẩu thi vương mặt sắc mặt nghiêm trọng gặp tiểu đệ không ngừng bị tàn sát căn bản không có phản kháng cơ hội cùng đối diện hoàn toàn không phải một cái lượng cấp trước mắt dòm bị phi thường cương đại suy đoán là gặp được long quốc chủ lực xuống núi vách núi liền khoảng cách no mấy chục mét nhưng phía trước tiểu bát phản phất không thể hồng vượt qua câu. l i ề u mạng liệt khẩu thi vương hai chân phát lực thân thể bổ nhào tiến lên tốc độ nhanh đến t ự c hạn hậu phương xuất hiện đạo đạo tàn ảnh tiểu bắt đương nhiên không sợ đồng dạng hướng nó chạy tới cả hai ở giữa không trung giao hội liệt khẩu thi vương ngưng thần trước mắt sắc bén chào nhận thẳng đến tự mình cái cổ đánh tới nàng lúc này trong lòng quyết tâm giơ cánh tay lên cùng nó liều mạng một cái bá chào nhận còn giống như là c ắ t đậu phụ chặt đứt cánh tay của nàng nhưng ở nó ảnh hưởng dưới cũng chạy hướng nguyên lai quy tích từ nó trên bờ vai phương x ẹ qua liệt khẩu thi vương rơi xuống đất lâm ly huyết dịch từ tay cổ tuân ra tại trên mặt tuyết lưu lại đạo đập vào mắt k i n h tâm đích n g â n tích nó ngoái nhìn nhìn thoáng qua tiểu bát trong lòng sợ h ã i chưa tiêu bất quá bây giờ tin tức tốt là hiện tại tự mình đã xông qua được nàng lấy đoạn đi một tay đại giới thoát đi tiểu bát phong tỏa gặp lại liệt khẩu thi vương thả người nhảy lên trực tiếp nhảy xuống vách núi nàng một đường dẫm lên tiểu lệ ngay cả đụng m a n g khoảng cấp tốc chạy tới dưới núi trong lúc đó đầu còn đụng nát không ít băng cứng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đầu váng mắt hoa nhưng hôm nay không để ý tới nhiều như vậy đạo mệnh quan trọng ẩm cũng không biết trải qua bao lâu nàng rốt cục trùng điệp cẳng tới mặt đất cho dù thi vương thể phách cường đại cũng biến thành vô cùng chật vật trốn hạ tới rồi sao liệt khẩu thi vương một cánh tay trèo trống dãy ruổi lấy muốn từ mặt đất bỏ lên có thể ngước mắt quét nhìn ở giữa chợt phát hiện một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt quần tây dài đen thuần trắng da l ô n g áo khoác thẳng tắp dáng người chính t h ấ p mắt nhìn xuống chính mình người là từ đâu tới chương sáu trăm linh một âm mưu quỷ kế lâm đ ô n g chậm rãi hỏi đối với những thứ này dòm bị xuất hiện trong lòng của hắn cũng có chút ngoài ý mới theo lý thuyết tấn quốc thi triều tìm không tới nơi này liệt khẩu thi vương kinh ngạt nhìn hắ có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt mới thật sự là chúa tể mà lại ở sau lưng hắn còn có chiêu phong nhị bô thi cùng số c h ú n g tiểu đệ hung thần á c sát nhìn chằm chằm hắn ta tiểu đệ của ta nói phát hiện nhân loại bọn hắn doanh địa trú đóng ở nơi này cho nên liền liền chạy đến liệt khẩu thi vương giải thích nói nha lâm đông gật gật đầu trong lòng hiểu được tự mình xuất hiện ở đây cũng chỉ có tối hôm qua cái kia người cải tạo biết hiện nhiên hắn là cố ý đem ấn quốc thi triều dẫn đến nơi đây ý đồ chế tạo một chút phiền t o á i ảnh hưởng tự mình tìm kiếm p i ế n đá liệt khẩu thi vương đầy mắt hoảng sợ biết mình không chỗ có thể trốn đừng giết ta ta ta có thể thần phục với ngươi ngươi muốn ta làm gì liền làm cái đó c a m đoan toàn tất cả nghe theo ngươi được a lâm đông gật gật đầu liệt khẩu thi vương nghe nó đáp ứng lập tức một trận mừng rỡ vừa muốn lên tiếng nói cảm ơn biểu đạt một chút tự mình tự tình có thể lâm đông vắt tay một thanh đen nhánh trường đ a o xuất hiện thuận thế chém về phía cổ của nàng ta muốn cho ngươi chết bá sắc bén phong mang cắt đứt nàng xấu xí đầu lâu máu đen tuân ra tàn phá thi thể ngã xuống đất cái này ấn quốc d ò n i thần phục chỉ là bởi vì e ngại chờ sau này quyết chiến thời điểm nói không chừng sẽ còn phản chiến trở về còn nữa nói nàng đoạn mất một cánh tay lưu lại cũng không có gì sức chiến đấu không như nhặt được đến một viên cấp S tinh hoạch hậu phương truy tôn nghi hoặc hỏi lão đại vì sao sẽ c o i nhân loại đem nàng hướng chúng ta cái này dẫn là các công ty người cải tạo làm lâm đ ô n g trong lòng suy tư loại này ti tiện mánh khóe vậy mà cũng dùng ra mà lại bọn hắn doanh địa phân bố giống như người nào không biết giống như bây giờ ấn quốc thi chiều ngay tại hội tụ các công ty đang tìm p i ê n đá lâm đồng cũng không muốn để bọn hắn thuận lợi như vậy thế là tâm hắn sinh một kế dự định ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng mở miệng đối tiểu đệ phân phó nói các ngươi cũng đi tìm ấn quốc thi triều đem bọn hắn hướng két trong danh o địa dẫn lúc này ấn quốc cảnh nội một khung phi hành khí xẹt qua chân trời cấp tốc rơi vào một tòa mạt nhật chi thành bên trong nơi này là ấn quốc thi triều chủ trận địa cũng là bá tức nghĩa từ rẽ xỉ vị trí phi hành khí cửa khoang răng rắc một tiếng hướng hai bên mở ra liễu bạch nguyện thân ảnh từ đó đi tới mặt tái nhợt bên trên mang theo không căm lỏng cùng ý dẫn ngút trời rẽ xỉ quay đầu chống lại h ư n g nguyện long quốc cảnh nội kế hoạch thuận lợi sao đừng nói nữa. Liễu bạch jesse gặp nó trạng thái liền ẩn ẩn đoán được cái gì phát sinh cái gì rồi nguyên bản rất thuận lợi ta k é m chút công phá k ế t công ty long quốc toàn bộ kết quả nửa đường rết ra một đám thi chiều đến cũng không biết từ ở đâu ra mà lại số lượng còn không ít l i ê u bạch nguyệt đem long quốc tăng nộ đơn giản tự thuật một lần jesse gật gật đầu đây quả thật là thật ngoài ý liệu b ấ t quá ngươi k é m chút cầm xuống long quốc k ế t toàn bộ đã rất không dễ dàng không sai cho nên đây không phải năng lực ta vấn đề chỉ là thiếu thiếu một chút vật lý ừng vậy trước tiên sử lý ân quốc chiến đấu chờ giải quyết nơi này công phá long quốc cũng là chuyện sớm hay mượn giessi mở miệng nói ra liễu bạch nguyệt đối với cái này tương đối đồng ý yên tâm đi có hai người chúng ta t ỏ a c h ấ n nhất định sẽ không để cho nghĩa p h ụ thất vọng hiện tại ấn quốc cảnh nội tình thế như thế nào trước mắt tình thế có chút kỳ quái giessi may nhắc lại sau đó nói ra trong lòng không hiểu nghĩ đến vừa vặn liễu bạch nguyệt chạy đến cùng nàng tham khảo long quốc thi triều đã xông vào ấn quốc cảnh nội chứng cứ tại biên cảnh trong thành nhỏ có thể gần nhất một mực không có động tinh gì theo nhìn chằm chằm các tiểu đ ệ nói bên trong giống như không có bao nhiêu thi triều có một cái ngốc đại cá tử thi vương trong thành ta chính kế hoạch có phải hay không long quốc bá chủ không tại dự định phái ra thủ hạ tiến công một đợt tuyệt đối không thể l i ê u bạch n g u y ệ t nghe nói lập tức ngăn cản nói ngươi không hiểu rõ long quốc thi vương tên kia rất â m hiểm phi thường am hiểu âm n h ư u quỷ kế hắn khẳng định là m u ố n cố ý dẫn ngươi đi vào sau đó lại toàn bộ diện s á t đi chúng ta long quốc có cái từ ngữ gọi là bắt rủa trong hũ thật có thể như vậy sao jesse trên mặt có chút h ồ nghi l i ê u bạch n g u y ệ t rất vững tin gật đầu tin tưởng ta ta còn là nhân loại thời kỳ liền cùng long quốc thi vương liên hệ không có ai so ta hiểu rõ hơn hắn hắn nhất định sẽ trong thành mái p h ụ sau đó tùy thời mà động nhà jesse gật, gật đầu đã nàng nói như vậy vậy chỉ có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp khác nhưng lại tại hai trò chuyện thời điểm t r ù n g hợp nổi danh huyết tộc tiểu đệ vội vàng chạy tới như có cái gì đột phá tình t huống hướng bọn hắn báo cáo hai vị đại nhân long quốc thi vương xuất lĩnh lấy thi triều xuất hiện tại một chỗ đỉnh tuyết sân bộ đồng thời xử lý chúng ta một nhóm lớn tụ đến dòng bi jesse lúc này mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc tình huống như thế nào không vừa nói xong trong thành mai phù ca thế nào lại chạy đỉnh tuyết sân lên bên cạnh liễu bạch nguyệt cũng là thần sắc khẽ giật mình chẳng lẽ mình đoán sai sao cái này không nên nha Trong n lúc mặt lại. bất thời, quá cái này n g cũng chứng minh long quốc thi vương nói với ta phi thường nhưng âm hiểm kỳ thật lâm đồng căn bản không có nghĩ nhiều như vậy chỉ là bởi vì tặng cờ hình thể quá lớn không thích hợp đào địa động cho nên mới lưu tại biên thủy trong thị trấn nhỏ đóng giữ đến tại an nguy của bọn hắn vấn đề cũng không cần quá mức lo lắng như gặp được không thể chống cự lực lượng có thể lui về l o n g q u ố c đi dù sao đường biên giới còn có cái thiên l ư u nhất định sẽ liều chết thủ hộ bắc cảnh chỉ là liễu bạch n g u y ệ t cùng zsi không nghĩ ra l o n g q u ố c thi triều là thế nào rời đi thành thị chạy đến trên đỉnh núi đi cảm giác bọn hắn có chút xuất quỷ n h ậ p thần zsi mở miệng nói ra xem ra chúng ta thi triều tụ tập quá trình cũng không thuận lợi, về sau phải cẩn thận một chút ừ n hắn đang không ngừng suy yếu chúng ta thực lực tựa như nước cấm nấu h t xanh chúng ta thủ hạ thiều thi không thể chết lại l i ê u bạch n g u y ệ t mắt lộ già suy t ừ nói một bên khác lâm đ ô n g các tiểu đệ đã bắt đầu phân tán hành động chuẩn bị đem ấn quốc thi triều hướng cách trong danh o địa dẫn công việc này hiển nhiên không thích hợp tiểu bắt bọn hắn bởi vì cái này mấy thi vương thực lực quá mạnh không có cách nào làm bộ tan tác thậm chí chính bọn hắn lộ diện một cái liền có thể đem đối diện dọa chạy mấy lớn thi vương bên trong cũng liền tiểu ma cô tương đối phù hợp nàng có thể trực tiếp bắt t r ư ớ c ngụy trang r a nhân loại đi hấp dẫn ấn quốc thi triều còn nữa chính là những cái tia thực lực lại yếu t h như chiêu phong nhĩ truy tôn các loại b u n thi chương sáu trăm linh hai hấp dẫn thiều thi lúc này chiêu phong nhĩ b u n thi ngay tại một mảnh vùng b ò hoang du đãng cũng mang theo nhỏ tù binh đào đất chuột cùng tiểu đệ ngạc phách cùng sợ h ã i các loại nơi này khoảng cách một chỗ kẹt doanh địa không xa bọn hắn cần tìm chút ấn quốc dòng bi sau đó đem bọn hắn hấp dẫn tới cái này nhiệm vụ đối với chúng ta mà nói phi thường có tính khiêu chiến chiêu phong n h ĩ trầm lâm chốc l ắ t nói truy tôn nghe vậy rất không minh bạch có cái gì khó đi hấp dẫn ấn quốc thi t r i ề u mà thôi chẳng lẽ còn sợ bọn hắn đuổi kịp ta sao sai chiêu phong nhi chém đinh chặt sắt nói vạn nhất đối diện nhìn chúng ta thực lực quá mạnh trực tiếp bị dọa chạy làm sao bây giờ hở ngươi nói có đạo lý truy tôn các loại thi nhẹ gật đầu đối với cái này biểu thị tán đồng chiêu phong nhĩ lại giản dò chờ một chút các ngươi cẩn thận một chút đừng thể hiện ra cường đại bá chủ khí tức t ố t không có vấn đề còn lại mấy thi lập tức đáp ứng nói bọn hắn một đường đi về phía trước đi bởi vì rời đi núi tuyết cho nên cũng không rét lạnh tuyết trắng mênh mang đã biến mất không thấy chân chùi bùn đất có chút nước át thậm chí còn mọc ra cỏ dại chối non chiêu phong nhĩ trực tiếp đem lỗ hai thiếp tại mặt đất chân sau thẳng băng h à n h tẩu cẩn thận lắng nghe phụ cận thanh âm tại phiến khu vực này tìm kiếm ấn quốc dòm bị cũng không khó quả nhiên một l bên này chiêu phong nhĩ lập tức hướng âm thanh nguyên địa phương hành đi đại khái nửa giờ sau vùng bỏ hoang phía trước liền chuyển đến hung lệ tiếng gào thét cái k i a tựa hồ là đi săn tín hiệu chiêu phong nhĩ lúc này dừng bước mang theo truy tôn bọn hắn ghé vào một chỗ s ơ n đất sau ánh mắt hướng về phía trước quan sát đầu tiên đập vào mi mắt đúng là một con cỡ lớn biến dị thú nó độ cao chừng hai mét cả người đầy cơ bắp trên đầu sinh ra hai cây thon dài sừng thú bốn cái trên đùi lông tơ đều là màu trắng cái này hiển nhiên là một con giãng yu nó hai mắt xích hồng cái mũi thở hổn hẹn cường tráng thể thân thể tràn ngập lực lượng cảm giác nhưng khủng b lúc này chính nhanh chân phi nước đại không ngừng chạy trốn theo c ư ớ c bộ của nó đại địa đều đang run run dày bởi vì tại bạch chi giã ngưu sau lưng có ít chúng g i ỏ m bị truy đuổi bọn hắn giáng người mạnh mẽ động tác mau lẹ tản ra nghiêm nghị khí thế hung ác mặt mũi tràn đầy khát máu chi ý dù sao giã ngưu đối bọn hắn tới nói là hoạt bát huyết đ ụ c mà lại là tương đối cao quả nhiên đồ ăn các huynh đệ thêm chút sức nó sắp chạy không nổi rồi cầm đầu một con thi vương khởi trần đầy người mỡ theo hắn chạy bục lớn đều đang run r u y cái này hiển nhiên là chỉ lực lượng hình thi vương cũng không am hiểu tại truy đuổi con mồi chỉ có thể dựa vào sức chịu đựng đem g i ã ngưu kéo đổ ngưu ngưu mau nhìn có ngưu ngưu truy tôn đôi mắt sáng lập lòe kích động đứng d ậ y dù sao đây là hy lũ nguyên liệu đ u ăn ngoại trừ tôn bên ngoài xem như hắn yêu nhất chiêu phong nhĩ liền tranh thủ hắn theo về mặt đất cẩn thận một chút đừng bại lộ a nha truy tôn kịp phản ứng thành thành thật thật ghé vào sân đất sau phía trước con kia bạch chi g i ã ngưu hiển nhiên đã k ị t lực tốc độ càng ngày càng chậm hậu p ư ơ n g mở thi vương thay thế ngược lại tăng tốc bước chân lập tức dùng sức thả người nhảy lên hắn tựa như một viên thịt heo trứng bay nào ti thừa dịp này hậu phương lại có không ít tinh nhuệ giòm bi nhào lên bọn hắn nhảy lên châu lưng há miệng liền cắn biến dị dã ngư trên thân rất nhanh treo đầy giòm bi miệng bên trong tiếng kêu thảm thiết không ngừng lộ ra tuyệt vọng cùng thống khổ sau một lát liền ầm vang ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình mỡ thi vương dị thường húm ánh dựa vào cường đại lực lượng trực tiếp đem dã ngưu đầu lâu và gãy ấm áp máu tươi giống như chảy ra hắn miệng lớn mất vào truy h ị cùng lệ tư thái. tôm đáp trả đã từ dưới đất sờ lên một khối thạch đầu sau đó một tay xoay tròn hướng về phía trước ném đi lực lượng của hắn cũng không yếu giống như xe bắn đá giống như chỉ gặp hòn đá mang theo âm thanh xe gió trên không trung s ẹ t qua một đạo đường vòng c u n g tinh chuẩn nện ở con kia thi vương trên đầu a ai ném thạch đầu mỡ thi vương đang chuẩn bị hưởng thụ thịt bò đột nhiên chịu đập một cái trong lòng nhất thời tức giận b ư c lên hắn lập tức quay đầu hướng thạch đầu bay tới chỗ nhìn lại lúc này t r i ê u phong nhĩ các loại thi cũng không tiếp tục cần giấu từ sân đất bên trên đứng lên bại lộ tại thi vương tầm mắt bên trong mà lại truy tôn còn đối với hắn n g ắ c ngón tay người qua đây nha mỡ thi vương lập tức mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi mấy cái này dòm b ì lá gan cũng quá lớn à. không chỉ có đánh đầu của ta còn dám đứng tại cái này khiêu khích trong lòng của hắn nổi g i ậ n đến cực điểm phát ra rít lên một tiếng tiêu diệt bọn họ cho ta giống sau người số c h ú n g tiểu lệ nhao nhao biến cùng lệ tạm thời từ bỏ thịt bỏ đứng dậy hướng xuống đất sườn núi chạy như bay đến giữa đồng chống hung lệ khí tức tràn ngập giống như nước thủy chiều vào tới chiều phong nhĩ thấy thế đương nhiên cũng không hoảng hốt ngược lại có chút may mắn còn tốt không có bị tự mình bá chủ chi khí hủ đến đi thôi chúng ta nên rút lui từ â n truy tôn các loại thi liên tục gật đầu dựa theo kế hoạch quay người phi nước đại lại đến mấy thi am hiểu nhất c â u bọn hắn hướng phía t ẹ t doanh địa phương hướng một đường bắt đầu chạy trốn trong lúc đó còn tận lực thả chậm tốc độ sợ những ấn quốc đó dòm bị mất dấu mỡ thi vương một ngựa đi đầu theo cước bộ của hắn đầy người thịt mỡ như sóng gợn loạn chiến mắt thấy khoảng cách t r i ê u phong nhĩ bô thi càng ngày càng gần đã không đến mấy chục mét liền chút thực l ư ợ n ấy vậy mà cũng dám khiêu khích đơn giản liền là muốn chết mỡ thi vương trong lòng quyết tâm tựa như vừa rồi truy trục ra châu dưới chân tốc độ lại nhanh mấy phần mê vụ quanh thân khói đen phun trào đen nhánh sương mù lan tràn mà ra nguyên bản minh lựa ban ngày phảng phất trong nháy mắt tiến vào ban đêm ban ngày như đêm mỡ thi vương lập tức mất đi tầm mắt cũng không có bổ nào vào chiều phong nhĩ trên thân ngược lại một té lăn củ nghèo ngã ở mặt đất hắn một cái mặt sắt ngừng lại thân hình toàn thân thịt mỡ run dày cái này thứ gì chương t h sáu trăm linh ba không ăn thịt bò chiêu phong nhĩ một đám lợi dụng sớm đào xong địa động chạy trốn lặng yên không một tiếng động mà mỡ thi vương còn bị vây ở trong hát vụ hắn dùng xong trào quơ như muốn xua tan chờ ta bắt được các người nhất định phải toàn bộ giết chết trong lòng của hắn yên lặng quyết tâm một đường thăm dò tiến lên cũng không biết trải qua bao lâu dây đặc hắc vụ mới có dấu hiệu tiêu tán mỡ thi vương mang theo số chúng tiểu đệ rốt cục s ô n g qua hắc vụ đi vào k h á c một bên theo tầm mắt dần dần khôi phục bọn hắn chợt ngây n g ẩ n cả người bởi vì phía trước vùng bỏ hoang chỗ xuất hiện không ít màu trắng liều vải trên đó ấn có màu đỏ ghép vần tê đánh dấu đồng thời có một đạo đạo nhân ảnh từ đó đi ra cái này có nhân loại mỡ thi vương thần sắc kinh ngạc nhưng cùng lúc đó cách trong công ty r i á c tình giả từ lâu phát hiện bọn hắn chỉ gặp nó, nó năng lượng màu đỏ lấp lóe dẫn đầu hai viên hỏa hệ năng lượng cầu chảy ra mà tới vê anh vê anh theo hai tiếng vang vọng hừng ngựa vỡ ra k i nhanh k h g nơi g này có nhân loại giác tỉnh giả giết cho ta mỡ thi vương nổi giận truyền lại ra giết chóc tín hiệu sau người các tiểu lệ lập tức gào thét bắt đầu công kích đồng thời tại các trong doanh nghiệp cũng có hồng quang lấp lóe trói hai tiếng cảnh báo vang lên biểu thị lọt vào giỏm bị xâm lấn không ít giác tỉnh giả cầm trong tay tinh hạch xuống ống nhao nhao đi tới đánh trả hai nhóm thế lực triệt để giao chiến đến cùng một chỗ lúc này chiêu phong nhĩ các loại thi, vẫn đứng ở cực chỗ xa xa ánh mắt quan sát chiến trường này chỉ gặp trong đó năng lượng bay tán loạn g dòm bị tiếng gầm gừ không ngừng hơn nữa còn có một đợt lại một đợt dòm bi không ngừng chạy đến h i ệ n nhiên là m ỡ thi vương không địch lại lại gọi cái khác dòm bi đến giúp đỡ cho nên chiến đấu càng phát kịch liệt lão đại ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ hoàn thành chiêu phong nhĩ một mặt định n o ạ t báo cáo ừng biểu hiện rất tốt lâm đồng cũng vừa vừa chạy tới nơi này lẳng lặng nhìn náo nhiệt chủ yếu là nghĩ đến chờ bọn hắn đánh xong tự mình đi bội thu một đợt dù sao tinh hạch không thể bỏ qua còn nữa nói cho bọn hắn quay dối đồng thời cũng thuận tiện tìm xem phiên đá hạ lạc cố lên đánh n h a trong danh địa cùng lúc trước đỉnh núi cơ hồ không có người nào loại đa số đều cải tạo thành kim loại thân thể nguyên bản ấn quốc đám z o m bi e còn muốn lấy a n non e thật vất vả đem tên giáp tỉnh giả b ụ n h à o kết quả cắn một cái xuống dưới lộ ra dưới làn da sáng như bạc kim loại kém chút đem răng đều vỡ nát ta đi quá cứng a z o m bi e kêu lên thảm thiết trong đó nổi danh nhân loại thanh niên khỏe miệm vi vi n h t lên trong hai con ngươi điểm sáng màu xanh lục lấp lóe các ngươi bọn này dòm bi lại còn coi chúng ta là con mồi theo hắn vừa mới nói xong càng nhiều kim loại thân thể xuất hiện máy móc quân đoàn hội tụ hướng ấn quốc dòm bi vào tới cái này thứ gì mỡ thi vương hung đồng trừng trừng đã có chút vượt qua nhận biết nhưng những thứ này cục s ắ t thực lực đều không kém nhất là loại kia dung hợp năng lượng uy lực to lớn mỡ thi vương phát hiện không phải là đối thủ chỉ có thể tiếp tục gửi đi tín hiệu triệu tập t r u n g quanh càng nhiều dòm bi đổi tới bọn hắn chỉ có thể lợi dụng thi nhiều ưu thế không ngừng tiến hành tiêu hao những cái kia máy móc quân đoàn cùng tiến sĩ cải tạo thi có cùng một cái nhược điểm đó chính là tiêu hao tương đối lớn vòng thứ nhất thế công mạnh nhất sau đó liền hiện ra giảm dần xu thế bất quá bọn hắn lực sát thương vẫn như cũ cường đại c h i ế n tuần một mười mỡ thi vương gọi đến vạn chúng thi triều mới cùng máy móc quân đoàn địa vị nang nhau mắt thấy thắng lợi có hy vọng ấn quốc g i ò n bị c à n g phát ra c u n g lệ mà đối diện người cải tạo năng lượng hao hết sau khi nhao n h a u tiến vào tự bạo hình thức giữa sân lập t ứ c tiếng oanh minh nổi lên một phía mây hình n ấ m liên tiếp bốc lên kinh khủng dư ba bột phía liền ngay cả mỡ thi vương đều bị tạc đầy bụi đất nám đen khắp người có thể hắn vẫn như cũ phấn khởi bởi vì đây là đối diện lạc bại cầm đầu người cải tạo thanh niên cũng phát hiện điểm này ánh mắt hướng nó t r ô n g lại đã như vậy tại năng lượng hao hết trước đó ta trước hết dưới ngươi ừ m mỡ thi vương lúc này giật mình chỉ gặp thanh niên quanh thân hàn khí phát ra một thanh sắc bén băng chùy từ trong lòng bàn tay kéo dài tới thân hình thời gian lập lọe thẳng đến nó đâm đi qua mỡ thi vương lấy lực lượng sở trường căn bản trốn tránh không ra thế là nâng lên bàn tay lớn vỗ một cái đem băng chùy giữ tại lòng bàn tay sắc bén phong mang cách nó đôi mắt không đến năm cm tại cương đại lực lượng ra chỉ dưới cả hai trong lúc nhất thời rằng có không xong có thể người cải tạo khác một cánh tay đông nhiên nóng rực năng lượng phát tán nhao nhao dấy lên lên hỏa diễm nóng rực thẳng đến nó đẩy người thịt mỡ cái bụng đánh tới giống mỡ thi vương cái bụng bị thiêu đốt lúc này phát ra một tiếng gào lên đau đớn vội vàng chế trụ nó đốt lửa cổ tay nghĩ muốn mạnh mẽ đem hắn đ ợ y ra nhưng người cải tạo lực lượng cũng không yếu lại cùng hắn lực lượng ngang nhau mà hừng hực h ỏ a diễm càng phát ra m á n h liệt sắp đem mỡ thi vương thân thể vượt quanh hắn ra thịt đôm đốp rung động dâng lên thanh n ê n biến cháy đen một mảnh cái trước bị đốt thảm như vậy vẫn là tỉnh thành thi vương đại đầu nhưng lại tại nó thống khổ thời khác, người cải tạo thân thể dừng lại. hỏa diễm tựa hồ có dập tắt dấu hiệu bởi vì ở sau lưng hắn có đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện lâm đông gặp bọn họ đánh không sai biệt lắm tự nhiên là nghĩ đến đến thu hoạch nó trong tay một t h à n h trường đao ngưng hiện phất tay liền hướng người cải tạo chém tới bá sắc bén phong mang cắt đứt hắn kim loại cái cổ tia lửa tung tóe bên trong một cái đầu lâu bay ra ngoài nó trong tay băng hệ cùng hỏa hệ năng lượng đột nhiên tại lúc này dập tắt mỡ thi vương thần sắc khẽ giật mình cảm giác được thân thể thống khổ biến mất ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chú về phía lâm đông đã cảm nhận được nó khí tức cường đại đồng thời trong l đã cứu khách ta. Không khách khí. l â mỡ Đông thuận miệng nói. m thi vương ánh mặt ắ t đánh giá, g p cái này lộ vẻ kinh ngạc đã ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp nhưng vào đúng lúc này nơi xa lại xuất hiện một đám giòm bi thân ảnh chính hướng bên này đi tới cầm đầu mấy cái chính lúc này trong lòng của hắn đông nhiên nghĩ rõ ràng cái gì vội vàng quay đầu nhìn về phía lâm đồng trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi tên trước mắt này chính là long quốc tuyệt đối bá chủ chương sáu trăm linh bốn mưa gió nổi lên chiều phong nhĩ các loại thi dẫn theo số chúng tinh nhuệ chém giết tới giống như một trận dòng lũ gia nhập chiến đoàn những ấn q u ố c đó dọn bị thương vong thảm trọng không phải cánh tay của thiếu niên chính là chân gãy c á c người cải tạo số lượng cũng còn thừa không nhiều cho nên lâm đ ô n g thủ hạ hoàn toàn nghiền ép chi thế đem bọn hắn đều đổ sát bị lừa rồi mỡ thi vương thấy thế lập tức kịp phản ứng bọn hắn rõ ràng là cố ý mà chiêu phong nhị bốn thi xông lại đem mỡ thi vương theo ngã xuống đất bởi vì hắn vừa rồi bị trọng thương thể lực tiêu hao hầu như không còn căn bản không có phản kháng dư lực chiêu phong nhĩ bọn hắn có n â n đỡ có bốc cổ còn có xoay đầu phối hợp phi thường ăn ý ngươi không phải mới vừa truy chúng ta sao hiện tại làm sao không đổi để ngươi kiến thức một chút chúng ta thực lực chân chính giết chết ngươi mỡ thi vương bị làm tiếng kêu thảm thiết liên tục xin tha âm thanh không ngừng nguyên bản liền thân thể trọng thương chịu đủ bốn thi tàn phá không có chỉ trong chốc lát k h í tức càng ngày càng yếu rất nhanh liền triệt để tự trợ các công ty lại một tòa doanh địa bị trừ bỏ đồng thời còn tiêu diệt không ít ấn quốc thi triều năm đời người cải tạo mượn đao giết người kế sách cuối cùng rồi sẽ lọt vào phản vệ mà ấn quốc cảnh nội chiến đấu xa không chỉ như thế nhất biết quấy dối thi vương đương nhiên vẫn là tiểu ma cô nàng có thể lợi dụng bắt chức mỹ trang người đi câu dẫn ấn quốc dòm bi hoặc là trực tiếp hóa thân ấn quốc dòm bi hình tượng đi thi vương bên người châm ngoại thổi gió dẫn đến cùng kẹt công ty ở giữa chiến hỏa không ngừng các bị tổn thương mà ở ấn quốc trên bầu trời cũng không được căn bình có hàng loạt máy bay không người lái bầy lướt gấp mà qua ngay tại lục x o á t tuyết kêu thi vương hạ lạc có thể nơi xa lại bay tới một đoá mây đen đến hàng vạn mà tính mắt đỏ q u ó đen miệng bên trong reo vang lấy đánh tới bọn chúng thân hình như đạn đạo lướt gấp mỏ chim phi thường s ắ c bén đem những cái kêu máy bay không người lái xuyên thủng bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế bầu trời tóm lại ấn quốc cảnh nội hỗn loạn tưng bừng khắp nơi đều là sát phạt cùng tranh chấp mùi thuốc súng càng phát ra Tựa h ồ đại chiến vừa chạm vào tức đốt. chạm chiến tức Lúc này, huyết này, vừa vào tộc jesse phi t h ư ờ n g phiền muộn. Làm s a o c h u Quốc y ệ n Long gì? khẽ giật tự mình tiểu đi đệ làm biến Hai nghiêm ư mặt đối với huyết hồng bá tước hay là vô cùng tột kính nghĩa phụ nói cái gì rồi bá tước đại nhân nói để các người mau chóng khởi xướng tổng quyết chiến lẫn nhau quấy dày lời nói là chơi không lại lòng quốc thi vương cùng các công ty nhất định phải dùng tuyệt đối số lượng ưu thế đem bọn hắn để sợ huyết tộc tiểu đệ chi tiết báo cáo jessie nghe vậy trong mắt tinh quang lấp lóe quanh thân lệ khí bốc lên cảm giác nghĩa phụ nói rất đúng tại c á c cùng lòng quốc thi vương lẫn nhau lôi kéo dưới tự mình gần nhất tổn thất hơn mười vạn thi triều đám người kia tâm quá cái kia liền trực tiếp cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến chơ một chút nơi xa một tiếng quát nhẹ liễu bạch nguyện thân ảnh chậm rãi đi tới người có phải hay không quên ta đã từng cũng là k e c cao tầng nếu bàn về quay dối chiến thuật tuyệt đối không yếu hơn bọn họ ồ như thế nói đến người tâm cũng rất bẩn jessie hỏi ừ m l i ê u bạch nguyệt đôi mắt chừng một cái hiển nhiên đối bẩn chữ cũng không tán đồng tự mình hẳn là túc trí đa mưu mới đúng jessie kịp phản ứng trong lời nói của mình có sai vội và ngượng ngập cười một tiếng nói sang chuyện khác vậy ngươi nói phải làm gì theo ta đối long quốc thi xảo hiểu rõ hắn có thể bước lên chúng ta cùng k e c phân tranh cũng là bởi vì trong đó có một tên thi vương tên là t i ệ u ma cô nàng có bắt trước ngụy trang năng lực mê hoặc tính cực mạnh dạng này a j e s s e lộ ra một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu lộ ám đạo không hổ là đã từng tét cao tầng đối long quốc thi xảo vẫn là hiểu rất rõ liễu bạch nguyệt nói tiếp cái này tiểu ma cô tuyệt đối là long quốc thi vương thủ hạ nhất đại hát tướng chúng ta hẳn là trước đem nàng xử lý sau đó tại khởi xướng tổng quyết chiến ừng có đạo lý j e s s e đối với cái này tương đối đồng ý nếu như trước khi quyết chiến liền xử lý nhất đại thi vương vậy tuyệt đối ý nghĩa phi phạm có thể cực lớn giảm bất thương vong liễu bạch nguyệt mắt lộ ra hôm quang hung dữ nói đã dám đem bàn tay hướng chúng ta vậy chúng ta liền nên trước đoạn thứ nhất trì lúc này tiểu ma cô du đãng tại một mảnh giữa đồng trống hai con ngươi tặc hề hề loạn chuyện chính đánh ra chung quanh trong lòng chính suy nghĩ đi cái nào làm một ít chuyện nàng hiện tại là chỉ sợ thiên hạ bất loạn khắp nơi dẫn chiến đi về phía trước không bao lâu liền trông thấy mấy chục cái ấn quốc dòm bi chính khắp nơi du tẩu dò xét lãnh đ i ệ m tiểu ma cô không nói hai lời trực tiếp nấm bảo tử phát tán âm thầm phát động đánh lén còn như sương mù bảo tử theo vùng bỏ hoang gió khuyết tán rất nhanh rơi vào những cái kia dòm bi trên thân cũng cấp tốc tiến vào nó ra t h ị bắt đầu điền cùng ký sinh ạch t đám dòm bi một tiếng hết thảm nao n a o mới ngã xuống đất thân thể thống khổ đến và mèo không ngừng có cắp lập tức từng k h ỏ a màu đỏ béo thịt mọc r a l í t nha l í t nhít một tầng trồng chất lên một tầng nhìn người dày đặc sợ hai trứng đều pha vào động tính của nơi này không nhỏ rất nhanh quấy nhiều đến thi xảo nội bộ dòng bi nơi xa vang lên ngập trời lệ giống chuyên gia phát hiện người xâm nhập tín hiệu lập tức ấn quốc bắt đầu dòm bi tụ tập l í t nha l í t nhít thân ảnh hiện lên tựa như một trận dòng lũ hướng tiểu ma cô ký sinh địa điểm tới tiểu ma cô thấy thế không chút nào hoảng đây chính là nàng muốn hiệu quả trên mặt đất mọc da màu đỏ béo thịt bắt đầu bắt trước n g u trang cấp tốc biến thành ấn quốc dòm bi bộ dáng chậm d ã i từ mặt đất đứng lên bề ngoài giống như lúc căn bản nhìn không ra đồng thời chính nàng lắc mình biến hóa bắt t r ư ớ c ngụy trang thành một cái tiểu đầu mục hình tượng lúc này dây đặc cấn quốc thi triều đang đến gần bọn hắn khí thế hung ác ngập trời sắc ý giảo đều tản mát ra ngập trời tức giận người xâm nhập ở chỗ nào ta xem một chút là ai sao mà tò gan như vậy hôm nay nhất định phải giết hắn tiểu ma cô trà trộn trong đó vội vàng rèn sắc khi còn nóng vừa rồi có một nhóm nhân loại đến đánh lén ta nhìn thấy bọn hắn hướng bên kia chạy nhân loại vậy thì tức giận càng tăng lên không nghĩ tới đồ ăn cũng dám đến khiêu khích từ trong lòng phẫn nộ cùng đối đồ ăn khát vọng căn bản không nghĩ nhiều liền dự định hướng phía đó đuổi theo c h â m đã có thể đột nhiên quát to một tiếng đem bọn hắn ngăn lại lập tức một cái cường tráng thân ả n h đi tới hắn s á c mặt trắng bệnh trên mặt gân xanh nâng lên hai cái nanh bé nhọn hiển nhiên là một tên huyết tộc hàn tướng hắn là dẹp s ỉ thủ hạ tâm phúc tên gọi đủ kẹ cùng loại lúc trước môn la tay giới đệ nhất đa phủ gậy có địa vị vô cùng quan trọng lựa gạt cái khác thì còn chưa tính nghĩ đến q a t a có thể không dễ dàng như vậy chương sáu trăm linh năm lại bị lửa đủ kẹt r ự c â u câu đánh giá tiểu ma cô bởi vì đã sớm tiếp vào rè xì mệnh lệnh như có người nào muốn đem thi triều dẫn tới nhân loại doanh địa đi vậy rất có thể chính là lòng quốc thi vương cho nên tên trước mắt này hiếm nghi rất lớn để ta nhìn người rốt cuộc là thứ gì đu kẹ mặt lộ vẻ n g o a n lệ đưa tay liền hướng nó chụp tới tiểu ma cô con mắt quay tròn c h u y ể n không nghĩ tới lại bị đối diện phát hiện bởi vì cái gọi là thường tại bờ sông đi có thể nào không ít dày một cái s á o lộ dùng nhiều xác thực rất dễ dàng bại lộ thế là nàng cũng không tiếp tục cần giấu đưa tay ở giữa vô số nấm bào tử phát tán đem trùng quanh dỏm bị bao phủ biến c ô bất thình lình để bọn hắn trở tay không kịp lúc này rất nhiều dòm bỉ bị, bị ký sinh miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm c ó quắp ngã xuống đất thiểu ma cô nhân cơ hội này quay người liền trốn đi đủ kẻ vung trào xua tan lấy bào tử hắn ra d à y thịt béo thể phách cường hãn ngược lại cũng không sợ bị nấm ký sinh chỉ là trong lòng l ử a giận bước lên quả nhiên là long quốc thi vương bị ta khám phá đuổi theo cho ta giống sau người dòm bỉ lệ giống bắt đầu chen trúc lấy truy hướng về phía trước không ít dòm bỉ cũng đều biết cũng là bởi vì tên kia khắp nơi làm sảng làm bệnh dẫn đến phe mình hao tồn không ít thi triều cho nên trong lòng oán hận đến cực điểm tuyệt không thể bỏ qua nàng nhưng hôm nay tiểu ma cô đã có cấp ép thực lực chạy trốn tốc độ cực nhanh bình thường dòm bị căn bản đuổi không kịp mà lại một bên chạy trước một bên phát ra nấm b ả o tử đem những cái kêu đuổi theo dòm bị ký sinh cũng mà còn có bắt t r ư ớ c ngụy trang người đứng lên ngăn cản cước bộ của bọn hắn đu kè một đám thi không đ u ổ i kịp ven đường lại bắt đầu tổn minh hào tướng ấy ra ra nha tức chết ta rồi trong lòng của hắn vội vàng dưới chân tốc độ lại nhanh mấy phần bằng vào huyết tộc thể phách rất mau đem cùng tiểu ma cô ở giữa khoảng cách rút ngắn hai thi tốc độ cực nhanh tại rộng rã bên trong lớp gấp hai bên cảnh sát rút lui tiểu ma cô liếc mắt nóng nhìn phát hiện cái này đủ kẹ giống thuốc cao d a chó căn bản thoát không nổi trong lòng cũng không dám thất lễ dư quan g quét qua ở giữa phát hiện xa xa chân trời có máy bay không người lái bầy ông ông tác hưởng chính ở giữa không t r u n g xoay quanh tựa hồ đang tìm thứ gì qua bên kia tiểu ma cô hướng phía cái hướng kia cấp tốc chạy như điên từ từ nàng cảm giác được nhân loại khí t ứ c chỉ thấy phía trước trên đường chân trời bắt đầu xuất hiện bóng người lắc lư bọn hắn người mặc nạ n ổ y phục tác chiến cầm trong tay tinh hạch xuống ống, chính vây quanh một chỗ vỡ ra điệu may không biết hướng phía dưới quan sát lấy cái gì mắt thấy đủ kệ cách mình càng ngày càng gần tiểu ma cô không quan tâm thẳng đến bên kia chạy tới đồng thời đang chạy trên đường thân thể cấp tốc bắt t r ư ớ c nguy trang khuôn mặt biến tuyển mỹ cũng d i ệ n hóa xuất nạ nổ y phục tác chiến đem r á n g người phát họa có lồi có lõm đã biến thành k ẹ t giác tỉnh giả hình tượng có dòm bị s â m l ớ n nhanh đến giúp đỡ tiểu ma cô mở miệng liền hô lớn Ừm. hậu phương truy đuổi đủ kệ hung đồng trừng lên mắt thấy nàng một cái dòm bi hóa thân thành nhân loại cái này lão lục t t giác tỉnh giả nhóm phát hiện bên này thi triều n h o nhao bưng lên tinh hạch xuống ống, hướng bên này xa kích Các á s trong q m a n đó một tên tiểu đệ ẩn vận cảm thấy không đúng lão đại dạng này chúng ta chẳng phải là lại muốn cùng nhân loại chiến đấu đúng a đủ kệ thần sắc khẽ giật mình bỗng nhiên kịp phản ứng giống như lại bị lửa đây Hắn nhìn xem tiểu ma cô quay đầu liếc mắt một cái tại các công ty ngăn cản dưới đủ kệ căn bản đuổi không kịp tới lại thành công dẫn phát một trận chiến đấu tiểu ma cô hài lòng phổi tay thơi có chút đại công cáo thành chi thế sau đó liền dự định rời đi chiến trường sau đó phất ý đi thơm tảng công cùng tên có thể nàng đi về phía trước rất đi vào một đầu đen nhánh kẽ đất biên giới toàn bộ đại địa thật giống như bị nó một phân thành hai độ rộng chừng hơn m ộ mươi mét hướng phía dưới quan sát phát hiện sâu không thấy đáy phảng phất một chỗ không đáy thâm n g u y ê n vừa mới những tép đó r i á c t ì n h giả chính vây quanh cái này cái khe to lớn không biết tìm kiếm lấy cái gì tiểu ma cô làm sơ suy tư cảm thấy khả năng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong thế là dự định đi xuống xe một chút thay tép công ty thăm dò một phen các người giúp ta đánh ấn cúc d ò bi ta giúp các ngươi thăm dò đồ vật cái này rất hợp lý tiểu ma cô thả người nhảy lên trực tiếp nhảy xuống nó dáng người ẩ u điệu rất nhanh bị vô cực đen nhánh n u ố t hết mặc dù đầu này kẽ đất rất sâu nhưng bằng mượn nàng cấp ép thể phách đến dưới đáy dư sải tiểu ma cô mấy lần t r ộ p vào vách đá mượn lực chậm lại hạ xuống tốc độ c h ọ n vẹn thời gian m ấ y hơi mới vừa tới phía dưới cùng nhất thô sơ giản lược đoạn t r ư ừ n g đầu này kẽ đất chiều sâu chí ít năm trăm mét phía dưới không gian ngược lại rộng lớn không khí chung quanh nhờ bớt oi bức tản ra một cô hư tối mùi mặc dù tia sáng một mảnh h tám nhưng cũng không ảnh hưởng tiểu ma cô thị lực nàng có thể rõ ràng trông thấy phụ cận tán lạc không ít b ạ c h cốt cùng giã thu thi thể hiển nhiên là không cẩn thận trượt chân từ phía trên đến rơi xuống ngã chết thậm chí có chút s ư ơ n g khô có thể truy tố đến tận thế trước đó cái này địa phương nào tiểu ma cô bốn phía q u c t nhìn vây tay một cái nấm b à o t ử phát tán ký sinh tại hư thối trên thi thể màu đỏ đẹo thịt mọc ra trước cắm mấy cái mắt lập tức nàng chậm rãi hướng về phía trước thăm dò nó trải qua địa phương bên người không ngừng có màu đỏ đẹo thịt mọc ra sợi nấm chân khuẩn chính dưới đất lan tràn dần, dần đem trọn khu vực bao trùm bây giờ tiểu ma cô ký sinh năng lực cực mạnh đây cũng là cấp é hàm kim lượng không bao lâu về sau nàng liền cảm giác được một k i a nhỏ bé vang động đồng thời phía trước trong bóng tối bay tới một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu thanh có cái gì tiểu ma cô trong lòng hiếu kỳ lập tức hướng âm thanh nguyên chỗ tìm kiếm từ từ kéo kẹt kéo kẹt vang động càng thêm rõ ràng tựa như là nhấm nuốt xương cốt giòn vang trong không khí mùi máu thanh cũng càng thêm rõ ràng tựa hồ có đồ vật gì chính đang ăn uống không có cái gì kinh khủng biến dị thú à? tiểu ma cô yên lặng suy tư nghe trận kia nhấm nuốt â m thanh đều nhanh đem tự mình nghe đói bụng sau một lát nàng đi vào h á cám cuối cùng tại phía trước vách đá chỗ x u ấ chương i n sáu trăm linh sáu vừa ngoài âm mưu tiểu ma cô lẳng lặng chằm chằm lên trước mắt sinh vật phát hiện nàng mặc dù là cái hình người nhưng phía sau lại mọc ra một đôi chín cánh lông vũ hiện ra màu tuyết trắng nhưng hôm nay có chút địa phương bị đốt cháy khét chóc ra trong đó một vẫn còn có bẻ gây dấu hiệu hiển nhiên bị trong h không nhẹ. Tiểu ngạc nhiên phát hiện, ư ơ n ngạc này g Tiểu cái câu ma õ ràng là là dung hợp thi vương. Không l chỉ hợp thi phải là lao đại m u ố tìm t ra r hỏa Ui. o n huyệt động thi vương phản phất chim sợ cảnh quang bị đột nhiên xuất hiện tiếng tê ớ, bị hù không nhẹ lập tức xoay đầu lại chỉ gặp nàng lộ ra một chương nữ tính mặt lại mọc đầy lông thơ miệng đầy răng nanh bé nhọn cái cằm nhiễm lấy lâm ly màu tươi nó hai tay dân gặm ăn đồ vật là chỉ to mọng trượt bự cả hai ánh mắt giao hồi cùng một chỗ lẫn nhau quan sát đều sửng sốt nửa ngày a trong động thi vương phát ra một tiếng chói t a i kêu sợ hãi bị bị hù thất kinh bởi vì trước mắt tiểu ma cô vẫn là tét giác tỉnh giả hình tượng ngâm miệng tiểu ma cô kiểu quát một tiếng nói trong sơn động tiếng thét chói hai im bặt mà rừng con t i ê u thi vương kịp phản ứng cái gì lập tức che miệng của mình nhưng trong mắt hoảng sợ vẫn như cũ chưa tiêu đừng đừng g i ế ta t đừng g i ế ta t ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi tiểu ma cô s ạ mặt lại trong lòng cũng là p h ụ thân vì một cái thi vương lại bị nhân loại hình tượng dọa thành bộ dáng này trung thực nói cho ta ngươi có phải hay không trên tuyết sơn d u n g hợp thi vương tên là tuyết tiêu n g người biết ta tuyết tiêu vi vi kinh ngạc đào đất chuột phiến đá là bị ngươi cất đi tiểu ma cô tiếp tục hỏi là ta tuyết tiêu cũng không dám d i ấ u diếm tiểu ma cô nghe vậy khỏe miệng hơi v ệ n h thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu lao đại lời nhắn nhủ nhiệm vụ liền nhẹ nhàng như vậy hoàn thành bất quá g i a hỏa này giấu thật là sâu vậy m à trốn vào kẽ đất bên trong sau đó còn đào đậu đem phiến đá cho ta bị ta trôn ở bên ngoài không ở nơi này tuyết tiêu giải thích nói tiểu ma cô phát hiện nàng còn thật thông minh người trước ra đi không không được sẽ bị phát hiện tuyết tiêu g i n g chống lúc lắc giống như lắc đầu hiện nhiên đối thế giới bên ngoài rất sợ hãi có thể nhưng vào lúc này một trận tiếng ông ông chuyển đến tiểu ma cô nhữ mày vội vàng ngoái nhìn nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa có ít đỡ máy bay không người lái ngay tại xoay quanh đã bị phát hiện máy bay không người lái hình ảnh theo dõi có thể trực tiếp chuyển tâu đến năm đời người cải tạo ý thức thì tương đương với toàn bộ đều là ánh mắt của hắn lúc này một tòa k é t trong doanh địa có vị thanh niên anh tuấn mở mắt ra nó trong hai chòng mắt lục quang cồn g tiềm trong nháy mắt khóa chặt máy bay không người lái vị trí mục tiêu đã xuất hiện hắn trực tiếp lợi dùng ý thức hướng các đại doanh địa gửi đi tín hiệu khởi động tất cả máy móc quân đoàn tiến về mục tiêu địa điểm thế là vô số cổ máy móc thân thể trong cùng một lúc bị kích hoạt bảo dưỡng cửa khoang toàn bộ mở ra chỉnh tề từ đó ngồi xuống hình tượng phá lệ rung động có bản thân ý thức kẹt g i á p tỉnh giải nhóm cũng nao nhau, nhau bắt đầu tập hợp phiến đá vị trí tìm được nhanh nắm chặt hành động cầm tới phiến đá chúng ta liền có thể trở về ấn quốc cảnh nội k é t doanh đ g h i ệ p đều ở đây khắc biến sao động máy móc các đại quân giá người mạnh mẽ tại giữa đồng chống phi nước đại rất nhanh hội tụ thành một trận dòng lũ sắt thép tiểu ma cô trong lúc vô tình tìm tới tuyết kêu chuyện này t r i để trở thành ấn quốc đại chiến dây dẫn n nguyên bản liền không khí khẩn trương mùi thuốc súng càng đậm một trận giết chóc không thể tránh được trên bầu trời một đám mắt đỏ quạ đen lấp ư ấp phía dưới máy móc đại quân phi nước đại cảnh tượng toàn bộ chiếu vào bọn chúng mắt đỏ bên trong lập tức quả huynh thân hình nhất chuyển lập tức hướng long quốc thi t r i ề u phương hướng tiến đến ước chừng mười phút sau liền tới đến lâm đông bên người bắt đầu chiến đấu muốn bắt đầu tiểu ma cô tìm được tuyết tiêu ồ lâm đông lông mày nhữ lại đã minh bạch nó ý tứ hậu phương chúng thi chiều nhóm cũng từng cái mắt nhắn lửa nhất là tiểu bắt các loại thi vương nguyên bản khắp nơi dẫn chiến hoạt động bọn hắn liền không th bây giờ chân chính rất chóc sắp kéo ra màn tre cho nên phá lệ phấn khởi cho hay mở màn tiểu bắt phát ra một tiếng rít thanh âm sau lưng dày đặc dòng bi đều bắt đầu chen trúc lấy sông lên trước tại mấy lớn thi vương dẫn đầu dưới tựa như một trận dòng lũ tuôn ra bá chủ con đường cuối cùng rồi sẽ muốn phủ kín địch nhân mạch quất các huynh đệ không cần ẩn giấu thực lực cùng ta công kích chiêu phong nhĩ một tiếng hét to sau lưng truy tôn mê vụ một đám bao quát sợ hãi nhỏ ngạn phách các loại tiểu lệ đuổi theo đại bộ đội bước chân lâm đông một bộ áo trắng sừng sững tại thi triều ở giữa vô số hung ác điên cùng dòng bi từ nó bên người lớp gấp mà qua thân là thi vương ba chủ cũng dự định lao tới chiến trường coi như lớn chiến sắp đến thời khắc lâm đ ô n g trên điện thoại di động đông nhiên thu được một cái tin hở ai nha trong lòng của hắn hiếu kỳ lấy ra xem xét lâm đ ô n g hiện tại dùng điện thoại là từ đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu khoa học định chế áp dụng vệ tinh thông tin cho dù vị trí lại lệnh cũng có thể thu được tín hiệu có thể nói là xa xa dẫn trước liên hệ hắn người chính là đỉnh cấp nhà khoa học mạnh giáo sư lúc trước lâm đồng công phá long quốc tét toàn bộ liền đi đông nhạc núi mời đến mạnh giáo sư các loại một đám trọng h ả i có chút lớn hình dụng cụ cũng thành lập internet thông tin lần này hắn gửi tới tin tức rất đơn giản chỉ có ngắn ngủi một h à n g chữ chúng ta tiếp thu được ngoại vực tín hiệu ừ n lâm đông đôi mắt nhắm lại nghĩ thầm đang chuẩn bị đi đánh nhau đâu tại cái này trong lúc nấu chốt vậy mà gặp việc này bất quá đối với ngoại vực tín hiệu vẫn là thật tò mò nói cái gì rồi tổng cộng có ba đoạn tin tức ta phát cho ngươi nghe đi mạnh giáo sư hồi phục nói rất nhanh lâm đông trên điện thoại di động liền thu được vài đoạn năm t ầ n hắn xuất mở ra trước đoạn thứ nhất ta biết ngươi có thể thu đến tín hiệu của ta hy vọng ngươi nhanh chóng hồi phục ta nếu không tự gánh lấy hậu quả lâm đông nghe nói hơi kinh ngạc nghe nghe ng cảm giác vẫn rất quen không phải là lần trước bị tự mình đập trở về bất tử tộc ta sau đó hắn mở giai đoạn thứ hai lần trước ngươi đập chuyện của ta ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua hiện tại lò ý thức đã d á n g lâm đến các ngươi l à m tinh ta không biết hắn dùng thủ đoạn gì chế tạo ra vật dẫn nhưng ta biết ngươi có không gian chi t i ể t cho nên tốt nhất cùng ta hợp tác để cho ta qua đi giúp ngươi nếu không các ngươi sẽ bị lò đồ giết sạch lò lâm đông n h ỉ non cái tên này đồng thời nhớ tới đêm đó cải tạo nhân thể bên trong ý thức rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch các công ty vì cái gì biến xa lạ hiển nhiên bọn hắn cũng lọt vào vượt ngoài l ư ợ gạt dựa theo vực ngoại sinh vật truyền thụ cho kỹ thuật chế tạo ra cái gọi là năm đời người cải tạo k ỹ thật u đó là một loại vật dẫn có thể tiếp dẫn vực ngoại sinh vật ý thức giáng lâm sau đó hắn thành công giáng lâm về sau liền khống chế toàn bộ công ty cho nên căn bản không có gì năm đời người cải tạo chỉ là cái âm n h ư thôi chương 607 t ớ i cứu các ngươi ngay sau đó lâm đông lại mở ra đoạn thứ ba âm tần lò đã được đến bộ phận không gian chi t h t i ế p xuống hắn liền sẽ dùng bù đắp trận pháp để cho mình bản thể giáng lâm các ngươi căn bản sẽ không là đối thủ của hắn cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất để trước thời gian tiếp ứng ta đến lam tinh đi k không không h sau một lúc lâu mạnh giáo sư lại phát tới tin tức thế nào muốn hay không trả lời hắn ta vội vào đâu không giành phản ứng hắn lâm đồng căn bản không quan tâm được vậy ta cứ như vậy cùng hắn nói mạnh giáo sư cũng là thành thật đem lâm đồng nguyên thoại trực tiếp hồi phục tới lâm đồng hiện tại vội vã đi đánh nhau chuẩn bị mở mang kiến thức một chút có vượt ngoại ý thức năm đời người cải tạo l ẩm ẩm cả thân hình tòa trong chiến trường tiếng nổ đùng đoàn không ngừng hỗn loạn tới cực điểm ghê tởm đồ vật đi chết đu kẽ bị tạt đầy bụi đất trong lòng càng thêm nổi nóng mà l ạ nhưng vào lúc này nơi xa bụi đất phi dương nhấc lên đầy trời cắt vàng tựa như một trận báo cắt giống như che khuất bầu trời hướng bên này đánh tới mà ở cắt bụi bên trong từng đạo kim loại thân thể đi ra bọn chúng dáng người tinh tế phản xạ kim loại sáng bóng động tác mạnh mẽ lại linh hoạt ngay tại cấp tốc tới gần nhất là cầm đầu thanh niên anh tuấn tốc độ càng là nhanh đến cực hạn thân hình mấy cái thời gian lập l ụ liền rút vào trăm mét khoảng cách không gian hệ sao tiểu ma cô h u n g đồng nhắm lại đã cảm giác được nó khí tức cường đại dù sao các công ty chế tạo năm đời người cải tạo thời điểm lấy sao vũ khúc làm danh hiệu ngụ ý mạnh nhất sức chiến đấu người cải tạo mấy hơi ở giữa liền tới đến trước mặt bọn hắn anh tuấn thần t ỉ n h trên mặt lạnh t ấ u xương ánh mắt lóe lên một k i a hưng phấn đem phiến đá giao cho ta có thể tha các ngươi một mạng h ừ ngươi nằm mơ tiểu ma cô lạnh dọ quát lão đại thứ cần thiết nàng muốn liều chết thủ hộ đương nhiên không sẽ giao cho người khác thanh niên ánh mắt phát lệnh biến sát cơ giạt rào vậy ngươi đi chết đi hắn vây tay một cái một cô nóng dực khí tức phát tán hừng hực hỏa d i ễ m bay lên không ngừng tại lòng bàn tay hội tụ rất nhanh hình thành một cái hỏa cầu khổng lồ tựa như một vòng nắng gắt giống như dâng lên kinh khủng nhiệt độ cao làm mặt đất nước ra thậm chí c á t bụi đều bị hòa tan chung quanh hết thạy tất cả đều ở đây khắc mất đi s á t thái năm lời người cải tạo chiến l ự c hà nó cường đại tuyệt đối tại ss điểm tới hạn kém một chút liền sẽ đột phá cực hạn thanh niên vung tay lên kinh khủng hỏa cầu chảy ra mà tới nó những nơi đi qua đại địa không ngừng sụp đổ không khí gào thét rung động tựa hồ muốn hết thẻ hôi phi lên tiểu ma cô căn bản là không có cách phản kháng húng chi hỏa hệ vẫn là nàng tuyệt đối khắc tinh chỉ có thể trơ mắt m nhìn xem hỏa cầu tới gần cũng đưa nàng cùng t u y ế t t i ê u n u ố t hết ầm ầm nóng này năng lượng như núi lửa bột phát trực tiếp nổ bể ra đến nhiệt độ cao quét sạch hết thảy phương viên trăm mét bên trong đều không còn sót lại chút gì lớn xuất hiện cái hố sâu tiểu ma cô thân ảnh đương nhiên cũng theo đó mất diện nhưng năm đời người cải tạo mặt lộ vẻ kinh ngạc ẩn ẩn cảm thấy không đúng bởi vì tại tiểu ma cô bị nuốt hết trong n h y mắt trong không khí có mấy đạo trắng loáng sợi nấm chân khuẩn phiêu tán ngay tại lúc một giây sau lại một cái tiểu ma cô thân ảnh từ đen nhánh kẽ đất bên trong leo ra đồng thời khỏe miệng mang theo mỉm cười thế nào sẽ không coi là đó là của ta bản thể a ta nhìn ngươi cái này cái trí tuệ nhân tạo cũng không có gì đặc biệt đơn giản chính là người công tiểu năng ngươi thanh niên lập tức nghiến răng nghiến lợi nổi nóng đến cực điểm nếu thật là cao cấp người cải tạo chưa hẳn không sẽ phát hiện tiểu ma cô bắt chước ngụy trang người nhưng bây giờ nó bị lò ý thức c h i ế m cứ cho nên sẽ có sinh vật cảm xúc cùng tư duy đi chết thanh niên thân hình l o i lên lập trường thành a o thẳng đến nó、no、cái cổ bồ tới tiểu ma cô trên mặt ý cười không giảm cũng không phản kháng đầu lâu trong nháy mắt bị cắt đứt có thể vẫn không phải thi vương thân thể màu trắng sợi nấm chân khuẩn phiêu tán lọ sớm đã đoán được kết quả này cũng không mệt vải dự định đem nó bản thể tìm ra thế là đi vào kẽ đất bên d ư ớ i thấp mắt hướng quan sát kết quả trước mắt một màn để nó mặt lộ vẻ kinh hãi bởi vì kẽ đất tường đất bên trên có không ít bóng người leo lên phía trên mà lại bọn hắn hình thái gần như giống nhau phần lớn đều là tiểu ma cô hình tượng đương nhiên trừ cái đó ra còn có một phần là tuyết tiêu mỗi một cái đều giống như lúc sinh động như thật có thể đủ dĩ dả l o t chân thật là rào hạp dòng bi thanh niên trong lòng cảm thán coi như từng bước từng bước đi quét hình phân biệt cũng phải hao phi không thiếu thời gian để cho an toàn hắn dự định toàn diện giết chết giết sạch bọn hắn theo ra lệnh một tiếng hậu phương máy móc quân đoàn sông lên trước nhao nhao nhảy xuống cái đất đem những cái kia bắt trước ngụy t r a n g người lánh nát đồng thời trong con mắt của bọn họ lục quang lấp lóe cũng đang tìm kiếm tiểu ma cô bản thể vị trí tại một chỗ đen nhánh trong huy động hai đạo thi vương thân ảnh núp ở chỗ xấu nhất đừng sợ bọn hắn nhất thời bán hội tìm không thấy chúng ta t i ể u ma cô nói tuyết kêu thì run lầy bẩy cực sợ những cái kia nhân lo thế nhưng là chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện không sao một hồi lao đại ta liền sẽ tới cứu ta lao đại ngươi tuyết kiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc hắn biết do tét giác tỉnh giả cường đại nhất là những cái kia người cải tạo cái này thật có thể được không mắt thấy từng đạo máy móc thân ảnh rơi xuống kẽ đất dưới đáy đem tiểu ma cô bắt t r ư ớ c ngụy trang đại q u â n người đều đổ sát cũng triển khai thảm thức tìm kiểm tra những cái kia người cải tạo thân ảnh khoảng cách càng ngày càng gần tuyết kiêu xong trào c h é miệng nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới nhưng phía trước có một đội người máy đã đi mau đến cửa hàng bên l i n giới trong mắt lục quang lấp lóe bốn phía có nhìn nguy rồi nó đã tới cửa tuyết tiêu trong lòng khẩn trương tới cực điểm một khi bị bọn chúng phát hiện tất sẽ nên đón tử vong có thể nhưng vào lúc này tại ẩn nút hang động nơi cuối cùng đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến tất tiếng sột soạt tốt vận động giống như là có đồ vật gì tại đ ả o đất a tuyết tiêu trong lòng hiếu kỳ cảm giác tựa hồ có một loại nào đó sinh vật sắp từ đó vô cùng sống động chỉ gặp thổ n h ư ỡ n g nhanh chóng b u n g l ỏ n g bắt đầu không ngừng c h ó c ra ngay sau đó một cái đầu lâu từ đó trôi ra nó làn da ngâm đen mảnh ánh mắt gương mặt còn có sinh mấy sởi dâu c h ộ t c h ộ t ta nha tới cứu các nguy bóp chương sáu trăm linh tám có gì tài ba hiện nhiên gương mặt này chủ nhân chính là đào đất chuột lúc này mang theo mỉm cười hơi có chút kiêu ngạo nhưng rất nhanh hắn sau đầu dối ra một cánh tay t r u n g điệp đập vào đầu lâu bên trên nếu không phải ta nghe thấy động tĩnh ngươi có thể tìm đến sao chiêu phong nhĩ mặt cũng từ đó ép ra ngoài cây n ó n g tỷ ta tới cứu ngươi nhanh theo ta đi n h a tiểu ma cô gật gật đầu theo lấy bọn hắn tiến vào cửa hang tại chỗ tuyết tiêu thần sắc kinh ngạc mắt lộ vẻ kinh ngạc dạng này cũng được nhưng rất nhanh đen nhánh trong huyện động dối ra một cánh tay sưu một tiếng đem nó tốn tiến trong đó bọn hắn một đám thuận địa động leo lên bởi vì nơi này cách xa mặt đất xa xôi lại cách dày hậu thổ tầng cho nên lặng yên không một tiếng động phía trên căn bản cảm giác không đến bọn hắn khẳng định không phát hiện được chúng ta chỉ cần trở lại thi c h i ề u lần này nghĩ cách cứu viện hành động liền thành công triều phong nhĩ đắc ý nói ừ n không hổ là chúng ta kế hoạch thực sự quá xào r i ệ u không có thi so ta càng hiểu chạy trốn mê vụ theo sát lấy nói bá chủ đội lập đại công truy tôn cũng phi thường phấn khởi mắt thấy khoảng cách kẽ đất chỗ sâu càng ngày càng xa trong lòng bọn họ an tâm một chút suy nghĩ để những cái kêu người cải tạo tìm đi thôi t r ư ợ t chết bọn hắn lúc này trên mặt đất lò xác mặt tâm trầm bởi vì tại nó trong đầu không ngừng liên tiếp nhận được không tìm tới tín hiệu tiểu ma cô bắt t r ư ớ c ngụy trang người toàn bộ d ế t sạch mà lại cả một cái l ô đều bị tìm khắp cả căn bản không thấy cái khác bóng dáng khả nghi nhất địa phương chính là có một chỗ đổ s ụ p hang động chẳng lẽ đào hang chạy hay sao lọ lông mày v ặ t lên cảm thấy có chút ly kỳ sau đó hết thể âm n h ư quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là tái nhận bất lực hắn quyết định coi như đào sâu ba thước cũng muốn đem bọn hắn tìm ra thụ táng theo hắn một tiếng quắc nhẹ q u a n thân hào quăng màu vàng xâm tuôn ra siêu cấp thổ hệ năng lực phát động t r u n g quanh đại địa run dày phản g phát động đất giống như đồng thời có bùn đất hướng lên u ộ n quận tựa hồ muốn tất cả thổ n h ư ỡ n g si c h à một lần nguyên bản phía trước cự đại mà may tiếp tục hướng hai bên quyết tán mắt thấy liền bị s n bằng cả khu vực địa thế cũng bắt đầu tùy theo cải biến năng lượng màu vàng sâm tiếp tục lan tràn cảm giác chỗ c ó sinh vật khí thức coi như một cây con run đều vẫn không thể đem nó hao ra mà lại rất nhanh lọ lông mày níu lại tìm được hắn đem tất cả thổ hệ năng lượng đều hướng một chỗ hội tụ mà đi nguyên bản dưới mặt đất chiêu phong nhĩ còn tại đắc ý khoe khoang chiến công của mình nói gì đó thi xảo toàn đến dựa vào chính mình bằng không tất cả mọi người đến tán mới vừa biết tuyết yêu bị hắn hổ sừng sốt một chút nhưng chung quanh bỗng nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang lớn bắt đầu run dày lên giang cửa lớn ngươi hào hào đạo làm gì chứ chiêu phong nhĩ lập còn tưởng rằng là hắn dợ cho quỷ giang cửa lớn phi thường bị khuất cái này cái này cũng không trách t a nha tiểu ma cô sắc mặt nhữ một cái phát hiện phụ cận trong đất bùn có hào q u a n g màu vàng sẫm phun trào chúng ta bị phát hiện cái gì cái này cũng được còn lại mấy thi thần tình kinh ngạc ầm ầm theo một tiếng vang vọng truyền đến g i ă n g cửa lớn đào hang động toàn bộ đ ổ sụt vùng đất giống như lưu xa giống như đem bọn hắn đều vùi lấp nhưng mà cái này cũng chưa hết tại thổ hệ năng lực nắm đỡ xuống mấy thi không ngừng hướng lên chung quanh thổ nhưỡng cũng theo đó l a n lộn tựa như rơi vào t r ụ c lăn máy giặt đồng dạng chiêu phong nhĩ các loại lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng căn bản không phân g i đông nam tây bắc liền ngay cả lâu dài ở lại g i ă n g cửa lớn cũng trở nên kinh hoàng vô cùng chuột tà chuột nha muốn bị lắc trong bóp mấy thi tiếng gào thét không ngừng tiếng đeo sợ hãi liên tiếp cũng không biết qua bao lâu v ù n đất rốt cục không còn bước lên bọn hắn cũng theo đó ng phát hiện nguyên bản đèn nhánh không thấy ngược lại chung quanh một mảnh minh l ư ợ n g đỉnh đầu là bầu trời âm trầm nặng nề tầm mây tùy theo phun g trào nguyên lai、like、bọn hắn mới thi đã từ dưới nền đất bị bùn đất chuyển đến trên mặt đất chạy a thật sự cho rằng có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao lạnh leo thanh â m từ nơi không xa chuyển đến tràn ngập ngập trời tức giận thiểu ma cô quay đầu nhìn lại chính là đời thứ năm người cải tạo mà lại ở sau lưng hắn còn đứng nước cờ chúng máy móc đại quân chúng ta bị bắt được song muốn ta một thế anh danh chẳng lẽ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao chiêu phong nhĩ nước mắt trông lại thân xác có chút h năm đời người cải tạo mặt lộ sắc cơ hạ ra tối hậu thư ta lại hỏi các ngươi một lần phiến đá đến tột cùng ở đâu ngươi n ó m nha tiểu ma cô vẫn như c ũ không sợ bọn hắn mới thi chỉ là có chút tinh thần x a sút ngược lại không thế nào sợ hãi chỉ có tuyết tiêu thi vương lúc này nơm nớp lo sợ bây giờ người cải tạo đại q u â n á c cảnh sáng như bạc kim loại thân thể tản mát ra lạnh lẽo hàn ý cũng không biết tiểu ma cô bọn hắn ở đâu ra lực lượng nếu không chúng ta đem phiến đá cho hắn được rồi đứng đốc ngươi sẽ không thật sự cho rằng cho hắn phiến đá liền sẽ bỏ qua chúng ta a tiểu ma cô nói thẳng nói tuyết tiêu thần sắc liền giật mình ngâm lại giống như nói rất có lý vậy làm thế nào lúc này mê vụ bị bắt được trong lòng rất là khâm phục đây quả thực là ta c ầ u đạo tổ sư x ỉ nhục ta cũng không tin ta chạy không thoát một ý niệm nó quanh thân khói đen bước lên dày đặc sương m g dâng lên trong nháy mắt che khuất bầu trời phảng phất một chút từ ban ngày tiến vào ban đêm tất cả người cải tạo tầm mắt toàn bộ bị sương m g che lậy trốn mê vụ hét lớn một tiếng dự định tiếp tục chạy trốn nhưng năm đời người cải tạo thấy thế lại không chút hoang mang thậm chí mang theo vẻ khinh bỉ bởi vì cái này trong mắt hắn cái này là tiểu hài t ử trò xiếp nó nóng d ự c khí tức bốc lên hỏa hệ năng lượng lần nữa dâng lên một cái to lớn đại h ỏ a cầu tại hắn lòng bàn tay hội tụ đồng thời liên tục bành trướng tựa như một vòng mặt trời mới mọc chậm dãi dâng lên hắn đưa tay ở giữa thẳng đến hắc vụ khu vực ập tới đây là một cái không khác biệt công kích có thể đem toàn bộ hắc vụ khu vực hủy diện chính như trước đó nói hết thể âm mưu quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là phí công kinh khủng hoa cầu xét qua đại địa những nơi đi qua đều sụp đổ liền ngay cả sương mù đều, đều sô tan chết đi người cải tạo đối một cách này lòng tin mười phần phía trước chạy mấy thi cảm giác sau lưng nóng rực đánh tới phản phất có một khỏa tinh thần đánh tới hướng tự mình căn bản là không có cách ngăn cản h ư n g hực hồng quang chiếu sáng bọn hắn khuôn mặt tuyết kêu toàn bộ thi đều ngây dại trong lòng triệt để tuyệt vọng bi thảm đảo vong tiếp sống đã để nàng tình trạng kiệt xước để không nổi tâm tư chống cự chúng ta phải chết theo hỏa cầu tới gần làn da chuyển đến như kim đâm cảm giác đau có thể liền tại bọn hắn sắp bị nuốt hết thời khắc đ ỗ n g nhiên một cỗ càng năng lượng cường đại phô thiên cái địa giống như đánh tới bị nó bao phủ khu vực không gian đều tùy theo ngưng kết cho dù cái tia kinh khủng đại hỏa cầu, cũng đột nhiên dừng lại tại hòa ngay sau đó một cái lạnh nhà tâm thanh â m vang lên khi dễ tiểu hải tử có gì tài ba chương 609, c h i ế n đấu kèn lệ、Ngày. năm n đời người cải tạo lông mày ngưng lại chỉ thấy mình hòa cầu bị c ố cường tuyệt lực lượng bắn bay tiêu xả đến không trung đi theo h á c vụ tan hết chỉ gặp một đạo á o trắng thân ảnh từ đó xuất hiện nó khuôn mặt bình tĩnh trong ánh mắt lộ ra mấy phần hờ hững lão đại chiêu phong nhĩ thấy thế mặt lộ vẻ mừng rỡ một mặt vẻ sùng bái trong mắt đều toát ra tiểu tâm tâm lâm đồng chậm dãi nói vừa mới nhận cú điện thoại cho nên làm trễ mải một chút nhà mấy thi ứng、tiếng. kỳ thật đã sớm biết tự mình khẳng định không chết được bởi vì thời khắc mấu chốt lao đại sẽ ra tay tuyết kêu i càng là toàn bộ thi đều n g â y người nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế cường đại lại anh tuấn thi vương là cái này long quốc bá chủ sao lâm đông quay đầu ánh mắt nhìn về phía năm đời người cải tạo cẩn thận vừa đi vừa về đánh giá ngươi gọi lò đúng không ồ ngươi vậy mà biết tên của ta thanh niên thần sắc thoáng kinh ngạc bởi vì đây là tự mình bản thể danh tự ý thức d á n g lâm đến lam tinh về sau còn chưa hề cùng bất luận kẻ nào tiết lộ qua lâm đông tiếp tục hỏi ngươi là cái nhân loại không ngươi hẳn là xưng hô ta là vượt ngoại thần tộc lò không chút nào giàu d i ế m còn rất có vài phần ngạo mạn tựa hồ cảm giác được nhân loại xưng hô thế này đã không xứng với chính mình lâm đ ô n g nghe vậy làm sơ suy tư tựa hồ phát hiện cái gì cho mình gửi đi tín hiệu tên kia tự xưng bất tử tộc trước mắt cái này lò xưng tự mình vượt ngoại thần tộc giữa hai bên rõ ràng thuộc về quan hệ thù địch mà lại cái này hai đại chủng tộc có lẽ cũng đối ứng g i ỏ m b i cùng nhân loại tiến hóa phương hướng ta khuyên ngươi được nghe tin bất tử tộc sàn ôn tốt nhất đem không gian chi t h i giao cho ta chờ chúng ta thần tộc triệt để giáng lâm về sau còn có thể cho ngươi một con đường sống lò mở miệng nói ra lâm đông lông mày nhắm lại cảm giác những thứ này vượt ngoại g i a hỏa đều thích khuyên tự mình còn một bộ cao cao tại thượng thái độ thà khuyên ngươi không muốn mùi khuyên n ủ ngươi gặp hắn khó chơi dáng vẻ lò trong lòng giận tí mặt nó trên thân tinh hạch năng lượng lấp lóe huy áp mạnh mẽ bắt đầu tràn ngập khi thế không ngừng kéo lên hiển nhiên một trận đại chiến không thể tránh được giữa sân bầu không khí càng ngưng trọng thêm phản phát hiện đầy thùng thuốc nổ lâm đông lĩnh vực chi lực cũng đang không ngừng phun trào phản phất như thủy chiều một làn sóng che lại một làn sóng tựa hồ một giây sau liền muốn bộ phát ra cả hai tựa như cây kim so với c ọ n g dâu ràng co lẫn nhau liền ngay cả chiêu phong nhĩ các loại thi cũng hai mặt nhìn nhau có loại cực độ kiềm chế cảm giác đối thủ lần này giống như có chút mạnh nha yên tâm đi lão đại là vô địch truy tôn mười phần có lòng tin thật sao tuyết tiêu ngưng mắt quan sát chỉ gặp lò song đồng ngưng lại trong đó lục quan cùng thiểm đã dặn này ngươi đi chết đi hắn quát lên một tiếng lớn đột nhiên nổi lên thân hình đột nhiên xông lên trước tốc độ nhanh đến cực hạn cùng lúc đó cực hàn chi lực phát tán chung q u n h nhiệt độ trận giảm hai thanh thon dài bằng chụy trong tay hiện hiện nó những nơi đi qua đại địa đều bị phong đông lạnh không k h í đều tùy theo ngưng kết hậu phương máy móc quân đoàn nhóm cũng tại cùng thời khắc đó tiếp vào giết chóc chỉ lệnh chen trúc lấy sông lên trước triệt để kéo ra chiến đấu màn tre gặp lò cấp tốc đánh tới trong tay băng trụy rét lạnh lâm đông vất tay lấy ra c h u i đen nhánh trường đao thuận thế vung chém về phía trước keng trường đao chống đỡ tại băng trụy bên trên lại phát ra tròi thai tranh minh âm sau đó hỏa hệ tinh hạch thôi phát nóng dực khí tức phát tán mạnh liệt hỏa diễm cháy bùng băng cùng lửa hai loại cực đoan năng lượng giờ phút này đan vào một chỗ siêu hệ thời đại băng hà lo lại một tiếng quát nhẹ cực hàn c h i tức tiếp tục lan tràn không khí phảng phất n g ư n g kết trong nháy mắt đạt đến tuyệt đối điểm đóng băng tất cả hạt đ ỉ n h chỉ di động hình thành phiến đứng im không gian lâm đ ô n g cảm nhận được khiếp người khí t ứ c trong mắt hồng mang loại lên kinh khủng thi vực khoảnh khắc triển t h a i như sơn nhạc cáp lực vân ra đại địa đều chìm xuống ba phần bao phủ hết thảy đều ở đây khắc hồi phi yên diện cực hàn cùng thi vực đụng vào nhau không gian dung chuyển bất an thể hiện ra một b ư c diện thế tri cảnh mò bỏ đi tiểu ma cô khép quát một tiếng bối rối không thôi lôi kéo chiêu phong nhị các loại thi, hướng nơi xa bắt đầu phi nước đại bởi vì cả hai uy thế quá lớn liền ngay cả dư ba đều cường tuyệt vô cùng cho dù cấp s thi vương cũng phải tránh lui thật mạnh a tiểu ma cô nhữ mày sợ hai t h ắ n phục cái k i a n ă m đời người cải tạo không hổ là đình phong nhất chiến lược bởi vì từ đầu đến, đến giờ hắn sử dụng ra không chỉ nhất hệ năng lượng cho đến trước mắt đã có không gian hệ lửa thổ còn có băng mà lại mỗi một loại đều cực kỳ c ứ n g hãn đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài tiểu ma cô c a o mày cùng lúc đó máy móc quân đoàn cũng nhanh chóng tới gần trên người bọn họ phản xạ kim loại sáng bóng bộ ngực tinh hạch hoang mang sáng lên hoàn toàn là vì rết chóc mà thành máy móc chiến đấu xong bọn chúng đuổi theo tới tuyết kiêu nhìn qua dậy đặc kim loại thân thể đáy lòng nổi lên một mảnh ý l ệ n h h i ệ n nhiên cái k i a vạn chúng máy móc quân đoàn đều là vì truy sát nàng mà tới chiều phong nhĩ thì ngầm đầu phát hiện không chung mấy đạo quạ đen thân ảnh xoay quanh thỉnh thoảng phát ra rên dị thanh âm đừng h o a n g hốt giống như ai không có tiểu đệ giống như cái gì tuyết kiêu trong lòng không hiểu nhưng rất nhanh nơi xa dốc núi về sau một mảnh đen nghịt đàn quạ xông ra thân hình như đạn đạo lớp gấp miệm bên trong réo vang không thôi như mây đen giống như đàn quạ phía dưới sao động ghi ta âm tùy theo nổ vang ngay sau đó là bảy thi lệ tiếng giống thanh thế dung chuyển chấn thiên hám địa hung mánh dỏm bị chiều dâng đột kích bọn hắn số lượng chừng mấy chục vạn đầy khắp núi đồi không nhìn thấy cuối cùng phảng phất một mảnh vô cực thi hải trong đó tiểu bắt một ngựa đi đầu sau lưng còn có hoa b u ồ n tiểu hắc các loại kinh khủng thi vương ông trời ơi tuyết tiêu gặp tràng diện này lúc này bị chấn động hắc hắc hắc hắc chỉ nghe tiểu bắt một trận nụ cười quỳ quyệt thân hình từ nó trước mặt đột nhiên lướt qua tựa như trận tật phong giống như xông vào máy móc trong quân đoàn hợp kim lợi trào vú ngẩy lúc này tia lự đem người cải tạo kim loại cái cổ cắt đức dòm b ị triều dân cùng máy móc quân đoàn như là hai cỗ sóng lớn đối đụng vào nhau cái này p h ả n phất hai loại văn minh xung đột huyết n ụ c cùng kim loại va chạm thật h ô n g a tuyết tiêu nhịn không được sợ hai thản phục sau đó tại biên giới chiến trường còn có một đám thế lực chính là huyết tộc đ ủ kẹ lúc này bọn hắn kinh hồn t ă n g đảm trong lòng sợ hai vạt phần bởi vì lâm đông cùng năm đời người cải tạo chiến đấu thực sự quá kinh khủng tùy tiện một đạo dư ba cũng có thể làm cho nó hồi phi lên diệt hơn nữa còn có mấy chục vạn dòm bi triều dân cùng đại biểu tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật người cải tạo hai nhóm đều là trên viên tinh cầu này cấp cao nhất thế lực một trong trong đó một tên tiểu đệ kinh hoàng hỏi lão đại bọn hắn đánh nhau chúng ta làm sao bây giờ đủ kẻ tóc mày quan sát giữa sân thế cục bằng vào tự mình những thứ này vớ va vớ vẩn hiển nhiên không tạo nổi sóng gió gì bây giờ chiến đấu k ạ n lệnh đã bị triệt để thổi lên nhanh nhanh đi mời zsi đại nhân chương sáu trăm m ư ơ i ngao cò tranh nhau tấn quốc thi xào bên trong một đám giỏm bị tụ tập ở giữa chỗ liêu bạch nguyện cùng zsi còn đang thương thảo quấy dối chiến thuật chúng ta thi chiều số lượng tuy nhiều nhưng nếu thật cùng long quốc thi vương đánh nhau chưa hẳn có thể chiếm được ưu thế liễu bạch nguyệt phân tích nói vì cái gì jesse trong lòng không hiểu liễu bạch nguyệt giải thích nói bởi vì long quốc thi vương thủ hạ mỗi cái đều là tinh binh cường tướng bọn hắn tiến hóa độ quá cao nhất là tiêm vào qua dược tể vương bại tinh nhuệ đơn độc lấy ra đều có lấy một địch mười thực lực nếu là tập hợp lại cùng nhau lực sát thương càng là gấp đôi dâng lên ghê tởm hắn tử ở đâu ra tiến hóa dược tể cái này cũng không trọng yếu đối với jesse n g h i hoặc liễu bạch nguyệt không có giải đáp mấu chốt nhất hạch tâm điểm vẫn là mấy lớn thực vật hệ dung hợp thi vương bọn hắn quần thể lực sát thương thực sự quá mạnh đây đúng là cái vấn đề jesse mắt lộ ra suy tư nghe nàng kiểu nói này phát hiện long quốc thi xào át chủ b à i còn thật không ít dưới tay mình thi vương cơ hồ đều lấy thể phách tăng trưởng đơn thể lực công kích rất mạnh có thể kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng không thế nào am hiểu l i ê u bạch nguyệt tiếp tục nói cho nên nếu có thể đánh chết dưới tay hắn tiểu ma r c o đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng rất lớn tốt nhất tìm cơ hội đem cái khác mấy lớn thi vương cũng xử lý sau đó lại cùng nó tiến hành tổng q ế t chiến có thể cùng long quốc thi vương đối kháng lâu như vậy từng bước một đi đến bây giờ xác thực có mấy phần bản lĩnh thật sự ý của ngươi là tiếp tục tiến hành quay dối chiến tìm cơ hội xử lý trước mấy lớn thi vương không sai liễu bạch nguyệt trùng điệp gật đầu nhưng vào lúc này một tên tinh nhuệ tiểu đệ vội vã chạy tới thất kinh nói jesse đại nhân long quốc thi t r i ề u tập kết đã cùng test người cải tạo đánh nhau á cái gì bọn hắn đều đánh nhau jesse mắt lộ ra sợ h ã i thán phục cảm giác thế nào đột nhiên như vậy nhưng mà liễu bạch nguyệt còn ở nơi này phân tích q a y dối chiến cái này liễu bạch nguyệt cũng có mấy phần xấu hổ ra vẻ mình mới vừa nói nhiều như vậy giống như tất cả đều là nói nhảm bọn hắn thế nào nói đánh là đánh khẳng định là bởi vì chuyện gì đi ừng h e bọn hắn ý tứ t h ư ợ n như là vì tranh đoạt một khối phiến đá tinh nhuệ tiểu đệ chi tiết báo cáo phiến đá rẽ xí nghe vậy không rõ ràng cho lắm h i ệ n nhiên chưa nghe nói qua vật kia đột nhiên cảm giác được tự mình như cái người ngoại cuộc làm gì đều chậm nửa nhịp chẳng lẽ ta không phải hắn chủ yếu địch nhân sao liễu bạch nguyệt làm sơ suy từ nói không sao trước mắt loại tình thế này hiển nhiên đối với chúng ta có lợi ồ chỗ nào đối chúng ta có lợi j e s s xì hiếu kỳ hỏi liễu bạch nguyệt hồi đáp ngươi khả năng chưa nghe nói qua chúng ta long quốc ngoại trừ bắt rủa trong vũ cùng không thành kế còn có một chiêu gọi là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi liễu bạch nguyệt cảm thấy hiện tại chính là cái cơ hội tốt có thể tập kết tất cả thi triều tại chiến trường phụ cận trông coi chờ bọn hắn đánh xong về sau liền đến tự mình thu hoạch thời khắc thử hỏi gần trăm vạn chúng thi triều ai còn có thể đỡ nổi j e s s xì cũng cảm thấy kế hoạch này không tệ dự định theo nàng nói làm thế là liền truyền đạt tập kết mệnh lệnh ngay sau đó ấn quốc dòm bi nao nhao táo động bọn hắn từ các đại thi xảo tuân ra không ngừng hướng cùng một cái phương hướng hội tụ chúng t h i tại vùng bỏ hoang bên trên phi nước đại số lượng càng ngày càng nhiều vượt qua gò núi vượt qua dòng sông thẳng đến chiến trường vị trí tiến đến từ không trung hướng phía dưới nhìn xuống đại điệu bên trên lít nha lít nhít đều là dòm b ì t h â n ảnh đầy khắp núi đồi nhìn không thấy cuối cùng cũng mà còn có dòm b ì lần lượt gia nhập t h i chiều càng phát mánh liệt trong đó có huyết tộc thế lực cũng có phổ thông dòm bi thi vương đông đạo tư thái khác nhau hoàn toàn chính là cái món thập cầm bên trên bầu trời một không phi hành khí lớp gấp liễu bạch nguyện cùng d ẹ xỉ chính ở phía trên quan sát lấy phía dưới tình huống ấn quốc dòm bị toàn thể xuất động hình tượng cũng là rung động liễu bạch nguyệt tâm trong lặng lẽ quyết tâm lần này t h ù mới nợ cũ cùng tính một l ư ợ n g bên trong chiến trường máy móc quân đoàn cùng dòm bị đại quân vẫn như cũ chiến đấu bọn chúng số lượng tuy ít nhưng sức chiến đấu cường hãn phổ thông dòm bị đối thứ nhất điểm uy hiếp đều không có cũng chỉ có tinh nhuệ mới có thể cùng bọn chúng chống lại mà lại đoá nhị đại cùng tiểu ma cô năng lực cơ hồ mất hiệu lực chỉ có t r ậ hoa cỏ vực vẫn như cũ phi thường hung bánh những cái kia dây leo cũng mặc kệ huyết nhục chi khu vẫn là kim loại n h o nhao đem nó quấn q u n h sau đó như là trường xả giống như rút lại người cải tạo quanh thân kim loại k á t k c t rung động cấp tốc biến hình k i a lửa tung tóe rất nhanh liền thành một đống đồng nát sát vụn t h i ế u ma cô thấy thế phàn nàn những thứ này c ũ c s á t thật là khó g i ế t đúng vậy a hơn nữa còn không có gì mới mẻ huyết m ụ động một chút lại tự bạo đ ó á nhị đại nói theo cảm giác không v ấ t được một điểm c h ỗ t ố t máy móc quân đoàn mặc dù số lượng bị áp chế ở thế yếu nhưng giảm quân số tốc độ cũng không nhanh còn có thể kiên trì thật lâu mà cả cuộc chiến đấu nấu chốt vẫn như cũng là lâm đông cùng lò hai người bọn họ đánh càng phát ra kịch liệt đã sắp đến gây cấn giai đoạn lò đem các loại kỹ năng thay nhau sử dụng trong đó còn có không ít siêu hệ ra hòa này ăn một cái siêu năng hồ sơ a lâm đông tâm trong lặng lẽ nhà ránh có thể nhưng vào lúc này lò s ử xuất loại thứ năm năng lực lôi đột nó quanh thân rất nhanh điện quang lấp lóe phản g phất mạch lạc đồng dạng nước vọt khắp toàn thân sau đó một bước đạp vào trước trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ tựa như một đạo t h i ể m điện xét qua bừa bộn đại điện thẳng đến lâm đông đánh tới lâm đông vội vàng vung đao ngắn cản hai người bọn họ đại cường giả quyết đấu chung quanh máy móc quân đoàn công kích dọn bị chiều dâng máy liệt chiến đấu càng phát kịch liệt nhưng lại tại cách đó không xa lại từng đợt thi chiều tới gần nhưng bọn hắn không vội không chậm cũng không xông vào chiến đoàn mà là ngừng tại biên giới chiến trường quả nhiên đánh nhau liễu bạch nguyệt nóng nhìn phía trước chỉ gặp nóng nảy năng lượng khói động thiên h a i giống như lực phá hoại phảng phất sắp hủy diệt hết thảy cho dù cách thật xa cũng có thể cảm nhận được trận huy áp chỉ dựa vào cái kia cảm giác á c bách mạnh mẽ liễu bạch nguyệt liền có thể nhận ra không sai chính là hắn ánh mắt liếp nhìn ở giữa liền nhìn thấy lâm đông áo trắng thân ảnh. chỉnh thể hình tượng cùng lúc trước chỉ là mang tính tiêu chí áo sơ mi trắng biến thành màu trắng d a lông áo khoác thật sự là đã lâu không gặp jesse ngắm nhìn chiến trường trong lòng kinh t h á n không thôi hắn mặc dù cũng có cấp ss thực lực nhưng tự nhận không phải là đối thủ hai người này thật mạnh a đoán chừng là cấp ss trần nhà đi không sao để bọn hắn đánh đi đánh xong chúng ta lại đến l i ê u bạch vừa nói ừng jesse đáp ứng chậm đợi lấy thời cơ sau lưng ấn quốc thi triều vẫn như c ũ không ngừng hội tụ bọn hắn khuôn mặt kinh khủng tiếng gào t é t liên tiếp chiến đấu bên trong lò phát giác được cái tia ngập trời lệ khí một đôi lục quang đồng khổng chuyển mắt trông lại chương sáu trăm mười một đặt thành nhất trí chỉ gặp d i à y đặc cấn quốc z o m bi e dừng lại ở phía xa nhìn chằm chằm cũng không lên trước công kích bọn hắn tại tính toán gì lò liếc qua thấy ngay a chỉ toàn làm cái này ít trò mèo hắn mặt lộ vẻ khinh thường quay đầu nhìn về phía lâm đông muốn hay không t r ư ớ c dọn dẹp một chút r ắ t r ư ờ i Tốt. lâm đông cảm thấy không quan trọng hai đại cường giả thái độ tại lúc này đặt thành nhất trí nguyên bản giao chiến dòm bi triều dân cùng máy móc đại quân đều rất t h n ý đình chỉ tranh đấu sau đó chuyển mắt nhìn chăm chú về phía xa xa ấn quốc thi t i ề u đang còn muốn cái này xem náo nhiệt thật sự là vô sỉ để bọn hắn đi chết xong hai đại lam tinh đỉnh cấp thế lực đều hướng ấn quốc thi chiều phóng đi trong đó tiểu ma cô nấm b ả o t ử phát tán như là sương mù giống như lan tràn đem một đám giỏm bị ký sinh bọn hắn co quắp ngã xuống đất màu đỏ đẽo thị t sinh trưởng sau đó bắt c h ớ c ngụy trang thành hình người đứng lên đ ó á nhị đại đưa tay ở giữa vô số tiểu hoa từ mặt đất sinh trưởng mà ra đồng thời t i ể u diễm nở rộ qua trong dây lát hình thành một mảnh biển hoa phấn hoa bắt đầu gây ảo ảnh vẫn là bọn giá hỏa này hiếu sát nha ừng tiếp tục tiểu ma cô mắt lòng lánh đối cho các nàng tới nói am hiểu hơn đối phó huyết nhục chi khu lúc này không trung phi hành khí bên trên liễu bạch nguyệt một mặt một b ư ớ c này sao lại thế này nàng có thể thấy rõ ràng nguyên bản giết chóc lẫn nhau hai nhóm thế lực lại đặt thành một loại ăn ý đồng thời công hướng mình j e s s e c a o mày h ư n g n g u y ệ t người cái này trai cỏ đến lợi hiện tại biến thành bị hùn vốn gia công liễu bạch nguyệt thủ hạ bọn hắn dòm bị số lượng tuy nhiều nhưng thực lực yếu kém hoàn toàn không m á y bay địch giới quân đoàn cùng l o n g quốc thi triều giữa sân hoàn toàn bị nghiên ép phản phất rơi vào tối say thịt bên trong đều bị xé nát gắn ướt trên chiến trường rất nhanh sắc chết khắp nơi máu đen hội tụ thi thể xếp thành núi nhỏ như là địa ngục tu la c h ẳ n g lò quay đầu quan sát trong lòng phi thường hài lòng bởi vì máy móc quân đoàn tuy mạnh nhưng khẳng định không địch lại long quốc thi triều nhưng bây giờ đem ấn quốc dọn bỉ kéo vào chiến đoàn liền trở thành tam p h ư ơ n g hỗn chiến san bằng ở giữa tranh lệch tự mình chỉ cần an tâm đánh giết thi vương liền tốt thế mà tiếp nhận đề nghị của ta quả nhiên dọn bỉ đều là không có đầu ó c thực sự quá ngu lo nhìn về phía lâm đông phát hiện hắn vẫn như c ũ g không có chút nào phát giác bị tự mình bày một đạo còn không có kịp phản ứng vậy liền thừa dịp hiện tại t r ư ớ đem hắn giải quyết chết đi. Lò mắt thấy i n n g hai cô cường việt lực lượng sắp va chạm có thể nhưng vào lúc này lọ trong mắt bỗng nhiên lục quang loại lên ẩn ẩn có chút đạt được tri sắc đồng thời miệng ngước trong mặc niệm siêu hệ không gian xe rách chỉ gặp đại hỏa cầu phía trước không gian trở nên vật mẹo như là sóng nước bắt đầu dập dởn đại hỏa cầu tiến vào dị dạng không gian lại trong nháy mắt biến mất phản phất bị thôn phệ giống như biến mất vô tung vô ảnh ồ lâm đ ô n g thấy thế hơi kinh ngạc thi vực lực lượng vậy mà nhào liêu không nhưng vào lúc này trước mắt hắn không gian dung chuyển thật giống như bị trồng chất như vậy trong đó cực nóng năng lượng phát tán hỏa hồng chi s ắ c đem chung quanh hết thể phủ lên nguyên bản biến mất đại h ỏ a cầu lại đột nhiên từ đó xuất hiện thoáng qua lâm đông trước mặt gần trong găng thớt lo lợi dụng hỏa hệ cùng không gian hệ tiến hành dung hợp trực tiếp vượt qua thi vực lực lượng đối bản thể phát động tập kích thật là âm hiểm lâm đông yên lặng nỉ non không nghĩ tới hắng đa hệ năng lực. còn đại hỏa cầu cùng lâm đồng gặp nhau trong nháy mắt vỡ già năng lượng kinh khủng bốn phía một đoá cỡ nhỏ mây hình nấm dâng lên t h u n g q u n h mặt đất dung chuyển không ngừng dạn nước khe danh hướng bốn phía lan tràn lọ tận mắt thấy lâm đồng thân ảnh bị ánh lửa trốn vệ cũng ở trong đó mất diệt chết rồi hắn thì thầm trong lòng nếu thật là nói như vậy đơn giản không cần tốn nhiều sức tự mình chỉ là lược thi tiểu kế liền đem nó giải quyết bất quá ngẫm lại cũng thế Một cái đao tinh d xác thể bén mang từ nó sọ não bên trên xe qua xuất hiện liên tục hỏa tinh lọ đầu lâu nửa về sau một cái bị cắt ra đạo thật sâu vết thương hắn toàn bộ đỉnh đầu cơ hồ đều bị một phân thành hai lâm đông nước mắt nhìn lại lại kinh nghi phát hiện nó trong đầu cũng không có tinh hạch nhảy bay ra ngoài mà lại lọ vẫn như cũ đứng thẳng trong mắt lục quang l ó i ra cũng hoàn toàn không có hủy đi dấu hiệu hiển nhiên cái này năm đời người cải tạo cùng cái khác cấu tạo khác biệt tinh hạch vị trí không phải ở đầu bên trong muốn giết ta không dễ dàng như vậy lò hung hát nói sau đó trên thân thể lòng kim loại n ú c đích chạy đến miệng vết thương phảng phất keo cường lực nước giống như đem phá vỡ xương đầu dính chặn cơ hồ thoáng qua ở giữa liền toàn bộ khép lại hắn mặc dù không có gì đáng ngại bất quá trong lòng lại hơi kinh ngạc bởi vì rõ ràng trông thấy thi vương bị hỏa cầu nệp vào có thể một giây sau lại có thể ở trước mặt mình xuất hiện giá hỏa này quả thực phi thường quý dị lâm đ ô n g thì nghiêng đầu gió xét trước mắt cái này người cải tạo có thể sử dụng đa hệ năng lượng cũng không biết có mấy khỏa tinh hạch đều đặt ở vị trí nào lọ s á c mặt mang theo lanh ý chậm rãi mở miệng nói ta không thể không thừa nhận ngươi là một con cường đại thi vương nếu là lại có điểm đầu góc cho dù tại v ự c n g o ạ i cũng có thể thành là chúa tể một phương à ta cũng không thể không thừa nhận ngươi nếu là tại lam tinh lời nói miễn cưỡng có thể mạnh hơn dạ sát bên trên một điểm lâm đông nói thẳng nói cái này đã là cái cực cao đánh giá cái gì l ó lại mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi tự mình đường đường v ư ợ t ngoại thần tộc vậy mà bắt ta cùng ti tiện dòm b i so ghê tởm trong lòng của hắn cực kỳ nổi nóng lúc này nơi xa long quốc thi triều vẫn như cũ cùng ấn quốc dòm bì chiến đấu tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt trên hoang dã đầy đất thi thể máu chạy thành sông ấn quốc thi triều bằng vào số lượng ưu thế ngạnh sinh tiêu hao quả thực là hao tổn đối không mặt năng lượng sau đó từng tầng từng tầng vây quanh đem bọn hắn chắn ở giữa tiểu đệ của ngươi lâm vào chiến tranh vũng bùn đã lui không ra ngoài cho nên trận c h lâm đồng nghe vậy quay đầu nhìn về chiến trường sẽ không thật sự có ai đồn công an có thủ hạng đi công kích lớn quốc thi triều a chương sáu trăm một mươi hai ẩn dấu một tay、ừ. lò nghe vậy thần sắc kinh ngạc hắn có ý tứ gì giống có thể lúc này nơi xa vang lên chấn thiên nội hống mặt đất r u n g chuyển bụi mù quần quận có một đám quái vật khổng lồ đột kích cầm đầu thi vương thân hình khôi ngô Cả người đầy cơ bắp, chính cờ. còn cỡ cùng cá tảng người đông thủ hạ hãn tướng trong, người còn đi theo không ít cỡ lớn thú, như tăng biến đi thi voi, đầy bắp, bị thủ hạ theo thú, hổ, ít là lâm một dòm tỉ Sao sấu dị v.v. quả nhiên ta mới là chủ lực tảng cờ trong mắt hung quang lấp lóe bởi vì bọn họ hình thể khổng lồ kim cương không được địa động cho nên một mực chú đóng ở tại biên thủy trong thành nhỏ gần nhất từ đầu đến cuối không có việc gì v ư ợ n b ự c nắng g ẩm đều nhanh nhàn ra cái rắm bây giờ đã là đại quyết chiến lập tức nhanh chóng chạy đến bọn hắn sắc mặt phấn khởi đã ước chế không nổi rét chóc cảm xúc nhưng mà càng khoa trương hơn là không ít to lớn cự thú trên thân còn đứng vững vàng đạo đạo dòm bì thân ảnh sắc mặt l ệ n h l e o ánh mắt linh động hiển nhiên đều là vương bài tinh nhuệ tại bọn hắn trong ngực bưng từng thanh từng thanh kim loại xuống ống sáng như bạc quan g trạch lấp lóe còn có tinh hạch năng lượng rung động loại này tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật vũ khí tiêu hao rất lớn lần trước tiêu diệt khăn trùm đầu thi vương thời điểm lâm đông đều không có cam l ò n g dùng hiện tại đến tổng quyết chiến đương nhiên phải lấy ra sáng biểu diễn còn có loại vật này lò thấy thế trận mắt hốt mồm đều là vẻ không thể tin được bởi vì những cái kia vương bài tinh nhuệ đứng tại cỡ lớn dòm bỉ thu trên thân cầm trong tay tinh Trước m ẩm ẩm ẩm liên tục tiếng nổ vang lên đại địa trần chiến bụi mụ tràn ngập một vòng tề sạt dưới vô số ấn quốc dọn bị bị tạc bốn phần năm tán giữa sân máu đen phun tung tóe gãy chi bay tứ tùng cũng bước lên lấy thanh niên không ít ấn quốc dòm bị nghĩ phản k í c h thế nhưng là vừa mới tới gần liền bị vương bài dưới chân cự thú dâm thành thịt nát căn bản không có bất cứ uy hiếp gì cự thú cùng vương bài tăng thêm tinh hạch s ú n g ống tổ hợp đơn giản chính là chiếc hạng nặng xe tăng tại ấn quốc thi t r i ề u bên trên n g h i ề n ép mà qua dạng này cũng được phi hành khí bên trên zsy nhìn n g â y người nguyên bản áp dụng tiêu hao chiến đem long quốc thi t r i ề u vây quanh đem bắt đầu lớn thế yếu thoáng lật về đến một chút đang định thổi lên phản công kèn lệnh một đường đẩy ngang đi qua kết quả lại giết ra một tri kỵ binh ngay cả tới bọn hắn vì cái gì có tinh hạch xuống zsy thực sự không nghĩ ra liễu bạch nguyệt cũng là thần sắc sợ hai thán p h ụ nàng biết lâm đông tinh hạch vũ khí lai lịch lúc trước công phá vương vinh tét toàn bộ tịch thu được cũng không ít khoảng chừng một v ạ n đem đối với cái này trong lòng cũng có mong muốn có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là lâm đông thế mà làm ra cái kỵ xạ tổ hợp tới quả thật có chút khó mà đ o á n trước nhà ai tốt thi có thể chỉnh ra thứ này mà lại cái này tổ hợp xác thực cường hãn tinh hạch súng ống bắn phá một lần dưới thân cự thú nghiên ép hậu phương còn có cái khác dòm bị vào tới trực tiếp tới cái bước thản hiệp đồng tác chiến ấn quốc dòm bị căn bản là không có cách ngăn cản chỉ có bị tàn sát phần h người Nguyệt, n g đ ố i loại vũ khí này hiểu khá rõ có biện pháp nào giải quyết sao j e s s e liền vội hỏi biện pháp chỉ có một cái l i ê u bạch nguyệt ngưng mắt nói ồ j e s s e lông mày nhữ lại phát hiện nàng thật là có biện pháp thâm than không hổ là nghĩa phụ tân thu thập tam vội người nói nên làm cái gì để cho thủ hạ thi chiều chịu đựng chờ đối diện tinh hoạch năng lượng hao hết sạch cự thú kiện lực tự nhiên là nên dừng lại dạng này à! j e s s e miệng bên trong nỉ non nhưng trong lòng càng nghĩ càng không đúng kỉnh cái này không phải liền là các loại đối diện giết mệt mỏi để chính bọn hắn dừng lại à được sao nhưng chuyện cho tới bây giờ ngoại trừ tiếp tục chiến đấu cũng không còn cách nào khác chỉ có thể cầu nguyện cái k i a t e t người cải tạo tranh thủ thời gian xử lý long quốc thi vương các loại thi vương sau khi chết nó tiểu đệ tự nhiên chiến ý đại giảm có thể đạt được trận này thắng lợi mà lâm đông đồng d ạ n g ngắm nhìn gặp tản cờ gia nhập chiến đoàn trực tiếp lịch chuyển cục diện trong lòng cũng không có gì quá s o n g l ớ n động bởi vì lá bài tẩy của hắn còn có rất nhiều như quả không có gì bất ngờ xảy ra bắc cảnh thiết nhiêu cũng sẽ xuất lính thủ hạ tham chiến mặt khác cảnh nội còn có tiến sĩ tự tay chế tạo máy móc dòm bị quân đoàn đánh không hết căn bản đánh không hết lo lúc này mặt sắc mặt nghiêm trọng đều nhanh muốn chạy ra nước gặp ấn quốc g i ò m bị bị tàn sát phát giác mình bị lợi dụng long quốc thi vương ngay từ đầu không có ý định chân thành hợp tác mà là đem át chủ bài g i ấ u đi được a n g ư ơ i cái tên này thật đúng là đủ sáu n g ư ơ i cũng không tệ ta ngược lại thật ra đến cảm tạng n g ư ơ i giúp ta giết mất không ít tấn quốc g i ò m b ì lâm đông mở miệng nói ra trước đó máy móc đại quân khoảng chừng hai ba vạn trúng đồng thời năng lượng sung túc sức chiến đấu cường hãn mỗi cái đều có thể lấy một địch mười cuối cùng sẽ còn tự bạo trọn vẹn tiêu diệt ấn quốc hơn hai mươi vạn thi triều lò nghe vậy bị tức n g n răng n g n lợi nguyên bản còn tưởng rằng chiếm tiện nghi không nghĩ tới bị cái này đi tiện dòm bị a m t o á n đi thật không nghĩ tới ngươi lại còn ẩn giấu một tay ta giấu có thể nhiều nữa đâu đợi chút nữa lấy ra hết cho ngươi xem một chút lâm đông nhẹ phiêu phiêu nói h ừ lo lạnh hư một tiếng mặt lộ vẻ vẻ khinh thường ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng làm cái thể thực lực đạt tới trình độ nhất định số lượng chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi cho nên tiểu đệ của ngươi lại nhiều cũng không đả thương được ta thật sao lâm đông ngầm đầu trông lại thi vực lực lượng bắt đầu phun g trào đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng trận chiến đấu này thắng lợi mấu chốt còn phải nhìn vương cùng vương ở giữa quyết đấu ấn quốc d ò m bị tuy nhiều nhưng khẳng định không phải lòng quốc thi chiều đối thủ cho nên lâm đ ô n g nhất định phải rét chết l ọ mà lại nó thể nội cao cấp tinh hạch cũng là không nhỏ rụt hoặc lập tức lâm đ ô n g khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm về sau dẫn đầu làm khó dễ chủ đưa kỳ chủng đến đồng thời kinh khủng thi vượt phát ra mang theo cường đại lực lượng phản g phất thiên thai t ẩ y lễ siêu hệ thổ chi thuẫn lọ vội vàng một tiếng quát nhẹ hào quang màu vàng sấm lấp lóe lần nữa phóng xuất ra siêu hệ năng lực nó trước mặt thổ nhưỡng bắt đầu điên cùng phun trào một đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên tường đất trọn vẹn cao đảng, gần đẳng ầ n đ ẳ n mấy chục mét hơn nữa còn tại không đoạn sinh dài cuối cùng tựa như tòa nguy ê nga n dây núi nặng nề g h vô cùng cả cái khu vực địa thế đều tùy theo phát sinh cải biến lâm đ ô n g ánh mắt chiếu tới chỗ đều bị thổ n h u n g che chắn hắn dứt khoát thu hồi đen nhánh t r ư ờ n g đ a o trở tay lấy ra một trường kỳ dị phiến đá trên đó quang hà bước lên bốn k h o ả tinh thạch lấp lóe cổ c á i đường vân liên tiếp sáng lên tản mát ra khí tức cường đại lâm đ ô n g vung vẩy phiến đá thẳng đến phía trước dây núi lập tới hoa mỹ đuôi lửa xẹt qua giữa không trùng phảng phất một đầu bước lên b ạ c long kinh khủng thi vực cùng bên trên phiến đá chi lực đều ở đây khắp g á n g lâm chương sáu trăm mười lâm đông một cách này có phá vỡ núi lấp b i ể n chi lực trong nháy mắt buộc phát ra phía trước dây núi vỡ nát tự thạch l ă n xuống lại tại thi vực nghiền ép bên trong hóa thành bột mịn bay tán loạn dù cho siêu hệ năng lực cũng tận số mất diệt chỉ là chiến đấu d ư ba liền có diệt thế chi h uy hiện ra hình tròn hướng bốn phía quyết tán trong nháy mắt bình định hết thảy lò kim loại thân thể cũng gặp được gió táp vừa rào phản phất gió báo bên trong một chiếc thuyền con mở không cầm được bay ngược một thân loại da không ngừng bị quẹt làm bị thương trần trụi ra phía dưới sáng như bạc kim loại nhìn qua nhìn thấy mà giật mình hắn bị đánh bay vài trăm mét về sau mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình ánh mắt thấy trước phương ba động vẫn như cũ hỗn loạn lâm đ ô n g áo trắng thân ảnh từ nóng n ả y năng lượng bên trong đi tới rất rõ ràng ngươi cũng không phải cái gì cường đại cá thể ngươi lọ t a n phá trên mặt lộ ra t ứ c giận nhưng mà ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài càng nhiều thì là rung động bởi vì trong tay lâm đ ô n g lại mang theo hai khối tinh đổ p h i ế n đá trên đó hào quang rặng rỡ tản ra ba động kỳ dị cái khác m ấ y khối vậy mà tất cả đều trong tay ngươi làm sao muốn hay không đem ngươi khối kia cũng cho ta lâm đồng n ư ớ c mắt hỏi căn cứ phiến đá ghép lại tình huống đến xem Tổng cộng có 4 khối. trước ổ n cộng g có khối, t đó bất bộ tử tộc tin tức được sưng, đến lò đã p hắn không chi thiểu, như gian nói vậy rõ xác thực thu tập được một khối phiến đá cùng một viên tinh thạch bây giờ đều đặt ở k é t t ổ n g bộ cũng định dùng trận pháp bổ đủ phá vỡ không gian mít lũy tiếp dẫn mục đích bản thân mình bản thể giáng lâm thế nhưng là dùng trận pháp bổ đủ tệ nạn hết sức rõ ràng phi thường không ổn định sẽ có mê thất nguy hiểm mà lại giáng lâm số lượng cũng có hạn không cách nào gánh chịu càng tồn tại cường đại nhưng nếu như tập tề tứ khối lời nói liền có thể mở ra tinh vực chi môn không chỉ có là l à m tinh còn có thể thông hướng cái k h á c các vực cho dù là toàn bộ thần tộc đều có thể thông suốt vô luận nhiều tồn tại cường đại cũng đều có thể chịu nổi chuyện này đối với bọn hắn toàn bộ chủng tộc mà nói c ố này có phi thường trọng đại ý nghĩa không cần lại lo lắng tài nguyên quốc kiện còn có thể không ngừng tiến hoa xuống dưới nhưng mà liên quan tới tinh đồ phiên đá còn có một cái c ả n g cổ lao chuyên môn nghe nói nó có thể thông hướng vũ trụ trọng yếu nhất chỗ từ đó hiểu thấu đáo toàn bộ vũ trụ bí mật đem nó cho ta lọ tất cả tâm tình kích động cuối cùng chỉ hóa thành bốn chữ lâm đông có thể cảm giác được rõ ràng biến hóa của hắn h i ệ n nhiên thứ này phi thường trọng yếu nhưng mình chẳng qua là cảm thấy đối phó cực s á t thứ này so đ a o kiếm thuận tay thôi người qua đây cầm a lò nghe vậy quanh thân quang mang phun trào lại tản mát ra ngũ thải chi sắc kia là năm mai tinh hạch năng lượng mà lại trong đó đại đa số đều là đến từ siêu năng đương án thượng nhân loại hắn d á n g lâm làm tinh sau đều đã làm gì liếc qua thấy ngay trước mấy đời người cải tạo liền có thể sử dụng hai cái tinh hạch thậm chí ba viên đến lò cái này đợi thứ năm trực tiếp k ả m n ặ n năm viên đồng thời đều là đỉnh cấp loại kia mà lại hắn còn kiêm dung đ ợ i bốn thể lòng kim loại có thể nói góp lại làm ộ t thể có thể xưng làm tinh cấp cao nhất chiến lược sẽ không thật sự cho rằng ta sợ ngươi đi vừa mới ta chỉ là không muốn tiêu tốn năng lượng thôi lọ s á t mặt biến đến nghiêm túc lên năm đời người cải tạo tuy mạnh nhưng cũng có cái trí mạng khuyết điểm đó chính là lúc chiến đấu không cách nào dựa vào tự thân thu lấy năng lượng nhất định phải lấy thủ đoạn đặc thù bổ sung năng lượng thế nhưng là gặp lâm đông xuất ra hai khối phiến đá về sau lọ cảm thấy hết thệ đều là đặc giá hắn triệt để từ bỏ tự vệ hoặc chạy trốn ý nghĩ quyết định vông tay đánh cược một lần trận chiến này không nớt lâm t h n đồng tinh thần lực phun trào tại nguyên chỗ diễn hóa xuất một cái giả thân đồng thời bản thể hướng bên cạnh trốn tránh hai đại cường giả quyết đấu mỗi một lần công kích đều phát ra chấn động máy liệt không khí chung quanh g à o thét đại đ ị a t o á n nước còn có các loại quỷ dị năng lực nhìn để cho người ta hoa mắt bởi vì động tĩnh của nơi này thực sự quá lớn phi hành khí phía trên j e s s e cùng liễu bạch nguyệt đồng thời quan sát đến cùng được hay không cái kia người cải tạo có thể hay không diệt đi long quốc thi vương j e s s e lông mày vật lên còn trông cậy vào dựa vào hắn lật bàn đâu dù sao long quốc thi triều kỵ binh ngay cả quá mạnh liễu bạch nguyệt thì lắc đầu các người cải tạo khẳng định k h n g được đừng nghĩ bọn họ lưỡng bại câu thường hoặc là trực tiếp xử lý long quốc thi vương nếu như tiếp tục mang xuống lặp bại khẳng định sẽ là chúng ta vì sao lại là b ạ i chúng ta rõ ràng có hy vọng jesse thân s ắ c không hiểu đối phán đoán của nàng có chút hoài nghi liễu bạch nguyệt lại nói bởi vì ta có kinh nghiệm、Này. jesse thân s ắ c liền giật mình quả nhiên chân thành là tất s ắ c kỹ hắn trong lúc nhất thời lại có chút không phản b ắ t được vậy theo kinh nghiệm của ngươi chúng ta phải làm thế nào thay đổi trước mắt cuộc diện dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình chúng ta vẫn là tự mình lên đi chỉ cần đánh giết những cái kia thi vương cùng kỵ binh dỏm bị liền tốt liễu bạch nguyệt nói được tôi jesse gật đầu đáp ứng bất quá cái này cũng mang ý nghĩa sẽ để cho tự thân lâm vào nguy hiểm nhưng làm bá tức nghĩa từ một trong hắn thực lực so sau gia nhập liễu bạch nguyệt mạnh lên một mạng lớn có cấp ss đương nhiên khẳng định không bằng lâm đông hoặc năm đời người cải tạo loại kia t r ầ nhà n chúng ta lên theo ra lệnh một tiếng lơ lửng ở giữa không trung phi hành khí cửa khoang răng rắc hướng hai bên mở ra jesse cùng liễu bạch nguyệt trực tiếp thả người nhảy lên từ trên cao nhảy xuống mạnh mẽ cưng ơ phong sẽ rách lấy jesse áo bào đen không ngừng phất phới bay phất phới hắn phảng phất một cái cự đại màu đen con rơi trực tiếp từ không trung đáp xuống thứ gì tảng á cờ tự nhiên có phát giác chuyển mắt ngóng nhìn ở giữa chỉ gặp cái bóng đen sông về phía mình cũng nhấc quyền hướng mình mặt tới thân làm lực lượng hệ dòng bi tảng cờ đương nhiên không phục thế là vung lên to lớn quả đấm to cùng nó đôi oanh một cái ẩm cả hai như núi nhỏ và chạm phát ra một tiếng vang vọng quyền ở giữa kinh khí hướng bốn phía k h u ấ y đ ộ n g mà huyết tộc không có gì năng lực đặc thù chính là lấy thể phách tăng trưởng cho nên thân làm lực lượng thi vương t ă n g cờ lại có chút không phải là đối thủ bị một quyền đẩy lui hơn mười mét xa g i a hỏa này còn thật lợi hại chương sáu trăm mười bốn hồng mang đ ầ y trời mà cách đó không xa liễu b ạ c h n g u y ệ t cũng rơi vào trong chiến trường nó một tay chống đất ổn định thân hình nâng lên một đôi đỏ mắt ngắm nhìn khóa chặt chỉ tê giác c ử thú lập tức hai chân đ ạ p một cái đột nhiên hướng kỳ trùng đi lợi trào vung vẫy ở giữa từ tê giác bên bộ, bộ mở ra đầu thật dài vết thương trong đó máu đen dâng trào lập tức mặt càng thú phát g đớn, k h nhiều t giọng ngã đất. bị n vây tới vô cực thi chiều mãnh liệt vẫn như cụ không nhìn thấy cuối cùng tựa như vĩnh viễn giết không hết giống như dạng này quả nhiên có hiệu quả jessie quay đầu ngắm nhìn từ về số lượng đến xem phe mình vẫn như cụ chiều ưu long quốc thi triều bên trong cũng liền mấy lớn thi vương dũng mãnh chỉ cần đem bọn hắn hạn chế lại vẫn là có đạt được thắng lợi khả năng thập tang m ộ i kế hoạch quả thật không tệ mà ở xa xa trên một đỉnh núi có đạo thi vương thân ảnh s xử xử nó g n thân hình c a o lớn còn như thiết tháp một đôi huyết hồng đôi mắt l ó e r a yêu dị đỏ mắt chính là bắc cảnh bá chủ thiên n h i u ở sau lưng hắn đi theo cương côn các loại mấy lớn hát tướng ngay sau đó là giày đặc thi triều chừng m ư ờ i vật chúng thảm quá thảm rồi thiên n h i u quan sát lấy chiến trường trước mắt trận này hiếm thấy khoáng thế đại chiến đã đến cực kỳ độ thảm thiết chỉ gặp mở tối dưới bầu trời t r ă m vạn chúng g i ò m bị c h é m giết thi thể trồng chất thành từng toa núi nhỏ nhưng vẫn như cũ có g i ò m bị không ngừng ngã xuống phía dưới máu đen hội tụ chảy xuôi thành sông nhỏ trong không khí mùi máu tơi ư gây mũi bao phủ một tầng xương mủ n ô n g lung đỏ chiến trường phảng phất cự hình cối say đem bên trong g i ò m bị q u ấ y thành thịt nát trận này ghi vào sử sách chiến đấu sao có thể ít ta thiết như đôi mắt càng phát ra tinh hồng quanh thân khí thế không ngừng kéo lên hậu phương cương côn cũng không kịp chờ đợi nói lão đại chúng ta nhanh lên, lên đi ừ n bất qua trận chiến đấu này sẽ phi thường hung hiểm các ngươi có thể đến cẩn thận một chút thiết như ân cần d cương côn liên tục gật đầu nói yên tâm dù sao cũng so ở nhà hống nữ nhân vui vẻ mạnh t h i ế t như đôi mắt chừng một cái mắt đỏ hướng nó chống lại cương côn ngay cả vội vàng hai tay che miệng phát hiện dưới tình thế cấp bách đem nói thật nói ra bất quá thân là thi vương hạ tướng s á c thực hẳn là t r i n h chiến x a trường thiết như cũng có thể hiểu được tiểu đệ tâm tư Tốt. bây giờ cơ hội đang ở trước mắt chúng ta lên đi dứt lời hậu phương thi triệu đôi mắt tinh quang lớp lóe hoạt động một chút cổ tay cùng bả vai về sau n h o nhao phát ra gào thét sau đó nhanh chân phi nước đại tôn g i hạ sơn sườn núi bọn hắn giống như một cỗ sòng lớn xông vào chiến trường bụi mù tràn ngập sát ý b ố c lên cương côn càng là một ngựa đi đầu bằng vào cường hãn thể phách cùng cứng rắn làng ra trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem ấn quốc giỏm bị thả lợn có sự gia nhập của bọn hắn vì nguyên bản liền chiến trường thê thảm lần nữa ấm lên thêm lửa nguyên bản chiến đấu jessie phát hiện không hợp lý lập tức q u a y đầu trông lại ừ m long quốc làm sao còn có thi triều bất quá gặp cương côn bọn hắn mặc dù dũng mãnh nhưng năng lực đất nhất không tính là cái gì quỷ thi lực sát thương xa không như hoa buồn tiểu ma cô các loại tiến hóa độ cũng đối với bọn họ cao có vẻ như còn t d ẹ s xỉ trong lòng suy nghĩ bởi vì lần chiến đấu này dòm bị cơ số quá lớn đến trăm vạn m à tính bây giờ lại gia nhập mười vạn ngược lại là cũng lật không nổi quá sóng to gió lớn nhưng vào lúc này đông nhiên một đạo yêu dị hồng mang phóng lên tận trời đem khu vực phụ cận báo phủ trong đó ấn quốc đám dòm bi phảng phất lâm vào ác n g ộ n g nhao nhao kêu lên t h ả g thiết sau đó thống khổ ngã xuống đất lần này công kích liền sát thương bọn hắn hơn ngàn chúng mà cái kia kinh khủng hồng mang vẫn tại lan tràn cũng rất mau đem d ẹ s xỉ phủ lên hắn toàn bộ thân thể đều là r u lên tầm mắt toàn bộ bị màu đỏ bào trùn vô luật là lờ mờ thương khung vẫn là ngã xuống đều phẳng phất bị bị a、e、xem ra để ngươi thất vọng thiết như trong mắt hồng mang càng tăng lên hạ hãn tinh thần lực phát tán quần c u ậ n uy áp đánh tới Jesse răng nhọn cắn chặt trong lòng ý sợ hãi càng đậm bởi vì kẻ trước mắt này có thể là đến từ quỷ thi hồ sơ chính quy quỷ thi trên lý luận giảng có thể cùng huyết hồng bá tước nội danh Jesse mặc dù cũng có cấp ss thực lực nhưng chỉ là cái sàn nhà sám thiết n ư u chưa hẳn có thể đạt đến đỉnh cấp có thể làm sao cũng có thể tính trung thượng du lịch mà lại hắn mắt đỏ đồng t h u ậ t chuyên môn đối phó một chút thể phách cường hãn không có năng lực khác g i a hỏa theo hồng mang tăng lên Jesse đại nào ông ông tác hưởng bắt đầu xuất hiện vô số huế tượng phảng phất rơi vào vô cực địa ngục bên trong a c h Jesse ngửa mặt lên chợi gạo lên đau lớn phát ra thê lương chu lên thanh âm nó cái cổ cùng chỗ c h á n gân xanh đều phồng lên lão đại một đám huyết tộc quay đầu ngắm nhìn lo lắng không thôi chỉ gặp dẹt xỉ thân hình tại hồng quang bao phủ bên trong hai tay ô m đầu run lầy bầy nó thủ hạ hãn tướng đủ kẹ mặt lộ vẻ vội vàng nguy rồi lão đại hảo giống rơi vào huyết tượng bị khống chế lại đúng vậy a hắn không phải mắt đỏ đối thủ đoán chừng không kiên trì được bao lâu hồng n g u y ệ t đại nhân đâu tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mau cứu hắn nha còn lại mấy tên tiểu đệ cũng lo lắng và phần có thể liễu bạch nguyện mắt quan sát gãi đầu một cái thần sắc có chút mờ mịt mắt đỏ vậy mà xuất hiện hắn không chết ta hầu n g u y ệ t đại nhân chúng ta nên làm cái gì huyết tộc tiểu đệ liền vội vàng hỏi giống như kiến bỏ trên chảo nóng liễu bạch n g u y ệ t mày nhăn lại quét nhìn qua toàn bộ chiến trường sau gia nhập mười vạn thi triều ngược lại là không có nhấc lên quá sóng lớn lan chỉ là mắt đỏ xuất hiện đem dẹt xì cho hạn chế lại chúng ta chiến đấu còn phải tiếp tục dẹt xì thân là cấp ss huyết tộc cường độ thân thể cùng năng lực khôi phục đều là nhất lưu không dễ dàng như vậy bị giết chết cho nên chúng ta phải tại hắn không kiên trì nổi trước nhanh chóng đem đối diện thi triều tách ra a cái này có thể làm sao một đám huyết tộc tiểu đệ lông mày vật lên cảm giác cái này có chút gian nan như thế quy mô chiến đấu khẳng định đến tiếp tục thật lâu đoán chừng l a o đại khẳng định bị mắt đỏ giết chết không có thời gian trần trờ tin tưởng các ngươi d è n xì l a o đại đồng thời cũng muốn tin tưởng mình các ngươi nhất định có thể nhanh lên lên đi l i ê u bạch nguyệt mở miệng cổ vũ nói thân là đã từng tẹt cao tầng cho thuộc hạ đánh kê huyết đương nhiên cũng có một bộ chúng huyết tộc nghe vậy quả nhiên cảm xúc bành trướng phấn khởi nao n a o nắm chặt nằm đấm trong mắt lộ h ư n g q a n g sau đó một mạch hướng cái kia đầy trời hồng mang chỗ phóng đi chương sáu trăm mười lăm ấn quốc thi triều không ngừng công kích ngã xuống một đợt lại một đợt toàn bộ chiến trường như là không đáy thâm nguyên như thế nào cũng lấp không đầy long quốc thi vương nhóm không ngừng kinh lịch thi triều t ẩ y lễ lúc này tiểu bắt triệt để bị ô máu nhuộm đỏ đã giết tới đi ê n cuồng sắc bén hợp kim quốc nhận không biết cắt nhiều ít bộ hải q u ố t châu hoa dây leo vẫn tại sinh trường tốt mặc dù hút không ít huyết n ụ nhưng bổ sung năng lượng vẫn bù không được tiêu hao lâm vào á c chiến ở trong như thế đại quy mô chiến đấu các đại thi vương hóa trang lên sân khấu hiện thị do thần thông thi thể trên đất trồng chất một tầng lại một tầng nhưng mà vẫn là có giỏm bị dẫm lên hải cốt tiếp tục giết chóc liền ngay cả vương bài tinh nhuệ tinh hạch xuống ống lúc này đều đ ạ quan g bọn hắn ngao ngao nhảy xuống cự thú bắt đầu cận thân vật lộn băng vào cường hoành thể phách vẫn như c ũ t h ế như trẻ tre l i ê u bạch n g u y ệ t quan sát lấy chiến trường phát hiện từ bắt đầu nhỏ ưu thế dần dần chuyển hóa làm thế yếu thắng lợi thiên bình đã phát ra nghiêng cảm giác không tốt làm a trong nội tâm nàng âm thầm nói thầm cảm thấy trước mắt một màn có chút giống như đã từng quen biết tựa hồ mỗi lần cùng l o n g quốc thi triều chiến đấu đều sẽ diễn biến thành kết quả như vậy lịch sử luôn luôn kinh người tương tự bất qua dưới mắt loại tình huống này miễn cưỡng còn có thể duy trì được. chỉ cần không còn xuất hiện cái khác dị trạng vẫn có chiến thắng khả năng cố lên a làm sao cũng phải để ta thắng một lần a l i ê u bạch n g u y ệ t trong lòng tiêu gạo mà tại cách đó không xa lò cùng lâm đông tranh đấu y ỉa nhiên kinh khủng đại điệu đã tràn đầy vết thương thậm chí có chút trong cái khe phun ra xuất ra đạo đạo hiết xương mù trắng t r u n g quanh địa thế đều tùy theo cải biến vừa buồn không còn hình dáng lò trong mắt lục quang lấp lóe thần s ắ c trang nghiêm chiến đấu mặc dù rất khốc liệt nhưng hắn đông nhiên ý thức được một vấn đề đó chính là lâm đông dáng người vẫn như cũ thắng tắp trên người hắn màu trắng áo khoác thế mà còn là không nhóm bụi trần tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng còn không có đem hết toàn lực sao lò đôi mắt nhắm lại phát hiện trước mắt cái này t h ì vương trình độ tiến hóa đã nghiêm trọng vượt qua bản thân mong muốn lam tinh bên trên còn có sinh vật như vậy chuyển mắt nhìn về phía phương xa đến trăm vạn mà tính thi chiều còn tại chiến đấu toàn bộ chiến trường bên trong đều bao phủ một tầng s n g đỏ bày biện ra một mảnh địa ngục c h i cảnh nhưng những thứ này đều không trọng yếu nếu là mình thần tộc có thể thuận lợi giáng lâm liền có thể quét ngang viên tinh cầu này bất kỳ một cổ thế lực nào nghĩ đến chỗ này trong lòng của hắn càng phát ra bức thiết l ự c chú ý lần nữa tập trung ở phiến đá bên trên là thời điểm làm chấm dứt lọ ánh mắt ngưng tụ khi thế lần nữa kéo lên đưa tay ở giữa lương s á t quang mang hừng hực sáng lên theo thứ tự là một l a một hồng băng cùng lửa năng lượng đan sen dần dần dung hợp lại cùng nhau hình thành cái năng lượng thật l ớ n cầu uy thế càng cường thịnh mấy phần dung hợp năng lượng mới là người cải tạo cuối cùng áo nghĩa có thể lâm đông ánh mắt bình tĩnh như trước bởi vì trước kia cũng không phải chưa thấy qua cho vặt a ngươi cho rằng dạng này liền xong rồi sao、Lò、lộ ra một vòng nhai g n g cười sau đó lại có đạo thứ ba năng lượng từ lồng ngực sáng lên cũng hướng băng cùng lửa năng lực cầu hội tụ kia là l ó e ra địa quang càng thêm nóng nảy lôi hệ Ồ! lâm đ ô n g đôi mắt hơi kinh ngạc bởi vì dung hợp hai hệ năng lượng liền cần cực độ tinh chuẩn lực k h ô n g chế bình thường sinh vật căn bản là không có cách vì đó chỉ có nhất dụng cụ tinh vi mới có thể làm đến nếu là muốn dung hợp tam hệ độ khó càng là hiện lên cấp số nhân dân g lên có thể n g h ĩ sẽ đạt tới trình độ nào bất quá lo bằng vào năm đời người cải tạo siêu cường tính lực hoàn toàn có thể làm đến đây cũng là máy móc ưu thế theo lôi hệ năng lượng không ngừng rớt vào nguyên bản năng lượng cầu lại bành trướng mấy phần trong đó băng cùng lửa hai màu dao hỏa bên ngoài lại vờn quanh lên một tầng địa quang vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn vào đi lên lại có một loại dị dạng mỹ cảm bất quá bên trong ngẩn chứa lực phá hoại đã đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố theo q u a n g mang càng phát ra hừng hực tựa hồ phi thường không ổn định tùy thời đều muốn vỡ ra để ngơi ư cái này ti tiện sinh vật mở mang kiến thức một chút siêu việt cực hạn lực lượng đi chết đi theo lò q u á t to một tiếng đột nhiên đem năng lượng cầu ném ra tam sát năng lượng tuột tay về sau không ngừng biển lớn trong nháy mắt đường kính liền đạt tới mấy chục mét trên đó con mang loá mắt không gian xung quanh dung chuyển thậm chí xuất hiện từng đầu đen nhánh khe hở mà lại tốc độ của nó cực nhanh cơ hồ trong nháy mắt liền đến trước mặt lâm đông nhìn thấy trước mắt phản phất một vòng nhỏ thái dương hướng mình đập tới phụ cận hết thảy cũng vì đó ảm đạm phai mờ vẫn rất mạnh trong miệng hắn yên lặng nói thầm bất quá tam hệ dung hợp cũng không phải là không thể tiếp nhận lập tức tâm niệm v ừ a động thi vực triển khai trước chậm lại hạ năng lượng cầu tốc độ sau đó vung lên trong tay phiến đá thẳng đến nó đập tới chỉ gặp phiến đá bên trên tinh thạch lấp lóe quan mang đại tác phản phất một khỏa tinh thần từ từ bay lên uy thế tuyệt không so dung hợp năng lượng yếu cả hai va chạm ở giữa kinh khủng tuyệt luân lực lượng triệt để bộc phát ra nguyên bản liền bừa bộn đại địa run dày càng phát ra kịch liệt chỉ gặp một đạo trói ánh mắt trụ phóng lên tận trời trên mặt đất vô số cự thạch đều tùy theo quét sạch đến bầu trời nhưng ở trên nửa đường liền hóa thành bột mịn p h i ê u tán chiến đấu dư ữ a ba hướng bốn phía k h u ế t tán chỗ lướt qua chỗ đều dạn nước dày đặc đùi mù bốc lên liền ngay cả không ít giao chiến dòng bì đều chịu ảnh hưởng bọn hắn phản phất mặt đối thiên hai căn bản là không có cách ngăn cản trực tiếp hóa thành cho bụi ngay cả thi thể đều không có lư hạ ông trời ơi thật mạnh a mau bỏ、đi. Cách chút. chạy cường chiến thực đám quá thét, Hai tinh nơi vàng trốn. động giòm vội bối rối đại giả đó đấu, xa một、chút. Một đám giòm gào bị sự lúc ớ n toàn bộ chiến trường tuyệt tiêu đối điểm. là l bộ này liễu bạch nguyệt một tay che mắt kinh phong xé rách lấy mái tóc dài của nàng phía trước một trận đ u ổ i mù đánh tới tốc độ có thể so với đạn cho dù nàng bây giờ huyết tộc thân thể cũng bị quát đau nhức đây rốt cuộc là cái gì cũng quá mạnh liễu bạch nguyệt n ử a hít mắt hướng bạo tạc nơi trọng yếu quan sát nàng rất khó tưởng tượng huyết nục chi khu có thể b ộ c phát ra như thế cường đại lực lượng bất quá đây đã là cực h ạ n a trong chiến trường cái khác thi vương cũng không khỏi đến quay đầu quan sát trong đó có t à n g cờ tiểu bát châu hoa các loại chỉ là trong lòng bọn họ hoàn toàn tin tưởng mình lao đại thậm chí còn có thiết mưu cũng tạm thời đình chỉ giết chóc mắt đỏ nghiêng đầu đánh giá gặp c á i tia thiên thai giống như chẳng cảnh trong lòng kinh t h á n không thôi nguyên bản cùng lâm đ ô n g cùng thuộc quỷ thi hồ sơ cảm thấy cho dù hắn mạnh hơn chính mình điểm cũng sẽ phi thường có hạn hoàn toàn không nghĩ tới lâm đ ô n g sẽ mạnh đến loại trình độ này nhưng là hắn sẽ không xảy ra chuyện gì a chúng thi yên lặng quan sát chỉ gặp lỏ trên thân tinh h ạ c h q u a mang đều so trước đó ảm đạm một chút trải qua thời gian dài cường độ cao chiến đấu chương sáu trăm một mươi sáu vô cùng nguy hiểm vạn chúng chú mục bên trong dây đặc đùi mù chậm rãi tiêu tán trong đó hiện ra một đạo thon dài thân ảnh lâm đồng sắc mặt bình tĩnh như trước ánh mắt lạnh nhạt chính trực câu câu đánh giá rõ để cho người ta sợ hãi than là hắn một bộ da lông áo khoác vẫn trắng đoán hớt tuyết không nhốn bụi trần vẫn là không có làm bị thương hắn sao giữa sân chúng thi đôi mắt t r ừ n g lên thần sắc kinh ngạc người cải tạo tam hệ năng lượng mặc dù cường đại có thể lâm đông tựa như không có việc gì thi đồng dạng đây cũng quá mạnh a không có khả năng nhất định là ảo giác đến tột cùng như thế nào mới có thể chiến thắng hắn trước mắt một màn này thực sự để bọn hắn tuyệt vọng lò càng là lông mày vật lên cái này thi vương thực lực vượt xa khỏi hắn mong muốn nhưng mà để bọn hắn càng khiếp sợ sự t ì n h rất nhanh liền xuất hiện chỉ gặp lâm đông chậm rãi giơ tay lên tận tạ ra lông áo khoác trên nút thắt động tác không nhanh không chậm đem nó từng cái giải khai mới làn ra vừa xuyên không có mấy ngày cũng đừng làm bẩn chúng thi một trận yên lặng hán bậy m à lo lắng làm quần áo bẩn nhất là thiết n h u trong lòng có loại dị dạng cảm giác không khỏi âm thầm nói thầm hiện là lão bà của ta làm chỉ gặp lâm đông chút bỏ ra lông áo khoác về sau bên trong là kiện khiết áo sơ mi trắng cũng đồng dạng đem nó nút thắt giải khai lộ ra tráng kiện cơ ngực ngay sau đó chính là góc cạnh rõ ràng cơ bụng đường con g con đon d à i cũng không đột ngột phản phất thượng thiên tỉ mỉ điều khắc hàng mỹ nghệ chủ yếu là lâm đông cảm thấy cái này năm đời người cải tạo xác thực có có chút tài năng vô cùng nguy hiểm đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu giữa sân chúng thi thấy thế trận mắt hốc mồm trong lòng kinh t h á n không thôi nhất là lò c a o mày da hòa này có cái gì m a n bệnh a đánh nhau đánh tới một nửa vậy mà bắt đầu cởi quần áo lâm đ ô n g đem quần áo rút đi về sau thu sạch đến không gian chữ a vật bên trong đồng thời cũng thu hồi quang hà bốn phía tinh đ ổ phiên đá vật kia dùng mặc dù thuật tay nhưng lâm đ ô n g mạnh nhất vũ khí vẫn như cũng là chính hắn thi vương chi thể cùng lúc đó một cỗ ngang nhiên khí thế h u n g á c dần dần phát tán thi vương uy áp càng phát ra cường đại tại lâm đồng bên người l ư ợ lờ lấy một cỗ nhàn nhạt huyết khí kia là lần trước thôn vẹ huyết cơ tinh hạch về sau hiện lộ ra đ ặ thù đồng thời cũng đại biểu cho thể phách đạt tới cực kỳ cường hãn trình độ quá mạnh t à n g cờ cùng tiểu bắt các loại thi vương đều quay đầu ngắm nhìn rung động trong lòng không thôi đồng thời càng phát ra phấn khởi bởi vì lao đại muốn làm thật bọn hắn nguyên bản có chút mọi mệnh thân thể lại lần nữa tràn ngập lực lượng sắt lục c h i hồn lần nữa bị nhen lửa giống long quốc thi chiều ngửa mặt lên trời thét dài thanh â m đ i n h t h a i như g ố c liễu bạch nguyệt các loại huyết tộc trong lòng cũng nhịn không được run sợ một hồi tại long quốc thi vương cổ vũ dưới đối phương thi chiều sĩ khí đại trấn trong đó tiếng đàn năm ngón tay gậy càng thêm m ê n mông hành khúc tấu vang ngập trời trong nháy mắt che đậy cả khu vực trở về đều trở về long quốc thi triều trấn thiên nội hống về sau chiến ý nghiêm nghị đều phóng tới ấn quốc thi triều so trước đó càng thêm rúng mãnh nhao n h a u đem bọn hắn xé nát biến c u ầ n bạo đến cực điểm các ngươi cho ta chịu đ ư ợ c đây là bọn hắn sau cùng phản công liễu bạch nguyện thấy thế vội văn quát dựa theo nàng đối chiến hướng hiểu rõ nếu như lần này đứng vững long quốc thi triều sung kích tất nhiên có thể kéo đổ bọn hắn thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng trước mắt chính là trước tờ mở sáng đến ám thời khắc ấn quốc thi triều thu được chỉ lệnh cũng nhận của vũ lệ giống gào thét lên tiếng dự định bắt đầu sau cùng quyết chiến nhưng vào lúc này trên chiến trường lại phát sinh d ị biến chỉ gặp bên trên bầu trời vô số đạo năng lượng pháo chảy ra mà đến tựa như một trận thật lớn mưa sao băng liên tiếp rơi vào ấn quốc thi triều trong trận doanh ầm ầm ầm ầm ầm tiếng nổ không ngừng vang lên khí lãng quần quận kinh khủng dư ba khuếch tán lúc này không ít ấn quốc g i ọ m bị bị tàn ác thi thể bốn phần năm t á n liễu bạch nguyệt cũng nhận xung kích đầy bụi đất đây là bọn hắn bị bất thình lình tập kích đánh trong lòng tóc thẳng động mới đầu gặp tinh h ạ c h năng lượng còn tưởng rằng kẹt công ty lại tới tri viện kết quả ngửa đầu xem xét phát hiện trên bầu trời đang đứng thẳng số đạo thân ảnh dưới chân bọn hắn dẫm lên hỏa diễm nâng lên khí l à m diễm phun trào trên thân lại có kim loại cải tạo phản xạ b ă n g lanh quang trạch nhưng mà khuôn mặt của bọn hắn lại là từng cái tái nhật đáng sợ d ò m bi là hắn là hắn đến rồi liễu bạch nguyệt mắt đỏ ngắm nhìn mặt lộ vẻ hoảng sợ bởi vì tại giang bắc thành phố lúc liền cùng bọn hắn đã từng quen biết cho nên rất nhanh nhận ra được lại là long quốc thi vương thủ hạ nhất đại hạt tướng tiến sĩ nghĩ tới hắn liễu bạch nguyệt trong óc liền hiện ra giang bắc thành phố bi thảm t h á ngộ đã có chút bóng ma tâm lý cho nên bản năng、e ngại. tiến sĩ sức chiến đấu tại lâm đ ô n g thủ hạ mặc dù không tính mạnh nhất nhưng luận tổng hợp năng lực đây tuyệt đối là đính cấp lúc này jesse đã bị thiết ngưu tra tấn thống khổ không chịu nổi kết quả bi ai phát hiện đối diện lại còn có trợ giúp cuộc chiến này không có cách nào đánh đối diện đó là cái gì vì cái gì có biết bay dò bi ta tại giang b ắ c thành phố cũng là bởi vì bọn hắn thất bại liễu bạch nguyệt cắn chặt hàm rằng nói a jesse ẩn ẩn đoán được cái gì đối diện long quốc thi triều thật có thể nói là, là đủ loại không chỉ có nặng thản kỵ binh hiện tại lại tới hỏa tiễn phi hành binh tại cách đó không xa rất mau ra hiện số lớn thi triều trong đó có rất nhiều máy móc dòng bi trộn lẫn lấy phổ thông dòng bi cầm đầu thi vương thân mặc áo trắng trắng mang theo đơn phiền kính mắt sắp mặt bình tĩnh tỉnh táo chúng ta tới vừa vặn chính là thời điểm tại tiến sĩ sau lưng còn có đảo quốc thiết tăng giác mị cơ khủng long cùng c u n g lang bọn hắn hung đồng tình quang lấp lóe tràn ngập vẻ kích động bởi vì mới vừa đến cái này vừa lúc trông thấy lâm đông t ố i lui quần áo m ộ t màn đây cũng quá đẹp trai đi không hổ là chúng ta đau khổ truy tìm lão đại đúng vậy a hắn so với lần trước gặp mặt mạnh không ít đâu mị cơ hai con ngươi ngắm nhìn trong lòng cảm khái và phần đồng thời kích động cảm xúc đ ạ tới t khó mà phục thêm trình độ vậy chúng ta liền vì hắn san bằng hết t h ể địch nhân từ chiến không ngớt Tốt. chúng ta lên cùng lang đã sớm không kịp chờ đợi hai chân mở rộng bước chân bắt đầu chạy như điên đồng thời xương cốt bắt đầu d ị hóa bạch cốt âm u từ thể nội tuân ra hình thành một bộ cốt giáp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ vung tay ở giữa thon d à i cốt nhận sinh trưởng mà ra toàn bộ quá trình cực kỳ trôi chạy vô cùng huyết khốc liễu bạch nguyệt gặp một màn này triệt để trầm ặ c lúc này nàng b ỗ n nhiên ý thức được một vấn đề đó chính là mỗi lần cùng lâm đông chiến đấu đều sẽ để nàng nhìn thấy một tia thắng lợi thử quang tựa hồ chỉ cần lại cố gắng một chút liền có thể đem hắn chiến thắng thế là không ngừng tăng giá cả hạ ra càng lớn tiền đặt cược thẳng đến áp lên chỗ có thân ra kết quả đến cuối cùng phát hiện mình sớm đã đặt mình vào trong thâm nguyên cùng lan g một thi phía trước p h ả n phất một thanh lưới dao đâm vào ấn quốc thi triều bên trong kỳ c ố t lưới đao vung v ậ y có thể tùy tiện đem bọn hắn chặn ngang cắt nước mị cơ càng giống là tiểu hào tiểu bát tốc độ cực nhanh chỗ đến tàn ảnh lấp lóe không ngừng g ọ n bay dòm bì đầu lâu, lâu còn có thân cao ba thực nhiều q u á i thu khủng long hoàn toàn tựa như hình người máy đ u ổ i đất một đường nghiền ép mà qua có sự gia nhập của bọn hắn nguyên bản liền khí thế đại trấn long quốc thi triều như hổ thêm cánh không ngừng đem đối diện đổ sát đám người kia ở đâu ra còn rất lợi hại đâu chiêu phong nhĩ lặng lẽ meo, meo quan sát đảo quốc thiết tám giác ta không ngờ a nhưng là rất nhanh mũi thở có rúm bất quá trên người bọn họ có biển hương vị chiêu phong nhĩ có chút im lặng phát hiện truy tôm đối biển chấp nghiệm rất sâu ngay cả cái này đều có thể nghe ra nhưng không bao lâu sự chú ý của hắn liền bị khủng long hấp dẫn bởi vì hắn đồng dạng là cá sấu d u n g hợp cho nên cùng nhỏ ngạc phách có chút tương tự chiêu phong nhĩ cảm thấy hẳn là tìm cách thân mật dùng ba tấc không nát m i ệ n g lưỡi để hắn đi theo tự mình hôn về sau dẫn đầu lớn nhỏ ngạc phách đi ra ngoài chẳng phải là rất phong cách các h u n h đệ kiến công lập nghiệp thời khắc đến theo ta công kích hắn yêu quát một tiếng đi theo đại bộ đội sông lên trước phản chính đối diện bại thế đã định. đến thu hoạch thời khác cũng sẽ không có nguy hiểm gì liệu bạch nguyệt gặp trước mắt tình trạng mặt mũi tràn đầy nổi nóng bây giờ l o n g quốc thi triều khí thế hùng h ổ từ trên xuống dưới đều bệnh thành một sợi dây thừng liền ngay cả một chút không có gì sức chiến đấu tiểu đ ồ mục cũng dám xông vào hung hiểm trong chiến trường chẳng qua hiện nay bại cục đã định bằng vào ấn quốc thi triều khẳng định là không có lật b à n hy vọng hiện tại cơ hội duy nhất chính là cái kia t é t người cải tạo nếu như có thể chiến thắng long quốc thi vương cái kia còn có ngăn cơn sóng g ữ khả năng quay đầu n ó n g nhìn ở giữa phát hiện hai đại cường giả chiến đấu cùng một chỗ bọn hắn lực lượng kinh khủng không khỏi để người tê cả ra đầu lúc này lâm đông tại trần kinh khủng thi vượt h o đãng uy áp quần quận như là một tôn vô địch chiến thần thân hình thời gian lập lụe nắm trưởng thanh quyền thẳng đến lò đánh tới nắm đấm những nơi đi qua không gian đều dung chuyển không thôi tựa như giao long xuất h ả i giống như thế không thể đỡ lọ trong mắt lục quăng như nước lại cũng không tránh né năng lượng màu vàng s â m phun trào thổ hệ năng lực nơi cánh tay hội tụ đưa tay cùng nó đối cứng một kích vây anh hai quyền đụng vào ở giữa phát ra âm thanh trấn tiên tiến nổ đùng vàng kinh khủng dư ba quét sạch phía dưới đại địa đều chìm xuống ba phần két két lò cánh tay bên trên phát ra rợn người kim loại ma sát giống như có lẽ đã vi vi biến hình thân hình cũng ngăn không được rút lui lâm đ ô n g uy lực của một quyền này không thể so với phiến đá yếu mà lại càng thêm linh hoạt đa dạng cô thân thể này còn quá yếu lò cắn chặt hàm răng trong lòng âm thầm nói thầm năm đời người cải tạo tuy mạnh nhưng từ độ cứng bên trên đương nhiên không bằng thi vương trí thể nếu là bản thể của ta tại liền tốt lò cảm thấy khá là đáng tiếc có thể nhưng vào lúc này lâm đ ô n g lại một quyền hướng nó đánh tới uy thế vẫn như cũ cường tuyệt lò vội vàng hai tay giao nhau h à n h cản tại trước ngực ẩm một tiếng vang vọng về sau lò bay ngược ra vài trăm mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình sau đó thấp mắt xem xét phát hiện mình kim loại trên cánh tay lại bị ấn ra cái rõ ràng quần y ấn lê thởm lò phát hiện nếu như tiếp tục nữa thua không nghi ngờ lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm bởi vì xa xa ấn quốc thi triều ngay tại cấp tốc t a t á c đến lúc đó không có bọn hắn hạn chế long quốc dỏm bị liền sẽ xông về phía mình cho dù thực lực mạnh hơn cũng chống cự không nổi mấy chục vạn thi triều xung kích coi như năng lượng toàn bộ hao hết sạch cũng không có khả năng giết xong dứt khoát còn không bằng toàn lực đánh cược một lần lâm làm ra quyết định, máy móc ra quyết t định, h n vận chuyển, trên thân ngũ sắc quang thể sắc a n sáng lên, g đông ồ hồ n toàn tròn, toàn sinh dung g thời tựa phát phải hợp. xoay bộ bộ sẽ Ừm. Lâm đ lông mày níu lại phát giác được dị dạng khí tức giá hỏa này phải dùng xuất xứ có năng lượng lọ tâm niệm vừa động quanh thân hỏa diễm cháy bùng m à lên trong nháy mắt thành vì một hỏa nhân theo quan g mang càng phát ra hương thực tựa như một vòng tươi đẹp nắng gắt ngay sau đó cực hàn chi lực phun trào đem một nửa thân thể chứng cứ hai loại năng lượng đan sen tản mát ra chấn động k ị liệt đương nhiên trong đó còn có lôi điện lấp lóe la mang càng phát ra máy liệt tựa như vô số ngân xả của vũ đã tam hệ năng lượng dung hợp ngươi có thể tiếp nhận cái tiên năm hệ dung hợp ta nhìn n g ư ơ i cầm cái gì đâm lò hung dữ nói sau một khắc không gian hệ cùng thổ hệ cũng bắt đầu phát tán ba động càng phát ra không ổn định đây cũng là năm đời người cải tạo cuối cùng áo nghĩa lò tản mát ra cái năng lượng càng phát ra hưng hực đã xem n ử a mặt thương không phủ lên dưới chân đại địa không ngừng dạn nước không trung t ầ n g mây đều tùy theo cái tại thời khắc này h ắ n phản phất thành vì thiên địa ở giữa tiêu điểm xa xa liễu bạch nguyện thời khắc chú ý đã sớm chú ý tới một màn này cuối cùng ra tuyệt chiêu nhanh lên đem long quốc thi vương xử lý đi mà lại đoán chừng một cách này qua đi người cải tạo năng lượng cũng nên hao hết trong lúc nhất thời năng lượng càng ngày càng nghiêm trọng lò nhân loại ra sớm đã hóa thành cho tàn lộ ra toàn bộ kim loại thân thể mà ở năng lượng cường đại trùng kích vào trên thân hợp kim đã phiếm hồng thể lỏng kim loại cũng bắt đầu sôi trào bởi vì một kích này thực sự quá mạnh đã vượt qua thân thể phụ tải hoàn toàn là năm đời người cải tạo có thể thi triển ra cực hạ n tựa hồ lại nhiều một chút hắn liền sẽ tại chỗ sụp đổ rơi lâm đông ánh mắt ngắm nhìn trán tóc cắt ngang trán theo gió phát động phía trước quang mang có chút trứng mắt quả nhiên rất nguy hiểm một giây sau chỉ gặp lò thân thể cong lên tựa như sắp chụp mồi báo săn thân thể dắt băng rung động đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nó hai chân mánh đ ạ p thân hình đột nhiên mà động nâng lên nằm đấm thẳng đến lâm đ ô n g đánh tới năm hệ dung hợp năng lượng tại lúc này đạt đến đỉnh điểm tựa như một viên sao t r ổ i kéo lấy thật dài n ô i lửa cả phiến tiên địa ở giữa cũng vì đó ảm đạm phai mở mắt thấy lọ một kích mạnh nhất sắp buộc phát ra lâm đ ô n g cảm nhận được một cỗ mánh liệt h u áp nhào tới trước mặt không gian chung quanh đã bị phong tỏa không khí đều tại đây khắp h ư n dưới mắt loại tình huống này đã không có đường lui đã không cách nào né tránh lâm đ ô n g dự định chính diện cừng rắn nó thi vực lực lượng không ngừng áp suất quanh quẩn tại bên cạnh mình năm mét phạm chủ áp lực cường đại làm không gian đều dừng không ngừng rung dậy lâm đ ô n g thon dài thân ảnh cũng bắt đầu biến mơ hồ nồng đậm huyết khí thấu thể mà ra h á n phảng phất đốt như lửa nhất là chú mục là một đôi minh lượng đôi mắt lâm đ ô n g cong lên cánh tay đồng dạng nhất quyền hướng lò đập tới cả hai công kích gia o hội cùng một chỗ trong khoảnh khắc thiên địa vạn vật mất tiếng thời gian phảng phất đều bị thả trầm mấy lần trọn vẹn dừng lại một giây về sau kinh khủng ba động mới buộc phát ra chương sáu trăm mười tám đại chiến kết thúc、Ấm、ẩm ẩm giữa thiên địa dung chuyển bất an không gian không ngừng sụp đổ hừng hực có thể năng lượng lên không đem chân trời tầng mây quay tán chiến đấu dư ba thành viên hoàn trạng hướng bốn phía khuếch tán tôi khô làm vụ những nơi đi qua núi đá vỡ vụn n h a o nhao hóa thành bột mịn phiêu tán có không ít z o m bi e đều bị l ậ t tung như n h ư d i ề u đứt dây giống như bay ra xa vài trăm thước liền ngay cả t ạ n g c ỡ các loại thi vương cũng hai tay ông đầu ngăn cản như gió bao đánh tới cát bụi thật là đáng sợ hai đại cường giả một kích uy thế h ủ thiên diệt đ i ệ đại biểu cho làm tinh cấp cao nhất chiến lược đám dòng bị kinh hồn táng đảm vì cái kia uy áp mạnh mẽ mà run đồng thời ngắm nhìn trong chiến đấu người nào thắng đó là đương nhiên là chúng ta lão đại không sai ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn trong chiến đấu chỗ trở thành vạn thi chú mục tiêu điểm chỉ thấy gió bạo dần dần lắng lại dư ba chậm dại tàn đi đại điệu một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là vết rách sâu không thấy đáy một cỗ sóng nhiệt từ đó dâng trào dưới mắt chi cảnh đều là hoang vu liễu bạch nguyệt nhũ mày thần sắc có chút khẩn trường tâm trong lặng lẽ cầu nguyện bọn hắn tốt nhất lưỡng bại cầu t ư ờ n g long quốc thi vương chiến chết người cải tạo năng lượng hao hết sau đó tự mình ngồi thu ngư ông thủ lợi thế nhưng là một lúc lâu sau đ ụ i mù chậm rãi tàn đi chỉ gặp khu vực trung tâm xuất hiện cái hố to trong đó đá lăn còn đang không ngừng sụp đổ mà ở hố to biên giới có một đạo thân ảnh xứng sứng, hắn khởi trần hình dọn nước cơ bắp có thể s ư n g h o à n mỹ quanh thân tản ra nhàn nhạt huyết khí tại hố to ở giữa có một bộ tàn phá kim loại thân thể nó trên thân nhiều chỗ biến hình v ạ n mẹo thậm chí có nhiều chỗ còn có điện hoa lấp lóe nhìn qua phi thường chật v ậ t lâm đông ở trên cao nhìn xuống thần sắc hở hữu chính thấp mắt nhìn xuống hắn chiến đấu kết quả liếc qua t h ấ n a y giống long quốc thi triều thần sắc phấn khởi n h a n h a phát ra lệ giống trong lòng bành trướng và ph quả nhiên l ã o đại là vô địch hắn đánh thắng l ã o đại thực sự quá đẹp rồi t i ế t là đương nhiên có hắn tại liền nhất định sẽ không thua b ậ y t h i p h â n chân không thôi lúc này trong chiến trường cái tia đạo thân ảnh đã trở thành tín ngưỡng ghê tởm trái lại xa xa liễu bạch n g u y ệ t chính nghiến răng nghiến lợi bi vẫn không thôi cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may tại lúc này tan vỡ đều do cái k i a người cải tạo ảnh hưởng ta đại kế liễu bạch n g u y ệ n hung hăng nói người cải tạo không chỉ có không có đánh qua long quốc thi vương bắt đầu máy móc quân đoàn còn cần tận tất cả năng lượng đồ sát tấn quốc thi triều ngược lại là một chút cũng không có lãng phí bây giờ bọn hắn tua triệt đ ể bại cục đã định liễu bạch nguyệt tâm thầm suy tư nghiên cứu một chút một bước kế hoạch thế là một đôi trong mắt không tự chủ được liếc về phía bên cạnh phi hành khí c ự trong hầm lọ kim loại thân thể rắt băng rung động d â y rủa lấy đứng lên trên thân hồ quang điện lấp l o e y kịch liệt hiển nhiên đã đến báo phế bên l i giới ta không phục ừng kỳ thật ngươi rất mạnh mạnh hơn dạ sát lâm đông bình luận lọ lò trong lòng im lặng đồng thời sinh ra ra ngập trời tức giận nếu như ta bản thể tại ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta không sao ta chở ngươi lâm đông mở miệm nói đôi mắt bên trong hiện lên một k i a lành ý bởi vì cái này năm đời người cải tạo chỉ là lọ ý thức vận dẫn mà bản thể của hắn sớm muộn sẽ g á n g lâm tựa như lúc trước giả sát lợi dụng bù đắp t r ậ n pháp tiếp dẫn bất tử tộc như thế chờ ta bản thể g á n g lâm này chính là tử kỳ của ngươi lọ thả ra ngoan thoại a vượt ngoại thần tộc tinh hoạch thật đúng là cái mới khẩu vị lâm đông lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ ngươi lo lại bị tức không nhẹ nguyên bản còn muốn nói điều gì nhưng kim loại thân thể triệt để không kiên trì nổi trong mắt lục quang chậm dại ẩm diện hắn nặng nghề thân thể hướng về sau ầm ầm ngã xuống đất kích thích chung quanh b ụ i mù nổi lên một phía một màn này tuyên cáo chiến đấu cơ bản kết thúc nơi xa thiết mưu đỏ mắt ngắm nhìn trong lòng không khỏi âm thầm may mắn thật may à may mắn lúc trước không có đối địch với hắn nếu không ngã xuống nhất định là chính mình tư vân lão bà ngươi còn cho hắn làm quần áo đâu cương côn nhanh mồm nhanh miệng gấp nói theo thiết mưu trong lòng im lặng bớt nói nhảm tranh thủ thời gian giết địch giết hết chúng ta tốt về nhà cái gì cái này liền trở về a cương côn mặt lộ vẻ đắm c h t r o n g lòng biểu thị còn không muốn trở về sau đó long quốc thi triệu bắt đầu thu thập tàn cuộc đem còn lại ấn cúp dòng bi đồ sát hầu như không còn tiểu bát lợi trào vung vẩy c h u hoa dây leo q u ấ n quanh đem huyết tộc hãn tướng đủ kẻ phân thây tảng cờ cũng ôm lấy một con thi vương ngạnh xinh, sinh sinh vặn gãy cổ của hắn chiến đấu hoàn toàn biến thành nghiêng về một bên thế cục jesse lúc này mặt lộ vẻ b ố i r ố i vừa đi vừa về quan sát phát hiện khắp nơi đều là dưới tay mình bị tàn sát c h ẳ n g cảnh trong đó còn bao gồm không ít huyết tộc tâm phúc hồng nguyệt hồng nguyệt ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a sợ hai bên trong hắn nhớ tới l i u bệnh nguyệt tựa như muốn tóm lấy cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng nhưng sóng điện não truyền đi thật lâu cũng không có được bất kỳ đáp lại、nào. Jesse trong lòng lộ bộ một chút chẳng lẽ hồng n g u y ệ t cũng bị giết sao thế nhưng là đúng lúc này bên hai b ô n g nhiên chuyển đến trận động cơ b a n h m ì n h chỉ gặp một khung phi hành khí đột ngột từ mặt đất mọc lên trực tiếp thăng nhập chân trời ừ m Jesse lập tức một mặt tròn v á n g xuyên thấu qua phi hành khí cửa sổ phát hiện vị trí lái bên trên chính là liêu b ạ c h nguyệt chạy ngay tại nó kinh ngạc thời khắc một cố cường đại tinh thần lực phản phất bén nhọn truy thép trực tiếp xuyên vào nó trong đầu ạch a Jesse một tiếng hét thảm thống khổ mới ngã xuống đất tiến sĩ thân h n h xuất hiện ở sau lưng hắn bên cạnh còn đi theo cuồng lang cùng khủng lòng các loại hai thi vương dương m ắ t mắt, mắt nóng nhìn bầu trời phát hiện liễu bạch n g u y ệ t phi hành khí vạch ra một đạo lưu quang đã bay tới chỗ rất xa tiến sĩ ca tên kia lại chạy bình thường tiến sĩ mặt không đổi sắc tựa hồ sớm thành thói quen khủng long hung đồng lấp lóe ồ n ộ n nói ta biết kia là huyết tộc sơ hở ừ m tiến sĩ gật gật đầu tự mình thi xảo cuộc thời có thể không thể rời đi hai đại công thần đó chính là kết công ty diệp giản cùng liễu bạch nguyện hai người bọn họ mới thật sự làng h a long vợ sồ theo dẹn xì bọn mình liễu bạch nguyện chạy trốn trận đại chiến này triệt để hạ màn kết thúc vừa bộ chiến trường lúc này h bầu trời tầng mây đã tàn đi lộ ra hỏa hồng trời chiều như máu ánh nắng về xuống như ngàn vạn sợi tơ rủ xuống chiếu rọi ra mặt đất bao la bên trên bày biện ra một mảnh quỷ quyệt tri cảnh chương sáu trăm một mươi chín trở về giang bắc cách đó không xa lâm đồng đối với cái này phi thường hài lòng cũng không biết có thể hay không trợ giúp tự mình đột phá cực hạn hàng rào lúc này tuyết tiêu thân ảnh đi tới nó thần thái cung kính chậm rãi mở ra cánh chỉ gặp một khối phiến đá từ đó trượt xuống tuyết tiêu cúi đầu hai tay bưng phiến đá trung thực đưa tới lâm đồng trước mặt lâm đồng đưa tay ở giữa lấy ra mặt khác hai khối lập tức quang mang một phía hào quang bước lên một cỗ ba động kỳ dị lan ra cái thiết khiết ánh sáng trắng hà tựa như một đạo trường xà giống như con chặt lấy tuyết tiêu trong tay phiến đá cũng đem nó chậm rãi nắm đỡ dậy tuyết tiêu gặp một màn này toàn bộ thi đều sợ ngây người thật thân kỳ sau đó phiến đá chậm rãi tới gần bắt đầu khép lại mỗi một đạo lỗ hổng đều kín kẽ dòng da tề tề ầm ầm theo một tiếng văn vọng tựa như núi nhỏ va chạm phiến đá triệt để liều hợp lại cùng nhau t r ắ n đoán hào quang hướng bốn phía khuyết tán ra tới bây giờ ba khối phiến đá liều cùng một chỗ đã không phải là dài mảnh hình chỉ ở dưới góc phải chỗ trả thiếu cuối cùng một khối lập tức lâm đ ô n g lại đem hai viên tinh thạch khảm nạm đến trong lỗ thủng phiến đá quang mang càng tăng lên kỳ lạ lực trưởng càng phát ra cường đại lâm đ ô n g trong lòng rõ ràng cuối cùng một khối phiến đá cùng cuối cùng một khối tinh thạch đều tại các công ty quốc tế trong tổng bộ rốt cục muốn tập hợp đủ lâm đ ô n g đơn tay cầm phiến đá đôi mắt ở phía trên quan sát bây giờ đường vân tương liên sáu viên tinh thạch lấp lóe xác thực bày biện ra bắt đầu thất tinh hình dạng đây cũng là bất tử tộc trong miệng không gian chi thỉa t ặ n cơ tiểu bác tiến sĩ các loại thi vương thân ảnh chậm dại hướng lâm đông hậu phương dựa vào long quốc thi xảo mấy lớn hạ tướng rốt cục tại lúc này tại bọn hắn hậu phương còn có m ị cơ cùng lang khủng long các loại thiết t â m giác lúc này cũng mặt lộ vẻ kinh sợ trực câu câu nhìn chằm chằm phiến đá hợp thành một màn lão đại cầm thứ gì chẳng lẽ là vũ khí sao không biết ta nhưng cảm giác thật thần kỳ tam thi vương chính nghị luận trong lòng kinh nghi bất định có thể lúc này khủng long phần e o đông nhiên bị một ngón tay thọc a khủng long cảm thấy kỳ quái vội vàng quay đầu nhìn lại lại phát hiện không có cái gì uy ta ở chỗ này đây đông nhiên một thanh n m từ nó phía dưới văng lên khủng long lập tức thắc mắt nhìn lại phát hiện cái này có mấy cái giò bi cầm đầu mọc ra cái lỗ thai lớn còn mang theo răng mặt dây chuyền tạo hình phi thường kỳ lạ chỉ là hắn cái đầu tương đối thấp như hơi không chú ý đều sợ không cẩn thận đem hắn dâm chết mới tới ngươi có cái gì không hiểu vấn đề có thể hỏi ta chiêu phong nhĩ ôm lấy b ả vai ngửa đầu quan sát nói hỏi ngươi khổng long lông mày n u lại không sai ta thế nhưng là lao đại thủ hạ đệ nhất công thần nếu là không có ta quản lý đ o a n trừng toàn bộ thi xảo đều phải tán chiêu phong nhĩ chậm rãi mà nói đến đến nghĩ đến trước nói khoác một phen lập một chút thi thiết nhìn xem đối diện lên hay không lên nói nếu như có thể mà nói vậy chỉ thu hắn làm tiểu đệ Ta t đã ừ nhưng g dẫn dắt mấy vạn t mấy i chiều, c phá qua để nói cải kết tổng bộ, còn vì lao đ danh, danh tự thế nhưng là chạm đến nghịch lần của hắn dù sao cũng là lâm đông lúc trước khâm điểm có thể nói là một loại ràng buộc khủng long đôi mắt nhắm lại Mặt lộ vẻ không í thế hung ác. Cút sang một hung Chiêu phong nhĩ sang bên. Ngậy. ác. đ i mắt t r ừ trừng, truy tôm thi ra sinh phần vàng nhanh như Không sợ hãi, vội vàng lôi kéo truy tôm mấy thi nhanh như chấp chạy Thử. xa. mấy mấy ý kéo biết điều theo trời chiều lặn về phía tây ấn quốc chiến trường quét dọn xong long quốc đám dòm bị cái c ầ m đ ố n g máu sắc mặt vẫn như cũ hưng phấn miệng bên trong tiếng gầm không ngừng trải qua trận này lâm đ ô n g thủ hạ thi triều lại lớn mạnh hơn không ít trong đó thân hình cao lớn thiết ngư đi tới đỏ mắt lấp lóe trên mặt ý cười chúc mừng a cuối cùng đem ấn quốc thi triều tiêu diệt cái này không có gì lâm đồng không thèm để ý chút nào thiết n g ư u cười hắc hắc lộ vẻ phi thường vui vẻ làm sao không có gì bây giờ không có ấn quốc quấy dối ta liền có thể cùng tiểu tuyết hảo hảo sinh hoạt không kỳ thật chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu lâm đ ô n g nói cái gì thiết n g ư u thần sắc kinh ngạc cái này còn vừa mới bắt đầu đâu lâm đ ô n g gật gật đầu ánh mắt nhìn về phương xa đôi mắt để lộ ra một vòng thâm thúy bây giờ hủy diện tấn quốc thi triều còn có một đám cao cấp huyết tộc chắc hẳn huyết hồng bá tức khẳng định ngồi không yên đoan chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm đến báo thủ một bên khác năm đời người cải tạo chiến bại lò bản thể cũng tức sắp giáng lâm bản thể hắn g i á tỉnh giả năng lực Có lẽ không bằng người cải tạo nhưng thể p h á c hẳn h là càng hơn một bậc cho nên tổng hợp sức chiến đấu chỉ mạnh không yếu ấn quốc cảnh nội chiến đấu cũng không có nghĩa là kết thúc mà là một cái khác trận hỗn loạn bắt đầu đến lúc đó lực ảnh hưởng càng lớn hoàn toàn là cấp thế giới lão đại chúng ta tiếp tục chiến đấu đi trực tiếp quét ngang toàn cầu t ả n cờ ngu ngơ nói lâm đông lại lắc đầu về nhà a một đám thi vương hai mặt nhìn nhau trong lòng kinh ngạc biết hắn nói nhà chính là giang bắc thành phố cái này liền trở về rồi định nhân sẽ tự mình tìm tới cửa các ngươi không cần quá nóng vội lâm đông chậm dai nói về nhà cũng không phải là tránh lui mà là chuẩn bị tiếp nhận mánh liệt hơn báo tố tẩy lễ chúng thi vương nhóm rất nhanh chấp hành lâm đ ô n g chỉ lệnh nao nhao mang theo tiểu đệ hướng long quốc cảnh nội d u n g mánh lao tới không bao lâu bọn hắn rút khỏi ấn quốc chiến trường chỉ để lại đầy đất bờ b ộ n cái kia chất thành núi thi cốt cuối cùng rồi sẽ bị gió cắt vùi lấp tại lâu đời t u ế nguyện bên trong hóa thành bụi bặm lâm đ ô n g thì là trực tiếp cơi phi hành khí quay trở về giang bắc thành phố tại thi xảo khu vực trung tâm một tòa cao ốc đứng sừng sững lấy phía trước đường đi đều bị thanh quét sạch sẽ ngoại trừ có chút cũ nát bên ngoài ngược lại không có gì tận thế khí t ư c lâm đông lần nữa trở về đã thành t i ể u bá chủ chi vị thậm chí toàn bộ đại lục bản khối bên trên đều không có đủ t h cho dù tại toàn cầu pha vi có thể cùng hắn khiêu chiến cũng có thể đến được trên đầu ngón tay lúc này cao ốc bên trên có một cánh cửa sổ lại còn lóe lên ánh đèn dù sao lâm đông thời điểm ra đi còn để lại người quét dọn vệ sinh cho nên nơi này vẫn như cũ sạch sẽ sạch sẽ tô tiểu nhu đang ngồi ở trên ghế salon miệng lớn h u y ễ n lấy khoai tây c h i ê n đây là tận thế trước đó lao bản siêu thị đội đồ ăn vặt nàng ăn miệm đầy chảy mỡ quên cả trời đất khoe miệm dính lấy khoai tây trên mảnh vụn một mặt thỏa mãn tri xác ngay tận thế tới một năm lâu tô tiểu nhu cả người lại béo một vòng từ nguyên lai duyên dáng mặt trái xoan biến thành tròn triệu bánh bao mặt nàng ăn xong khoai tây trên về sau thuận tay cầm lên một bình băng c ọ cả có lạ ừng ngực ừng ngực manh rót hai cái nấc thoải mái tô tiểu nhu đ ắ c ý sau đó cầm lấy bên cạnh trò chơi tay cầm bắt đầu đánh điện tử chương 620, t ự mình xuất thủ lão bản không ở nhà tháng ngày đơn giản sàng khoái bình thường không có gì việc để hoạt động còn có thể từ từ máy chơi gân chơi tô tiểu nhu thao tác trò chơi hình tượng kỹ thuật đã phi thường thành thạo đánh mười phần kịch liệt trong lúc nhất thời có chút vóng ngã chơi rất sáu a tại nó bên hai đông nhiên có cái thanh âm vang lên tư vân cái này đều cơ bản thao tác tô tiểu nhu vô ý thức trả lời thậm chí còn nghĩ nói khoác một phen nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng không thích hợp chơi đùa động tác cứng nở chậm chậm quay đầu lại chỉ gặp bên cạnh mình chỗ chẳng biết lúc nào nhiều một đạo thân ảnh trắng đ o ạ n áo sơ mi cực kỳ anh tuấn chắc nhan tiếp tục nha lâm đ ô n g nói tô tiểu nhu đằng một chút đứng lên vội vàng đóng lại trò chơi hình tượng cũng đem tự mình vừa ăn khoai tây trên cùng có cả có lạ thu thập đến bên cạnh lão lão bản người trở về lúc nào vừa rồi cái này tô tiểu nhu s ạ m mặt lại vội vàng giải thích nói ta vừa làm xong việc sau đó liền chơi một hồi ừ n rất tốt lâm đ ô n g đương nhiên cũng không có so đo ánh mắt liếc nhìn một phía phát hiện trong nhà vẫn như cũ sạch sẽ gọn gàng cùng mình trước khi ra cửa không có gì khác biệt duy nhất biến hóa là tô tiểu nhu so trước đó lại em dịu không ít người tiến hóa a ta tiến hóa cái gì rồi tô tiểu nhu mặt tròn tròn váng tiến hóa thành chết mập trạch lâm đ ô n g sau khi nói xong quay người liền hướng phòng tắm đi đến lưu lại tô tiểu nhu tại nguyên chỗ vẻ mặt ngơ ngẩn túi đầu nhìn một chút tự mình viên cồn cồn bụng nhỏ Ta có phải hay có cân? phải không giảm nên lâm đông tắm rửa xong đổi một kiện sạch sẽ áo sơ mi trắng ngựa tựa ở mềm mại trên ghế salon đánh giá chung quanh hoàn cảnh quen thuộc thâm trong lặng lẽ cảm t h á n vẫn là trong nhà đợi dễ chịu lâm đông ban đầu dự tính ban đầu chính là nghị an yên tính tính cầu trong nhà không bị bất cứ sinh vật nào chỗ cái dày vì cái mục tiêu này bây giờ hắn đã đánh xuyên qua cả phiến đại lục hắn ngồi ở trên ghế salon tiện tay rót một chén nước trái cây môi mỏng khẽ nhấp một cái sau đó liền xuất ra cấp ss t ự c phẩm tinh h ạ c h một thanh nuốt vào trong miệng năng lượng tinh thuần hóa thành dòng nước cấm tuôn ra vào thân thể tư dưỡng toàn thân cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu liền tựa như ngâm trong suối nước nóng không hổ là cực phẩm tinh hạch lâm đ ô n g yên lặng cảm thán chỉ tiết số lượng có ít toàn thế giới cũng tìm không ra mấy k h o a tới mà lại mỗi một k h o a tinh hạch cảm thụ đều là độc nhất vô nhị đăng đăng đăng ngay tại lâm đ ô n g hấp thu năng lượng thời điểm điện thoại thu được một cái tin tiện tay xuất ra xem xét chính là trình lạc y lìa gửi tới mới đào dùng tốt sao rất tốt lâm đồng tùy tiện hồi phục nói một lát sau trình lạc y l ạ i đưa vào một chuỗi tin tức lần chiến đấu này thế nào không có trêu chọc trở về thứ gì a không có ừ vậy là tốt rồi trình lạc y thể hồi đáp chủ yếu nghĩ đến trước hỏi một chút vạn nhất có tình huống như thế nào tốt trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng dù sao lâm đông thường xuyên trở về mang đồ vật t h như bắc sơn bên trong nhện cùng phệ nhân kiến đối với nhân loại đều vô cùng nguy hiểm lâm đông làm sơ suy tư ngay sau đó trả lời bất quá huyết hồng bá tức có thể muốn tới còn có cái kia vượt ngoại sinh mệnh không được bao lâu cũng sẽ giáng lâm trình lạc y thể đen nhánh dưới bầu trời đêm m i n mông hải vực như là thâm nguyên có một hòn đảo lớn phi âu phủ ở mặt biển sóng biển máy liệt xung kích tại trên đá ngầm màu trắng bọt nước tóe lên lá hoa hoa tác hưởng tại đảo này d ì a vách núi chỗ đứng vững vàng tỏa rộng lớn của bảo phản phất cự thú ẩn nút tràn ngập cảm giác c áp bách trong tháo đài cổ có cái nam nhân thân ảnh tựa ở đỏ tươi huyết chỉ bên trong ngay tại ngâm trong đ ồ n tắm hắn n ử a h i ế p hai con người tựa hồ phi thường hưởng thụ trong hồ máu tươi phun trào tại yếu ớt ánh đến chiếu dọ dưới phản xạ ra tinh hồng quang trạch cho người ta loại yêu dị cảm giác một lát sau phía trước chuyển đến cộp cộp tiếng bất chân có một nữ nhân thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra nghĩa phụ nữ nhân thái độ cung tính vi vi túi đầu xuống huyết h ánh mắt bình tĩnh lại thâm thúy jesse chết rồi ừng chúng ta lúc chiến đấu phát sinh ngoài ý m u ố n đầu tiên là nhận tét máy móc quân đoàn xung kích về sau còn giết ra mười vạn chúng đ ả o quốc thi triều đến nếu không chúng ta chưa hẳn không phải lòng quốc thi vương đối thủ liễu bạch nguyệt giải thích nói huyết hồng bá tức tựa hồ không nguyện ý nghe nàng nói nhiều như vậy vậy sao ngươi còn sống ta liễu bạch nguyệt thần sắc yên lặng đôi mắt nhanh quay ngược trở lại ta biết kẻ thất bại nói cái gì đều là mở cớ ta cũng là dựa vào đối với thế cục đem khống mới may mắn còn sống sót lần này chiến đấu thực sự phi thường h u n hiểm chúng ta xuất động thi triều hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ cho dù ta năng lực chỉ huy mạnh hơn cũng vô pháp ngăn cơn sóng giữ chúng ta long quốc có câu n g ạ n ngữ gọi là không b ộ t đấu gột nên hồ bất quá nghĩa phụ vẫn như cũ trách cứ lời nói hồng nguyện ta cũng c a n g nguyện bị phạt huyết hồng bá tước lẳng lặng nghe cũng không cắt đứt nàng hết thể âm l ư u kỳ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là tái nhợt vô lực dựa theo liễu bạch nguyện thuyết pháp cứng rắn thực lực không bằng người ta cũng xác thực không có cách nào được thôi vậy n g u y ê liền tiếp bị trừng phạt đi bá tước trầm dai nói liễu bạch nguyện đôi mắt trừng trừng thân thể một cái giật mình bởi vì bá tước trừng phạt đều là cực kỳ thống khổ nói là rút gân nổ xương cũng không đủ mà huyết tộc cường đại khép lại năng lực ngay cả chết đều là một loại yêu cầu xa vời ngài n g ư ơ i tính như thế nào trừng phạt ta ta muốn ngươi lập công chỗ tội huyết hồng bá t c nói thân thể từ trong huyết trì chậm dãi đứng lên đỏ t h ắ m huyết trâu từ nó cơ bắp trong khe hở chạy xuống hoạch xuất ra đạo đạo yêu dị vết tích không thể lại để cho long quốc thi vương phát t r i ể n tiếp thừa dịp hắn cùng chúng ta ở giữa còn có khoảng cách trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng chỉ để đem hắn diệt diệt trừ liễu bạch nguyệt ánh mắt đam đam nhìn chằm bá tức tráng kiện thân thể trong lòng minh mạch hắn ý tứ lần này ấn quốc một trận chiến long quốc thi vương lại lấy được không ít cao cấp tinh h ạ c h để huyết hồng bá tức cảm nhận được uy hiếp cho nên phải thừa dịp nó triệt để lớn mạnh trước đó lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đem nó diệt đi liễu bạch nguyệt trong lòng vui mừng cảm thấy cái này trách p h ạ t quả thực là cho mình cơ hội đa tạng nghĩa phụ ta đã biết lần này xin ngài yên tâm ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng đi thôi đi thông chi ngươi các h u y n h đệ khác thì m u ộ i chúng ta chuẩn bị xuất phát huyết hồng bá tức nói chúng ta liễu bạch nguyệt mặt lộ vẻ kinh ngạc rất nhanh liền lý giải đến hắn hàng nghĩa hiển nhiên nghĩa phụ cũng định tự mình xuất thủ liễu bạch nguyệt lập tức cảm xúc bành trướng phân chấn không thôi lần này dù sao cũng nên đem cái kêu long quốc thi vương kết thúc đi được rồi ta đã biết dứt lời nàng quay người vội vàng rời đi tựa hồ có chút không kịp chờ đợi đi thông chi huyết hồng bá tức cái k h á c nghĩa tử nghĩa nữ mà huyết hồng bá tức chậm rãi từ huyết chi đi ra phụ thêm một kiện đỏ tươi áo t r o à n g tắm thấu quá đỉnh đầu cửa sổ ngưỡng vọng bầu trời đ e n nhánh ngược lại là rất lâu không có tự mình xuất thủ chương sáu trăm hai mươi mốt toàn cầu dung chuyển chính như lâm đông đoán trước như thế ấn quốc chi tranh cũng không phải là kết thúc mà là chân chính đại chiến bắt đầu bá trong ư dưới ớ c t ư thế lúc nhất a a u n h Nó thời long quốc cũng triệt để trở thành tiêu điểm phát hiện trước nhất chuyện này là thân ở tại long quốc cách tổng bộ nhân viên nghiên cứu khoa học bởi vì bên trong có không ít cỡ lớn dụng cụ hoặc vệ tinh thiết bị từ đầu đến cuối giám sát lấy long quốc các đại khu vực đây là trước đó vương vinh thành lập chính là vì quan sát có hay không thi c h i ề u đại quy mô di chuyển lúc này mạnh giáo sư đang theo dõi lớn màn ảnh ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp ban đầu hắn chỉ là muốn nhìn một chút gần nhất có hay không mưa thiên thạch đều rơi vào cái gì khu vực vân vân hắn rất nhanh thông qua vệ tinh vân đồ phát hiện có đại lượng z o m bi e chính hướng long quốc phương hướng di động thậm chí có một ít đã tiến vào cảnh nội những thứ này dòm bi chuyện gì xảy ra bọn hắn điên rồi sao mà lại chuyện này không phải cô lập bây giờ từ long quốc từng cái phương hướng đều có thi chiều s ầ m lấn liền ngay cả đường ven biển bên trên cũng có dòm bị không ngừng đổ bộ mạnh giáo sư lập tức thần sắc đại biến trong lòng lấy làm kinh ngạc vì sao lại xuất hiện loại tình huống này thế nào lao sư một bên học sinh đường tinh vãn phát hiện hắn không thích hợp tinh muộn ngươi mau nhìn có vô số kể ngoại cảnh dòm bi hướng long quốc chạy đến mạnh giáo sư vội và nói g n đường tinh vãn t a o mày vội vàng đi vào lớn màn ánh trước nàng từng theo lấy lâm đông đi qua hốc đảo cùng một chỗ pha trộn qua một thời gian ngắn đối dòm bị tập tín hiệu khá rõ đây là từ thi vương dẫn đạo thuộc tại chiến tranh giữa bọn họ ồ vậy phải làm thế nào tranh thủ thời gian thông báo một chút các đại chỗ tránh nạn để bọn hắn làm tốt đề phòng đường tinh v ẫ n nói đúng đúng đúng mạnh giáo sư liên tục gật đầu ám đạo tự mình thật sự là già nên hồ đồ rồi phản ứng tương đối chậm lập tức hắn vội vàng gọi điện thoại thông chi các đại chỗ tránh nạn nhân viên bây giờ long quốc cảnh nội đại đa số nhân loại may mắn còn sống sót đều tập trung ở đông nhạc sơn không bao lâu về sau bọn hắn liền nhận được tin tức trong nháy mắt sôi trào lên tựa như vỡ tổ cái gì số lớn ngoại cảnh dòm bị hướng long quốc tuân ra đến rồi vì sao lại dạng này không biết ta cái này cũng quá nguy hiểm đi bọn hắn có thể hay không tới công đánh chúng ta đây còn không phải là vừa đi thoáng qua một cái sự tình ông trời ơi gần nhất chúng ta vẫn là đường đi ra mọi người nghị luận ở mỹ trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng cảm giác trời cũng sắp sụp đây tuyệt đối là tận thế đến nay nghiêm trọng nhất một lần nguy cơ bây giờ toàn cầu thi triều đều tại đại di rời chỗ tránh nạn nhân viên quản lý lúc này cũng lo lắng bất an ngay sau đó liên hệ có nhân loại chi quang danh hiệu trình lạc ý ý ý ý, ý, ý, ý, ý. có vô số ngoại cảnh d o m bi tràn vào l o n g quốc cảnh nội ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ trông coi đi trinh lạc y gì c h ầ m m ặ t hồi lâu nói nhân viên quản lý xạ mặt lại cảm giác nàng nói ngược lại đơn giản liên quan tới lần này sự kiện ngươi hẳn phải biết nguyên nhân gì a còn có thể nguyên nhân gì bởi vì nào đó thi vương thôi nếu không ai còn có thể lớn như vậy b ả n sự l o n g quốc cảnh nội thần hồn nát thần tính tràn ngập không khí khẩn trường kinh khủng thi chiều ngay tại hội tụ mọi người cả ngày sợ h ã i không thôi bọn hắn đều có đầu rút cổ tại chỗ tránh nạn bên trong đã không dám đi ra ngoài sắp tiếp nhận một trận cự đại phong bạo tề lễ n h ư n g mà c vân à y c n lộ kia tựa như trường xạ dây dưa cùng nhau đan vào một chỗ nhìn như lộn xộn nhưng lại có quy tắc cho người ta loại kỳ dị cảm giác mà ở đây địa ở giữa nhất chỗ có một khối phiến đá nổi lơ lửng phía trên khảm nạm lấy khối tinh thạch thường được quang mang lấp lóe cái tia trắng loan quang hà càng ngày càng nghiêm trọng tựa hồ muốn tất cả hoa văn nhóm lửa tại bù đắp trận pháp xung quanh đứng đây không ít người cải tạo kim loại thân thể phản xạ q u a n trạch tựa hồ tại yên tĩnh cùng đợi cái gì đại biểu k é t tối cao quyền lực mấy đại bộ phận giải cũng cung kính đứng thẳng ở đây cầm đầu là cái tóc ngắn thanh niên bộ dáng già dạn tên cứ gọi tiêu dương bộ phận nhân sự bộ trưởng bù đắp trận pháp đã hoàn thành là thời điểm đem khởi động tiêu dương nói hai con ngươi điểm sáng màu xanh lục lấp lóe còn lại mấy vị bộ trưởng con ngươi cũng thay đổi thành đậu xanh ừng vậy thì bắt đầu đi lập tức bọn hắn đem năng lượng rót vào trong trận pháp trong khoảnh khắc đem nó triệt để nhóm lửa ở giữa khối kia phiến đá lập tức quang mang đại tác t r u n g quanh tất cả đường vận tùy theo sáng lên hào quang trói sáng làm xung quanh hết thể biến làm đạo không gian chi lực bắt đầu phun trào ẩm ẩm rung động ngay sau đó một đạo kình thiên t r i trụ từ tinh đổ phiến đá chỗ bay thẳng vân tiêu q u o y đầy trời tầm mây vỡ vụn bắt đầu không ngừng xoay tròn hình thành một cái cự đại vòng xoáy đồng thời lôi điện đại tác như là ngân xả trên không trung xuyên thẳng qua tại vòng xoáy ở trung tâm không gian rất nhanh bị xé nát xuất hiện một mảnh hỗn độn trong đó có một đạo nhân hình bắt đầu như ẩn như hiện lúc này thương không gấm thét điện quang càng phát ra h ư n g h ự c bóng người cũng dần dần ngưng thực. Kinh khủng t ù y t h e o l a n g đến nửa ngày qua đi ba động mới có bắt đầu yếu bớt xuống tới trật tinh đổ phiến đá tối đen đẩy trời tầng mây không xoay tròn nữa lôi đỉnh cũng tại lúc này tiêu tán hết thể tựa hồ cũng khôi phục lại bình tĩnh gió cũng theo đó dừng lại thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng nhưng khác biệt duy nhất chính là tại trong trận pháp ở giữa chỗ thêm ra một thanh niên thân ảnh nó trần như n ộ n g bắp thịt cả người cường tráng chán tóc cắt ngang c h á n phiêu động một đôi chòng mắt hờ hững mà lại hắn tướng mạo cùng năm đời người cải tạo vậy mà giống nhau như đúc rốt cục giáng lâm lọ s o n g quyền nắm chặt mu bàn tay nổi gân xanh trên chán dâng lên ngập trời tức giận tiêu dương bưng lấy một bộ k ẹ m ý phục tác chiến cung kính đi đến nó trước người lọ đại nhân h o à n n g h ê n đi vào lam tinh ừ m lam tinh tình thế trước mắt thế nào huyết hồng bá tức thế lực ngay tại hướng long quốc hội tụ cơ hồ bao gồm lam tinh tất cả có chút thực lực thi vương tiêu dương mở miệm giải thích lò trong mắt hiện lên một vòng tinh quang tựa hồ một khắc đều không chờ được vậy thì tốt chúng ta cũng đi long quốc chương sáu trăm hai mươi hai thế cuộc khẩn trương lần này lò quyết định trước mặc kệ những hấp huyết q u ỷ đó trực tiếp xử lý long quốc thi vương không giết chết hắn thực sự khó mà xả được cơn hận trong lòng sau đó toàn bộ các công ty cũng hành động tất cả người cải tạo dốc toàn bộ lực lượng kim loại thân thể phản xạ sáng như bạc q u a n trạch từng cái phi hành khí đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như bầy ong giống như vạch phá hạ cám chân trời long quốc cảnh nội sóng ngầm máy liệt đỉnh cấp cường giả hội tụ đến trăm vạn mà tính thi chiều ngay tại vực kích thế cục một mảnh khẩn trương tràn ngập túc s á t chi khí nhưng lúc này lâm đông còn đợi trong nhà hắn vừa hấp thu xong một viên tinh hạch năng lượng cảm giác thần thanh khí sảng đứng dậy đi vào cửa sổ sát đất trước nâng mắt hướng ra phía ngoài ngóc nhìn chỉ thấy bầu trời tối tăm mờ mịt bởi vì đã là mùa đông khắc nghiệt cho nên có tinh mịn đông tuyết bay xuống cả tòa mạt nhật chi thành đều bởi vậy trận nhìn đầu tuyết rơi lâm đông tâm trong lặng lẽ tính toán lại qua mấy ngày thời gian cũng nhanh muốn qua tết nếu là tận thế trước đó mỗi đến lúc này đều nên làm sủi cảo hắn bay đầu nhìn về phía vách tường phía trên treo cô nhi viện thời kỳ anh chụ trong đó có trình lạc y dỉa tôn tiểu cường mang theo hải đồng thời kỳ non nớt khuôn mặt tươi cười sắp hết năm tìm bọn hắn đến bao đ ố n g nhiên sủi cảm đi lâm đ ô n g yên lặng thầm nói lúc này xa xa chân trời một con mắt đỏ quạ đen cấp tốc bay tới bay nhảy bay nhảy rơi vào bên cửa sổ đỏ mắt chấp chấp về sau bắt đầu báo cáo tình huống bên ngoài bởi vì lâm đông sớm tiếp vào tin tức huyết hồng bá tức thế lực ngay tại hội tụ khí thế hùng tức sẽ tiến vào lòng quốc cảnh nội cho nên hắn phái ra quạ đen đại đội đi lòng quốc các nơi điều tra tình báo theo quạ h u n h báo cáo nói từ lòng quốc phía tây tiến vào ngoại cảnh g i ô bi số lượng cũng không nhiều dù sao lâm đông mới từ bên kia trở về ngoài ra còn có thiết ngư trấn thủ mà x u ô i theo hình lục thi triều cũng không có bao nhiêu bởi vì rất ít thi vương có vượt biển năng lực huyết hồng bá tức đại bộ phận thế lực đều là từ long quốc bắc bộ x a hoàng nước phương hướng tiến đến nơi đó thi triều một nhóm tiếp một nhóm đã đến không hết có bao nhiêu trong đó lấy huyết tộc làm chủ đạo còn lại đại bộ phận đều là phổ thông g i ò n g bi biết đi thôi lại dò xét lại báo lâm đông trầm giọng nói sau đó bệ cửa sổ con kia mắt đỏ quá đen lại bay nhảy nào đằng phi đi lâm đông im lặng mặt tự hỏi cảm thấy những cái tia thuần chủng z o m bi e không nên bị tạp chủng z o m bi e chỗ thống ngự kỳ thật chân chính huyết tộc số lượng cũng không nhiều bọn hắn đều là từ đã từng hát xạ sổ dị thành viên hậu kỳ chuyển hóa m à thành cho nên tại về số lượng còn không bằng thuần chủng z o m bi một phần m ộ ư ơ i bọn hắn chỉ là khuất phục huyết hồng bá tức dâm uy mới bị hắn chỗ thống ngự cho nên huyết tộc thế lực mặc dù lớn nhưng đều là chút đ á m m h hợp lâm đông đối bọn hắn đánh giá bất quá là hổ giấy thôi đăng đăng đăng đúng lúc này lâm đông điện thoại liên tục thu được mấy cái tin thanh âm phi thường gấp rút thật là bận rộn l â nhìn ra mạnh giáo sư xác thực phi thường nóng vội dù sao tận thế đến nay lần thứ nhất kinh lịch toàn cầu tính dọn bì triều dâng trong lòng sợ hai vạch phần lâm đồng sợ hắn xuất ruột thế là lập tức trả lời nói Qua thết, ta dự định làm sủi đâu? mạnh giáo sư phát tới đẩy bình phong dấu chấm hỏi đều lúc này ngươi còn có tâm tình làm sụi cảo do bị sắp vọt tới trước mắt nếu như không có cách nào chống cự ta chỉ có thể mang theo nghiên cứu khoa học đoàn đội về đông nhạc sơn đông nhạc sơn có thể thủ nổi sao lâm đông hỏi mạnh giáo sư yên lặng s á c thực đối mặt loại này cấp bậc thi triều đông nhạc sơn tình cảnh cũng tràn ngập nguy hiểm từ hãn giang tỉnh đem đến đông nhạc sơn rất có thể cũng chính là rời mộ phần thôi vậy ngươi nói phải làm gì ngươi dứt khoát đem đến giang bắt thành phố tới đi đem đã từng tét t ổ n bộ bố trí một chút cặp ấy cho bọn hắn chửa chút kinh hỉ lâm đông trầm dai nói trong lòng sớm có loại này dự định như thế ý kiến hay mạnh giáo sư suy t ư nói thế nhưng là những cái kia cỡ lớn dụng cụ làm sao c h u y ệ n để chỗ tránh nạn trần minh cùng tôn vũ hàng bọn hắn đi chuyển đi lại mang lên mấy cái r i á c t ì n h giả bọn hắn chính là làm cái này lâm đông hồi phục nói cảm thấy chuyên nghiệp đúng vô cùng miệng giang b ắ c thành phố chỗ tránh nạn bên trong trình lạc y gì thay đổi một thân màu đỏ lớn hoa á o đông thu thập gọn gàng nàng l à n d a trắng n õ n ngũ quan tinh xảo đen dài thẳng tóc như là thác nước tảng dưới cho dù mặc hoa á o đông cũng khó có thể che chắn nó dung nhan tuyển mỹ ăn mặc vui mừng như vậy chủ yếu là đi lâm đông cái kia ăn sủi cảo trinh lạc y thì hãy dẫn đầu đi vào một chỗ rộng rãi trong lều vải bên trong lưu i d i u phi thường náo nhiệt có mấy tên hơn một ư ơ i tuổi thiếu niên chính vây quanh trần minh hỏi không ngừng trần lão sư nghe nói gần nhất xuất hiện biến chủng z o m bi e ngươi ra ngoài hành động nhìn thấy không a trần minh i n u môi cười một tiếng làm ra một bộ cao nhân phong phạm các ngươi trần lão sư ta vào nam ra bắc cái gì z o m bi e chưa thấy qua lúc trước ta tại gốc đ ả o thời điểm chính là tại biến chủng thi triều bên trong giết cái bảy vào bảy r a hoa đi lợi hại như vậy các thiếu nam thiếu nữ mắt lộ ra tinh quang thân sắc có chút sừng bái ta nghe vũ hàng lao sư nói biến t r ù n g giòn bị ngụy trang năng lực cùng ký sinh quái mạnh như nhau trần lao sư ngươi có hay không trúng chiêu Ngậy, cái này à không đ ể cập tới cũng được trần minh biến âm đúng lúc này trinh lạc y thân ảnh chậm rãi tới gần đám người vội vàng quay đầu nhìn lại nhao nhao lộ ra sợ hai thán phục c h i s ắ c bởi vì nàng một thân cách ăn mặc thực sự làm người khác chú ý trần minh đồng dạng ngẩng đầu nhìn đến thần s ắ c kinh ngạc tiểu trình ngươi làm sao cũng đổi ra thân xuân hạn định còn sao cách ăn mặc vui mừng như vậy muốn làm gì đi lâm đông đi nói nhà hắn ăn xối cào trinh lạc y ánh mắt bình tĩnh nói thẳng nói nghe nói muốn ăn sủi cảo t r ầ n minh ngụm nước đều nhanh chảy xuống ăn cái gì n h â n bánh thịt bò à? trình lạc y gì hề nghĩ nghĩ nói t r ầ n minh càng là thèm ghê gớm ngụm nước không tự chủ được bài tiết mặc dù gần nhất chỗ tránh nạn phát triển không tệ vật tư sung túc nhưng cũng chỉ là giải quyết vấn đề no ấm thịt bò sủi cảo loại thức ăn này vẫn là quá mức xa xỉ t r ầ n minh hầu kết k h ẽ nhúc ních nuốt n g ụ m nước bọt cái kêu lâm đông khẳng định cũng tìm ta đi dù sao tất cả mọi người quen như vậy tụ cùng một chỗ cũng tương đối náo nhiệt ừng hắn tìm ngươi trình lạc y hề hồi đáp ta tới đây chính là phải nói cho ngươi lâm đồng cho n g ư ờ i đi hãn giang tỉnh mạnh giáo sư cái kia khuôn đồ cái gì khuôn đồ trần minh lập tức không còn gì để nói chương sáu trăm hai mươi ba thu được xin trả lời xem ra s ủ i c ả o là không kịp ăn mặt ngày trôi qua một năm lâu trần minh vẫn như c ũ không có thoát khỏi công nhân b ú c vác vận mệnh hắn không khỏi nhớ tới tận thế trước đó tự mình vẫn là người làm công thời điểm ă n tết i trong lúc đó cũng sẽ tăng ca ngay cả bỗng nhiên nóng hổi cơm đều không kịp ăn tựa hồ cùng hiện tại không có gì khác biệt lập tức trần minh kêu lên tôn vũ hàng đám người cùng với khắc giác tỉnh giả tạo thanh vận chuyển đội ngũ lập tức chạy tới hãn giang tỉnh mà trình lạc y dịch thì tìm tới tôn tiểu cường ứng lâm đông hẹn đi trong nhà làm sủi c à o ăn mọi người nhao nhao công việc lưu bù lên khẩn trương chuẩn bị dự định nên đón toàn cầu thi chiều tây lễ lúc này long quốc cảnh nội một chỗ đường ven biển bên trên tinh hồng sắc nước biển phun g trào cọ rửa bãi cát khắp nơi đều là cá chết cùng biến dị hải thú thi thể có một chiếc thuyền lớn ở đây cập bờ trong đó xuất hiện không ít huyết tộc thế lực tựa như con kiến gia tổ giống như ở trong nước biển cũng chuyển tới trận trận dòm bị gạo thét có vô số thủy thi nổi lơ lửng lít nha lít nhít, vô số kể thậm chí có chút tinh n u y ệ n trực tiếp tại đáy biển hành tàu c h ậ m dãi xuất hiện tại bên m ờ bọn hắn giống như địa ngục các quỷ từ trong thâm viên leo ra cầm đầu mấy tên huyết tộc từng cái khí tức cường đại sát ý nghiêm nghị đều là huyết hồng bá tức nghĩa tử nghĩa nữ mà lại liễu bạch nguyệt thân ảnh cũng thình lình ở giữa hồng nguyệt nơi này chính là long quốc cảnh nội sao bên cạnh một tên thanh niên anh tuấn hỏi ừng không sai liễu bạch nguyệt nhẹ gật đầu thanh niên ánh mắt quá nhìn bởi vì bọn họ đến tương đối sớm còn có cả nhiều thi triều ngay tại hội tụ cho nên cách ly quyết chiến còn có một đoạn thời gian các người long quốc cảnh nội có gì vui địa phương ra đi trước tìm một chút việc vui nơi này việc vui có thể nhiều nữa đâu liễu bạch nguyệt nết miệng lên cảm giác hắn là hỏi đ ố i thi đối với long quốc cảnh nội thế lực phân bố sớm đã rõ như lòng bàn tay bây giờ long quốc lớn nhất chỗ tránh nạn tại đông nhạc sơn bên trên nơi đó vẫn tồn tại không ít nhân loại có đại lượng mới mẻ huyết đ ủ mặt khác tại hãn giang tỉnh t ế t toàn bộ có nhân loại nhân viên nghiên cứu khoa học xem như long quốc thi vương kiến lập cứ điểm trước tiên có thể đem nó trừ bỏ rơi còn lại mấy tên huyết tộc nghe xong lập tức mắt lộ ra hư vấn tại tận thế giai đoạn này nhân loại thế nhưng là vật c h ủ hiếm có không nghĩ tới long quốc cảnh nội thế mà còn có nhiều như vậy long quốc thi vương vậy mà không giết bọn hắn ta nhìn liền là cố ý cho chúng ta lưu ta muốn đi tiến đánh đông nhạc sơn Tốt, vậy ta đi lúc đầu k h t toàn bộ các ngươi ai cũng không cho phép cùng ta đ o ạ n bọn hắn cùng một chỗ thảo luận quyết định trước đem những tư nguyên này pha phân vừa tới đến long quốc không kịp chờ đợi giết chóc một phen lập tức mấy tên huyết tộc phân tán ra tới các mang theo thi triều chạy tới mục tiêu của mình vô số z o m bi e bị chia làm mấy đợt tiếng gạo thép chấn thiên tựa như một trận dòng lũ hướng về phía trước dũng manh lao tới bọn hắn tựa như cá giết sang sông trải qua khu vực không lưu bất luận cái gì người sống giang b ắ t thành phố vài con quạ đen còn quấn cao ốc xoay quanh miệng bên trong c ặ c c ặ c rung động trong hành lang tiếng bước chân cọc cọc rung động t r ì n h lạc y y cùng tôn tiểu cường thân ảnh chậm rãi đi tới đáng nhắc tới chính là tôn tiểu cường cũng mặc vào kiện lớn hoa áo nhìn qua phi thường vui mừng một đôi cơ t r í đôi mắt d ò xét cảnh vật chung quanh cảm thấy phi thường mới lạ đây là lâm đông chỗ ở sao ừng c h n h lạc y y hẹ nhẹ gật đầu rất nhanh phía trước một cái cửa bị mở ra bên trong tia sáng minh lượng phát họa ra đạo thon dài thân ảnh trong phòng ngồi đi bên ngoài lạch lẽo đa tạ trinh lạc y thì nói tiếng cảm ơn đi theo lâm đông đi vào nhà bên trong cũng tại cửa đ ổ i xong mới tinh dép lê trong phòng khách không nhốn bụi trần đồ vật trưng bày rất hợp quy tắc chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy rất dễ chịu a giống cái này thật là sạch sẽ tôn tiểu cường cảm thắn nói lâm đông mang sang một cái đĩa đặt ở trên bàn trà trước nghỉ một lát đi ăn chút trái cây nghe xong có hoa quả tôn tiểu cường càng tinh thần tỉnh táo vội vàng hướng trong mâm nhìn lại phát hiện bên trong bảy biện mấy k h ả đông lạnh lê hơn nữa còn khắc hoa nhìn qua phi thường tinh mỹ tôn tiểu cường sắc mặt vui mừng lập tức tiến lên cắm đầu bắt đầu ăn trình lạc y thì lại bất vi sở động đôi mắt đẹp nhìn chăm chú về phía lâm đông đừng tưởng rằng mời ta ăn cái gì liền có thể giảm bớt trách nhiệm của ngươi là chính bọn hắn tìm đến cùng ta có quan hệ gì lâm đông giang tay ra nói trình lạc y thì im lặng lần này toàn cầu thi t r i ề u dung chuyển cùng trước kia không giống ngươi có thể định ở sao hẳn là có thể đi đừng quản nhiều như vậy trước cho các ngươi làm sủi cảo ăn đi vô luận sự tình gì cũng phải ăn no rồi lại nói lâm đông mỉm cười đúng làm sủi cảo nhanh làm sủi cảo tôn tiểu cường cũng mặc kệ nhiều như vậy nghe thấy sủi cảo liền có chút không kịp chờ đợi trình lạc y dì hệ nhẹ gật đầu vậy được đi lập tức ba người bọn hắn đi vào p h ò n g bếp bắt đầu công việc lưu đủ lên nơi này có sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn phi thường sạch sẽ mới mẻ các loại gia vị cũng rất đầy đủ nơi đây hình tượng phản phất lại trở lại cô nhi viện thời gian bọn hắn không có nhắc lại ngoại cảnh dòm bị sự t ì n h phản mà nói đến đã từng chuyện lý thú cười cười nói nói bầu không khí phi thường ấm áp bên ngoài vô cực thi chiều máy liệt ngay tại chạy đến mà ba người bọn hắn lại bao lấy sủi cào trình lạc y cắt nát vô số dòm bị tay đương đương đương chặt lên sủi cào nhân bánh lâm đông đỡ nồi nấu lửa bắt đầu nấu nước. chỉ chốc lát theo nhiệt độ lên cao rất nhanh sôi trào lên từ ngực từ ngực bước lên bọn liền hướng bên ngoài sôi trào thi triều lúc này đã vọt tới đông nhạc sơn dưới chân tôn tiểu cường bưng qua gói kỹ s ủ i c ả o toàn bộ đổ vào trong nồi lốp bút b ọ t nước bắn tung tóe từng cái z o m bi e cũng bắt đầu nhảy lên đông nhạc sơn vách đá tựa như nhẹ đ ồ n g dạng cấp tốc leo lên phía trên l â m đông đi tới điều chỉnh vào nồi ngọn nguồn hỏa diễm chính như chỗ tránh nạn rát tình giả tinh hạch quang mang lấp lóe không ngừng phóng thích năng lực bắt đầu đánh rết đánh tới dòng bi vô số hỏa cầu băng t r ụ rơi xuống làm vô số d thân thể bị đốt cháy khét thành than không ngừng bước lên lấy gây mũi thanh niên loảng xoảng lâm đ ô n g đã xem đun sôi s ủ i c ả o bày để lên bàn nóng hôi hổi a n đi ừng t ố t trình lạc y gật gật đầu cầm búa kẹp lên cái s ủ i c ả o nhét vào miệng bên trong đầu tiên là dầu c h â n tràn ra tới từ đầu lươi chạy xuôi hương khí tại vị giác bên trên phát tán vẫn là như vậy ăn ngon nàng gương mặt xinh đẹp cảm thán đồng thời khỏe miệng hơi vệnh lộ ra cái tuyệt mị nét mặt tươi cười tôn tiểu cường kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng mặc dù thường xuyên cùng một chỗ nhưng cũng rất ít nhìn thấy trình lạc y khuôn mặt tươi cười không khỏi gi Ừ, thật là thơm ba người bọn hắn vây quanh ở bên cạnh bàn vui vẻ đang ăn cơm lâm đ ô n g ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hai người ăn sủi c ạ o tựa hồ là trước khi mưa bao tới sau cùng ăn bình chỉ chốc lát trình lạc y t ì a điện thoại liền văng lên thu được một cái tin đồng dạng là mạnh giáo sư gửi tới lạc y t ì a đông nhạc sơn gặp thi triều vây công ngay tại tỉnh h cầu trợ rút ngươi đang làm gì đó thu được xin trả lời chương sáu trăm hai mươi bốn xúi dục kế hoạch ta cùng lâm đồng ăn sủi tạo đâu thịt bọ nhân bánh trình lạc y t ì a nói mạnh giáo sư mười phần im lặng nghĩ thầm lâm đông tự mình ăn còn chưa đủ vậy mà lại mang cái trước đông nhạc sơn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm các ngươi tranh thủ thời gian dẫn người đi hỗ trợ a được ta đã biết trình lạc y hồi phục xong để điện thoại di động xuống về sau lại đi miệng bên trong nhét lên sủi cạo đông nhạc sơn địa hình hiểm yếu mà lại thành lập rất nhiều công sự phòng ngự đám kia dòm bi nhất thời nửa khắc còn công không đi lên cho nên cũng không cần quá gấp lâm đông nhấp nhẹ miệng nước trái cây ánh mắt nhìn chăm chú về phía nàng ta dự định đi bắt bộ một chuyến nơi đó tràn vào ngoại cảnh dòm bi nhiều nhất đến sớm xử lý một chút ừ, biết. t r ì n h lạc y vì hề nhẹ gật đầu lâm đông trầm ngâm một lát trầm giai nói nếu như đông nhạc sơn thủ không được ngươi liền kịp thời rút lui đi không có gì thủ không được t r ì n h lạc y vì hề n â n g lên đôi mắt sáng tựa hồ sớm đã làm ra một loại nào đó lựa chọn lâm đông không có lại nói cái gì an tính uống lên đồ uống bầu không khí lại lâm vào yên lặng chỉ có tôn tiểu cường ăn như hồ đói chuyên đến bẹp miệng thanh â m hắn ăn miệng đầy chảy mỡ phi thường t h ơ ờ n g n ọ t chỉ chốc lát liền đem nhất đại quận sủi cạo làm ánh sáng ăn viên đũ tôn tiểu cường vỗ bụng tựa hồ phi thường thỏa mãn trinh lạc y thấy thế để đua xuống, ăn no rồi ừng nhưng là ta còn muốn đến chút canh tôn tiểu cường n é t miệng cười nói trình lạc y gì sạ mặt lại ám đạo thật là có thể ăn bất quá đã dạng này vậy mình cũng tới chút canh lập tức hai người lại tới nhất đại bát sủi tạo canh nước dùng hóa nguyên ăn thằng đến cuối cùng thực sự không ăn được bữa cơm này mới hoàn toàn kết thúc đa tạ ngươi khoản đãi chúng ta lấy đi trình lạc y gì chậm rãi đứng người lên không k h á c h khí ta đưa t i ễ n ngươi lâm đông đem hai người đưa ra ngoài tôn tiểu cường ngồi sổm trong hành lang đem dây dày thắt chặt đứng người lên về sau cơ chí đôi mắt nhìn về phía lâm đông đi ngao không nên quá muốn ta đi thôi đi thôi lâm đ ô n g khoát tay náo nhà đúng rồi tôn tiểu cường ánh mắt lấp lóe tựa hồ nhớ tới kiện chuyện rất trọng yếu thế nào lâm đ ô n g hiếu kỳ hỏi chúc ngươi chúc mừng năm mới tôn tiểu cường nết miệng cười nói lâm đ ô n g rất nhanh cũng cười theo lộ ra c à i ấm áp tiếu dung các ngươi cũng khoái hoạt ba như vậy tách rời trình lạc y cùng tôn tiểu cường thân ảnh dần dần biến mất tại trong tầm mắt hai người cộc cộc tiếng bước chân cũng chầm chậm đi xa sau khi trở về phát hiện giang bắc thành phố chỗ tránh nạn giáp tỉnh giả nhóm đều tại tập kết trong đó có trung nhị thiếu niên trần ngục đồng thời ê n chiến đấu. bọn hắn tạo thành một tri đặc thù tiểu đội tên là hình tiên h đại biểu cho vĩnh không khuất phục tinh thần cùng chiến thần đồng dạng ý chí lâm đ ô n g trong nhà tô tiểu nhu dọn dẹp bắt búa gặp trong mâm thừa hai cái sửa cạo liền trực tiếp nhét vào miệng bên trong cũng không lãng phí ta phải đi chính ngươi ở nhà đi lâm đông đứng tại cửa sổ sát đất trước cũng không quay đầu lại nói a a tốt lão bản tô tiểu nhu trong lòng vui mừng có loại gia trưởng không ở nhà cảm giác còn lại tự mình có thể muốn làm gì thì làm lâm đông tiếp tục nói nếu làm u ố n không về được ngươi liền tự mình đảo mệnh đi cái gì tô tiểu nhu thần sắc k h ẽ giật mình thu thập cái bản động tác cứng đờ có ý tứ gì chẳng lẽ lần này đi ra ngoài rất nguy hiểm a uy lão bản ngươi cũng đừng làm ta sợ a tô tiểu n u vội vàng quay đầu nhìn lại nhưng phát hiện cửa sổ sát đất trước giống thuyết lâm đ ô n g thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa toàn bộ rộng rãi trong phòng biến chống r ỗ n g tô tiểu nhu tựa như như con dối ngây người thật lâu trong lòng không khỏi sinh ra cố lo lắng cảm giác lâm đ ô n g rời nhà về sau một đường hướng bắc thẳng đến long quốc hướng chính bắc tiến đến bởi vì ở phương vị nào có số lớn thi sóng t r i ề u nhập là ngoại cảnh dòm bi nhiều nhất địa phương đến mấy trăm vạn mà tính toán nếu là chính diện liều mạng còn thật không có tự tin trăm phần trăm tối đa cũng liền chín mươi chín cho nên lâm đồng quyết định đi trước làm điểm sự tỉnh hắn cảm thấy những cái kia thuần trùng dòm bi không nên bị bá tức cái kia tạp t r ù n g z o m bi e chỗ thống ngự bởi vì tại lúc đảo thời điểm lâm đ ô n g còn dự định thu môn la thủ hạ gậy làm tiểu đệ kết quả hắn thân là hấp h u y ế t quỷ cho nên không có lòng cảm mến cuối cùng cận kể cái chết không theo lâm đ ô n g phân tích bá tức thủ hạ thuần t r ù n g z o m bi e hẳn là cũng không có gì lòng cảm mến chỉ là khuất phục tại dâm uy mới c a n nguyện gửi hắn dưới rào thế là lâm đ ô n g quyết định đến cái xối r ụ c kế hoạch đi đ à o hắn góp tưởng đem những cái kia thuần chủng dòm bi đều thu nhập tự mình dưới trướng dù sao mình mới là chính thống dòm bị vương theo càng hướng bắc đi nhiệt độ không khí càng thấp như là lông n ó n h ẹ bay tuyết lớn đem đ ạ i địa nhuộm thành một mảnh trắng đ o á n vừa b u ộ n tận thế chi cảnh cùng từng cỗ xương khô đều bị phong đông lạnh trong đó lâm đông lấy r a màu trắng ra lông áo khoác khoác ở trên thân cất bước ở giữa phảng phất thoáng hiện đồng dạng trực tiếp đi ra cách xa trăm mét giang bắc thành phố đến chính bắc bộ biên cảnh khoảng cách cũng không coi là xa xôi thời gian không bao lâu liền muốn đến xâm lấn địa điểm một lát sau tại một chỗ vùng bỏ hoang trên mặt tuyết liền truyền đến g i ò m bì gạo thét sen lẫn kêu rên kêu thảm vô cùng thống khổ có không ít dòm bì từ đằng xa chạy trốn mà tới bọn hắn đẩy người máu đen không ít đều mang tổn thường nhất là cầm đầu đầu m ụ lỗ thai đều r ớ t một cái mặt trên còn có gặm ăn dấu răng các linh đệ chạy mau a biến chủng zombie g i ế t tới mẹ nó còn cắn lỗ thai ta chúng ta tuyệt không thể khuất phục sớm tôi đến giết chết bọn chúng một đám zombie phi nước đại chạy trốn tốc độ cũng không chậm lâm đ ô n g thấy thế đình chỉ bước chân ánh mắt quan sát lấy bọn hắn cầm đầu một cái thai z o m bi e bên mặt nhuốm máu diện mục dữ tợn lúc này phi thường bối rối vừa chạy trước bên cạnh quay đầu thấy không thứ gì đuổi theo trong lòng mới yên tâm một chút nhưng ngoái nhìn ở giữa phát hiện phía trước lâm đồng thân ảnh、à. bởi vì đất tuyết tương đối trượt tiểu đ ầ u mục tới cái rừng ngay bước chân hướng về phía trước đạp hai lần thân thể một cái lảo đảo kém chút ngựa ra sau mới ngã xuống đất hậu phương hai tên tinh nhuệ tiểu đệ tay mắt lanh lẹ vội vàng đỡ lấy nó cánh tay mới miễn cưỡng ổn định thân hình chỉ là bọn này g i ò m bi trong mắt tràn đầy kinh ngạc trước phương lâm đông người khoác màu trắng áo khoác cùng trắng n o á n đất tuyết hòa làm một thể đỉnh đầu đông tuyết bay xuống lại tự động đem nó vòng qua nơi đây cảnh tượng phi thường quỳ dị những thứ này dòm bị giống như chim sợ cành cong vô cùng cảnh giác cẩn thận cùng lâm đông rằng co trong lúc nhất thời bọ nhưng rất nhanh cầm đầu tiểu đầu mục hung đồng nhắm lại tàu mày hiển nhiên đã không giữ được bình tĩnh n g ư ơ i n g ư ơ i nhìn cái gì chương sáu trăm hai mươi lăm mạnh nhất thi vương các ngươi chạy cái gì đâu lâm đ ô n g chậm rãi mở miệng hỏi trong đó một tên dọn bị tiểu đệ đầu tiên là quay đầu nhìn một chút sau đó liền lo l ắ n g nói có số lớn ngoại cảnh thi chiều xâm lấn số lượng căn bản đến không hết ngươi cũng tranh thủ thời gian chạy đi đừng ở hướng bên kia đi nhà lâm đ ô n g nhẹ gật đầu đều nằm trong dự liệu lần trước hắn xuất lĩnh thi chiều quét sạch long quốc là ngã về tây phương hướng cho nên còn chưa tới qua chính bắc bộ hiển nhiên là huyết tộc thế lực quy mô nhập cảnh ven đường v ấ y nhiều đến không ít thi xảo không phải đem bọn hắn giết chết chính là thu phục dẫn đến bầy thi tránh lui kinh hoàng chạy trốn tiểu đầu mục ngay cả bận điệu nói theo đúng vậy à trong đó có rất nhiều biến chủng z o m bi e bọn hắn hung vô cùng đã giết chết chúng ta không ít huynh đệ ngươi cũng thừa dịp hiện tại mau trốn đi hiện tại long quốc các cái khu vực đều xuất hiện ngoại cảnh thi triều các ngươi dự định trốn đi nơi nào lâm đông dò hỏi cái này tiểu đầu mục hung đồng nhanh quay ngược trở lại ta nghe nói tại giang bắc thành phố còn có một con cường đại thi vương là long quốc tuyệt đối bá chủ thực lực mạnh phi thường chúng ta dự định qua đi tìm nơi nương tự h ắ n ừng vậy ngươi rất sáng suốt ta lâm đông tâm trong lặng lẽ vì đó điểm tán một con tinh nhuệ tiểu đệ vội và nói không có thời gian giải thích ngươi cũng cùng chúng ta đi nơi đó biến chủng z o m bi e muốn đổi tới ta liền không cần đi lâm đông ngữ khí bình tĩnh nói ánh mắt lại vượt qua những thứ này z o m bi e nhìn về phía bọn hắn hậu phương chỉ gặp trắng xoa trong đống tuyết có mấy đạo thân ảnh đã xuất hiện bọn hắn d á n g người mạnh mẽ phi tốc chạy về đằng này cùng lúc đó một cỗ manh liệt khí thế hung ác lan tràn trong nháy mắt đem chọn khu vực bao trùm đ ầ y trời phi tuyết tựa hồ cũng gấp rút một chút chạy a làm sao không chạy khàn khàn t r e o tức thanh âm tùy theo chuyển đến huyết tộc thân ảnh rất nhanh tới trước người thanh niên cầm đầu tóc vàng mắt đỏ hai cái nanh bé nhọn nhìn qua phi thường d ữ tợn tràn ngập cực hạn vẻ bạo ngược nguy rồi biến chủng dòm bi đuổi theo tới l ã o lớn chúng ta giống như không đến được giang b ắ c thành phố này làm sao xử lý ta nhìn dứt khoát cùng bọn hắn liều mạng đi một đám dòm bi nghị luận trên mặt lộ ra cuồng lệ chi sắc bọn hắn dù sao cũng là dòm bi mặc dù tiến hóa ra kinh hoàng cảm xúc chỉ khi nào bị buộc lên t u y ệ t lộ vẫn là sẽ kích phát thực chất bên trong rết chóc cùng điên cuồng mấy tên huyết tộc phi thường k i n h thường một đám long quốc cấp thấp z o m bi e hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp lại còn nghĩ đến phản kháng đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình trong đó một tên huyết tộc giá người n g khôi ngô b ắ p thị t quần quận thô kệ tiếng nói quát cho các ngươi một cơ hội cuối cùng đến cùng là thần phục vẫn là ta lựa chọn tử vong không đợi hắn nói xong một cái t hai tiểu đầu mục liền ngắt lời nói nó bên mặt dính đầy máu đen đôi mắt bên trong lại hiện lên một tia quyết tuyệt lão đại chung quanh dòm bị các tiểu đệ cũng đều mang tổn thương Đồng đồng t là h lão đại nói rất đúng chúng ta tuyệt không thần phục bọn hắn một đám dòm bi nhao nhao nghiêm nghị uống vào sợ hãi thì sợ hãi nhưng lại không một thi lựa chọn lưới bước các ngươi muốn chết huyết tộc lúc này giận không kèm được cảm giác một đám nhỏ yếu dòm bi vậy mà không khuất phục với mình ngoại trừ có chút ngoài ý mới còn có chút cảm giác bị thất bại thôi ta, đây là các trước đó tên kia cường tráng huyết tộc lập tức phi thân sông lên trước nâng quyền liền hướng bọn hắn đập tới từ nó trên thể hình nhìn rõ ràng am hiểu lực lượng có cấp thá khoảng t r ư ờ n g thực lực huyết tộc nguyên bản liền thể phách cường hành hắn càng là trong đó người nổi bật cho nên phi thường tấn mãnh nằm đ ấ m những nơi đi qua không khí đều chuyển đến liên tục câm bạo thanh một cái thai dọn bị tiểu đầu mục chỉ cảm thấy có tòa đại sơn hướng mình đánh tới căn bản không thể ngăn cản hắn cắn c h ặ t h à m răng song quyền nắm chặt kéo lấy thụ thương thể thân thể đồng dạng nhất quyền tiến lên đón hắn chỉ có cấp b thực lực cũng chỉ là cái tiểu đầu mục mà thôi tự biết thực lực không địch lại nhưng vẫn như cũ lựa chọn điều này đại biểu thái độ của hắn tiểu đầu mục thương thế cùng cường tráng huyết tộc hình thành so sánh rõ ràng cả hai chênh lệch rất lớn tựa như một con nhẹ nhàng bơm bấm nào về phía hừng hực liệt hỏa chết thì chết đi tiểu đầu mục quyết tâm l i ề u mạng r ứ t khoát hai mắt nhắm lại ẩm cả hai nằm đấm t ư ớ n g va vào nhau có thể chúng thi sớm đã nhận định kết cục đông nhiên đột phát dị trạng xuất hiện để bọn hắn không tưởng tượng nổi một màn chỉ gặp một cỗ lực lượng kinh khủng chuyển đến huyết tộc thân hình đột nhiên lửng cho dù hắn thể phách cường hành cũng căn bản không chịu nổi lại phanh một tiếng vỡ ra máu đen bắn tung tóe thịt nát bay tán loạn một đoàn huyết vụ phiêu tán lúc này tiểu đầu mục còn từ từ nhắm hai mắt chỉ cảm thấy tanh hôi huyết dịch sập tự mình một mặt nguyên bản đã chuẩn bị phó tâm muốn chết bên trong cảm giác được có chút kỳ quái a chuyện gì xảy ra hắn chậm rãi mở ra một con mắt rất nhanh phát hiện chung quanh tị nát lại còn có một viên tinh hoạch vừa lúc từ không trung rơi xuống cái này nó phụ cận tiểu đệ cũng đều kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn chấn mắt h ố t mồm lão đại ngươi đem cái kia huyết tộc xử lý cái gì tiểu đầu mục cũng thật bất ngờ mặt mũi tràn đầy không rõ mà đối diện huyết tộc càng là một mặt gặp quỷ bộ dáng thân xác c h ứ n kinh c h ẳ n g đầy khó có thể tin không có khả năng trước mắt cái này z o m bi e cấp bậc rất thấp tuyệt đối không thể có thể có như thế lực lượng một đám huyết tộc lông mày vật lên đều có chút không rõ ràng cho lắm nhưng từ nơi sâu xa sinh ra một cỗ dự cảm bất tưởng lão đại ngươi lúc nào mạnh như vậy z o m bi e tiểu đệ có chút kinh hỉ tiểu đâu mục nhìn một chút tự mình hai tay t h ư ợ n như tự lẩm bẩm không vừa mới đây không phải là ta ta căn bản không có loại lực lượng kia cái gì đó là ai nha dòm bi tiểu đệ cũng đi theo không hiểu ra sao ta không biết tiểu đâu mục đối với mình thực lực nhận biết vẫn là rất rõ ràng miễn cưỡng đạt tới cấp b cũng không có thức t ì n h bất luận cái gì năng lực nhìn qua huyết tộc vỡ nát thi thể trong mắt lộ ra một tiêm mờ mịt nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên có cái thanh âm tại vang lên bên thai biểu hiện rất tốt Ừm. tiểu đầu mục lập tức q u a y đầu nhìn lại rất nhanh phát hiện lâm đông t h â n ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người lặng yên không một tiếng động căn bản không có cái gì phát giác nhưng rất nhanh hắn đôi mắt sáng lên tựa h ồ nghĩ đến cái gì sắc mặt biến đến kiên định vừa rồi cái kia là ngươi là ngươi đã cứu ta đúng hay không lâm đông cũng không trả lời mà là trầm dai nói các ngươi không cần đi giang bắc thành phố tìm nơi nương tựa ta kỳ thật tại cái này là được rồi dứt lời b ầ y t h i toàn đều an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ánh mắt đều nhìn t r ò n g t r ọ c vào hán nóc trệ một lát sau rất nhanh liền kịp phản ứng hán chính là long quốc bá chủ trong truyền thuyết cái kia mạnh nhất thi vương chương sáu trăm hai mươi sáu đương nhiên giả một đám giòn bị mặt lộ vẻ rung động trong lòng kích động khó mà phục thêm thực sự quá đẹp rồi không hổ là long quốc mạnh nhất bá chủ trong lúc giơ tay nhất chân cũng có thể diệt hết huyết tộc tiểu đầu mục càng là sắp nước mắt mắt nếu như dọm bị có nước mắt hắn bây giờ có thể khóc thành một mảnh đại tây dương cái này chính là mình chưa từng gặp mặt lão đại mà đối diện một đám huyết tộc thì là thần sắc nghiêm trọng từ trước đó v ẻ trêu thức tất cả đều biến thành hoảng sợ long quốc bá chủ làm sao lại xuất hiện tại cái này d i nhất định là giả chúng ta khả năng trúng huyết tượng ừ m hắn liền là cố ý hụ dọa chúng ta nhìn ta thu thập hắn một tên nữ tính huyết tộc không tin tả hai chân đạp một cái đột nhiên xông lên trước hơi o n g trào hướng nó trộp tới lâm đông bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng nội tâm hào không gợn sóng tại nó trong mắt bất quá chỉ là lay cây phủ du thôi đợi nữ huyết tộc tới gần về sau lâm đông vây tay một cái một thanh đen nhánh trường đao ngưng hiện thuận thế chặt đứt nó cái cổ một cái đầu lâu bay lên bởi vì quả tính nữ huyết tộc thi thể không đầu hoạch xuất ra thật xa tại trắng loạn trên mặt tuyết lưu lại một đạo máu đen vết tích trước mắt hình tượng nhìn qua nhìn thấy mà giật mình t r u n g quanh đám dọn bị ngơ ngác nhìn chăm chú lên nội tâm càng là nhấc lên cự sóng gió lớn lao đại cũng quá lợi hại đi giết người những cái kia huyết tộc t h ư n h ư giết gà giống như ừ xem bọn hắn còn phách lối không còn lại cái kia mấy tên huyết tộc thân thể đều là l ắ c một cái trong lòng ý sợ h ã i càng đậm trước mắt một màn này hiển nhiên đều là thật sự phát sinh cũng không phải là cái gì ảo giác h á n thật đến rồi không được chúng ta phải mau chóng rời đi cái này đem chuyện này nói cho giả nhị tư đại nhân điều này rất trọng yếu một tên huyết tộc thanh niên nói có thể chúng ta trả về đi a bên cạnh một gã đại hán thần sắc nghiêm trọng chúng ta có thể chia nhau chạy huyết tộc thanh niên lập tức hạ đạt chỉ lệnh thế là còn lại những cái kia huyết tộc tựa như pháo hoa nở rộ trong nháy mắt tứ tản hắn già bắt đầu trốn bán sống bán chết có thể lâm đ ô n g đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn đào tẩu thi vực lực lượng đang lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía cấp tốc lan tràn lấy bây giờ thực lực của hắn thi vực phạm vi cực lớn tựa như một cái lưới lớn cấp tốc huyết trương phàm là bị bao phủ huyết tộc đều rất giống phi trùng dính tại mạng nện bên trên mặc cho dãy ruộa như thế nào cũng cũng trốn không thoát có chút thực lực yếu cũng vẹn vẹn kiên trì mấy giây liền toàn thân xương cốt vỡ nát như là bùn nháo ngã trên mặt đất huyết tộc giòn bị kêu thảm liên tiếp không ngừng nổ vang nguyên bản trắng loan đất tuyết cũng bị ô trọc phủ lên. cầm đầu huyết tộc thanh niên cũng thân hám thi vực bên trong thật giống như bị thái sơn áp đỉnh giống như phù phu một tiếng q u nga xuống dùng hai tay chi chống đất hắn răng nhọn cắm chặn thừa nhận áp lực thật lớn diện mục thống khổ đến vạt mẹo mà chung quanh đồng bạn kêu thảm vẫn như cụ không ngừng văng lên những cái kêu tiếng kêu phảng phất một cây một cây châm n o i nhoi hắn nguyên bản liền yếu ớt thần kinh lão đại của các ngươi là ai lâm đồng chậm rãi mở miệng hỏi thanh niên cực kỳ thống khổ đã đến mở biên giới chuẩn bị sụp đổ giả nhĩ tư chúng ta đến từ giả nhĩ tư gia tộc cầu ngươi đừng có giết ta ta có thể thần phục với ngươi xin tha ta một mạng đi a tốt lâm đông nhẹ gật đầu ừng thật hay giả huyết tộc thanh niên thần sắc khẽ giật mình hiển nhiên có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới hắn tốt như vậy nói chuyện trong lòng sinh ra một trận ý mừng n g ư ơ i thật không giết ta đương nhiên là giả lâm đông đương nhiên nói đồng thời vung đao một chạm tựa như hành hình giống như cắt vào phía sau não lập tức một cái đầu lâu lăn xuống tới huyết tộc thanh niên thi thể nằm dạp trên mặt đất đầu lộc cục lộc lộc c l c lăn ra thật xa một đôi mắt đỏ vẫn như cũ t r ợ n tròn tựa hồ i chết không nhắm mắt lúc này một đám huyết tộc toàn bộ bị chém giết thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ máu đen tựa như bấp vẽ tại đất tuyết lưu lại trói mắt vết tích lâm đông hất lên ra lông áo khoác đứng tại trong thi thể ở giữa sắc mặt vẫn như cũ hào không gần sóng tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự t ì n h t r u n g quanh sống sót z o m bi e đều kinh ngạc nhìn xem một màn này t h ầ n s á c triệt để ngốc trệ đây là long quốc bá chủ mỹ l ư ợ sao lão đại ta tìm ngươi tìm thật đáng a trước đó tiểu đầu mục lập tức đi lên trước ủy khuất ba ba nói lâm đ ô n g ánh mắt dò xét hắn gặp nó vừa rồi đối mặt tử vong n g uy hiếp cũng không có lựa chọn thần phục mà lại có thể nhìn ra huyết tộc dự định nói rõ tiến hóa ra thần chí cũng không thấp thật cơ chí tổng thể tới nói tư chất coi như không tệ người tên là gì ta a ta không có có danh tự tiểu đầu mục lắc đầu n h a lâm đ ô n g quay đầu vừa đi vừa về quan sát hắn một phen vậy ngươi về sau liền gọi một cái thai đi được rồi lao đại do bị tiểu đầu mục phi thường kích động tự mình lại có tên mà lại điều này đại biểu tự mình thuận lợi gia nhập long quốc bá chủ giới trướng về sau chẳng phải là đi ngang、ừ. Tiểu tiểu trùng biến lâm đồng trả sát lời m chết n g nói một đám dòm bi nghe nói lập tức càng kích động chẳng lẽ vừa vừa gia nhập liền sắp đại chiến rồi sao làm chết những cái k i a biến chủng dòm bi lão đại xuất thủ khẳng định quét ngang bọn hắn hắn nhưng là long quốc bá chủ đúng không sai chúng dòm bị lòng tin mười phần chiến ý g i ặ rào một cái thai càng là không kịp chờ đợi nhốn u máu gương mặt phân khởi nói lão đại cái kia tranh thủ thời gian triệu tập ngài thế lực đi tổ chúng ta thành lòng nước t h i triều đi diệt đi bọn hắn chúng ta nguyện ý t ử chiến đến cùng có thể lâm đông nghe nói giữ im lặng ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn đông nhiên chỉ chốc lắm nói đã triệu tập xong a ở chỗ nào một cái thai vừa đi vừa về quay đầu quá nhìn cũng không gặp có cái gì dòm bị triều dân động tĩnh các ngươi không phải liền lạ à lâm đông nói thẳng nói chúng ta một cái thai sắc mặt khẽ giật mình v ề nhìn nhìn mình cá mẹ một lứa trên thân phổ biến mưa máu đều mang tổn thương số lượng cũng bất quá mới mười mấy con nghe lâm đ ô n g y tứ nếu là dẫn đầu bọn hắn đi diệt đi ngoại cảnh thi triều lão đại chúng ta mặc dù thực lực không yếu nhưng muốn đối phó ngoại cảnh thi triều ta cảm thấy khả năng nhiều ít đến có chút thế yếu một cái thai xấu hổ nói làm sao sợ hãi lâm đ ô n g thuận miệng hỏi một cái thai đương nhiên không thể thừa nhận dù sao vừa nói xong t ử chiến đến cùng nếu như bây giờ e ngại cảm giác sẽ có chút thật mất mặt vừa mới nhập lâm đồng dây trướng đến lưu cái ấn tượng tốt thế là chỉ có thể nhắm mắt nói Ta tại ta tiến thần trí hóa ra đương nhiên không sợ, bây ê n t r giờ căn bản không h có h hai hai cái c n tiểu thôi. đầu mục dòm bi làm dẫn đường bọn hắn mục tiêu rất rõ ràng xuyên qua qua tuyết vực vùng bỏ hoang dọc đường vài tòa đóng băng thôn xóm phía trước xuất hiện một tòa thành thị trong đó có không ít g i ọ m bị r u tẩu từng đạo thân ảnh lắc lư thỉnh thoảng phát ra hung lệ gào thét lão đại xem ra bọn hắn ngừng ở trong thành thị một cái thai lặng lẽ meo meo nói lâm đ ô n g ngưng mắt quan sát phát hiện tòa thành thị này quy mô không nhỏ trong đó cao lầu mọc như rừng có chút đã sụp đổ đều bị che kín lấy tuyết trắng còn có băng cứng ngưng kết từng c â y băng lăng từ tàn phá kiến trúc bên trên rủ xuống nhìn qua hoàn toàn hoa n g lương hoàn toàn chính là tòa băng phong tri thành chắc là huyết tộc thế lực trèo non lội suối xuyên qua qua xái bờ dị ạ đất đông cứng tiến vào lòng quốc cảnh nội về sau rừng ở trong tòa thành này hoặc là bọn hắn đang chờ đợi cái khác thi chiều chạy đến chuẩn bị t r ư ớ c tụ tập lại một chỗ lại triển khai bước kế tiếp hành động ta vào xem lâm đ ô n g nói a một cái thai thần sắc kinh ngạc cái này muốn đi vào vậy chúng ta thì sao chờ ở tại đây lâm đ ô n g vừa mới nói xong thân hình liền trực tiếp biến mất chỉ còn lại đẩy trời t u y ế t đọng tại nguyên chỗ bay xuống một cái thai các loại g i ò m bị hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau thật thân kỳ băng phong trong thành thị g i ò o bị số lượng xác thực không ít n h o n h o phát ra nóng này t h n g giống kia là đói khát tín hiệu dù sao đường xá xa xôi lại gặp phải lạnh thấu xương trời đông giá rét tuyết lớn ngập núi cho nên vật tư phi thường thiếu thốn nhưng lúc này ở một tòa kiến trúc bên trong lò sưởi trong tường bên trong bước lên lên hòa diễm than đủ i tiêu đốt đôm nốt rung động đem chung quanh chiếu phi thường ấm áp có hơn mười tên huyết tộc chính vây quanh ở bàn lớn bên cạnh tham lam ăn huyết đ ụ c bổ sung năng lượng bọn hắn tay cầm d a o g n ĩ a đem chút không biết tên loại thịt từ xương cốt bên trên loại bỏ xuống tới nuốt vào trong miệng sau đó miệng lớn nhai nuất lấy máu nước từ khỏe miệm chạy ra mùi tanh một phía ăn phi thường thơ ng bọn hắn không e ngại giá lạnh sửa ấm nguyên nhân chỉ là sợ những cái kia thịt đông cứng trong đó một tên hơi mập huyết tộc dùng cái n ĩ a đem khối thịt nhét vào miệng bên trong mặt lộ vẻ thỏa mãn tri sắc long quốc những thứ này thịt n g a i n g a i n g a i hương vị có thể coi như không tệ n g a i n g a i n g a i cảm giác so chúng ta cái kia ăn ngon n g a i n g a i n g a i đúng vậy à đợi xử lý long quốc thi vương bọn hắn chỗ tránh nạn bên trong còn có đại lượng nhân loại đến lúc đó có thể lựa chút khỏe mạnh đem bọn hắn nuôi nhốt một tên khác huyết tộc nói、ừ. hơi mập huyết tộc gật gật đầu biểu thị phi thường đồng ý chúng ta cũng giống bá tức đại nhân như thế nuôi cái trước đ không tệ đến lúc đó chúng ta liền có thể đạt được liên tục không ngừng chất lượng tốt huyết nục chung quanh huyết tộc tràn ngập chớ mong những thứ này khát máu quái vật chính là giả nhị tư gia tộc nam nữ già trẻ đều có đương nhiên cũng không có gì chân chính quan hệ máu mủ bọn hắn vừa ăn huyết nục vừa ước mơ lấy tương lai nhưng huyết nục nồng đậm mùi tanh thuận cửa sổ k h ẽ hở bay tới kiến trúc bên ngoài đi cao lầu xung quanh đường đi cùng tàn phá phế tích bên trên lít nha lít nhít tất cả đều là d ò n bi rất nhanh nghe được huyết tinh chi phí n h o nhao tụ tập mà đến miệng bên trong phát da nóng này bất an tìm giống đói khát tín hiệu càng thêm giả n h ĩ tư đại nhân đang dùng cơm đâu đúng vậy a ta thật đói a có thể hay không cũng cho ta ăn chút gì đừng có nằm động làm sao có thể cho ngươi không được ta sắp không nhịn được nữa chúng ta đi tìm l a o đại đi một đ á m tiến hoa xuất thần trí tinh nhuệ lẫn nhau nghị luận miệng bên trong tiếng gào thét càng phát ra cuồng lệ kiến trúc bên trong giả n h ĩ tư gia tộc có thể rõ ràng nghe được cái kia liên tiếp giống lên một tiếng cùng bọn hắn biểu đ ạ t ra h à n g nghĩa nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo đừng t một tên huyết tộc đối ngoài cửa sổ hét lớn g ữ tợn trên mặt hiển thị rõ vẻ bạo ngược quả nhiên làm cái này chỉ lệnh phát ra về sau bên ngoài trong nháy mắt t á n t ĩ n h đen nghị thi triều biến lặng ngắt như tờ tường cái này còn tạm được tên này huyết tộc phi thường hài lòng trước đó tên kia hơi mập huyết tộc chính đang gặm lớn xương cốt trên mặt nhiễm không ít vết máu trong mắt lộ ra mấy phần v ẻ khinh thường những thứ này thuần chủng z o m bi e bình thường như chó liền biết ở chỗ này quá thiếu không cần dựng để ý đến bọn họ chúng ta ăn cơm huyết tộc nhóm dự định tiếp tục tự mình thể kiến có thể không bao lâu nơi cửa liền truyền đến tiếng bước chân có một tên thuần chủng thi vương trực tiếp đi tới nó thân cao tới hai mét phi thường tường trắng mỡ bao lấy khối cơ t h ị Lông tóc hơi mập huyết tộc sớm chú ý tới cái này hùng tráng thân ảnh không khỏi lường hắn một cái đại hùng ai bảo ngươi tìm đến thật đói ta cần ăn chúng ta đều cần ăn đại hùng thô cậy thanh nhâm kêu lên hắn chính là bên ngoài thuần chủng dòm bi vương giả thủ hạ thống ngự lấy mấy vạn thi triều a hơi mập huyết tộc cười lạnh một tiếng thái độ phi thường khinh miệt nơi này chất lượng tốt huyết đ ủ c á c ngươi phối ăn sao đói bụng có thể đi thành thị hậu phương rừng rậm bắt mấy con ngủ đồng con sóc đi đại hùng nghe vậy hung đồng ngưng lại trong lòng đương nhiên không lớn những cái tia ngủ đồng con sóc còn chưa đủ nhét kẽ răng đây này đại nhân thế nhưng là ta cùng các huynh đệ của ta đều nhanh muốn không chịu nổi vậy cũng không có xéo đi nhanh lên đừng để ngươi buồn nôn ngủ nước làm bẩn mặt đất hơi mập huyết tộc không lưu tình chút nào đại hùng khỏe miệng co có động lựa dẫn trong lòng bốc lên nhưng vẫn như cũ cưỡng ép đè nén nhưng lúc này một tên khác huyết tộc lại khoát tay náo ai đại hùng nói thế nào cũng là tộc trưởng đại nhân thủ hạ tướng tài đắc lực đệ đệ thân ái của ta ngươi có thể không nên như thế đối đãi người ta ta cái này đã đủ k h á c h khí hơi mập huyết tộc vương tay nói đại hùng thấy thế cảm thấy một tên khác huyết tộc cũng không t ệ lắm vậy mà vì chính mình nói chuyện lập tức lộ ra ánh mắt cảm kích nhưng rất nhanh liền nghe loảng xoảng một tiếng vang giòn tên tiêu huyết tộc đem căn loại bỏ xong thịt lớn xương cốt tiện tay ném trên mặt đất liền tựa như cho chó ăn đ ồ n g dạng cầm đi ăn đi nó s o n g quyền nắm chặt m u bàn tay nổi gân xanh t r ắ n g kiện trên cánh tay cơ bắp cũng đi theo nhảy lên đôi mắt bên trong hung quang càng ngày càng nghiêm trọng tựa hồ muốn đến bạo tàu biên giới có thể hắn hơi thở hít hà thấp mắt dò xét trên đất xương cốt phát hiện trong khe hở còn mang theo không ít gân đầu cùng thịt nát được rồi vẫn là ăn trước điểm rồi nói sau chương sáu trăm hai mươi tám chạy thịt ba chỉ đại hùng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nhặt lên trên đất xương cốt s á m xịt đi ra ngoài ha ha ha ha ha. một đám huyết tộc cười vang cảm thấy phi thường thú vị những thứ này thuần chủng bi có thể thật thú vị quả nhiên như chó cho hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám lô mãng đại hùng vừa vừa đi đến cửa miệng sau lưng huyết tộc nghị luận cùng tiếng cười nhạo nghe hết lại cúi đầu nhìn xem trong tay xương cuốt đáy lòng của hắn dâng lên ngập trời tức giận nhưng nghĩ nghĩ về sau lại mạnh mẽ kiềm chế xuống tới ẩn nhẫn đại hùng thủ hạ có mấy vạn thi triều cũng không sợ cái này giả nhị tư gia tộc hắn sợ hai chính là phía sau huyết hồng bá tức thế lực cái k i a quái vật khổng lồ có thể tùy tiện để hắn hồi phi yên diệt đi vào kiến trúc bên ngoài lạnh t ấ u xương gió lạnh thổi qua sen lẫn từng mảnh phi tuyết không khỏi sinh ra mấy phần thê lương chi ý lúc nào là cái đầu cách đó không xa có chỉ thi vương dẫn theo tinh nhuệ tiểu đệ vội vàng chạy đến nó hình thể cùng tướng mạo cùng đại hùng không sai biệt lắm tên của hắn gọi nhị hùng là đại hùng h u y n h đệ sinh đôi đại ca người muốn tới thì sao nhị hùng khàn khàn thô kệ tiếng nói nói đại hùng dương lên tay cái này đâu cái này đây không phải xương cốt sao nhị hùng thấy do nó trong tay đổ vật về sau trận mắt trợn tròn lộ hồng quang những cái k i a huyết tộc là cầm chúng ta làm cho a Ai? được rồi dù sao cũng so không có mạnh trước đối phó ăn đi đại hùng bất đắc gì nói mở ra g i n g nhọn c ắ nhị một cái tại xương cốt bên trên. cái sương bên n rắn sương như bánh g đùi, tựa b mít quy, bị gầm xuống tới k hùng ố nuốt i nói. lớn, là cũng nhấm băng rung động. Đừng nói, Vẫn là mớ ngon.、Phốc. Nhị Phúc. mớ rát nhịn không được cười lên một tiếng bị ca ca lạc quan tinh thần lây trong lòng tiêu tan không ít tiếp nhận lớn xương cốt về sau cũng cắn một cái xương cốt năng lượng ẩn chứa đương nhiên không đổi kịp loại thịt hai huynh đệ tại trong gió tuyết gặm xương cốt bộ dáng rất cảm thấy thê lương nhanh ăn đi ăn xong chúng ta còn phải tuần tra đi đâu đại hùng mở miệng nói ra nhị hùng trong lòng im lặng ngắm lại liền có chút tức giận chỉ cấp xương cốt ăn còn phải đi làm việc nhà bảng nghe tư đều rơi lúc ệ Thế thể một nhưng là bọn hắn cũng không có cách, chỉ h bọn cũng mang lên là có có c t tinh tiểu thành thị bên ngoài du tẩu. ngoài nhuệ hướng bên ru đệ, l ú này sắp trời dần dần muộn nguyên bản liền bầu trời âm trầm càng phát l ờ mở đêm tối tức sắp giáng lâm lớn hùng nhị gấu giống như bại quân tri khuyển vô cùng n g bệ hoại tựa như để tuyến như tượng gỗ tại thành thị bên ngoài du đẳng hàn phong gào thét lên t u ổ i qua ố ô rung động dưới bông tuyết lớn hơn sói khóc quỷ gào trong tiếng gió sen lẫn dọn bị gào thét nói khát tín hiệu càng thêm mãnh liệt thật đói ba nhị hùng thấp dọn cầm rú dù sao chỉ ăn một chút sương cốt hoàn toàn không được cái tác dụng gì đại hùng hung đồng nóng nhìn phía trước phát hiện có một rừng cây tại đêm tối bao phủ xuống đen như mực một mảnh nếu không thật đi tìm một chút ngủ đông con sốc ă n được a đi xem một chút đi vạn nhất ngoại ý muốn phát hiện lớn đống tươi mới huyết đục đâu nhị hùng mắt lộ ra ước mơ nói đại hùng nghe vậy đ ắ n g c h á t cười một tiếng cái này tuyết lớn n g ậ p núi làm sao có thể có cái gì lớn đống mới mẹ huyết đục bất quá hắn cũng chưa đánh vỡ đệ, đệ mỹ hảo huyết tưởng nhưng lại tại sắp tiến lên thời khắc tại phía trước trên mặt tuyết bỗng nhiên xuất hiện một vòng đỏ thám phá lệ dẫn thi trúng n c a ngươi mau nhìn nhị hùng chỉ một ngón tay ánh mắt có chút năm đại hùng mặt lộ vẻ kinh ngạc vội vàng thuận thế nhìn lại lại kinh ngạc phát hiện băng lánh trên mặt tuyết vậy mà an tĩnh nằm nhất đại đ ố n g thịt ba chỉ chất thịt phi thường tinh tế tỉ mỉ thấm đầy máu nước ngũ hoa ba tầng phân bố phi thường đều đều tuyệt đối là trong thịt c ự c phẩm cái này thật là có đại hùng bất tranh khí nước mắt lập tức từ khỏe miệng chảy ra tựa như một mảnh thác nước nhỏ k chúng ta bắt đầu ăn đi nhị hùng đã không kịp chờ đợi một đám đói khát dòm bi sao có thể chịu được loại này r ụ hoặc bọn hắn lập tức nhanh chân phi nước đại hướng cái kia đông thịt ba chỉ phóng đi tốc độ cực nhanh tựa như sông pha chiến đấu. nhưng m ộ truy màn kế t mà i hắn g lập ạ tức ra lệnh một tiếng tiếp tục chạy như liên mà đi muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra đại hùng cùng nhị hùng đuổi theo dần dần thoát ly huyết tộc cảm giác khu vực bây giờ ở chỗ này gửi đi sóng điện nao tín hiệu đã hoàn toàn không tiếp thu được khối kia chạy thịt ba chỉ rốt cục cũng ngừng lại nhị hùng thấy thế tăng tốc bước chân khoảng cách không đến xa mười m thời điểm hai chân đạp một cái tựa như ác hổ phát ăn giống như bay thẳng nào mà tới phù phù bởi vì là đất tuyết thân thể của hắn trượt ra thật xa lưu lại một đạo đen nhánh khe ránh đồng thời s o n g trào rốt cục đặt tại khối kia thịt ba chỉ bên trên bắt được ngươi nhị hùng mặt lộ vẻ hư vấn nhưng là rất nhanh liền phát hiện không hợp lý chỉ gặp thịt ba chỉ vậy mà biến hư hảo sau đó lại hóa thành ánh sao lấp lánh tại trong đêm đen phiêu tán tựa như đ o n g đóm ừ m nhị hùng lần nữa biến một mặt mộng n h ấ c từ bản thân s o n g chảo ánh mắt vừa đi vừa về nhìn một chút h i ệ n nhiên khối tia thịt ba chỉ là giả bất quá là tinh thần lực biến thành huyết tượng nhị hùng nằm dạp trên mặt đất cảm thấy phi thường cổ quái có thể nơi xa xuất hiện một đôi chân chậm dại hướng bên này đi tới nó bộ pháp trầm bồn hữu lực dẫm tại trên mặt tuyết k á t rung động t h ẳ n g đến nhị hùng trước mặt mới ngừng lại được nhị hùng ngẩm đầu lên thuận chân hướng lên quan sát ngay sau đó là thẳng tắp quần tây đen sau đó là áo sơ mi trắng hất lên kiện ra lông áo khoác cuối cùng là trương anh tu h ờ hứng ánh mắt chính thấp mắt nhìn xuống chính mình người nhị hùng bị kinh hãi không nhẹ vội vàng l ù i về phía sau hai chân đạp một cái từ dưới đất đứng lên ở sau lưng hắn đại hùng nhanh chóng chạy tới đứng ở đệ đệ bên người h ô n g đồng ngắm nhìn cái k i a đạo nhân ảnh đồng dạng cảm giác phi thường quá dị chỉ gặp tại trong đêm đen nam nhân thân mặc bạch dì ỉa hình thành so sánh rõ ràng gào thét hàn phòng đều tại nó bên người dừng lại đầy trời phi tuyết cũng theo đó đi theo đường vòng trước mắt hình tượng đã xuất khí lại quá dị người là ai đại hùng thần sắc cảnh giác thử dò hỏi ta là long quốc thi vương bá chủ lâm đ ô n g cũng không có d ấ u d i ế m đại hùng nghe xong trong mắt hung quan g càng tăng lên long quốc thi vương chính là lần này thế lực đối địch huyết tộc từng họa qua bánh chỉ cần đem nó xử lý liền có số lớn tươi sống huyết đủ. giống bậy thi một tiếng lệ giống phát ra có người xâm nhập tín hiệu đồng thời trong mắt hung quan g lấp lóe tựa như lúc nào cũng sẽ phát động công kích có thể lâm đ ô n g căn bản không có nói nhảm vây tay một cái ném ra một đống mới mẻ huyết đủ. ừ m bậy thi ánh mắt đều bị huyết đủ hấp dẫn t r ự câu c câu nhìn về phía mặt đất c u n g lệ tiếng giống cũng lập tức im bặt mà rừng trong nháy mắt lại biến trở về yên tĩnh Chương 629, không ngừng thu hoạch m ù i máu tanh nồng đậm sen lẫn không khí lạnh kích thích dòm bị khứu rác đại hùng nước bọt lại không cầm được bài tiết lần này có thể xác định trước mắt huyết nhục đều là thật hắn ngước mắt nhìn về phía lâm đ ô n g đã hiểu dụng ý của hắn ừ đừng tưởng rằng dùng một chút huyết nhục liền có thể thu mua chúng ta chúng ta cũng không có như vậy giá rẻ đại hùng cố nén dụ hoặc kiên trì nói có thể hắn vừa dứt lời mặt đất liền truyền đến bẹp bẹp nhấm nuốt â m thanh chỉ gặp nhị hùng đã ghé vào huyết nhục bên trên chính ngại miệng cầm ăn ăn mười phần văng ngã ừ n thật là thơm đại hùng lập tức xả m còn có có thể hay không ăn ít một chút cho mình cũng lưu một chút lâm đông chậm rãi mở miệng nói thuần trùng z o m bi e không nên bị huyết tộc thế lực chỗ thống ngự đại hùng trong lòng lộn bột một chút cảm giác bị hắn nói đến trong tâm thảm đi ngẫm lại trước đó phát sinh hết thảy sắc thực phi thường bị khuất nhưng lâm trận phản chiến cũng không phải một chuyện nhỏ tại tận thế sinh tồn lâu như vậy tiến hóa đến trình độ như vậy hắn thần trí cũng không thấp thế nhưng là ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi vạn nhất nghĩ gạt ta về thi xảo trực tiếp giết chết làm sao bây giờ ta nếu là muốn giết ngươi còn cần đến lừa gạt lâm đông ngữ khí hời hợt nhưng lại lộ ra tuyệt đối tự tin Ngươi. Đại, đại, đại hùng hoàn toàn có lý do tin tưởng hắn như muốn giết tự mình chỉ là trong lúc phất tay dù sao đối diện thế nhưng là lòng quốc tuyệt đối bá chủ lâm đ ô n g cũng đang có này dự định nếu là xúi dục thất bại cái kia liền trực tiếp giết chết bọn hắn một đám dò bi cùng lâm đồng rằng co bắt ngát đêm tối phong tuyết bay xuống b đại hùng bẹp bẹp người người n xạ mặt lại chuyện cho tới bây giờ chỉ có hai cái tuyển hạng phản chiến hoặc là tử vong mà lại lâm đồng phúc lợi đánh ngộ rõ ràng so trước kia muốn tốt chỉ cần không phải đồ đần đều biết làm như thế nào tuyển đại hùng lập tức nước mắt nói lão đại kỳ thật ta xem sớm những cái kia tạm trùng dòm bi không vừa mắt liền chờ ngươi tìm đến ta đâu ừng không tệ lâm đ ô n g phát hiện hắn phản ứng vẫn rất nhanh yên lặng vì hắn điểm tán một đám tinh nhuệ dòm bi tiểu đệ cũng trở nên phấn khởi ta nghĩ tới những cái kia huyết tộc trong lòng liền tức giận đúng lần này giết chết bọn chúng xem bọn hắn còn phách lối không một đám dòm bị gào thét lên tiếng bây giờ có lòng quốc bá chủ thu lưu cũng coi như có đường lui cho nên không có sợ hãi lâm đông gật, gật đầu đối với cái này biểu thị rất hài lòng sau đó phất tay lại ném ra từng cái chiếc gà cùng không ít bình máu tươi những thứ này vẫn là tại ư ớ c đảo thời điểm tại huyết tộc trại chăn nuôi thu thập vừa vặn dùng bọn hắn đồ vật thu nạp thủ hạ của bọn hắn một đám giòm bị ánh mắt lấp lóe bởi vì đói khát đã lâu chịu đựng không nổi nuốt huyết nhục dục vọng nhao nhao nhao tới trước đem những máu thịt kia ăn vào trong bụng đồng thời trong lòng phi thường cảm động ám đạo lao đại mới cũng thật hào phóng so với cái kia huyết tộc mạnh gấp một vài lần một lát sau bầy thi ăn hoàn tất một lần nơi trở nên tinh thần xaoa láng trong mắt hôm qu ừ n hai n g ư ờ i tên gọi là gì lâm đông mở miệng hỏi đại hùng cùng nhị hùng l ư ớ t nhau làm cái tự giới thiệu hai người bọn họ danh tự vẫn là huyết tộc thế lực cấp cho cùng bản thân hình tượng phi thường phù hợp bất quá lâm đông cảm thấy đối phương đặt tên trình độ quá kém không có chút nào ý mới so ra kém tự mình một điểm hai n g ư ờ i danh tự không tốt lắm cần phải sửa lại đổi thành cái gì hai thi vương mặt lộ vẻ hiếu kỳ lâm đông làm sơ suy từ nói vậy liền gọi hùng đại hùng nhị đi tốt cái này tốt hai thi vương sắc mặt sợ hai thán phục phi thường bội phục cảm thấy hùng đại hùng nhị cái tên này so lớn hùng nhị gấu cũng mạnh gấp một vạn lần sửa lại tên mới về sau tựa như một loại nào đó nghi thức xóa đi trước đó ân ký triệt để gia nhập lâm đ ô n g dưới trướng lập tức bọn hắn hướng băng phong c h i thành phương hướng tiến đến nhớ tới huyết tộc đối với mình khi nhục hùng đại hùng nhị thi r o n g mắt u quang n g lấm l ệ t vương ề mẹ nhà nó.、Có、hai đại thi Có đại v gia nhập nguyên bản phòng bị s â m nghiêm chật như nêm tối băng phong c h i thành bây giờ thông suốt dày đặc thi triều tự động nhường ra một lối đi lâm đông trực tiếp đi đến đi vào huyết tộc ở tại kiến trúc trước nước mắt quan sát phát hiện mấy c h ỗ trong cửa sổ n h y lên mở nhà tánh lửa bên trong huyết tộc khí tức không ít chừng mấy trăm chúng hiển nhiên là cái đại gia tộc trước ở chỗ này chờ ta được rồi hùng đại gật đầu đáp ứng l âm thanh chỉ gặp lâm đông thân ảnh làm đạm lợi dụng thi v ừ a t gần nấp năng lực đã tiến vào kiến trúc bên trong hắn dự định trước d ò xét một phen siêu tập hạ tình báo hữu dụng cho nên mới không mang lính hùng đại hùng nhị trực tiếp tiến công huyết tộc ở tại kiến trúc là một tòa khách sạn năm sao trong đại sảnh tán lạc không ít xương khô trên vách tường vết máu sớm đã h ă khô lm có thể thấy được ngày tận thế tới lúc móng tay cào qua vết tích có hai tên huyết tộc thủ vệ trong hành lang tuần tra bọn hắn là giả nhĩ tư gia tộc thân vệ lúc này có chút h ứ n g hở bên ngoài nhiều như vậy z o m bi e một cái sắt bên một cái liền chút khe hở đều không có đoán chừng con rồi đều không bay vào được chúng ta có cái gì tốt tuần tra giả nhĩ tư đại nhân từ trước đến nay khá là cẩn thận chúng ta chỉ muốn ứng phó một chút là được rồi một tên khác huyết tộc nói có thể hắn vừa mới dứt lời thân thể chính là mềm lún trực tiếp co quắp ngã xuống đất lại không một chút tiếng thở trước đó tên kia huyết tộc bị bất t ì n h lình một m à n sợ ngây người vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện tại đồng bạn sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện đạo bạch á o thân ảnh lúc này lâm đông hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một viên cấp bê tinh hạch ánh mắt quan sát tựa hồ có chút cảm thắn ngược lại là rất lâu không có hái anh đạo bất quá còn không chút lạnh nhạt một tên khác huyết tộc sắc mặt hãi nhiên lộ ra cực độ vẻ sợ hãi hắn vừa muốn phát ra có người xâm nhập tín hiệu có thể lâm đông đại thủ thẳng đến nó chụp tới không hề nghi ngờ lại một cô thi thể ngã xuống đất lâm đông trong tay thêm ra một viên tinh hạch thuận tay giết chết hai tên thủ vệ lâm đông thẳng đến đi lên lầu bây giờ toàn bộ giả nhĩ tư gia tộc đã ăn hoạt ấ t trở lại riêng phần mình g a n p n g chuẩn bị chỉnh đốn một phen hấp thu năng lượng lâm đông nguyễn như ưu linh lúc ạ n yên không một tiếng động, từ những thứ này trong phòng dần dần trải qua. Mỗi khi hắn đi vào một căn phòng, bên trong những cái kia huyết tộc, ngã liền ngủ, chỉ để lâm vào hắn nghỉ. Tính mạng của bọn hắn, đang không ngừng Trường phản. g gặt. huyết khi kia thứ chết thu một Mỗi một lâm làm tộc, từ trải đi cái đầu để đã vào vào qua. của bị l này ở một gian trong đại s ả n h có mấy tên huyết tộc ngồi xuống trong tay đặt vào tinh hồng sắc đồ uống chính đang thương nghị lấy bước kế tiếp hành động cầm đầu huyết tộc là cái đầu t r ọ c xương gọ má nhô lên đôi mắt tâm lệ chính là gia tộc tộc trưởng giả nhĩ tư tại nó phía dưới mấy vị cũng đều là gia tộc hạch tâm thành viên trước đó tên kia hơi mập huyết tộc thình lình ngồi ở giữa Phụ thân, bây giả nhi n tư, tư đ ra ra. trầm i ế n à ngâm chốc lất nói a còn lại huyết tộc lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ cảm thấy phi thường có đạo lý không hổ là tộc trường đối long quốc văn hóa lý giải rất sâu sắc giả nhi tư tiếp tục nói cho nên đến các cái khác thi chiều tụ hợp hoàn tất tái phát động tiến công mặt khác mấy vị đại nhân ngay tại đánh hạ đông nhạc sơn cùng long quốc đã từng két t ổ n g bộ chờ bọn hắn đem hai cái địa phương cầm xuống mới có thể càng ổn thỏa một chút hơi mập huyết tộc nghe nói trong lòng có chút không muốn sao còn muốn các loại rất lâu a cũng không bao lâu ngươi hẳn là tin tưởng mấy vị đại nhân thực lực giả nhĩ tư trong miệng đại nhân làm lại chính là bá tức nghĩa tử nghĩa nữ bọn hắn từng cái chiến lược phi phạm tài hoa xuất chúng vậy được đi hơi mập huyết tộc giang tay ra biểu thị rất bất đắc dĩ sau đó giả nhĩ tư lại bàn giao chút vấn đề khác bao quát sắp chạy tới thi triều cùng đến lúc đó như thế nào phối hợp v v hắn đem đến tiếp sau kế hoạch nói đạo lý rõ ràng đã làm chuẩn bị thật đầy đủ một đám huyết tộc hạch tâm thành viên phi thường mội phục thầm than tộc trưởng đại nhân quả nhiên có thấy xa nhìn xem cái kia sáng loáng đầu trọc tựa như một chiếc chỉ lộ minh đèn bây giờ chỉ kém triển khai hành động nhưng lại tại t r ầ m rãi mà nói thời khắc giả nhị tư b ô n g nhiên n g ư ỡ n g mày bày biện ra xuyên hình chữ nếp nhăn trên chắn đều tập hợp một chỗ thân là cấp S hấp huyết quỷ cảm giác lực phi thường nhạy cảm hắn cảm thấy trong kiến trúc hoàn toàn tính mịch biến vô cùng kiểm chế tựa như là tòa băng lanh phân mộ sinh mệnh khí tức càng phát ra yêu ớt giả nhĩ tư t ư ở hồ phát giác được cái gì ấn lý thuyết trong kiến trúc phân bố trên t r ă m chúng huyết tộc không nên d ạ n g này nữ nhi người ra ngoài nhìn một chút bên ngoài có phải là có tình huống gì hay không rồi Ngậy! có thể có tình huống như thế nào một tên nữ tính huyết tộc nghe nói mệnh lệnh của hắn có chút không rõ ràng cho lắm nhưng nàng cũng không dám vi phạm rất nhanh đứng dậy dãy rủa cái mông cao gầy bóng l ư n g hướng đại s ả n h đi ra ngoài nữ tính huyết tộc đi vào ngoài cửa trở tay đóng cửa lại trước mắt là một mảnh hành lang hai bên liên tiếp khách phòng trong màn đêm khách sạn đen nhánh vô cùng đưa tay không thấy được năm ngón nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng huyết tộc thị lực hành lang hai bên tán lạc chút sơ ư n g khô trên vách tường có k h ô cạn huyết thủ hấn đều là chút ngày tận thế tới lúc dấu vết lưu lại cái nào có biến nữ huyết tộc ánh mắt quét mắt khoảng cách nàng gần nhất là mẫu thân gian phòng thế là liền dự định đi qua nhìn một chút có thể nàng vừa hướng phía trước phóng ra một bước ở sau lưng hắn trong bóng tối liền có đạo thân ảnh xuất hiện đưa tay thẳng đến nó sọ não tìm kiếm nữ huyết tộc bước thứ hai không có bước ra liền ba chít chít một tiếng nằm trên đất bên mặt r á n lạnh bướt sàn nhà một đôi ám tròng mắt màu đỏ trợt tròn, tròn chết không nhắm mắt nguy rồi giống như có người xâm nhập trong đại sành giả nhĩ tư đột nhiên đứng người lên. h u n g đồng t r ợ n tròn bởi vì tại vừa mới s á t na hắn cảm giác được nhỏ bé tiếng ngã xuống đất cùng biến mất sinh mệnh khí tước còn lại huyết tộc cũng là cả kinh thần sắc phi thường kinh ngạc có người xâm nhập làm sao lại như vậy người xâm nhập ở chỗ nào mau ra đây một đám huyết tộc ánh mắt quét nhìn quan sát đến dù sao nơi này là thi xảo trung tâm ai có thể lặng yên không tiếng động lại tới đây các ngươi kế hoạch không tệ đột nhiên băng l a n h trong không khí chuyển đến cái từ tính thanh â m lâm đồng thân ảnh chậm rãi ngưng hiện bại lộ tại huyết tộc tầm mắt bởi vì bọn họ kế hoạch đã nghe lén không sai bị lắm hiện tại đến giết chóc thời khác giả nhĩ tư một đám trực câu câu ngắm nhìn gặp nó này giống như hình tượng cùng tràn đầy cảm giác gáp bách khí tức không khó đoán được chính là lòng quốc b a chủ g i a hòa này đến đây lúc nào thiên kia hơi mập huyết tộc mặt lộ vẻ h u n g lệ cũng dám độc thân xâm nhập chúng ta thi xảo ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết ừ lòng quốc b a chủ cũng không gì hơn cái này có lẽ trận chiến đấu này có thể sớm kết thúc một tên khác huyết tộc khinh thường nói dù sao chung q u n h bọn họ còn có vạn chúng d ò n bi mà lại tinh nhuệ số lượng k h n g ít coi như đối phương mạnh hơn cũng có năng lượng khô kiệt thời điểm người tới người tới hơi mập huyết tộc quá lớn trước hướng kiến trúc bên trong cái khác huyết tộc truyền lại tín hiệu có thể qua nửa ngày cũng không có được bất kỳ đáp lại nào không khí vẫn như c ũ hoàn toàn yên tĩnh cái này hơi mập huyết tộc sắc mặt k h ẽ giật mình cảm thấy có chút xấu hổ vô ý thức nhìn về phía lâm đ ô n g phát hiện hắn vẫn như c ũ một bộ không có sợ hai bộ dáng ghê tởm giả nhĩ tư ngưng mắt nói chỉ sợ thành viên gia tộc đều đã bị hắn giết hết a còn lại huyết tộc mặt lộ vẻ kinh ngạc trước mắt cái này thi vương quả thật có chút kinh khủng hơi mập thanh niên nói tộc người đã chết cũng không sao về sau lại tìm chút là được rồi dù sao phía ngoài thi chiều vẫn còn hắn khẳng định chạy không thoát lập tức hắn lại hướng ra phía ngoài dòm bi truyền lại tín hiệu quả nhiên lần này dòm bi tiếng gào thét rất nhanh vang lên hung ác điên cuồng vô cùng tản mát ra không kịp chờ đợi rết chóc tín hiệu bên ngoài vạn chúng thi chiều sao động đều hướng khách sạn băng băng mà tới chen trúc giống như tràn vào trong đó hùng đại cùng hùng nhị dẫn theo tinh nguyện giống như nhện trực tiếp từ vách tường leo lên mà đến phá cửa sổ mà vào trong nháy mắt đại sành bị vây chật như nêm tối vậy thi mọc như rừng tản mát ra túc sát chi khí giả nhị tư thấy thế tâm ở bên trong có lực lượng ánh mắt nh lập tức ra lệnh lớn hùng nhị gấu các ngươi nhanh đập chết hắn cho ta nhưng dứt lời thật lâu hai thi vương vẫn đứng tại chỗ không n ú c ních không có chút nào tiến công ý tứ a mấy tên huyết tộc sắc mặt cứng lại mặt lộ vẻ vẻ không vui tựa hồ bình thường giăn dậy đã quen hơi mập thanh niên lập tức giống to tộc trường đại nhân phát mệnh lệnh đâu các ngươi đều biết sao có thể hai thi vương vẫn không hề động ngược lại hung đồng nhìn chằm chằm về phía hắn chậm rãi mở miệng nói chúng ta bây giờ không gọi lớn hùng nhị gấu mà là đổi gọi hùng đại hùng nhị dứt lời không khí trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh một đám huyết tộc mắt chừng chóng đốc mặt lộ vẻ kinh ngạc c h i sắc các ngươi cải danh tự rồi ừng không sai hùng đại gật gật đầu lão đại của chúng ta cho chúng ta đổi một đám huyết tộc thần sắc ngốc trệ hiện tại càng thêm xác định dưới mắt những thứ này dòm bi đã làm phản hùng nhị h u n g đồng ngưng lại trở nên càng thêm băng lãnh lão đại nói rất đúng thuần chủng dòm bi không nên bị t ạ p trùng dòm bi chỗ thống ngự chương sáu trăm ba mươi mốt xúi r ụ c thành công ngươi ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ hơi mập huyết tộc tao mày nói nếu để cho bá tức lớn người biết nhất định sẽ diệt đi các ngươi có thể hay không diệt đi ta không biết dù sao ta hiện tại liền phải tiêu diệt sạch ngươi hùng nhị nết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng bén n ọ răng một đ á m huyết tộc sắc mặt đại biến bây giờ mấy vạn thi triều làm phản còn có kinh khủng long quốc thi vương tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì thiết tưởng không chịu nổi hơi mập huyết tộc trong lòng hoảng sợ giờ phút này rốt cuộc sợ hãi các ngươi các ngươi muốn hay không lại suy nghĩ một chút chỉ có đi theo chúng ta huyết tộc mới có thể trở thành người thắng sau cùng thu hoạch được liên tục không ngừng mới mẹ huyết đ ụ ba hùng nhị trực tiếp vung lên lợi trạo trùng điệp đập vào nó trên mặt đem nó ra mặt đều xé t o a n khối lớn không đề cập tới việc này còn tốt vừa nhắc tới việc này hắn liền giận không chỗ phát thiết bình thường cho lão tử xương cột ăn còn trào phúng chúng ta là chó lão tử đã sớm thụ đủ rồi các linh đệ giết cho ta một đám giòn bị gào thét áp chế đã lâu h á n hận chất chứa rốt cục tại lúc này bộ phát h u n g m a n h hướng huyết tộc phóng đi đừng như vậy hùng ca lại cho ta một cơ hội hơi mập huyết tộc bắt đầu cầu x i n tha thứ ta cho ngươi c ọ g lông cơ hội hùng n h ị căn bản không nghe một cước đá vào nó trên bụng hơi mập huyết tộc gặp cự lực thân thể cung thành tôm bự hình tại mặt đất vạch ra đi thật xa chung quanh hung manh thi bảy n h ì n không được giết chóc h u y ể n giống như là con soi đói nào ở trên người hắn lợi c h ả o cào tương nha cắn xé rất mau đem nó xé thành mảnh nhỏ á n h ta hơi mập huyết tộc phát ra kêu thê lương thắng thiết bất quá tại hùng đại hùng nhịn g h e tới trong lòng vô cùng chua thoải mái đương nhiên cũng có mấy tên huyết tộc bắt đầu phấn khởi phản kháng dù sao đều là hạch tâm thành viên thực lực không kém nhất là tộc trưởng giả như tư hán diện mục dữ tợn nổi gân xanh hai con ngươi một mảnh xích hồng lợi trào vung vẫy ở giữa đánh bay vọt tới thi triều sau đó hai chân mánh đạm thả người vọt lên thân hình như là như đ ạ tháo trực tiếp lẻn đến ngoài cử nhưng phía ngoài trên đường phố lit nha lit nhít tất cả đều là z o m bi e căn bản không đường có thể trốn hắn đành phải chế trụ trên cửa sổ xôi theo thẳng đến khách sạn mái nhà bỏ đi muốn giết ta không dễ dàng như vậy giả nhĩ tư dù sao có cấp S thực lực đặt ở lam tinh bất kỳ ngóc ngách nào đều xem như người nổi bật hắn không ngừng leo lên phía trên mặc dù thời tiết rét lạnh trên vách tường ngưng kết tầm băng nhưng ở nó lợi trào dưới phảng phất bắt đầu hũ giống như trụp nhập trong đó mà truy đuổi hắn tinh nhuệ dòng bi nhưng không có loại thực lực này bọn hắn còn không có leo ra bao xa liền móng bất trượt trực tiếp rơi xuống lại đập mất h giả nhĩ tư thấy thế đ ắ c ý nâng mắt ngóng nhìn ở giữa phát hiện cách đó không xa chính là mái nhà hắn không khỏi tăng thêm tốc độ ba vọt hai nhảy phía dưới một tay chế trụ đỉnh chót mái hiên đang định mượn lực một cái lộn mèo nhảy tới có thể một giây sau động tác của hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại ừ m g i ả nhĩ tư mắt đỏ ngốc trệ trở nên tràn đầy hoảng sợ tựa như trông thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình bởi vì là một đạo áo trắng thân ảnh đang đứng tại mái nhà chỗ ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn tựa hồ tại đây đợi đã lâu lâm đông thắc mắt dò xét giả nhĩ tư rất nhanh làm ra đánh giá không bằng mô la sau đó phất tay một thanh trường đao ngưng hiện năng lượng thúc d ư ớ i tóc trên đó hỏa diễm cháy bùng m á lên hoành đao liền hướng nó chém tới liền hỏa như một đạo trường long hoạch qua thân thể của hắn ách đà giả nhĩ tư từ phía trên bên bàn duyên rơi xuống hai tay hư không t à o loạn tuyệt nhìn tới cực điểm thống khổ giống lên một tiếng cũng càng ngày càng xa tại nó phía dưới chính là vô tận thi hải bọn hắn ngửa đầu gầm thét chờ đợi lấy sắp đến con mồi một lát sau giả nhĩ tư rơi xuống nhập trong đó rất nhanh liền bị thi hải cháy mất phía dưới hỗn loạn cũng không tiếp tục quá lâu toàn bộ hấp huyết quỷ gia tộc toàn bộ táng thân thi miệm không một chỉ còn sống. lâm đông người khoác ra lông áo khoác đứng chắp tay vẫn như cũ đứng tại cao lầu đỉnh chót tuyết lông nóng bay xuống từ nó bên cạnh vòng qua tại nó rơi chân đường đi cùng xung quanh kiến trúc bên trên đứng đ ầ y kinh khủng d ò m bi đều ngước đầu nhìn lên lấy hắn tựa như một loại nào đó ý thức ngựa giữa đường chỗ hùng nhị đầy người vết máu trong tay mang theo hơi mập vết tộc đầu trong mắt đều là vẻ phấn khởi cũng nên chúng ta lao đ ạ i mới hắn r ơ i lên đấm máu đầu lâu ngựa đầu thét dài nói giống chung quanh vạn chúng thi chiều đi theo gào thét thanh âm trấn thiên động địa tựa hồ cái tia đẩy trời phi tuyết đều tùy theo run rẩy lâm đầy lâm đầ bình tĩnh ánh mắt nhìn hướng vương bắc ngoại cảnh phương hướng nơi đó phía chân trời mây đen dày đặc không ngừng lăn lộn tựa hồ có càng nhiều hơn thi triều ngay tại quần quận đột kích mà ở long quốc cảnh nội khác một bên vẫn như cũ không ngừng có giòm bị đổ bộ ba tước nghĩa tử nghĩa nữ nhóm nhau nhau triển khai hành động có tiến đánh đông nhạc sơn có đi tiến đánh đã đá từng k ế t tổng bộ bọn hắn kế hoạch đơn giản t h u bạo chính là vô tận thi hải chiến thuật từng cơn sóng liên tiếp không gián đoạn khởi xướng công kích lúc này một tên nữ tính huyết tộc đi vào tét tổng bộ cách đó không xa á n con nuôi màu đỏ ngắm nhìn nhà cao tầng đã ức chế không nổi rét ch nàng là huyết hồng bá tức nghĩa nữ một trong tên là siva đại nhân phía trước chính là đã từng tét tổng bộ bây giờ bị long quốc thi vương chứng cứ một tên tiểu đệ báo cáo rất tốt siva càng thêm phấn khởi tại bá tức nghĩa nữ bên trong nàng là nổi danh tên đ i ê n không chỉ có c h ầ m mê ở dếp chóc càng ưa thích được x á t tựa như m è o hí chuột như thế đem con mồi đùa chơi chết nhìn lấy bọn hắn hoảng sợ biểu lộ phát ra tuyệt vọng tiếng kêu tham thiết ánh mắt trổ đến phát hiện tét tổng bộ cao lầu bên trong có không ít bóng người đung đưa phía dưới trong sân còn có nhân loại thủ vệ ngay tại cảnh giới tuần tra đây là long quốc thi vương lưu lại sao hắn thật là quán ngu si và mắt lộ ra c h ả o phúng bởi vì những thủ vệ k i a lực lượng hoàn toàn là thùng rông kêu to cùng bày ở bữa ăn thức ăn trên bàn không có gì khác biệt bên cạnh một tên tâm phúc tiểu đ ệ nói sẽ không coi là những cái k i a nhân loại có thể giữ vững chúng ta a long quốc thi vương thật là ngây thơ đã dặn này vậy liên tỏa h thích hưởng thụ đi si và nhuyết miệng cười một tiếng h i ể n thị do điên chi sắc hậu phương thi triều lệ giống chen trúc lấy chạy vội tiến lên phảng phất một trận sóng lớn phóng tới tép công ty ở công ty bên ngoài là nguy nga t ư ợ n g viện phía trên mang lấy un tùng i điện có thể những cái k i a giòm bi không quan tâm bỏ lên trên sau tường liền chui vào bên trong lúc này hỏa hoa bắn ra bốn phía ẩm rung động có không ít giòm bi bị điện giật đến lập tức thanh niên nổi lên một phía nhưng những thứ này giòm bi s á t thực rúng mãnh ngạnh sinh sinh đột phá điểm ấy cho vặt không bằng không cần lấy ra cũng làm ấ t mặt xấu hổ ẩm ẩm xì vạ nhấc chân một cước trực tiếp đá vang đại môn cửa sắt tầm v a n g sụp đổ kích thích đ u ổ i ngủ r ậ ợ t r h ợ hậu phương huyết tộc tâm phúc lập tức tiến vào bên trong nhìn thấy nhân loại thủ vệ tựa như trông thấy mỹ nữ sát lang lập tức bổ nhào vào nó trên thân mở ra huyết bồn đại khẩu liền c nhưng bọn hắn miệng vừa hạ xuống lại phát hiện không thích hợp bởi vì cũng không có mỹ vị huyết đ ụ c mà là xé rách tiếp theo khối lớn trắng đoán sợi nấm chân khuẩn giống như là đang ăn sợi bông đồng dạng hở này sao lại thế này chương sáu trăm ba mươi hai cạm ấy một đám huyết tộc thần sắc kinh ngạc trong lòng rất cảm thấy thất vọng ăn vào miệng bên trong không có chút nào hương thử lại lần nữa những nhân loại khác bọn hắn tựa hồ không tin tả bổ nhào những người khác tiếp tục căn xé có thể tình huống vẫn là đồng dạng những cái kia nhân loại căn bản không có huyết n ụ đều bị màu trắng sợi nấm chân khuẩn lấp đầy ghê tởm huyết tộc nhóm nổi nóng và phần nhưng vào lúc này ăn hết cây nấm những cái kia huyết tộc đông nhiên trong dạ dày là sông đ ả o hải từng trận đau nhức đánh tới á c h à, bọn hắn gào lên đau lớn lên tiếng chỉ gặp làn da bắt đầu nhúc ních từng k h ỏ a màu đỏ đ ể u thịt p h ồ n g đi ra đồng thời càng phát ra dày đặc một tầng trồng chất lên một tầng rất nhanh liền không thành hình người chỉ gặp bắt t r ư ớ c ngụy trang nhân thần tình chất p h á t tựa như để tuyến như tượng gỗ lại chăm miệng một lời các ngươi bị lừa rồi dứt lời trên thân liền có nấm bảo tử phiêu tán còn như sương mù đồng dạng đem huyết tộc thế lực bao phủ trong đó một chút thực lực yếu lần nữa bị ký sinh thân thể co cắp thống khổ ngã xuống đất trước mắt cái này quỷ quyệt một màn quả thực đem xỉ vạ các loại thi kinh hại không nhẹ mọi người cẩn thận đó là cái cầm ấy nhanh lên sẽ nát bọn hắn một đám huyết tộc thế lực lập tức gào thét xông lên trước cùng bắt chức ngụy trang người chiến đấu những cái kêu bắt chức ngụy trang người thực lực cũng không mạnh mẽ gì đương nhiên chống cự không nổi huyết tộc xung kích không bao lâu liền đều bị xé nát tàn phá thi thể ngã xuống đất màu trắng sợi n ấ m chân khuẩn bay tán loạn long quốc thi vương thật sự là quá âm hiểm may mắn bị ta kịp thời phát hiện si vạ đạo ngạch sớm a một tên người lùn tiểu đệ quay đầu quan sát phát hiện đầy đất b a b ộ n huyết tộc bị hút khô thi thể cũng không ít chừng trên chăm cỗ ta nhìn chúng ta tổn thất thật nghiêm trọng si vạ chậm rãi quay đầu một đôi đỏ mắt nhìn chăm chú lên hắn cái kia quái thực lực bọn hắn không được ừng vân vân thủ hạ tiểu đệ liên tục gật đầu ứng hòa si vạnh mắt Lần lui lên, luôn nữa nhìn về phía trước công ty cao Úc, bên trong vẫn như cũ có không ít bóng người, thường không, bọn hắn luôn uống, còn thật sự cho rằng cái này phía cao tựa chạy chạy hồ phi Thấy thật cho cho về ít ít trước ty tới rối. ốc, cũ có đọc cái bối sự một o có chờ ta, chúng tục thể ta, ta tiếp ngăn xong. Được rồi. Được m đám huyết tộc tiếp tục tiến lên rời đi đại môn khu vực nhưng là rất nhanh hơi thở ở giữa bay tới một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt không ngừng kích thích k h ứ u g i á c của bọn họ t h ơ m quá huyết tộc nhóm không khỏi cảm thán chỉ gặp công ty trước đại lâu bùn hoa bên trong lại nở đầy màu hồng tiểu hoa tiểu diễn b á t tựa như t o n ộ n g si vạ thấy thế không khỏi có chút kỳ quái bởi vì tại tháng này phần cũng không phải hoa nở thời tiết mà sương mù mông lung phấn hoa trong lúc bất chi bất giác đem một đám huyết tộc bao phủ cũng dần dần bắt đầu gây hảo ảnh rất nhanh bọn hắn cảnh tượng trước mắt biến hóa chỉ gặp công ty lầu một trong đại sành có không ít nhân loại xuất hiện đồng thời bộ dáng hoảng sợ tựa hồ muốn chạy trốn bây giờ mới b i ế t chạy đã chậm giết cho ta theo sĩ vạ ra lệnh một tiếng chúng huyết tộc xông vào đại sành nội bộ bọn hắn bổ nhào những cái kia nhân loại điên cuồng cắn xé miệng vừa hạ xuống huyết dịch đỏ thám vời ra dòm bị sau khi thấy máu trở nên càng thêm điên cuồng kéo xuống huyết nục c sau bọn hắn, miệng lớn bắt đ nhanh Trong đó、sì、hiểu nàng tiếp đi tục tìm kiếm những nhân loại khác trước mắt hình tượng nhìn qua là huyết tộc tại giết chóc nhưng trên thực tế bọn hắn đều ở và o h ả o giác ở trong một đám huyết tộc căn bản chưa đi đến n h ậ p đại sành mà là tại bồn hoa chung quanh lẫn nhau g ặ m ăn d ế t chóc ô i chóc huyết dịch bắn tung t ó é tại màu hồng trên mặt cánh hoa lưu lại yêu dị vết tích t i ể u hoa tại d ế t chóc bên trong nở rộ càng phát yêu diễm thẳng đến tên kia người l ù n tiểu đệ đi vào xỉ vạ và sau lưng tại nó trong mắt cái này cũng là cái nhân loại thế là cười gằn vùng ra lợi chảo sắp bén năm ngón tay đâm vào nó phần lưng kiệt kiệt kiệt, kiệt chết đi huyễn tượng bên trong xỉ vạ đau xót cảm giác có chút dị dạng quay đầu nhìn lại phát hiện lại có nhân loại, chủ động công kích mình. mà lại mắt lộ ra vẻ hưng phấn không đúng rồi siva lông mày chăm chú n h ă n l ạ i bởi vì bằng vào thực lực của mình không có khả năng có nhân loại đến sau lưng không chút nào không có phát giác cho nên nhất định là cảm giác lực bị thứ gì tê dại chẳng lẽ là huyết tượng siva kịp phản ứng về sau lập tức hai mắt nhắm lại tập trung lực chú ý tựa như tại một cái ác mộng bên trong dãy ruổi lấy tỉnh lại đồng dạng chờ hắn hai con ngươi lần nữa mở ra cảnh tượng trước mắt cũng theo đó phát sinh biến hóa công kích mình tên kia nhân loại thân ảnh không ngừng lấp lóe cuối cùng biến thành người lồn tiểu đệ bộ dáng trong mắt của hắn mang theo vẻ hưng phấn còn muốn há m ồ n hướng mình cắn tới phút si va tức giận mọc lan tràn nhấc chân một ước đem nó đạp bay ra thật xa lại quay đầu ngắm nhìn phát hiện mình căn bản chưa đi đến nhập trong đại sảnh vẫn như cũ đứng tại cửa t r u n g quanh cái kia chút tiểu đ ệ đang liên cùng tự giết lẫn nhau đã thi thể đầy đất máu đen chảy ngang một mảnh hỗn độn chi cảnh lại là cảm ấy si va t h ấ p mắt nhìn một cái nhìn về phía những cái kia màu hồng tiểu hoa rất nhanh đoán được là bọn chúng cho siết thế là nhấc chân giấm một cái lực lượng kinh khủng để mặt đất rung động phía trước bùn hoa trong nháy mắt d ạ n nước bên trong diễm tiểu diễn cũng đi theo không ngừng vỡ nát rốt cục chung quanh đã không còn phấn hoa bao phủ nguyên bản đang chém g i ế t lẫn nhau bên trong huyết tộc c h ầ m r ã i tỉnh táo lại mắt lộ ra mờ mịt tựa như đại mộng mới tỉnh a ta tại sao lại ở đây chúng ta không phải trong đại s ả n h g i ế t chóc nhân loại sao đúng thế vừa rồi ta còn một tên huyết tộc thần sắc mờ mịt nhớ được bản thân vừa mới xoay hạ một cái đầu người nhưng lúc này giơ tay lên bên trong đồ vật xem xét lại phát hiện là chỉ giữ tợn dòm bì đầu cái này nguy rồi vừa rồi kia là huyết tượng huyết tộc ánh mắt bắt nhìn trông thấy bên người một chỗ thi thể thần sắc hãi nhiên lúc này s ì vạ sắc mặt tâm trầm đều nhanh muốn c h ạ y ra nước song quyền nắm chặt mu bàn tay gân xanh nâng lên đây là nổi dẫn tới cực điểm biểu tượng bởi vì vừa mới tại huyễn tượng bên trong còn làm cho nhân loại cầu chính mình bây giờ nghĩ tưởng tượng đơn giản giống cái rộ kẹ đây là hồng nguyệt nói rất hay chơi địa phương s ì vạ nhìn về phía trước mắt ca ú trong lòng nổi nóng không thôi lúc này vừa mới bị đạp bay tên kia người lùn tiểu đ ệ thần sắc vẫn như c ũ mờ mịt mơ mơ màng màng đi tới gặp xì、sì、vạ phía sau lưng có bị móng tay vạch phá thủ ấ n biểu lộ trở nên phi thường kinh ngạc lão đại người thụ thương rồi chương sáu trăm ba mươi ba Ta xanh nhớ chán gân hẳn lên, kỹ. Xì vạ cái bây ị tức một tại tiểu liệt trên mặt đất, phát ra một tiếng cước, chỗ. không kêu nhẹ, người nó Người này người lồn ngồi rên. gì, quay u bay ai ba ra lại làm làm đạp đem đệ b về giờ toàn bộ trong công ty khắp nơi đều là c ả b ấy xì vạ ngóng nhìn trước mắt ca úc đầy ngập lửa g i ậ n không chỗ phát thiết nàng đã tử thương không ít tiểu đệ đương nhiên không muốn từ bỏ cùng ta xông đi vào xì vạ và nghiêm nghị quát t h ề vô luận bên trong còn có cái gì đều muốn đem nó nghiền nát một đám tiểu đệ cũng rất nổi nóng diện mục dữ tợn tản mát ra nghiêm nghị khí thế hung ác báo thủ cảm xúc phá lệ tăng vọt chúng thi đằng đằng s á t khí làm thật đầy đủ chiến đấu chuẩn bị về sau theo sát lấy xỉ vạ s ô n g vào công ty các úc người đâu đều đi ra cho ta sẽ chỉ đ u ồ n g nghịch một chút âm hiểm cho vặt có gì tài ba tranh thủ thời gian đi ra cho ta nhận lấy cái chết một đám huyết tộc hét lớn không kịp chờ đợi nghĩ muốn giết chóc có thể chung quanh một mảnh yên tĩnh căn bản không được đến bất kỳ đáp lại nào ừ m làm sao không có động tinh a huyết tộc nhóm lông mày vặt lên bốn phía quan sát đến phát hiện lầu một trong đại sành rất vắng vẻ chỉ tán lạc chút rắp rưỡi có thể rời đi đã đều bị dọn đi liền ngay cả thùng rác đều chưa thả qua xi va mặt đen lên l ử a g i ậ n vẫn tại thiêu đốt nguyên bản làm tốt ứng đối hết thể chuẩn bị kết quả hiện tại không có cái gì không khỏi có loại một q u y ề n đánh vào trên đ ô n g cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu tìm kiếm cho ta Tốt. sau lưng chúng huyết tộc đáp ứng âm thanh không ngừng vào bên trong phóng đi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi bọn hắn tìm phi thường cẩn thận mỗi cái gian phòng đều chưa thả qua liền ngay cả một cái b u ồ n cầu đều phải xốc lên cái nắp đến xem chi tiết khắp nơi đều là vắng vẻ một mảnh ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có cả tòa công ty cao úc trọn vẹn hai mươi tầng huyết tộc không muốn bỏ qua bất luận cái gì phân bố tại từng cái tầng lầu xì、si、vạ cũng đang chăm chú cảm giác tìm kiếm khắp nơi phát hiện trong không khí có không ít màu trắng sợi nấm chân khuẩn phiêu đãng h i ệ n nhiên vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy bóng người đều là từ nấm bắt trước ngụy trang mà thành lão đại nơi này căn bản không ai bọn hắn giống như sớm liền chạy ghê thởm xì、si、vạ răng nhọn t ắ n chặt cảm giác phi thường bị đèn é n đồng thời trong lòng hận thấu liêu b ạ c h nguyện cái này gọi tốt chơi địa phương sao thậm chí hoài nghi nàng cùng đối diện thi vương cùng một bọn cố ý đem tự mình hướng trong cảm bế dẫn mặt khác còn có cái tia cây nấm cùng đ o á hoa thi v nhưng lại tại sỉ、sì、vạ suy tư thời điểm nó cảm giác bén nhạy đ ỗ n g nhiên phát giác được một tia nhỏ x í u văng động a có cái gì làm sao ở chỗ nào một đám tiểu đệ hung đồng loại sáng bốn phía q u c t nhìn đang lo không chỗ phát tiết đâu trên lầu sỉ、sì、vạ nói xong mang theo một đám tiểu đệ lập tức hướng trên lầu t i ế n đến nhìn xem rốt cục có cái gì rất nhanh nàng đi vào công ty khu vực hạch tâm nguyên bản nơi này trưng bày có chút lớn hình dụng cụ nhưng bây giờ đều bị c h u y ể n không chỉ tại mặt đất lưu lại chút t h n ký phía trước cách đó không xa có một cái hợp kim đại môn đứng xứng sững lúc này động thật chặt s ì vạ trước đó phát giác được thanh âm chính là từ trong môn phát ra tới một đ á m tiểu đệ mặt lộ vẻ hưng phấn sẽ không có người nào tránh ở bên trong ngay tại run lầy bảy a ừm ta cảm thấy rất có thể một tên khác huyết tộc ứng hòa nói trong đầu đã bắt đầu hiện hiện cửa hợp kim sau chật ních người hình tượng cái kia phiến cửa hợp kim phá lệ nặng nề g h nhưng đối với s ì vạ tới nói hoàn toàn là thùng rông kêu to dù sao nàng có cấp ss thực lực thể phách cực kỳ cường hành ầm s ì vạ một quyền nện ở cửa hợp kim bên trên toàn bộ công ty cao ốc đều đang run r u y chung q a n h vách tường dạn nứt không ngừng vỡ nát cái kia phiến kiên cố lại môn cũng theo đó ẩm vang sụp đổ phía trên đá vụn l ă n xuống kích thích dày đặc b ụ i mù một đám huyết tộc ánh mắt vào bên trong ngắm nhìn nhưng cũng tiếc cũng không xuất hiện nó trong tưởng tượng hình tượng chỉ gặp đùi mù tiêu tán bên trong sen lẫn màu trắng sợi nấm chân khuẩn gì rào mà rơi hiện nhiên có cái bắt t r ư ớ c ngụy trang người vừa mới ở chỗ này giải thể nhưng khoảng cách huyết tộc chỗ không xa đứng bước một đài cỡ lớn dụng cụ trên đó có cái lớn màn ảnh đồng thời màu đỏ số lượng không ngừng n ả y lên ngay tại đếng ư ợ c ba hai một tự hủy chương trình đã khởi động một đám huyết tộc trực câu câu nhìn chằm, chằm thân sắc đều tùy theo n g c trệ ầm ầm một giây sau to lớn tiếng nổ đùng đoàn chuyển đến toàn bộ công ty cao úc ánh lửa nổi lên bốn phía tất cả pha lê đồng thời bị tàn át tự bị y uy lực nổ tung cực lớn bởi vì không chỉ có phổ thông bom còn có mạnh giáo sư dùng tinh hoạch cải tiến bom lực phá hoại có thể so với người cải tạo tự bạo trong đại lâu vô số huyết tộc lập tức bị năng lượng t h ô n vệ một chút thể phất yếu trực tiếp hóa thành cho tàn còn có một số trên thân thiêu đốt lên lệch hỏa phát ra kêu thê lương thảm thiết tâm thanh trước mắt tri cảnh đã trở thành nhân gian luyện ngục nguy nga cao úc trong nháy mắt sụp đổ dây đặc đùi mù bốc lên đá vụ lan xuống đem những cái kêu huyết tộc mai táng triệt đ ể hóa thành một vùng phế tích tại bên ngoài công ty còn có không ít g i ò m bi chấn giữ bị bất thình lình bạo tạc kinh hại không nhẹ ca o úc bị hủy diệt chẳng lẽ lại là cả m ẫ y sao xì、si、vạ đại nhân đâu sẽ không bị nổ chết đi dư âm nổ mạnh tiếp tục thật lâu bầu trời bị dày đặc đ u ổ i mù bao phủ phía dưới một mảnh hỗn độn đều là phế tích còn không ngừng có đá vụn lăn xuống vê n h b n g nhiên có một khối tảng đá lớn bị tung bay ra thật xa có đạo nữ nhân bóng người chầm rãi từ phía dưới đứng lên áo nàng vỡ vụn đầy người bụi đất trên mặt bị vạch ra mấy đạo huyết ngân nhìn qua nhìn thấy mà giật mình cực kỳ dữ t ậ n kinh khủng nhưng ở huyết tộc siêu cường năng lực khôi phục dưới chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại xì và hai mắt bức h ỏ a đã phẫn nộ tới cực điểm thu này ta nhớ kỹ một bên khác tại đông nhạc sơn dưới chân chiến đấu phá lệ kịch liệt đã tiếp tục một thiên nhất đêm vẫn như cũ có thi chiều không ngừng đánh tới từng cơn sóng liên tiếp g i ế t không hết căn bản g i ế t không hết nhân loại giác tỉnh giả nhóm không ngừng kêu khổ rất nhiều người năng lượng đã hao hết đổi một nhóm khác giác tỉnh giả bổ sung bọn hắn dựa vào thay nhau sách l ư ợ n tác chiến khổ, khổ trẹo trống nhưng biến chủng dọn bị sức cuốn hút thực sự quá mạnh phổ thông giác tỉnh giả căn bản là không có cách tiếp nhận một khi bị cản đến liền sẽ phát sinh d ị biến trở thành một tên mới huyết tộc chiến sĩ sau đó quay đầu công kích đã từng đồng đội nhân loại bất đắc dĩ vung đao chém về phía cái kia quen thuộc gương mặt trong đó có phụ tử huynh đệ bao quát quá mệnh giao tình đồng đội bọn hắn thừa nhận tâm lý trên sinh lý song trọng tra tấn chơi vui thật sự là chơi thật vui hắc hắc chân núi nội danh huyết tộc thanh niên khoa tay một chân thỉnh thoảng vỗ tay tìm niềm vui bên cạnh liễu bạch n ệ n khỏe miệng hơi vện đây chỉ là cái món ăn khai vị chân chính việc vui còn chưa bắt đầu đâu ừng không hổ là thập tam hội tìm địa phương chính là tốt thanh niên phi thường hài lòng nói hắn cũng là bá tức nghĩa tử một trong xếp hạng thứ mười hai tên gọi quỳ xì、si. đối ở trước mắt chiến đấu hắn không lo lắng chút nào bởi vì huyết tộc là nhân loại khắc tinh đánh hạ đông nhạc sơn về sau không chỉ có không có tổn thất gì đội ngũ sẽ còn lớn mạnh đúng rồi không biết s ì vạ tỷ tỷ thế nào quỳ s、si、ì nghiêng đầu tự hỏi l i ê u bạch nguyệt ngược lại là rất yên tâm đoan chừng hẳn là sẽ rất thuận lợi đi chương sáu trăm ba mươi b ố liều chết cứu rút bọn hắn chính nghị luận chỉ gặp cách đó không xa có đạo nhân ảnh đi tới quần áo rách dưới đầy người bụi đất mang trên mặt vẻ giận dữ hở đây không phải là xì vạ t ỷ t ỷ sao nàng trở về quỵ xì quay đầu nói xì vạ đi thẳng tới l i ê u bạch nguyệt trước mặt đơn tay nắm lấy cổ áo của nàng trong mắt nhanh phun ra lửa nói ngươi có phải hay không cùng long quốc thi vương thông đồng tốt l i ê u bạch nguyệt núi mày cảm giác phi thường ngoan hưởng ta cùng long quốc thi vương có thụ không đội trời trung làm sao có thể cùng hắn thông đồng cái kia tét tổng bộ tất cả đều là cảm ấy hại ta tổn thất hơn vạn thủ hạng ngươi nói cho ta là nơi tốt xì、si、và nghiến n g răng nghiến lợi nói a cái này liễu bạch n g u y ệ t thần sắc xấu hổ á khẩu không trả lời được cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy đều do cái kia long quốc thi vương quá âm hiểm dự đoán trước ta dự phán xì、si、và trong lòng im lặng nhưng việc đã đến nước này cũng không có biện pháp gì chỉ có thể về sau lại lấy lại danh dự bên cạnh quỷ xì、si、giang tay ra nhìn tới xì、si、và tỷ tỷ cũng không thuận lợi bây giờ bá tức mấy đại nghĩa tử nghĩa nữ đều tại đông nhạc sơn hạ tụ tập thi chiều số lượng càng ngày càng nhiều phỏng đoán cẩn thận cũng phải có năm mươi vật chúng lit nha lit n í t dòm bi hơi có chút đại quân áp cảnh chi thế tại tươi sống huyết n ụ c r ụ hoặc dưới bọn hắn tựa như phát điền sông đi lên dòm bị gào thét nhân loại nơi chiến khắp nơi đều là giết chóc chi cảnh chỗ giữa sườn núi đã bị huyết dịch nhuộm đỏ khắp nơi có thể thấy được tàn phá thi thể m ở nhạt trời chiều vẩy xuống chiếu ra một mảnh tàn khốc chi cảnh chiến đấu vẫn như c ũ đang tiếp tục nhân loại trên thân tinh hạch năng lượng lấp lóe vô số tường bằng tường đất dâng lên ngăn cản dòm bị bước chân cũng có cận chiến giác tình giả cầm trong tay binh khí cùng những cái kia khát máu quái vật chém giết đau rơi do huyết từ chiến k h n g l ư t vô luận như thế nào chúng ta cũng phải giữ vững đỉnh núi đều là hải một khi để những quái vật này xông đi lên hậu quả vô cùng nghiêm trọng trần minh lớn tiếng hô hào cổ vũ lấy sĩ khí trần lão sư chúng ta lần này thật có thể giữ vững sao một vị một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thiếu niên hỏi bởi vậy có thể thấy được vì trận chiến đấu này ngay cả học viện học sinh đều xuất động ngươi yên tâm trần lão sư ta vào nam ra bắc cái gì tràng diện chưa thấy qua trần minh v ô vỗ lồng ngực nói có thể nhưng vào lúc này phía dưới chuyển đến núi kêu b i ể n gầm tiếng gào thét càng nhiều thi sóng chiều đến bọn hắn bốn chân chặn đất tựa như nện giống như leo lên lít nha lít nhít một mảng lớn tràng diện này chưa từng thấy qua trần minh mặt lộ vẻ kinh hãi chắc hẳn biến dị thi vương tức sẽ xuất hiện chúng ta rút lui trước vừa rút lui nhân loại giáp tỉnh giả nhóm bị đánh liên tục bại lui mắt thấy g i ò m bị vọt tới đông nhà sơn một phần ba chỗ lập tức liền sắp đ ă n g đ ỉ n h mọi người không có đường lui nữa chỉ có thể lấy mệnh tướng bác toàn bộ đông nhà sơn bên trong cùng lâm đ ô n g có liên quan không ít người ngoại trừ trần minh bọn hắn bên ngoài còn có khương giao cùng khương lê tỷ m ộ i một đám bây giờ khương lê cũng trở thành một tên giáp tỉnh giả cầm trong tay binh khí cùng tỷ tỷ kể vai chiến đấu tỷ dựa vào lực lượng của chúng ta giống như thủ không được a xác thực rất gian nan nhưng cũng không phải không có hy vọng chịu đựng tuyệt đối đừng từ bỏ cái kia lâm đông sẽ đến giúp đỡ sao k hương lê lời nói xoay chuyển hỏi k hương giao s ạ mặt lại vốn chỉ muốn khích lệ một chút muộn m u ộ i lại không nghĩ rằng đều lúc này nàng vậy mà còn băn khoăn cái kia thi vương không biết có thể sẽ đi nhưng cũng có thể sẽ không n h a k hương lê nhét miệng cảm giác nàng cùng không nói đồng dạng lúc này có một con tinh nhuệ z o m bi e vừa lúc từ khối trên đá lớn vọt lên tựa như ác hổ phát ăn giống như hướng nó hoành mảo mạ tới hương lê lông mày ngưng tụ vung đao hướng nó chém tới phúc thử sắc bén trường đao tinh chuẩn cắt vào dòm bị cái cổ nhưng cái này dòm bị xương cốt quá c ứ n g rắn lưới đao lại kẹt tại trong xương hương lê đại mi hơi nhíu một tay phát lực muốn đem trường đao rút ra có thể cái kia dòm bị cực kỳ cùng lệ lại cổ nghiêng một cái ngạnh sinh sinh đem nó k ẹ p lấy nguy rồi hương lê nhìn xem cái kia gương mặt kinh khủng đáy lòng không khỏi có mấy phần sợ hãi nhưng mà trong lúc nguy cấp này bên cạnh lại có một con huyết tộc hướng nàng đánh tới mang trên mặt nhai r g cười k h ắ t máu gương mặt phá lệ dữ tợn mụi hương dao quay đầu trông lại mặt lộ vẻ kinh hãi nhưng mình cũng bị dỗi đau đẹp trừng trừng cái t i a hung lệ quái vật tại nó trong con mắt càng thả càng lớn rất nhanh liền gần trong c ă n thức phải chết sao trong nội tâm nàng tuyệt vọng có thể đột nhiên có đạo rộng lớn thân ảnh cực tốc chạy đến ngăn tại trước người của nàng chính là tới từ cùng một chỗ tránh nạn đồng đội tên là vương đại dũng ánh mắt của hắn quyết tuyệt một bộ thể sống chết bảo vệ tư thế cái t i a công tới huyết tộc thuận thế bổ nhào vào trên người hắn đem nó theo ngã xuống đất cả hai tại mặt đất quay c u n g lên ạch a vương đại dũng hét thảm một tiếng bị huyết tộc giữ tận miệng lớn cắn lây trước ngực bên trên lâm ly máu tươi phun ra ngoài có thể hắn lại không tung tay hai tay chăm chú chế trụ huyết tộc cái cổ cũng ra sức v ặ n mèo chỉ nghe nó cổ đ ô u nốt rung động tựa hồ muốn bị vặn gãy đồng dạng huyết tộc bị đau biến càng thêm vung mánh song trào vung g ầ y tại vương đại dũng trên thân lung t u n g c ả o lập tức huyết mục bay tán loạn xuất hiện đạo đạo vết thương quần áo vỡ tan cả người biến thành huyết h ồ lô nhưng vương đại dũng phi thường bướng b ỉ n h hai tay vẫn như c ũ ghìm huyết tộc k ế t hầu vô luận như thế nào cũng không b u n g tay khương lê mượn muội không có ta về sau ngươi phải thật tốt sống sót vương đại dũng tự biết không còn sống lâu nữa nói ra sau cùng di ngôn đại dũng ca khương lê mặt lộ vẻ cấp sắc, trong mắt ngủ bốc lên còn có thương lê muội muội kỳ thật ta thích n g ư ờ i rất lâu vương đại dũng căn c h ặ t hàm răng mang theo trước khi chết nói ra từ đầu đến cối u giấu ở đáy lòng câu nói kia sau khi nói xong t ự a n h ư giải quyết xong một cái tâm nguyện sau đó dùng hết chỗ có sức lực hai tay đột nhiên u ố n éo đi chết đi giắc huyết tộc đầu lâu rốt cục bị triệt để v ặ n gãy dính đầy máu tươi lợi chảo cũng rốt cục rủ xuống đi ghé vào đại dũng trong ngực không n ú t đ í c h mà nam nhân cũng duy trì vặn gãy cái cổ tư thế nằm tại băng lãnh n a m thạch bên trên chỉ có suất khí không có t i ế n khí rất nhanh liền khí tuyệt bỏ mình cương lê thấy thế thần sắc bi thương nước mắt ngăn không được chảy xuôi không nghĩ tới thời khắc mấu chốt là vương đại dung cứu được hắn một mạng cùng huyết tộc đồng u i vô tận bên cạnh cương giao thần sắc cũng khó n h ì n nhưng vội vàng an ủi m ộ i muội tận thế chính là như vậy không muốn bi thương cầm vũ khí lên tiếp tục chiến đấu đi t n g cương lê nghẹn ngào đáp ứng âm thanh nước mắt vẫn như c ũ không ngừng tuôn ra nàng cũng không muốn khóc nhưng thực sự nhịn không được chỉ có thể một bên khóc một bên vung vẩy bình khí cùng dỏm bị tiếp tục chiến đấu nhưng còn cũng không lâu lắm sau người liền đứng lên cái máu me đầm địa nam người thân ảnh hai con ngươi một mảnh xích hồng thân thể kịch liệt có gắp chính là vừa rồi l i ề u chết bảo hộ nàng vương đại dũng chương sáu trăm ba mươi lăm ta không biết hiện nhiên hắn đã bị biến chủng vi rút lây nhiễm phát sinh thì biến bây giờ vương đại dũng tầm mắt biến thành một mảnh bò bừng mặc dù giữ lại bộ phận ký ức nhưng trong lòng sinh ra mánh liệt khát máu xúc động nhìn qua phía trước hương lê hầu kết núc ních nước bọt hỗn hợp có máu tươi từ khoe miệng chảy ra kéo thành từng đạo s ợ i tơ thật đói ta thật đói thanh âm khẳng hẳn t h ư n h ư dã thú gào thét hương lê quay đầu nhìn lại một đôi nước mắt mắt nóc trệ xinh đẹp khắp khuôn mặt là h o ả sợ đại dũng ca、ngươi. ta ta nhịn không được thật nhịn không được ạch ta. ta vương đại dũng rít lên một tiếng hướng nó chạy như bay đến đã từng liều chết bảo vệ người tại thi biến về sau cũng không nhịn được muốn đem nó gặm ăn thú ô vệ có thể thấy được biến chủng vi rút bá đạo chỗ cho dù đến chết cũng không đổi tình yêu cũng tại lúc này biến mợ nhạt vương đại dũng triệt để biến thành khát máu quái vật k h ư ơ n g lên h ì n xem cứu mình một mạng người bây giờ lại hướng mình đánh tới trong mắt nước mắt càng thêm m á y liệt nàng nghiến chặt hẳn răng chỉ có thể vung đao chém về phía cổ của hắn bá t ấ m kia quen thuộc gương mặt bay ra ngoài thật xa một cỗ thi thể không đầu ầ m vang ngã xuống đất nhưng mà loại chuyện này cũng không phải là cô lập tại đông nhạc sơn các nơi trình diễn không ít người trong mắt chứa nhiệt lệ chém giết thi biến chiến hữu trong lòng của mỗi người đều hận thấu bọn này khát máu quái vật thế nhưng là thi chiều từng cơn sóng liên tiếp không ngừng đánh thẳng vào nhân loại liều chết chống cự không ngừng v ỡ t lạc ừ m không tệ cái này thật đúng là cái chơi vui địa phương si va đầy bụi đất leo lên chỗ giữa sườn núi một đôi l á n h mâu quét mắt phát hiện xác thực có không ít nhân loại hiện tại mới ở lần tin tưởng liễu bạch m ệ n không phải phản đồ nàng tan nhận ánh mắt rất nhanh để mắt tới cả đám loại tiểu đội vậy liền để tỉ tỉ hào hào thương yêu thương các n g ư ờ i đi ha ha ha ha si va một tiếng cười quái dị thân thể như trận như cơn lốc s ô n g lên trước cấp ss thực lực không tầm thường mọi nhân loại chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ toàn thân lông tơ dựng ngược thật giống như bị mánh thú để mắt tới giống như một cô cự đại nguy cơ cảm giác tự nhiên sinh ra cái kia đó là cái gì biến chủng thi vương hà nàng muốn đi qua nhanh nhanh ngăn lại hắn cả đám loại giáp tỉnh giá tinh hoạch quang mang lấp lóe lập tức phóng xuất ra thức tỉnh năng lực chỉ ngay đạo tường băng tường đất đột một từ mặt đất mọc lên liền cái này siva mặt lộ vẻ khinh thường bằng vào cường hãn thể phách ngạnh xinh xinh b ộ ợ t phá đâm vào những cái tia thức tỉnh năng lực bên trên tường băng tường đất đột nhiên nổ t u n g mảnh vụn bay tán loạn nàng xông vào trong đám người còn hổ gặp bầy dê lợi c h ả o vung vẩy tung bay nhân loại đầu lâu hoặc là năm ngón tay cắm vào lồng ngực trực tiếp đem trái tim m ó c ra mọi người trong lòng sợ hãi tiếng đ e o thảm thiết liên tiếp hậu phương thi chiều càng thêm cùng lệ phát ra phấn khởi từng giống thừa cơ xông lên phía trước đem nhân loại đẻ xuống đất cắn xé muốn mạng sống sao cậu ta buông thang ư ờ i nhà siva ở trên cao nhìn xuống dùng l o ạ n vị giọng điệu đ ố i một tên trọng thương ngã xuống đất giáp t ỉ n h giá nói người kia cương nha c ắ n c h ặ t ánh mắt liếc nhìn ở giữa phát hiện khắp nơi đều là đồng đội bị gặm ăn cảnh tượng trong lòng tuyệt vọng thời khác ánh mắt l ó e lên một vòng quyết tuyệt ta ta l i ề u mạng với các ngươi quanh người hắn hỏa diễm cháy bùng m à lên dùng hết tất cả lực lượng cực nóng cao ôn thăng đẳng hóa thành một đạo hỏa lòng hướng bánh liệt thi chiều phóng đi ơ vẫn rất có cơ khí si và tựa hồ cảm thấy không thú vị lợi trào quét ngang mà đến sắc bén móng tay trong nháy mắt sẽ rách cổ của hắn trên t â n nam nhân hỏa diễm tối đen miệm trong máu tươi tu đồng thời dập tắt còn có cái kia sinh mệnh c h i hỏa hậu phương lập tức có giòm bi xông lên đem nó xé nát chia ăn thật là khủng khiếp thi vương quá mạnh chúng ta căn bản chịu không được a đúng vậy a vẫn là mau chóng lui lại đi cả đám loại bị bị h ù sợ vỡ mật vội vàng hướng phía sau đỉnh núi triệt n ồ i xì vạ khỏe miệng hơi vịnh nàng thích truy đuổi con mồi khoái cảm chạy đi lại có thể chạy đến đâu đi đâu nàng vừa thân thể con lên tựa như chụp mồi báo săn sắp đổi về phía trước có thể tại mọi người chạy trốn phương hướng bỗng nhiên một cái trong sáng âm thanh âm v a n lên không biết ta có thể hay không đỉnh ở Ừ. mọi người vẻ mặt kinh ngạc ngước mắt xem xét phát hiện phía trước trên đá lớn đứng vững vàng một đạo thanh niên thân ảnh hắn người mặc áo khoác đen cái c ầ m trôn ở chỗ cổ áo một đôi tinh mâu lấp lóe phá lệ minh l ư ợ n g trở tay rút ra một thanh trường đao chuẩn bị ninh địch phía trên khắc ấ n hai chữ chính nghĩa hiển nhiên chính là trung nhị thiếu niên trần mục nôn xì và nghiêng đầu rõ xét không nghĩ tới lại còn có nhân loại dám đến chủ động chặn đường tự mình không khỏi nhắc lên mấy phần hứng thú cảm thấy tựa hồ là cái không tệ con mồi tới đi để tỷ tỷ sùng h à n h ngươi nang thân hình đột nhiên mà động giống như một cơn gió mạnh sau lưng xuất hiện đạo đạo tàn ảnh trần mục nôn đôi mắt ngưng lại từ trên đá lớn thả người vào lên trường đao trong tay xoay tròn thuận thế lực bổ xuống một cách này thế đại lực trầm xì vạ không dám k i n h thường năm ngón tay vô lượng tựa như móc sắt đồng dạng đưa tay hướng lên phía trên nền đón bang cả hai khí thế như hồng tựa như cây kim đối mạch đồng dạng đ ụ n g vào ở giữa lại phát ra kim loại tranh m i n h thanh âm mãnh liệt khí tình hướng chung quanh quét sạch nguyên bản chạy trốn nhân loại mặt lộ vẻ kinh hãi cái t i ê biến chủng thi vương thể p h á c thật mạnh a vậy mà có thể tay không lay bình khí trần mục nôn đến cùng được hay không ta nhìn giống như có chút treo đ ầ u tất cả mọi người vì đó bóp đem mồ hôi lạnh xì vạ khỏe miệng vi vi dâng lên lộ ra tia cười lạnh trải qua một kích này thăm dò phát g i á c con người trước mắt cũng không gì hơn cái này có thể trần mục nôn đ ố n g nhiên ngầm đầu một đôi tinh mâu nương thị nhìn ta thần uy không gì không phá nó trường đao trong tay tinh hạch kịch liệt lấp lóe lôi hệ năng lượng phun trào đem toàn bộ thân đao bao trùm hồ quan điện của vũ trong nháy mắt đánh xuyên không khí đồng thời đột nhiên phát lực tiếp tục hướng xuống chém tới hắn cái này đem vũ khí là do trời bên ngoài vẫn s á t chế tạo khảm nạm cấp S tinh hạch uy lực to lớn si vã khinh miệt biểu lộ lập tức trở nên kinh hãi chỉ cảm thấy phần tay nòi nói vội vàng lui về phía sau nhưng nàng vẫn là hơi c h ậ m một điểm lôi quan g t h i ể m nhấp nháy lơi lao từ nó lồng ngực xẹt qua lập tức xé mở cái lô h n g lớn huyết nhục một mảnh khét lẹt chi sắc si vã lảo đảo lui lại mấy bước chậm rãi cúi đầu nhìn xem đầu kia rõ ràng vết thương lông mày thật sâu nhăn lại trần mục nôn cầm đao mà đứng chầm giọng nói nhìn ngươi toàn thân rách tung tóe đầy bụi đất xem xét cũng không giống cao thủ gì. xì và nghe vậy cái chán gân xanh hẳn lên bởi vì k i a là k ế t công ty bạo tạc lưu lại vết tích nghĩ tới việc này liền sinh ra cố nổi giận cảm xúc người đi chết đi cả hai lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ bởi vì bá tức nghĩa tử nghĩa nữ gia nhập nhân loại càng nhiều hơn chính là t a n t á c trận địa liên tiếp thất thủ tán thân tại dòm bị miệng lúc này trần minh cả đám đã thối lui đến chỗ đỉnh núi đây là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng trình lạc y các loại chỗ tránh nạn số một giáp tình giả đều trấn thủ ở đây đám kia dòm bị quá hung nhanh muốn x u n g tới chúng ta căn bản ngăn không được trần minh lập tức báo cáo、ừ. t r ì n h lạc y thì chỉ là gật gật đầu tựa hồ cũng nằm trong dự liệu trần minh ánh mắt hướng bọn hắn hậu phương nhìn một chút nơi đó chính là chỗ tránh nạn cửa vào bên trong tất cả đều là phụ nữ nhi đồng cùng phổ thông người sống sót nếu là dọn bị sông đi vào hậu quả khó có thể tưởng tượng hơn nữa nhìn bây giờ tình huống thắng lợi hy vọng phi thường xa vời lạc y kể lâm đông hắn sẽ đến không trần minh đột nhiên hỏi t r ì n h lạc y thì thần sắc k h ẽ giật mình suy tư một lát chậm rãi lắc đầu ta không biết chương sáu trăm ba mươi sáu phòng tuyến cuối cùng hung lệ tiếng gào khét càng ngày càng gần dọn bị đã vọn tới đỉnh núi bộ nhìn thấy phía trước chú đóng ở nhân loại bọn hắn vẫn như cũng phấn khởi không thôi lẫn nhau chen trúc thậm chí dẫm lên giống như một trận dòng lũ vào tới tới trình lạc y thì n à đám người đứng tại chỗ tránh nạn cửa vào trước đỉnh núi cương gió thổi qua sợi tóc tùy theo p h ấ t động trong mắt đều hiện lên một tia quyết tuyệt lúc này hậu phương quảng bá bên trong vang lên một tiếng nói dàn mua bọn nhỏ bây giờ đã đến sinh tử tồn vong thời khắc ngợi đừng khóc n ắ m chặt vũ khí của các ngươi tiếp tục chiến đấu x u n g dưới n g u y ệ n các ngươi vượt mọi chân gai g không sợ hãi một đường rèn luyện tiến lên dùng quyết tâm cùng d ũ khí viết thuộc về chúng ta huy hoàng thiên trương vì thắng lợi tiến lên l a o g i ả thanh â m â m vang hữu lực phân chấn lòng người phảng phất một đám lửa nhóm lửa mọi người trong l ò n g ngực nhiệt huyết mắt thấy hung manh thi chiều tới gần trong không khí tràn ngập túc sát chi khí sau lưng chỗ tránh nạn bên trong có tuổi già của bọn họ phụ mẫu ê a học nói hài tử hoặc là tình cảm chân thành người yêu nghĩ tiến vào bên trong đường tắt duy nhất đó chính là bước qua thi thể của mình、Z. mọi người gầm lên giận dữ p h o n g tuyến cuối cùng khởi động số chúng rác tỉnh giả nhóm đối diện hướng thi chiều phóng đi đều ô m chiến tử quyết tâm hậu phương rác tỉnh giả năng lượng phun trào vô số h ỏ a cầu băng thủy chạy ra đem dòm bị nổ nát vụn hoặc là xuyên thủng còn có vô số tường đất dâng lên ngăn cản dòm bị bước chân nhân loại cùng dòm bi đại chiến vừa chạm vào tất đốt trình lạc y thì vẫn như cũ đứng ngụi triệu xảo tiến vào thi c h i ề u bên trong, trong tay sao băng đao của múa trên đó lôi quang tiệm nhấp nháy đem một đám dòm bị đầu lâu vào bay sắc bén dài mang xuất hiện đạo đạo tàn ảnh tựa như cối xe t h ị đem đến gần dòm bị cách đó không xa một vị thanh niên quanh thân lôi quan g đại tác tất cả năng lượng tập trung ở quyền ở giữa sau đó đột nhiên đánh tới hướng mặt đất chỉ nghe ầm ầm vang vọng to lớn lôi vong cấp tốc lan tràn khu vực phụ cận z o m bi e đều bị c h ấ n bay lên trên thân lôi điện xe lẫn thanh n i ê n bốc lên đ e u thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng huyết b ạ o thuật tôn vũ hàng cũng ở trong đó vung tay lên ở giữa vô số dòng bị dừng lại sau đó đầu lâu nhao nhao nổ nát vụn huyết vụ phiêu tán tàn phá thi thể ngã xuống đất vũ hàng ca ca thật là lợi hại nha nô đàn tại nó bên người vỗ tay bảo hay nói tôn vũ hàng xạ mặt lại nghĩ thầm đến lúc nào rồi rồi hắn vẫn là một điểm không thay đổi đỉnh núi những nhân loại này đều là chỗ tránh nạn tinh anh trong đó không thiếu số một giáp tỉnh giả chiến lược phi phạm tạm thời ngăn cản được thi chiều x u n g kích ma núi khác một bên trần mục nôn vẫn như cũ cùng xỉ vạ chiến đấu sắc bén t r ư ờ n g đ a o không ngừng cùng nó lợi trào sờ đụng nhau k e n k e n k e n k e n cả hai tốc độ cực nhanh để cho người ta hoa mắt trần mục nôn phát hiện huyết tộc thể phách quả nhiên cường hãn tựa như làm bằng sắt đồng dạng dựa vào bản thân trước mắt trạng thái cũng không chiếm được ưu thế ngược lại cánh tay chỗ trận, trận đau nhức chuyển đến chuyển mắt nhìn về phía đỉnh núi phát hiện số lớn dỏm bi đã leo đi lên đánh trần h nhân loại phòng tuyến cuối cùng. Xì khát ẳ n tuyến cùng. bên g vào loại bạ cuối đôi mắt t máu Xì mục ngôn nói t h ầ m nhiệm vụ của hắn chính là tận khả năng ngăn chặn biến trùng thi vương để tránh phòng tuyến cuối cùng bị quấy d ậ y dù sao ba t ư ớ c nuôi nghĩa nữ cùng nghĩa tử mới là lớn nhất đòn sát thủ nhưng mà ngoại trừ xì vạ bên ngoài sau người còn có số lớn thi sóng chiều đến biến càng phát ra dày đặc tựa như lại có đồ vật gì tức sẽ xuất hiện phụ cận cả đám loại g á c tịch giả giục h ế t phân chiến mục ngôn a dòm bi nhiều lắm ta muốn không chịu nổi đúng vậy a ta cảm thấy sắp bị e c h o năng lượng tiêu hao thực sự quá nghiêm trọng mọi người thở hồng hộc phổi như phá kéo ống bế kịch liệt phập phồng trần mục nôn quay đầu khích l ệ nói chịu đựng lại kiên trì một hồi liền tốt ừng tốt đám người cắn chặt h à m răng thỉnh thoảng nhìn hướng chân trời lúc này trời chiều dư vị sắp giảm đi không tệ ta liền thích phản kháng nhân loại các ngươi để cho ta rất có cảm giác xì vạ liếm liếm môi đỏ nhìn xem nhân loại vùng vây dây chết bộ dáng cực lớn thỏa mãn tâm lý thay đổi ánh mắt biến càng phát ra phấn khởi nàng thân hình lấp lóe lần nữa hướng no công tới lợi trào xoay tròn v dự định lại cho hắn đến một tề máy liệu trần mục nôn tinh mô ngưng lại cảm giác tựa như một cố đầu tàu hướng mình đối diện đánh tới hắn lập tức đem trường đao hành ở trước ngực ngăn cản cái này cự lực một kích ông xì、si、vạ móng nuốt rơi xuống vẫn s ắ t chế tạo trường đao đều run dày không ngừng phát ra một tiếng gào thét trần mục nôn càng dường như hơn bị tòa núi nhỏ đục vào thân thể bay ngược mà quay về ngạnh sinh xinh đụng nát khối cự thạch về sau m ớ i rốt cục cũng ngừng lại mục nôn ca nhân loại chung quanh thấy thế kinh hãi trong lòng lo lắng không thôi đau quá a ba trần mục nôn đẩy người bới đất dùng trường đao chèo chống mặt đất, từ đất trong đá vụn chậm dãi đứng lên một sợi đỏ thám vết máu từ khoe miệng t r ầ m rãi chạy xuôi mà ra nhưng hắn một đôi tinh mâu vẫn như cũ loe sáng tựa hồ tràn ngập vô hạn hy vọng xì vạ lông mày hơi nhữ lên trước mắt cái này nhân loại mặc dù thụ thương tổn thương nhưng vẫn như cũ truyền lại ra lạc quan tích cực cảm xúc cái này cùng nàng muốn hiệu quả hoàn toàn khác biệt ngươi không phải là sợ hãi sau đó hướng ta cầu xin tha thứ sao chính nghĩa chi kiếm chưa từng hướng ta á c túi đầu trần mục nôn trầm giọng nói xì vạ trong lòng im lặng cái chán g â n xanh hẳn lên dần dần mất đi ngược sát hứng thú của hắn chuyển mắt nhìn về phía đỉnh núi chiến đấu sau cùng đã khai hỏa. n đi đi. Như là như là vừa rồi một i cách n mình, Đông ạ kia đã làm trần mục nôn thụ thương cho nên có lòng tin đem hắn giết chết giống sau lương thi triều cũng đi theo gào thét tựa hồ đang vì nàng hò hét trợ uy vạn thi gào thét bên trong xì và khí thế hung hùng m a t r ầ n mục nôn trực câu câu nhìn chằm chằm đôi mắt trầm tĩnh bất vi sở động một giây sau hắn lại nhắm mắt lại giờ phút này chân trời trời chiều d ư vị vừa lúc rút đi cuối cùng một vòng sáng ngời ở trên mặt đất tiêu tán thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại bị thả chậm mấy lần một cỗ năng lượng cường đại tràn vào trần mục nôn thể nội nguyên bản đau xót cũng theo đó không thấy cả người hắn khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất làm hai con n g ư ờ i lần nữa mở ra đen nhánh con ngươi phảng phất tinh không giống như thâm thúy h ắ cám phát động